Trước đối với trong nước người chơi mà nói tiên kiếm bản thân bối cảnh càng làm cho bọn hắn càng có đắm chìm cảm giác trang cảnh phương diện mặc dù là tại cổ đại nhưng lại vẫn cảm động lây mà theo trò chơi kịch bản truyền dời một chút xíu nội dung xuất hiện trần húc cũng cảm thấy một chút không tầm thường cảm giác tại cây tùng la nham đám người phát hiện rất nhiều h ệ yêu thi thể thâm nhập hơn nữa lúc gặp được tiểu h ệ yêu biết được bọn chúng đã thương người là bởi vì dựa vào sinh tồn cách hương thảo cơ hồ bị hại xong mà vân thiên hà cũng biểu thị hoan loan tương báo khi nào cũng không có sát hại tiểu h ệ yêu tùy hành liễu mộc ly cũng biểu thị sau khi trở về hướng phụ thân đề nghị cấm hái cách hương thảo h ệ yêu vi biểu cảm kích đem thổ linh châu cho đám người đây cũng là trần húc ở trong game lần thứ nhất lấy được cùng loại pháp bảo đạo cụ ngũ linh châu bên trong thổ linh châu bất quá càng làm cho trần húc càng có cảm xúc chính là cụng đã được mộ dung tử a n h xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chạm yêu trừ ma cái này tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa một việc nhưng trước mắt cây tùng la nham bên trong h g o yêu cũng không có chủ động đả thương người mà là bởi vì bọn chúng dựa vào sinh tồn cách hương thảo bị cư dân nhanh ngắt lấy sạch sẽ người c ũ n g yêu tốt hay xấu ai lại có thể nói rõ ràng tiến về trần châu trên đường đám người nghe theo hàn lăng sa chuẩn bị chọn tuyến đường đi hoài nam vương lăng nhưng lại không ngờ tới vương lăng bởi vì phong thủy sinh biến xuất hiện lệ quỷ o a n hồn liễu mộng ly lo lắng sẽ thương tổn đến thọ dương m á c tính nghĩ điều tra rõ việc này cuối cùng tại hoài nam vương lăng gặp hoài nam vương văn hồn đám người hợp lực đem diệt trừ. Mà tại thành công đã tới trần châu về sau vân thiên hà cùng liễu Ngọc ly bị huyền ca trước sân khấu một cầm cơ tiếng đàn hấp dẫn đợi đến hàn lăng xa tìm đến thời điểm đám người nghe cầm cơ giảng thuật chuyện xưa của nàng nguyên lai、like、ngày xưa nàng du lịch giang h ồ lúc bởi vì âm luật kết bạn tần giật sau lưỡng tình tương duyệt kết làm phu thê đáng tiếc không bị tần gia người tiếp nhận nhất thời xúc động hạ rời nhà đi ra ngoài bốn năm đãi nàng trở về muốn nhìn một chút một mực nhớ nhung hắn lúc hắn lại sớm đã bởi vì bệnh qua đời cầm cơ nghĩ tê bãi tần g ậ t nhưng không biết tần gia đem tần g ậ t táng ở nơi nào chỉ biết là tần gia sẽ đem hắn bài vị cất đặt tại ngàn cầm ngay từ mực c tại Trần h â đầu nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm trần húc đổi tên này là khương thị phụ nhân liền không có ấn tượng gì tốt t a i nghiệt nói chuyện không lưu tình chút nào hùng hổ d o a người nhưng tiếp xuống kịch bản nhưng lại để trần húc đối kia khương thị có mặt khác đổi mới tại khương thị gặp qua cầm cơ đồng thời để nàng vĩnh viễn không bước vào trần châu về sau đúng là trực tiếp uống thuốc độc t ấ t tỉnh thấy cảnh này bỗng nhiên trần húc t r ầ m mặc kỳ thật nói đến cái này khương thị lại chưa chắc không phải một kẻ đáng thương đâu từ nhỏ tâm hệ biểu ca của mình thậm chí tại đối phương thê tử rời nhà trốn đi bản thân bệnh nặng tình hôn g dưới c a n nguyện gả đi sung làm thiếp vì đó xung hỉ như cùng ở tại the hoa chợ h u hùn những n à y d i ờ tờ gờ bên trong cũng từng có một chút cái này tương tự kịch bản nhưng không biết vì cái gì lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên có một ít không thế nào cảm giác thoải mái tại trần châu h i ể u do cái này một cọc nói không rõ đến cùng là ai đúng lại đến cùng là ai sai cố sự về sau rốt cuộc vân thiên hà bọn người cũng nhìn được mục tiêu của bọn họ chuyến này mang sóc cùng t i ê n cơ dưới sự giúp đỡ của bọn họ vân thiên hà ba người đi đến quỳnh dưới chân hoa sơn truyền bá tiên c h ấ n thông qua truyền bá tiên c h ấ n nơi đó cư dân ba người hiểu lên núi cần thông qua khảo nghiệm thiên tân b ạ n khổ cuối cùng đã tới quỳnh hoa phái tại nhìn thấy trưởng môn túc giao sau khi được qua trò chuyện với nhau vân thiên hà mới xác nhận cha mình đúng là quỳnh hoa phái đệ tử bởi vậy vân thiên hà bọn người cũng đã nhận được nhập môn thí luyện thời cơ cũng thông qua trở thành quỳ mà trước đó từng có gặp mặt một lần mộ dung tử anh chính là dạy bảo bọn hắn tu hành sư túc h lúc này trong trò chơi người chơi cũng rốt cục có thể tiến hành ngự kiếm phi hành nếu thử vòng quanh quỳnh hoa dạo qua một vòng trần húc liền đình chỉ phi hành bởi vì chân của hắn đã có chút mềm lún bất quá cũng may hắn là đang ngồi trực tiếp phan hâm mộ cũng nhìn không ra hắn quấn bách bộ dáng bất quá điều này cũng làm cho hắn cho ra một cái kết luận quả nhiên nếu như hắn muốn tu tiên l ờ i nói định nhân lớn nhất không phải cái gì tư chất cùng n ộ tính mà là sợ độ cao như là chơi đùa cỗ đồng dạng thương phấn chơi sau một lúc trần húc vẫn là thành, thành thật thật thất thúc đẩ ba người xuống núi bay đi nguyệt nha hạ cốc tại trăng lưới liềm trong thôn mọi người thấy bởi vì nguồn nước khô kiệt mang cho làng tai nạn tất cả thôn dân đều bởi vì tình hình hạn hán mà sống không nổi thậm chí vừa sinh hạ tiểu hài cũng bởi vì thiếu nước mà chết yểu lúc này mộ dung tử anh chạy đến biết được trăng lưới liềm thôn nguồn nước khô kiệt nguyên nhân cũng đáp ứng hỗ trợ hướng trưởng môn n mượn dùng thủy linh châu khôi phục n g u ồ nước n nhưng đợi đến mộ dung tử anh về quỳnh hoa cùng túc dao bẩm báo chuyện này về sau cũng không có đạt được đồng ý mà lúc này đây chân húc rất rõ ràng có thể cảm nhận được một chút không giống địa phương từ mộ dung tử anh gi mà mộ dung tử ảnh tư tưởng cũng là yêu chính là ác gặp chi tiện muốn trừ hết nhưng ở cây tùng la nham huệ yêu lại cũng chỉ là mình bởi vì nhân loại nguyên nhân không cách nào sinh tồn mà bất đắc dĩ tiến hành công kích nhân loại yêu thật toàn bộ là tà ác toàn bộ là xấu sao mà lấy vì giữ lại thủy linh châu lực lượng n g à y sau đối kháng yêu giới quỳnh hoa nghe vào là vì đại nghĩa nhưng trăng lưới liềm thôn thảm trạng lại rõ mồn một một một chất mắt trong chấp nón h này trần húc đột nhiên cảm thấy một chút không tầm thường đồ vật đầu tiên là có phong tà thú loại tà ác này yêu quái nhưng về sau lại lại xuất hiện chỉ là vì tự vệ thẹn yêu sau đó là một lòng muốn cầu tiên đạo hoài nam、Vương. tại khi còn sống tích lũy công đức lại bởi vì một đạo sĩ l ừ a gạt nuốt cái gọi là tiên đan đưa s o n g tính mệnh cuối cùng phản mà trở thành làm hại thế gian ác quỷ cùng trần châu cầm cơ cùng khương thị cùng đã chết đi tần nghị ở giữa ân đoán cố sự còn có biểu thị vì ứng đối ngày sau đánh tới yêu giới mà lựa chọn không cho sử dụng thủy linh châu bỏ mặc trăng lưới liềm thôn mặc kệ đại nghĩa làm trọng quỳnh hoa hồi ức trước mắt kinh lịch những trò chơi này kịch bản trần húc luôn cảm giác phản phất tại ám chỉ làm nền lấy cái gì đ ồ n dạng trò chơi này kịch bản khả năng cũng không phải là hắn nghĩ như vậy thật đơn giản liền là vân thiên hà tìm tiên cầu đạo cuối cùng cùng hai cái nhưng theo lấy kịch bản thúc đẩy bởi vì đối n g u y ệ t giang thôn sự t ì n h bất lực ban đêm vân thiên hà không cách nào ngủ tại đây là kiếm dẫn đạo hạ đi tới cấm địa cũng gặp được một cái bị đóng băng người thần bí mà tại trong lúc nói chuyện với nhau vân thiên hà bọn người cũng biết tên của đối phương huyền tiêu đồng thời nói tới một chút liên quan tới vân thiên thanh truyện cũ sau đó thiên hà hỏi huyền tiêu như thế nào mới có thể khôi phục sự tự do huyền tiêu biểu thị hắn từ có phương pháp phá băng nhưng lại lo lắng cho mình sẽ lần nữa tẩu hỏa nhập mà cho nên muốn tam hàn khí phụ trợ để tránh dẫm lên vết xe đổ vân thiên hà xin đi rét giặc muốn giút đỡ huyền tiêu gặp hắn t h ị n h tình cũng không chối từ nữa để hắn đi thanh phong giản tìm hai vị trưởng lão nghe ngóng tam hàn khí manh mối hàn lang sa vân thiên hà liễu n g ọ c ly còn có mộ dung tử anh đều là gia nhập một chuyến này bên trong mà đến tức mực về sau giải quyết làm hại một phương hồ tam thái ra sự kiện về sau cực kỳ may mắn liền được tam hàn khí một trong quan g kỷ hàn đồ mà trở lại quỳnh hoa về sau huyền tiêu gặp vân thiên hà đem quan g kỷ hàn đồ giao cho hắn thậm chí còn cao hứng cho hắn cảm thấy xúc động đề nghị cùng vân thiên hà kết nghĩa kim lan mà tại về sau tìm kiếm kiện thứ hai tam hàn khí thì là đi tới viêm đế thần nông động ở chỗ này vân thiên h ạ bọn hắn gặp được toa la cây tiên hai tỷ m ộ i sở hàn g kính cùng sở bích ngân mà muốn lấy lãnh khí toa la quả thì cần muốn các nàng lấy được tiêu đốt viêm thạch thân hợp thành tiên nhưng đợi đến vân thiên h ạ bọn người cầm tới tiêu đốt viêm thạch sau sở bích ngân lúc này đoạt lấy tiêu đốt viêm thạch một bên sở hàn g kính nhắc nhở sở bích ngân lúc trước viêm đế từng nói qua chỉ có thiện tâm mới có thể làm hắn thân hợp thành tiên nếu là mang ý n g h ĩ cá nhân chỉ có thể để toa la cây kết quả lại giống nhau muốn hồn phi phách tán mặt khác sở hàn kính vạn phần tự trách đem toa la quả đưa tặng cho vân thiên hà vào người mình căn nguyện tiêu tán mà chết chơi tới đây thời điểm chân húc hoặc là nói rất nhiều người chơi trong nội tâm đã có một cây như ẩn như hiện đâm bởi vì bọn hắn phát hiện cái này một trò chơi khả năng cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cái dạng kia ngay từ đầu chơi thời điểm rất sung sướng ngốc ngốc vân thiên hà đem ra sân hàn lăng xa nhận thành chư yêu đồng thời biểu hiện ra thùng cơm tư chất một người ăn ba ngày phân lượng lương khô còn cảm giác được đói mà lại một chút núi đạp vào tu tuyến đường chính phủ liền phát hai cái mượn tử so với c ả n g giống nhân vật chính mộ dung tử anh tới nói người chơi tổng kết một chút vân thiên hà phát hiện hắn cũng một điểm không kém đầu tiên một điểm liền là có mượn tử hơn nữa thoạt nhìn vẫn là kéo đến tận hai tiếp theo đó chính là thân thế bối cảnh cứ việc tại thái bình thôn bị một đám thôn dân căm thủ nhưng đến thọ dương lập tức liền có một cái từng chịu qua cha hắn â n huệ huyện lệnh nhận hạ hắn Coi như không có bái nhập quỳnh hoa chỉ là tại thọ dương không hề nghi ngờ vân thiên hà cũng có thể sống thật tốt h ậ t t sau đó liền là chỗ dựa tiến vào quỳnh hoa về sau cứ việc cái kia túc i a o nhìn không giống như là người tốt nhưng ở trong cấm địa gặp được huyền tiêu đồng thời bởi vì vân thiên hà xích t ự tri tâm để huyền tiêu rất là cảm xúc cùng nó kết nghĩa kim lan cái này xem xét liền là một vị đại lão nhưng theo kịch bản thúc đẩy càng ngày càng nhiều nội dung để người chơi đều cảm giác cái này có sự kịch bản khả năng cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy bởi vì đã có quá nhiều để bọn hắn khó chịu kịch bản rời xa trần châu cầm cơ uống thuốc độc tuân t ì n h k h ư ơ n g thị trăng lưới liềm thôn thảm trạng biểu thị muốn lấy đại nghĩa làm trọng không muốn cho mượn thủy linh châu quỳnh hoa một lòng muốn thành tiên nhưng lại hồn phi phách tán sở bích ngân đến nơi này trên thực tế cũng đã chậm rãi tiếp cận kịch bản cối u nhất là ở phía sau kịch bản bên trong người chơi trong lòng cái này một cô bất an trở nên nặng hơn tại lấy được toa la quả trở lại, hoa, nhưng Hàn Lang thân phận lại bại lộ là đồng môn chỗ ch bởi vậy thiên hà cùng l a n g xa cũng không muốn tiếp tục đợi tại quỳnh hoa mộng ly cũng không có ý kiến ba người thế là quyết định tìm đủ tam hàn khí về sau liền rời đi quỳnh hoa mà đang tìm đủ tam hàn khí về sau trở lại quỳnh hoa nương theo lấy côn luân sơn chấn động yêu giới xuất hiện nhưng ngay tại yêu giới xuất hiện trong nháy mắt l a n g xa cũng là đột nhiên hôn mê thiên hà đưa nàng sắp xếp cẩn thận đi ra ngoài tìm mộng ly tại quyển vân đài thiên hà tìm tới mộng ly nhưng mộng ly nói cho hắn biết nàng rốt cuộc biết thân phận của mình nàng đến từ huyện minh giới là yêu sau đó xuyên qua kết giới mà tiếp lấy vân thiên hà tiếp tục tiến về cấm địa lại bị túc g i a o ngăn cản thiên hà cũng bởi vì nàng biết được huyền tiêu bị băng phong cùng nó phụ mẫu có quan hệ tiếp lấy thiên hà bọn người đi thanh phong g i ả n gặp hai vị trưởng lão hỏi thăm như thế nào tiến vào yêu giới tại bất chu sơn thiên hà bọn người gặp được hàm trúc c h i lòng cũng bởi vì cơ duyên này được thần lòng c h i tức thuận lợi tiến vào quỷ giới lấy được ghế ảnh nhánh về sau còn tại ổ quay bản trang điểm gặp được chưa luân hồi c h u y ể n thế phụ thân cụ tử vân thiên thanh trong miệng biết m ư ơ i chín năm trước liên quan tới quỳnh hoa thành tiên trần tướng đúng là lấy vọng thư hi hòa song kiế vân tiên h thanh cùng túc ngọc không đành lòng từ bỏ lưới chó yêu giới thoát đi quỳnh hoa đưa đến huyền tiêu tàu hòa nhập ma sau đó tại q u ỷ giới hàn lăng sa cũng được biết mình một mực tìm kiếm trường sinh chi pháp là không có cách nào cứu được tộc nhân bởi vì bọn hắn sở dĩ đoàn bệnh chỉ là bởi vì trộm mộ hao tổn tuổi thọ lại lần nữa trở lại quỳnh hoa phái thiên hà bọn người tiến vào huyễn minh giới gặp được ngọc ly cùng tộc trưởng tiền đu cũng thông qua pháp thuật thấy được năm đó tình cảnh mà nhưng vào lúc này huyễn minh giới cựa vào kết giới bị phá quỳnh hoa phái đã đánh vào huyễn minh giới tại cùng quỳnh hoa phái đệ tử một trận chiến bên trong man sóc tử anh ngăn kiếm mà hy sinh. sau đó thiên hà gặp được huyền tiêu cùng túc g i a o cũng từ huyền tiêu giải thích bên trong biết được l ă n g xa thân thể ngày càng trở nên kém là bởi vì nàng trở thành vọng thư tốt thể nghe huyền tiêu giờ khác này vân thiên hà rốt cuộc phẫn nộ đây cũng là trần húc lần thứ nhất nhìn thấy vân thiên hà tỏ vẻ ra là phẫn nộ các ngươi từ đầu đến cuối đều biết nhưng lại chưa từng có nói phẫn nộ vân thiên hà nghĩ muốn c ư ớ p về vọng thư nhưng lại bởi vì lực lượng khác biệt không thể thành công cuối cùng huyền tiêu biểu thị nể mặt thiên hà dung tha nguyễn minh giới mà mộ dung tử ảnh cũng bởi vì mang sóc cái chết cùng biết chân tướng sự tính quyết định rời đi quỳnh hoa nhìn xem một màn này kịch bản trần húc chân n g ó n cái đã bắt đầu giữ chặt hắn đối với phía sau kịch bản có một chút suy đoán nhưng bây giờ hắn hay là không muốn đi tin tưởng khẳng định cuối cùng là tốt kịch bản liền như là the l ậ t vót u s như thế rốt cuộc đây là một cái tiên hiệp đề tài trò chơi mà lại huyền tiêu không phải cũng đã nói sao chỉ cần hắn thành tiên liền có thể cứu trở về lang xa cứ việc trần húc cảm thấy lấy quỳnh hoa dạng này muôn phái cuối cùng chắc chắn sẽ không thành tiên nhưng vân tiên hà đâu hắn nhất định có thể thành tiên a dù sao cũng là trò chơi nhân vật chính dạng này không liền có thể cứu trở về lang xa rồi sao thúc đẩy lấy trong trò bản, trong thầm Trước chơi chấn húc nghĩ, hoặc là nói là cầu đẩy lấy nguyện. lòng là là bản, nói kịp âm sau đó m ộ n g ly nói cho đám người nàng muốn lưu nhiệm nguyễn minh giới đảm nhiệm t ộ c trưởng không thể cùng thiên hà bọn người trở lại nhân g i a n thiên hà mặc dù hy vọng m ộ n g ly lưu lại nhưng nàng đã làm quyết định sẽ không sửa đổi sau đó m ộ n g ly mời thiên hà đem cách hương thảo túi thơm giao cho chan u ô i mẫu cũng đem đến nữ phỉ thúy đưa cho thiên hà lưu làm kỷ niệm cuối cùng thiên hà cùng trong mậu ước định hy vọng có thể tại mười chín năm sau đỉnh núi côn lôn gặp nhau đối với cái này mậu ly chỉ là không nói khi nhìn đến mậu ly rời đi về sau t h i ê ngay hạ c ù n lăng cảm xúc cực m sâu, tại ử anh cũng n h lúc đó vân thiên hà nghĩ muốn tiếp tục đi tìm huyền tiêu nhưng hàn lang sa lại không cho hắn đi thấy hai người cãi lộn không nớt mộ dung tử anh liền đề nghị đi thanh phong giản tìm thanh dương cùng lại thấy ánh mặt trời hai vị trưởng lão mà vân thiên hà thì là tức giận hai vị trưởng lao trong mắt chỉ có huyền tiêu không để ý h à n làng s a sinh tử biết rất rõ ràng vọng thư sự tình nhưng lại chưa bao giờ nói rõ nhưng tử anh lời nói có lẽ bọn hắn có thể cứu lang s a biện pháp đi thử một lần cũng tốt nghe đến đó vân thiên hà cũng là đồng ý nhưng không ngờ đợi đến trước mọi người về phía sau mới phát hiện lại thấy ánh mặt trời đã tuổi thọ hao hết mà chết đồng thời thanh dương cũng tức đem chết đi cuối cùng thanh dương cáo chi đắng người tông luyện khác lưu lại bàn chép tay có lẽ có ghi chép ngăn cản sử dụng s o n g kiếm tiếp theo quỳnh hoa phi thăng thất bại phòng ngừa càng lớn nguy cơ thế là thiên hà đám ba người cáo biệt thanh dương trường lão trở lại thanh loan phong tìm kiếm bản chép tay tìm ra biện pháp trải qua tự a n h thẩm tra suy nghĩ phát giác muốn ngăn cản quỳnh hoa phi thăng cứu lang sa cùng càng nhiều người có thể chọn đường rất khó khăn mà thiên hà y nguyên nghĩ hết biện pháp muốn ngăn cản huyền tiêu cứu lang sa nhưng đợi đến đám người bay tới bởi vì phi thăng mà băng phong quỳnh hoa về sau lại phát hiện toàn bộ quỳnh hoa đã như là luyện mục bình thường đệ tử hoặc điên hoặc chết trong ngực sốc phòng trước đám người phát hiện bị tươi sống ch trong thấy một màn này t r ầ n húc cũng là một lời không phát ngày xưa thanh t u hoàn g cảnh bây giờ băng tuyết tử thành hai loại cực đoan cảnh tượng nhất là kêu băng tuyết phía dưới vùi lấp quỳnh hoa đệ tử càng làm cho t r ầ n húc kinh hãi đây chính là quỳnh hoa phái cùng huyền tiêu trong miệng con đường thành tiên sao sau đó thiên hà bọn người tiến về quyển vân đài tìm tới huyền tiêu lúc này huyền tiêu cùng túc giao vận dụng song kiếm cùng đại lượng linh lực làm thành kiếm trụ lấy chín thành công lực duy trì quỳnh hoa không nã g cũng dẫn quỳnh hoa phi thăng đến côn luân sắc trở chỗ ở chỗ huyền tiêu sau đại chiến thiên hà biểu thị muốn vì hắn tìm những biện pháp khác thành tiên chỉ muốn từ bỏ song kiếm huyền tiêu động dùng, nói hắn hắn vừa sinh ra tại tu đạo cũng bị hủy bởi tu đạo đã không cách nào quay đầu sau đó giao thủ lần nữa một trận sau đại chiến huyền tiêu khuyên bảo thiên hạ để hắn rời đi quỳnh hoa nếu không sẽ không lại lần hạ thủ lưu t ì n h mà nhưng vào lúc này cựu tiên huyền nữ xuất hiện truyền đạt tiên h đế ý chỉ muốn đem quỳnh hoa phái thiêu hủy cũng rơi vào đại địa trong phái đệ tử bị đánh vào đông hải vòng xoáy cầm tù n g à n năm huyền tiêu không phục lấy mệnh l ậ p thể thương tiên vứt bỏ ta ta thả thành ma cựu tiên huyền nữ gặp hắn đánh vào đông hải vòng xoáy chỗ sâu nhất đãi nàng khắc bẩm thiên đế bản lại sinh sát sau đó vân thiên hà muốn để cựu thiên huyền nữ ngăn cản hạ xuống quỳnh hoa nhưng lại bị cự biểu thị hết thể tự có thiên mệnh như thế trước huyền tiêu đồng d ạ n g vân thiên hà cũng hô lên một câu kia mệnh ta do ta không do trời bất quá huyền tiêu là vì thành tiên tri nguyện mà vân thiên hà chỉ là không muốn dưới núi bách tính bởi vì quỳnh hoa sự tỉnh mà bị thụ tai h nạn mặt khác huyền tiêu gặp thiên hà cái này vẫn còn gọi đại ca hắn tiếng lòng cảm động quyết định lại t r ợ hắn một lần nói cho hắn biết như muốn cứu bởi vì quỳnh hoa rơi xuống khả năng liên quan đến dưới núi bách tính cần hắn kích phát lực lượng toàn thân lại phối hợp hậu nghệ xạ nhập cung nhưng hủy đi h chỉ là lấy phạm nhân thân thể tiếp nhận thần khí vi lực cần muốn trả giá đ ắ t dứt lời huyền tiêu liền bị cựu thiên huyền nữ c h ó i c h ú mang đi đông hải cuối cùng thiên hà lợi dụng thần long chi tức cùng hậu nghệ xạ m nhật c u n g lực lượng v ọ t tới xuống rơi q u ỳ n h hoa miễn đi nhân gian một trường hảo kiếp nhưng tiếp xuống kịch bản lại làm cho trần húc căng thẳng trong lòng bởi vì trước mắt hắn hình tượng lâm vào h ắ cám mà đây cũng là trò chơi đến bây giờ lần thứ nhất xuất hiện lấy hát màn hình thay thế đi ngang qua sân khấu hạ nỉm không có chờ trần húc làm nhiều suy đoán trong bóng tối một đầu phụ đề hiện hiện thanh loan phong trước tóc trắng thơ mộ dung t ử a n h đứng tại bên vách núi bên cạnh năm đó mậu ly lưu lại khôi lội hóa thành mảnh vỡ tiêu tán không trung một trận bước chân vang lên thử anh những năm gần đây qua được chứ khuôn mặt quen thuộc t h a n h âm quen thuộc liễu mậu ly xuất hiện ở mộ dung t ử a n h sau lưng ngay tại lúc đó một bài về m ộ n g du tiên vang lên theo không quan trọng có được hay không nhân sinh một trận hư không đại m n g thiếu hoa bạch thủ bất qua thoáng qua duy có thiên đạo h à n g tại lặp đi lặp lại tuần hoàn chưa từng sửa đổi ngươi bọn hắn chờ rất lâu nhất định có nhiều chuyện muốn nói ta về trước kiếm trùng đưa lưng về phía liễu mậu nhẹ nhàng giơ tay ngự kiếm rời đi mà biết được đã là kết cục trấn hút lúc này đột nhiên trong lòng khẩn trương lên bọn hắn mộ dung tử anh dùng từ là bọn hắn thiên hạ cùng lăng xa chẳng lẽ không có chết sao nhưng sau một khắc hiện thực để hắn tâm trở nên thật lạnh thật lạnh ô n g kính hoán đổi đến phòng nhỏ phía trước tổng cộng có hai ngôi mộ đống một tòa trên bia mộ không có khắc chữ mà một tòa khác trên bia mộ thì viết ái thê hẳn lăng xa chi mộ trước mộ bia vọng thư kiếm cắm vào trong đất vọng lên trước mắt lăng xa mộ liễu mộng ly cũng nhớ lại lúc trước chuyện cũ nhẹ nhàng đi tới ngồi sổn người xuống nuốt vẹ vọng thư ki hai mắt mù thiên hà từ trong nhà mặt đi ra hình tượng dừng lại đến tận đây trò chơi kết thúc chân h ú t lại cảm giác tâm tình của mình muốn nổ tung thứ gì đây là cái gì kết cục lang sa thật đã chết rồi thiên hà còn ngủ nhìn xem trò chơi sau cùng khai phát đoàn đội danh sách rất rõ ràng trò chơi này kịch bản như vậy kết thúc cứ việc ở giữa có thật nhiều chi nhánh hắn còn cũng không có đi làm thì như mộ dung tử anh dưới chân ma kiếm tên là khương quốc công chúa long quỷ cố sự còn có mang sóc cùng tiền c ơ một chút cố sự cùng đang đi đường cái khác một chút cố sự nhưng cực kỳ hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ệ n liền đã thông qua từng cái thủ đoạn ám chỉ người chơi đây là một cái bi kịch c h u y ệ n xưa từ hoài nam vương lăng bắt đầu lăng xa tìm cầu trường sinh pháp trần châu khương thị cùng cầm cơ cố sự còn có hậu mặt hạ nguyên thần cùng tĩnh lan cố sự tại tĩnh lan sau khi chết đầu thai chuyển thế bảy lần đều làm bạn tại hắn bên người nhưng hạ nguyên thần lại không được biết tất cả cố sự từ vừa mới bắt đầu ngay tại nói cho người chơi đó cũng không phải một cái vui vẻ cố sự t r ầ n h ú c hiện tại chỉ có một loại cảm giác đồ đắc hoàng vì cái gì dương tổng làm dạng này một cái để người khó chịu kịch bản coi như lúc trước z y âu dễ đem sờn bên trong n g u mọt găng thời điểm chết đều không có khó thụ như vậy. trần húc vô vô cái bản đó cũng không phải tinh vân trò chơi lần thứ nhất ở trong game để nhân vật tử vong thì như z y -E、ấu dễ đem sơn liền là nhân vật chính hẳn phải chết một cái cố sự nhưng cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện khác biệt z y -E、ấu dễ đem sơn bên trong là có nhiều kết cục nếu như đi thiện lời nói cứ việc cuối cùng ạt sụa mọt găng chết rồi nhưng hắn lại hoàn thành mình cứu rỗi hắn không có cái gì t i ê n l ớ i mà tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trò chơi này thì lại khác hắn có rất rất nhiều t i ê n l ớ i giống như trần húc thông quan sau có giống nhau cảm thụ người chơi cũng không phải số ít h ô n g quan về sau nhìn xem kịch bản chỉ có hai chữ ngự tâm trên mạng từng cái mạng lưới xã trong vùng người chơi cũng đã thảo luận n ổ tung đồng dạng ở n g ư ờ i chơi nhóm kịch liệt thảo luận bọn hắn cũng cho ra một cái sơ bộ có thể tin căn cứ trước kia dương tổng không phải như thế mặc dù thích làm đặc sâu loại này ngược bọn hắn cho chơi nhưng lại một mực chỉ là ngược bọn hắn tay mà lần này đột nhiên ngược lòng của bọn hắn nhất định là lâm gia nhất gia nhập trong đó mà lại không ít người chơi còn nghiên cứu một chút lâm gia nhất đã từng cho chơi phát hiện hắn thật đúng là làm qua một chút bi kịch đ ể t á i trò chơi trong chấp nhoáng này người chơi cảm giác được bọn hắn phát hiện chân tướng sự tình ngược tay biến n g tâm đều lại lâm gia nhất không chạy thạch trùy là một cái giờ vợ gờ trò chơi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trò chơi quá trình không hề dài nếu như không đi làm một chút nhiệm vụ chi nhánh ước chừng toàn bộ hành trình cũng chỉ có hơn mười giờ liền có thể thông quan bất quá ngoại trừ chủ tuyến bên ngoài trò chơi cũng là có thật nhiều phong phú chi nhánh cố sự t h như ma kiếm là như thế nào bị chế tạo hạ nguyên thần cùng tĩnh lan phía sau cố sự cầm cơ cùng tần nghị phía sau cố sự còn có mang sóc cùng tuyển cơ lúc trước bái nhập quỳnh hoa phái cố sự những n à y cố sự tại nguyên bản cũng không có cường địa khắc họa nhưng dương thần cùng nó đoàn đội ở trong game đem nó làm thành nhiệm vụ phụ tuyến một mặt là vì phong phú trò chơi một phương diện khác cũng là vì mang cho người chơi càng đà tình cảm giác trên cầu minh đương nhiên đều không ngoại lệ đều có một ít bi kịch sắc thái là được rồi chỉ là lá gan một ngày không đến mà thôi nhưng đối với trần húc mà nói lại có quá nhiều cảm xúc từ thanh loan phong bắt đầu cuối cùng lại về tới thanh loan phong cẩn thận hồi tưởng một đoạn này kinh lịch trần húc có đôi khi cũng sẽ đang nghĩ nếu như lúc trước vân thiên hà cũng không có xuống núi nếu như hàn lang sa cũng không có tiến về thanh loan phong kia có phải hay không có một cái kết cục tốt đẹp mà ngoại trừ trong trò chơi tình cảm bên ngoài trần húc cũng chú ý tới một cái khắc điểm đó chính là vận mệnh mà nói nhưng cùng cái khác một chút trò chơi chỗ hiện ra nghịch t i ê n cải mệnh khác biệt tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong vận mệnh tiên định không cách nào cải biến nhưng cũng xưa nay không thiếu khuyết d á m tranh với trời mệnh người tỷ như cuối cùng nói ra mệnh ta do ta không do trời lấy tự thân tiếp nhận thần khí chi lực đem rơi xuống quỳnh hoa bắn nổ vân thiên h ạ còn có nói ra thương thiên b ứ c bỏ ta ta thả thành ma huyền tiêu nguyên bản đối với huyền tiêu tình cảm t r ầ n húc cũng là có một ít phức tạp rốt cuộc lăng xa bi kịch có thể nói huyền tiêu tuyệt đối là chạy không thoát nhưng ở về sau đối mặt cựu thiên huyền nữ lúc huyền tiêu biểu hiện nhưng lại để trấn húc từ đáy lòng đối cái này cái nam nhân cảm thấy vẻ khâm phục làm qua chuyện xấu nhưng không hề nghi ngờ huyền tiêu tuyệt đối là t h ả n t h ả n đáng đáng một người tại h u y ề n minh giới từ túc g i a o trong tay cướp đi thủy linh châu tặng cùng vân thiên hà cũng mời vân thiên hà cùng nhau thăng thiên vân thiên hà đối huyền tiêu tình cảm là thật cũng tương tự có thể nhìn ra được huyền tiêu cũng là thật tâm thừa nhận vân thiên hà duy nhất để trần húc cảm giác không thế nào thoải mái cũng chỉ có hai người một cái trong đó liền là cựu thiên huyền nữ cứ việc từ đối phương góc độ đến xem nàng cũng không có gì sai nhưng sớm làm gì đi mười chín năm trước q u n h hoa tàn sát huyền minh giới thời điểm làm sao không nhẹ ra không phải đợi đến quỳnh hoa sử dụng song kiếm chi lực đi vào côn luân tiếp dẫn tiên quang địa phương mới nhảy ra kết hợp hắn trực tiếp ở giữa ngươi những cái kia f a n hâm mộ dài làm sự tình c h ấ n húc đ ố i cựu thiên huyền nữ cảm giác cũng chỉ có một lao mã hậu pháo t ỷ như hắn trước kia đang chơi cái khác trò chơi thời điểm bởi vì là một sai lầm chết rồi sau đó trong màn đạn mặt liền có người cả ứng làm như thế nào thế nào cái này mẹ nó hắn vừa mới chết hắn có thể không biết sao mấu chốt là hắn còn lúc chưa chết làm sao không cả lao mã hậu pháo về phần một cái khác đó chính là túc dao nhìn cuối cùng giống như là đại triệt đại n ộ nhưng nhìn qua mình trực tiếp ở giữa một đầu mưa đạn về sau trần húc cũng không biết dùng biểu tình gì đi đối mặt huyền tiêu bị tù cùng đông hải vòng xoáy chỗ sâu nhất bàn lại sinh sát không nói tử hình nhưng ít ra cũng tương đương với một cái ở tù trung thân vì cái gì bởi vì huyền tiêu không thành thật còn ngưu toan đánh lén cảnh sát khám bắt mà túc g i a o đâu thành thành thật thật thẳng thắn sẽ k h o a n hồng biểu thị nhận thức được sai lầm của mình cũng chỉ bị phán án năm trăm năm tù có thời hạn tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng lâm g i nhất trong phòng làm việc nhìn xem mặc cổ cái này một thành thị chế tác tiến độ lúc nghỉ ngơi lâm g i nhất hướng phía dương thần tố khổ dương tổng n g tùy tiện đi vào một cái nhân khí không thấp trò chơi cộng đồng diễn đàn thứ nhất nhiệt độ chủ đề liền là thuộc về tìm kiếm kỷ hiệu chuyện trò chơi này có thảo luận trò chơi không được đương n h i trong đó thảo luận kịch bản cùng kết cục có thảo luận trò chơi các chơi còn có thảo luận trò chơi c h ô n g được đương nhiên trong đó thảo luận kịch bản cùng kết cục thiếp mời vẫn là nhiều nhất về phần nhiệt độ thứ hai chủ đề kêu mọi người đường kính liền cực kỳ thống nhất Đơn giản tới nói đó đầu đi điểm đủ Dương Dương Dương hơn chơi Dương giản nói chính là mắng, mắng lâm dai nhất cùng、dương、Thần. Ngay người vẫn trung Thần trên thân. Rốt cuộc từ danh khí đi lên nói lời, dương Thần vẫn là còn cao hơn lâm dai nhất ra rất nhiều. Nhưng mắng lấy mắng lấy, người chơi có thể là cảm thấy chỉ riêng mắng、dương、Tổng nghiện. tới dai mọi lời, dai cảm từ tập Rốt từ rất thể thấy một có có chủ lực cuộc cao chỉ chưa hỏa khí là lâm là là lâm lấy lấy, là ra yếu ở sau đó liền bắt đầu quay đầu mắng lâm gia nhất đồng thời mắng lấy mắng lấy người chơi còn biểu thị trước kia dương tổng trò chơi không phải như vậy thụ ngược đại trò chơi đều là ngược tay cái chủng loại kia để ngươi từ thân thể khó chịu tại đi vào nội tâm Thì như gậy tình ổ vợ ít b ậ ẹ n nẹ phụt đi dùng tin cùng đ ặ c xà ổ cùng b ở lùi b ồ n loại này độ khó cao cho chơi nhưng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện phong cách này liền hoàn toàn khác nhau nó vỡ ơ ý mà từ cố sự bắt đầu ngược phong cách này đột nhiên chuyển biến đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu rất rõ ràng bởi vì so sánh trước kia dương thần tác phẩm lâm gia nhất gia nhập trong đó a kia mặc kệ đây có phải hay không là ngươi nổi tổ chức trên quyết định liền là ngươi đến cóng nói thật ta thật lo lắng đi ra ngoài bị người chơi cầm đao gác ở trên cổ trong văn phòng lâm gia i nhất cùng dương thần vui đùa không có việc gì quốc gia chúng ta chỉ a n rất tốt sẽ không xuất hiện đột nhiên đến cái điên của người chơi dùng súng lục đối đầu của ngươi cũng sẽ không có loại kia xông lên liền cho ngươi một đ a o nhiều nhất liền là bị đánh cho một trận nghe thấy lâm gia i nhất dương thần cũng là nói đùa thức cùng hắn nói ta đột nhiên có một chút hối hận đáp ứng lúc này mới một cái tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện liền thành d ạ n g này đằng sau còn có một cái phải nổ phẹn tạ xi、si, đợi đến, đến giặt a lính kịch bản hiện ra ở người chơi trước mặt ta đoán chừng liền có thể về hưu đi bán lưới dao nhìn xem dương thần lâm gia nhất phát ra cảm khái nghĩ thoáng một điểm đây là người chơi đối với chúng ta yêu a ngươi nhìn mặc dù mắng hung h á c nhưng trò chơi đánh giá nhưng vẫn là tương đối chi cao dương thần cười ha h a an ủi lâm g i nhất nói tưởng tượng nhìn về sau người khác nâng lên bi kịch trò chơi liền có thể nghĩ đến ngươi lâm g i nhất danh tự ngươi có phải hay không rất kích động dương thần tiếp tục vừa cười vừa nói mặc dù hắn cũng bị người chơi mắng không ít nhưng hắn hiện tại vẫn là rất vui vẻ dù sao cũng là từ nguyên bản một mình phân chiến biến thành bây giờ có được chiến hữu cục diện đối mặt dương thần lâm g i nhất chỉ là l ư ớ p mắt bất quá lâm g i nhất cũng không nói tiếp cái gì trên thực tế có thể trở thành tiên kiếm kỳ hiệp chuyện người chế tác đây cũng là trong ngoài nước không ít trò chơi người tha thiết ước mơ sự t ỉ n h mà trên thực tế cũng đúng như cùng dương thần nói như vậy người chơi mặc dù một bên khóc vừa mắng nhưng ở trò chơi cho điểm còn có đánh giá phía trên cũng không có mảy may k é o kiện thuần một sắc cấp ra mát điểm cùng điểm cao đánh giá p h à m là chơi thông quan tiên kiếm kỳ hiệp chuyện người chơi cũng tương tự đều bởi vì bên trong kịch bản cảm động Trước 1016, tiên kiếm kỳ hiệp ở trong nước chuyện có 1016, kiếm hiệp giá, đánh kỳ ở so với trước đó tinh vân trò chơi mấy trò chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đưa tới nhiệt độ liền không có cao như vậy mà hải ngoại đối với tiên kiếm kỳ hiệp chuyện người chơi chú ý trọng điểm trên cơ bản là tại bi kịch kịch bản cùng ngự kiếm phi hành còn có trong trò chơi các loại trung quốc đặc sắc phong cảnh kiến trúc a n mặc văn hóa những thứ này nhưng cấp độ sâu loại kia đặc biệt và vị hải ngoại người chơi lại hoàn toàn không có cách nào có thể lý giải một mặt là văn hóa khác biệt liền như là trong nước người chơi có đôi khi nhìn nước ngoài hài kịch đối ở trong đó khởi điểm cơ bản bảo trì một cái biểu lộ hoàn toàn nhìn không hiểu cái gì ý tứ đồng dạng đối với tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong một chút đặc hữu điểm, còn là r ấ tỷ khó thông qua phiên dịch t qua ra. đi bày như cái gọi là tiên hữu vị loại này cực kỳ trừu tượng đồ vật trên cơ bản là không có cách nào kỹ càng bày ra đơn giản tới nói cũng chỉ có thể đủ để người chơi mình đi cảm thụ một phương diện khác tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nhiệt độ còn không có cao như vậy nguyên nhân đồng dạng cũng là bởi vì tinh vân trò chơi mặt khác một trò chơi phải nổ phẹn tạ xi、si. cứ việc còn không có bộc u lộ ra quá nhiều nội dung nhưng rất rõ ràng k i n là một cái có được nhiều nguyên tố trò chơi tỷ như chí ít khẳng định có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật từ trên thân sẽ phỉ g i ộ than mặc liền có thể nhìn ra được bất quá tiên kiếm k ỳ hiệp truyện tại hải ngoại có dạng này một cái thành tích trên thực tế vẫn là vượt quá dương thần trước đó ngoài ý liệu về phần trong nước kia cũng không nói gì có thể nói phàm là thông quan người chơi cơ hội đều không ngoại lệ đều bị chuyện xưa của nó chỗ đà động xuất sắc hơn thị giác hiệu quả cùng giờ g trò chơi cách chơi mang tới đắm chìm thể nghiệm để người chơi cùng trong trò chơi nhân vật sinh ra hỗ động mà đây cũng là giờ g trò chơi điểm trọng yếu nhất để người chơi tại dưỡng thành nhân vật bên trong nhìn xem nhân vật một chút xíu trưởng thành cũng chút xuống tình cảm của mình nói theo một ý nghĩa nào đó chơi giờ g loại này dưỡng thành trò chơi cùng nuôi sùng vật không có quá lớn khác nhau ngay từ đầu mới lạ nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua chậm rãi sinh ra tình cảm mối quan hệ trong đó cũng không ít người chơi thông quan trò chơi về sau dù là không có hoàn thành trong trò chơi một chút mình không chơi qua nhiệm vụ hoặc là không phát hiện bí mật nhỏ đại đa số người cũng là lựa chọn thông qua một lần về sau trên cơ bản liền sẽ không lựa chọn tiến hành thứ hai tuần ngủ tối đa cũng là thông qua video một chút con đường đến tìm hiểu một chút mình còn có nơi nào kịch bản không có làm xong hay là tìm hiểu một chút những cái kịch bản nội dung một mặt là bởi vì giờ t ự g loại này hình thức đêm trừ phi là có khác biệt xáo lộ bằng không mà nói rất khó trèo chống người chơi tiến hành thứ hai tuần mục một phương diện khác liền là tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản từ vừa mới bắt đầu vân thiên hà nhìn thấy hàn lăng xa thời điểm k i a lập loẹ tỏa sáng vọng thư kiếm liền đã tại bắt đầu ám hiệu hiểu do đến trò chơi kịch bản về sau một lần nữa lại đi nhìn toàn bộ trò chơi kịch bản liền sẽ phát hiện ở trong đêm cơ hội toàn bộ hành trình đều đang ám chỉ người chơi cái này cũng sẽ không là một cái mỹ hảo đoàn viên cố sự cái này chú định sẽ là một cái bi kịch loại này thể nghiệm đối với đại đa số người chơi mà nói kỳ thật vẫn là rất khó chịu liền như là hài kịch đồng dạng rất nhiều người cho dù nhìn qua một lần nhưng còn lại nhìn lần thứ hai thậm chí là lần thứ ba dù là bên trong lời kịch đều ghi nhớ nhưng ở nhìn vẫn rất có ý tứ nhưng bi kịch liền không đồng dạng sẽ rất ít có người đi xem dù là tại lần thứ hai nhìn thời điểm biết kịch bản bọn hắn sẽ không lại khóc nhưng, nhưng vẫn là có rất ít người trở về vị bởi vì loại cảm giác này tựa như là cho vết sẹo để lộ một cái lỗ hổng đồng dạng quả thực để người khó chịu tại đợt thứ nhất là gan đế người chơi nhanh chóng thông quan trò chơi kịch bản để trò chơi nhận độ bậy biện ra một cái lửa nóng tình thế sau càng nhiều hơn chính là loại kia chơi một hồi nghỉ một lát người chơi thông quan toàn bộ trò chơi kịch bản điều này cũng làm cho tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhiệt độ thăng lên đến một cái đ ỉ n h phong từ vừa mới bắt đầu vân thiên hà cùng hàn lăng s a xuống núi thời điểm náo động lên không ít cho hề nhưng theo kịch bản thúc đẩy chân tướng bị một chút xíu để lộ để người chơi cảm giác phảng phất có một điểm thở không nổi cảm giác nhưng cũng đang mong đợi cuối cùng có lẽ sẽ có cái gì cải biến thẳng đến cuối cùng kết cục đã tuyệt vọng nhưng cũng lộ ra như thế để người cảm thái lăng s a chết đi vân thiên hà bởi vì sử dụng thần khí lực lượng ngăn cản quỳnh hoa hạ xuống mà mù ngộng lưu tại yêu giới toàn bộ quỳnh hoa cũng chỉ còn lại từ anh một người duy nhất để người chơi còn có một chút tán ủi đó chính là tối bút t h ú các vê t vê t vê đ t bệt chết có em mở sau kết cục đi ngang qua sân khấu Ả n nhìm ngày đó tại lăng sa trục xuất môn phái thiên hà bốn người hướng túc giao cầu tỉnh nhưng không được trưởng môn triệu kiến thế là bốn người đợi đến ban đêm thiên hà nói tu tiên cũng không vui lăng sa cũng ủng hộ trừ tử anh bên ngoài ba người quyết định xuống núi cũng ước định nếu như t ử a n h tu thành kiếm tiên liền đến xem bọn hắn nhận quân cái này tất thủ cả đời đã là tóc trắng tử anh đứng tại thanh loan phong ngày xưa cùng lăng sa đàm luận vách núi nhìn về phương xa hắn thành không có thành tiên không được biết mà một bên khác mậu ly ngày đó tại u y ễ n minh giới cùng thiên hà nguyên bản ước định kiếp sau gặp lại nhưng lại bị thiên hà phản đối đối mặt thiên hà thỉnh cầu kiếp này gặp lại ngay lúc đó mậu ly không nói tiếng nào nhưng lại ghi chép trong lòng mà bây giờ trăm năm sau mậu ly cũng lần nữa tới đến thanh luân phong làm vân thiên hà từ trong nhà mặt ra đã mù hắn cùng mậu ly tương vọng trò chơi kết thúc mà người chơi cũng tại tranh luận cuối cùng thiên hà đến cùng có hay không cùng với mậu ly rất rõ ràng đây chính là một chỗ lưu trận nhìn đến tội cùng như thế nào cũng là để lại cho người chơi mình đi tưởng tượng trừ cái đó ra còn có trong trò chơi rất nhiều người là tử anh lập tức trí m ạ n một kiếm cuối cùng cảm khái tu tiên cũng không vui nếu có lại đến thời cơ hắn tình nguyện làm phạm nhân cũng không cần tu tiên còn có thành tựu t ử anh mê m ộ i t u y ệ n cơ cứ việc nàng p h ầ n diễn cũng không nhiều nhưng cuối cùng chết tại băng phong quỳnh hoa bên trên tràng cảnh kia vẫn là làm cho đau lòng người vừa sinh ra tại tu đạo bị hủy bởi tu đạo thương thiên phụ ta ta thả thành ma hủy tiêu chính trực thiên lương t h â m tình không hối hận có tình có nghĩa vân thiên thanh si tình thích lan còn có kia tuấn tình t h ư ơ n g thị l i ê n phảng phất một đoạn người chân thật sinh thể nghiệm đồng dạng tại một đoạn này đường đi vào trò chơi bên trong mỗi một vai đều như thế để người cảm khái mà lúc này tinh vân trong trò chơi ngoại trừ đang tiến hành phái nổ phẹn tạ xi、si、nội dung khai phát dương thần cũng còn tại cùng lâm gia i nhất tiến hành câu thông tỷ như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đến tiếp sau một chút cố sự rốt cuộc tại cái này vừa làm trong chuyện xưa cũng nâng lên khương quốc cùng lòng quỷ lấy thân đúc kiếm cố sự nếu như lâm gia i nhất nguyện ý t i ế dương thần vẫn là cực kỳ nguyện ý tiến hành đến tiếp sau nội dung khai thác đương nhiên đến lúc đó hắn liền không tham dự trong đó rốt cuộc hắn cùng lâm gia i nhất thế nhưng là mượi phần muốn bản thân thứ đồ tốt này khẳng định lưu cho hảo bằng hưu khoảng cách tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đã thượng tuyến không sai biệt lắm có thời gian một tuần trong khoảng thời gian này nhóm đầu tiên mua vào người chơi đại đa số cũng đã thông quan mà trò chơi này người chơi cũng là một bên tức giận mắng trò chơi người chế tác một bên cấp ra điểm cao đánh giá rốt cuộc mắng thì mắng nhưng liền như là trước đó dương thần cùng lâm gia nhất thảo luận đồng dạng bi kịch sẽ để cho người chơi ấn tượng càng thêm khắc sâu mà lại người chơi cũng sẽ không chán ghét bi kịch đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này bi kịch đến làm cho người chơi cảm động lây mà không phải đi lên ba một chút sẽ nói cho ngươi biết cái nào đó để người chơi khắc sâu ấn tượng nhân vật chết rồi mà tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bên trong bi kịch hiển nhiên làm được điểm này từ hàn lăng sa cùng vân thiên hạ kết bạn cùng tầm tiên lộ trên mạo hiểm lại thêm hàn lăng sa trộm mộ thế gia thân phận đã có đầy đủ nhiều ám hiệu loại tình cảm này phụ lên theo chân đủ làm nền để người chơi cuối cùng cho dù biết hàn lăng sa sẽ chết đáp án cũng sẽ không cảm thấy đột n ộ t đồng thời nhằm vào trong trò chơi các cái vai trò người chơi cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận cảm giác cựu thiên huyền nữ quá buồn nôn ngay từ đầu còn cảm thấy nàng nói thật có đạo lý nhưng về sau đối mặt rơi xuống quỳnh hoa không quan tâm làm vung tay trưởng quỹ liền t r ắ n ghét Kỳ thật đồng dạng đồng dạng còn có phía sau đại triệt đại nộ gì luôn cảm giác là túc dao trông thấy huyền tiêu đánh không lại cựu thiên huyền nữ sau đó nhanh nhận tội cái này không chủ động thừa nhận sai lầm bị phạt năm trăm năm liền có thể đầu thai huyền tiêu là tử hình vẫn là vô hạn cũng không biết đâu liền không ai chán ghét huyền tiêu sao nếu không phải huyền tiêu l a n g xa hẳn là còn có thể sống thật lâu a mà lại mộng ly cũng không nhất định sẽ lưu thủ huyền minh giới trăm năm ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra thật thích huyền tiêu có sao nói vậy không muốn túc giao cảm giác chơi không lại cựu thiên huyền nữ lập tức liền quỷ xuống biểu thị tự mình biết sai huyền tiêu là một mực đang kiên trì chính mình đạo dù là đầu này nói là sai huyền tiêu cũng chưa từng có hối hận mà lại hắn đối với vân thiên hà tình cảm cũng là thật chán ghét huyền tiêu nếu không phải huyền tiêu Lang Sa không sớm như sẽ sớm h vậy c ế tại mà l cuối cùng tiên h Hà kiếm ắ t còn n g kỳ hiệp truyện bình luận khu vô số người chơi mỗi người phát biểu ý kiến của mình tiến hành thảo luận bất quá liền như là một ngàn người có một ngàn cái hẻm lệ nhưng chỉ cần ngươi hẻm lệ cùng ta không giống ta liền muốn cùng ngươi đòn khiêng đồng dạng tại tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trong c h u y ệ n xưa trừ phi vẻ mặt đặc biệt rõ ràng ác nhân bằng không mà nói cũng rất khó nói a i đúng ai sai l i ê n như là huyền tiêu chính hắn nói đồng dạng thành tại tu đạo cũng bị hủy bởi tu đạo đứng tại huyền tiêu góc độ bên trên lúc trước hắn là h y hòa kiếm chủ tại túc ngọc sau khi rời đi chịu đ ự n g liệt diễm đau nhức sau lại bị băng phong m ộ ư ơ i chín năm song kiếm trói buộc nguyễn minh giới c ư ớ p đoạt lực lượng phi thăng thành tiên đây đã là huyền tiêu chấp h nhiệm đứng tại trên góc độ của hắn có thể nói hắn sai rồi sao đồng dạng còn có cựu thiên huyền nữ theo nàng lời nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu biểu thị thiên địa đối không đối với người nào đặc biệt tốt cũng không đúng ai đặc biệt xấu hết thể thuận theo tự nhiên phát triển cho nên nàng cũng không có xuất thủ hóa giải quỳnh hoa hạ xuống nhưng cũng khía cạnh nhắc nhở vân thiên hàn nên như thế nào đi nghịch thiên tri đạo hóa giải trận nguy cơ này đứng tại cựu thiên huyền nữ góc độ bên trên kỳ thật nàng cũng không sai l i ê n như là the lặt góc us bên trong rổ end đồng dạng tại bảo vệ éo l ệ trên đường đi rổ end giết rất nhiều người người chơi đứng tại rổ end góc độ đi lên nói vậy dĩ nhiên là đều là muốn xử lý người bao quát sau cùng phỉ dẹ p h lì e s tổ chức nhưng đứng tại hắn góc độ của hắn đến xem k i a rổ ẻ n sở tác sở vi cũng hoàn toàn chưa nói tới chính nghĩa bởi vì hắn làm hết thệ cũng là vì mình mà thôi có thể nói rổ ẻ n tại trong mắt người khác cũng là một cái đại ác nhân bất quá bất kể nói thế nào tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đều là kiếm đủ người chơi nước mắt ai cảm giác thật muốn làm xong cái này một phiếu trò chơi sẽ phải về nhà bán lưới dao tinh vân trò chơi trong phòng làm việc trên ghế lâm giai nhất lấy xuống trên đầu mang theo vờ giờ mũ giáp đứng lên lung lay đầu d ã n ra một thoáng gất quất có chút buồn n ó i vừa mới hắn đang tiến hành thể nghiệm phái nổ phẹn tạ xỉ bên trong một cái ạng xuất sắc thị giác hiệu quả cho dù để hắn đã rõ ràng kịch bản cũng có chút lộ ra h ầ m vực mà hắn vừa mới thể nghiệm kịch bản liền là phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này trong trò chơi kinh điển nhất hình tượng một trong tín nhiệm truyền thừa một thanh phá hư chi kiếm thứ e n trổ đến giặt lại đến cờ lào cái này một thanh bể n g o à i thường thường không có gì l ạ đại kiếm chứng kiến quá nhiều c ố sự chứng kiến quá nhiều thăng trầm giấc mộng của ta cùng vinh dự toàn bộ đều giao cho ngươi đêm mưa thoi thóp giặt nằm tại vũng bùn bên trong phải tay nắm thật chặt phá hư chi kiếm nhìn bên cạnh cờ lào trong đêm mưa giặt lộ ra mỉm cười đem g i c m ộ n của mình tín toàn bộ dung nhập cái này một thanh phá hư chi kiếm bên trong dao cho cờ lầu trong tay giắt cái chết mặc dù đã sớm biết một đoạn này kịch bản hơn nữa còn là trải qua hắn tham dự trong đó chế ra nhưng ở tự thể nghiệm thời điểm lâm gia nhất vẫn là cảm giác được kia khó nói lên lời thương cảm đoán chừng đến lúc đó người chơi thể nghiệm thời điểm tuyệt đối lại sẽ nổ mà bây giờ mắng hắn chủ yếu là tập trung ở trong nước nhưng theo phải nổ phẹn tạ xì đem bán đoán chừng rất nhanh cũng muốn lan tràn đến nước ngoài đừng lo lắng nào có khoa trương như vậy vật phẩm nguy hiểm hệ thống tin nhắn là cần đăng ký ngươi đừng đem gia đình của người địa chỉ bại lộ không có bao nhiêu、chuyện. dương thần cười ha h à nói dương tổng ngươi kiểu nói này ta càng lột uống lâm g a i nhất một mặt im lặng nhìn xem dương thần có như thế an ủi người sao nói hình như nếu như gia đình của hắn địa chỉ bại lộ liền thật sẽ có người chơi sách trên đao mặt đồng dạng đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt bình tĩnh một điểm mà lại bi kịch mới có thể để người chơi đối hắn ký ức càng thêm khắc sâu à. ngươi cảm thấy thế nào dương thần cười an ủi lâm g a i nhất ngươi cũng không thể hoảng à, mà sau này tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện liên quan tới thục sơn cùng nữ hoa hậu nhân kia một đoạn cố sự đều đã quyết định muốn giao cho ngươi đương nhiên tại giao cho chức ngươi Còn ngươi phải để t i ế p n h kịch ậ n n bi d ạ g này một cái chủ đề, đ ế nghìn lúc c đó tiếp nhận tiên kiếm đến tiếp tiên tiếp kiếm nhận n sau ô tác t ờ i điểm, kia nhiều đục lắm không trên cơ bản cũng n cơ h vào. x e m lâm dai n h ấ t bên cạnh d ư ơ n Thần g c i càng hơn. vui vẻ t r ư ớ c 1018, trong nước võng long phương diện cũng một mực đang chú ý tinh vân trò chơi tin tức tiên kiếm kỳ hiệp truyện tại hải ngoại biểu hiện đặt ở đồng dạng trò chơi công ty trên tự nhiên là nóng n ả y nhưng đối tinh vân trò chơi mà nói kỳ thật vẫn là kém một chút hỏa hậu bất quá cái này cũng không có để bọn hắn k i n h thường ngược lại càng coi trọng hơn bởi vì rất rõ ràng tiên kiếm k ỳ hiệp truyện tại đề tài phía trên cũng không chiếm ưu thế nếu như là làm một cái a z g l d g lại hoặc làm mở ra thế giới loại động tác trò chơi kia tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n phối hợp thêm trung quốc phong cách đề tài nói không chừng sẽ hấp dẫn hơn người một điểm mà xem như z i ờ g đề tài tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n liền cùng the o lặt góp vú s loại này trò chơi đồng dạng tinh túy toàn bộ ở trong game kịch bản cùng tình cảm tạo nên đắm chìm phía trên loại tình huống này còn có thể hải ngoại có dạng này n h i độ vong long chỉ có thể nói một tiếng không hổ là tinh vân trò chơi mà đối với đại đa số trò chơi công ty Càng chú ý cũng là không phải ý trước i kiếm kỳ hiệp ề n chuyện kỳ t ò chơi này, mà là t r k đó mộ t chút xíu nội dung tử anh mặc dù cũng không phải thật sự là nhân vật chính nhưng là một cái nhiều sừng giờ tờ gờ trò chơi mộ dung tử anh đó cũng là nhân vật chính đoàn bên trong trọng yếu một viên có thể tính là số hai nhân vật chính cho nên s ẻ phi ruột cũng hẳn là dạng này một vai đối với ngoại giới thảo luận dương thần cùng lâm gia nhất ngược lại là không có quá nhiều ảnh hưởng ngoại trừ chú ý tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đến tiếp sau một chút tình huống bên ngoài chủ yếu liền là nhằm vào phải nổ phẹn tạ s ì tiến hành khai phát toàn bộ mễ đức thêm trên cơ bản cũng đã bị kiến thiết ra đương nhiên phần lớn địa khu vẫn là thuộc về tổ nghiệp hình thức cũng chính là người chơi chỉ có thể nhìn không thể đi đây cũng là vì tiết kiệm trò chơi tài nguyên còn có rút ngắn trò chơi khai phát chu kỳ rốt cuộc phải nổ phẹn tạ xỉ vẫn là một cái giờ tờ gờ trò chơi mà không phải một cái mở ra thế giới loại hình trò chơi mà đối với nhờ vào tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện mang tới hiệu quả cũng làm cho càng nhiều người chơi đối phải nổ phẹn tạ xỉ sinh ra càng nhiều mong đợi hơn duy nhất điểm đó chính là cái này mục thật sự là quá thần bí bất quá ngược lại là cũng có một chút tin tức ngầm tại trên mạng lưu truyền tỉ như phải nổ phẹn tạ xỉ là cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đồng thời tiến hành đã được duyệt chỉ bất quá giai đoạn trước tài nguyên đều đặt ở tiên kiếm kỷ hiệp chuyện cái này một trò chơi phía trên bởi vì phải nổ phẹn tạ xỉ tinh vân trò chơi thậm chí quyết định như là lúc trước gột vóc hổ x u a g n i đồng d ạ n g áp dụng t r ư ơ n g tiết thức đem bán chỉ bất quá đương sơ gột vóc hổ là vì tại tiến độ phía trên cùng nẹp xì lòn trò chơi tiến hành vỡ cờ mà phải nổ phẹn tạ xỉ chỉ là đơn thuần bởi vì trò chơi quá mức khổng lồ mới lựa chọn loại này t r ư ơ n g tiết thức đem bán cái tin này thả sau khi đi ra thì là càng làm cho người chơi mong đợi mà tại tinh vân trò chơi nội bộ nhìn xem trên mạng người chơi thảo luận lâm gia nhất có chút im lặng nhìn qua dương thần dương tổng tin tức này là chính chúng ta thả ra a nhìn thấy tin tức này một n á y mắt lâm g i nhất liền nghĩ đến dương th lúc trước tinh vân trò chơi còn chưa thức dậy thời điểm bao quát tedesdons sở cài dìm còn có rẻ xí đẻ đệ vịu những trò chơi này tinh vân trò chơi đều là áp dụng qua tương tự thủ đoạn tỷ như cái gọi là cứu cứu đảng công bố trò chơi tin tức tại các đại du hy cộng đồng khách mời một cái không biết tên phổ thông dân mạng sau đó lên một cái rất khiếp sợ tiêu đề biểu thị nội dung trò chơi tiết lộ một chút xíu đem nội dung trò chơi thả ra sau đó người chơi điểm tiến đến xem xét nhà thật đúng là nội dung tiết lộ mặc kệ là nghe chưa từng nghe qua nhưng nhiều ít sinh ra một nhiều tò mò rồi nhưng thực tế cái này liền bị lừa à, bởi vì tiết lộ ra ngoài nội dung đích thật là thật nội dung nhưng trong lúc này cho lại là tỉ mỉ chọn l ừ a qua tỉ như cái gì cách chơi kịch bản người thiết lại hoặc là vật gì khác đều là chủ động cho người xem loại kế hoạch tâm kịch bản có thể nói là che đến cực kỳ chặt chẽ một điểm không tiết lộ tiết lộ ra ngoài nội dung đều là loại kia có lưu một bí mở ở tờ lớn hình thức để người chơi đ ố i đến tiếp sau sinh ra hiệu kỳ thậm chí tại lúc đầu dương thần còn chuyên môn tại các đại du hi cộng đồng có một cái chuyên môn vạch trần nhà mình trò chơi tài khoản sau đó bạo lấy bạo lấy cuối cùng đem mình cho bạo thành mộ đệ dạ tỏ tin tức này hình thức có thể nói là dị thường quen thuộc a mà lại liền tinh vân trò chơi mà nói hắn giữ bí mật biện pháp cũng là tương đương đúng chỗ bao quát bao bên ngoài mỹ thuật tài nguyên kia một khối cũng là cùng tinh vân trò chơi hợp tác đã lâu không phải nói liền không khả năng tiết lộ tin tức nhưng vấn đề là tiết lộ như thế hoàn mỹ tin tức thực sự là không thể nào tin tức này quả thực là tiết lộ vừa đúng a nghe thấy lâm gia nhất lần này dương thần liền không vui không phải ta đừng nói mỏ ta không có a ta chỉ là cùng thị trường bên kia nói có thể tiến hành giai đoạn trước nhiệt độ mở rộng đồng thời đưa ra một chút tư liệu đây đều là chính bọn hắn làm ra dương thần hướng phía lâm gia nhất giải thích nói vạch chân loại chuyện này đều đã là hắn hắc lịch sử hắn đều thời gian thật dài không có tự mình đi làm qua loại chuyện này cũng chớ nói lung t u n g a đó cũng là dương tổng n g ư ơ i mang lên ngoài phong tả khí lâm gia nhất một mặt im lặng phổ thông người chơi khả năng không biết nhưng ở trò chơi người trong hội đây cũng không phải là cái gì đại bí mật tinh vân trò chơi loại này tự bạo thức mở rộng có thể nói cũng là bây giờ trò chơi chủ lưu một cái tuyên truyền thủ đoạn bất quá thị trường bên kia cũng là không phăng k h o n g trước kia có một chút nổi tiếng nhưng là không có gì tiền thời điểm sử dụng một chiêu này là được rồi hiện ở đây cái nào cần phải một chiêu này còn tưởng là đây là gửi lời chào kinh điển đâu dương thần khe khẽ lắc đầu thở dài nói trước kia hắn dùng một chiêu này kia là bị buộc không có cách rốt cuộc khi đó chủ yếu tài chính đều là dùng cho trò chơi khai phát chế tác cái này một khối đến tiếp sau nào có nhiều tiền như vậy đi tuyên truyền không có tiền vậy làm sao bây giờ chỉ có thể tự mình đăng ký tiểu hảo dùng loại biện pháp này đi hấp dẫn người chơi chú ý đi nghĩ biện pháp làm cái chuyện lớn nhưng hiện tại bọn hắn tinh vân trò chơi cũng không phải lúc trước cái kia tinh vân trò chơi tuyên truyền phía trên cũng không cần làm loại này bắt nhiệt độ hoa văn trực tiếp toàn diện trải quảng cáo là được rồi mặc dù dùng rất tốt nhưng kỳ thật cũng không cần mà lại tuyên truyền cái này một khối hắn cũng không phải cái khác công ty đồng dạng cho một khoản tiền còn không phải muốn cường điệu dùng khoản tiền này đem trò chơi nhiệt độ s à o đến mức nào duy trì bao lâu thời gian sau đó bất đắc dĩ dùng loại biện pháp này để duy trì liền là đơn giản mua quảng cáo mua lộ ra ánh sáng không đủ tiền lại xin chính là giống như vậy tuyên truyền ngươi đặt cái này gửi lời chào ai đây đại khí điểm a cũng không phải không cho ngươi tuyên truyền tài chính vạn nhất trước kia hắn khách mời cứu cứu đảng sự tình bị lộ ra ra đây không phải là lại thêm một cái hát lịch sử dương thần lắc đầu lấy điện thoại di động ra đang làm việc trong đám đề một tiếng sau đó mình leo lên mình họ phỉ cảm log đem một cái tốt video phát đưa ra ngoài trực tiếp thả ra một cái mới trò chơi video đây là bởi vì nội dung trò chơi tin tức tiết lộ nguyên cớ sau bất đắc dĩ không nói trước công bố trò chơi nội dung sao một nháy mắt vô số người chơi trong đầu đã tiến hành một đợt não bổ vợ kịch đồng thời còn sinh ra một chút đồng tình cái này đột nhiên tới một đợt tin tức tiết lộ trực tiếp để tinh vân trò chơi kế hoạch toàn bộ làm rối loạn a cái này sẽ không ảnh hưởng đến đến tiếp sau trò chơi khai phát nội dung a vô số người chơi bắt đầu trong lòng tiến hành cầu nguyện rốt cuộc video này phát ra tin tức thật sự là cảm giác có một chút vội vàng a tuy nói trước kia dương tổng đ a n g tiến hành trò chơi tuyên truyền thời điểm cũng thường xuyên là như thế này không nói hai lời liền ném ra một cái tuyên truyền video ra nhưng bây giờ tại tuyên truyền video vứt ra trước đó lại tuân ra nội dung trò chơi tiết lộ t i n t ứ c cái này không khỏi để người chơi trong nội tâm suy nghĩ đây nhất định là dương tổng phát hiện trò chơi bị tiết lộ n g ậ m lấy nước mắt sớm đem nội dung trò chơi công bố ra đương nhiên trong nội tâm có các loại ý nghĩ về các loại ý nghĩ trước tiên phát hiện cái video này người chơi vẫn là điểm đi và o chuẩn bị thấy chân dung rốt cuộc cái này lúc trước phải nổ phẹn tạ s ỉ trò chơi này thật sự là che quá chặt chẽ bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng là cái gì loại hình mang theo dạng này hiếu kỳ người chơi n h a u n h a u ấn mở video hoàn toàn như trước đây là tinh vân trò chơi logo sau đó đơn giản mở g mở vang lên ba âm tạo thành làn điệu cũng chính là một chuỗi hợp tâm âm bị theo thứ tự diễn đ ấ u đầu tiên là điệu c trưởng hợp tâm bao hàm bốn cái ngược lên âm phủ vừa đi vừa về theo thứ tự biến đạt đấu sau đó biến thành á điệu h dân gian hợp â m cùng trước đó thuận giai hình thức đồng dạng phối hợp thêm nhạc khí phó giai điệu nhạc định tại giai điệu trên cũng không có bao nhiêu đặc biệt nhưng lại cho người ta một loại giống như là một chuỗi âm phủ ưu nhã không linh tiến lên đồng dạng một loại rất đặc biệt nhưng không nói được cảm giác sau đó bối cảnh âm nhạc thanh âm chậm rãi biến mất ngắn ngủi hắt màn hình sau một cái phát ra hảo quang thủy tinh xuất hiện ở trên màn ảnh sau đó ống kính nhanh chóng kéo xa đây là tinh không bên trong một viên tinh tinh ban đêm s a o lốm đổn đầy trời máy xay gió trên tháp nước mặt một thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi ở chỗ đó sau đó vang lên thiếu nữ hiếu kỳ thanh âm thanh thúy ngươi muốn nói với ta cái gì ống kính t r ầ m rãi rút ngắn mặc một thân màu xanh lam đen dài thẳng thiếu nữ nhìn xem một người khác mặc áo sơ mi trắng đâm tóc vàng thiếu niên tỷ phạ cỡ l ầ u tại bọn hắn bên cạnh xuất hiện ở tên của bọn hắn cùng âm thanh hữu diễn viên đưa l ư n g về phía tỷ phạ nghe tỷ phạ tra hỏi cỡ l ầ u đưa tay đặt ở trên đùi nói rất chân thành ta mùa xuân muốn rời khỏi làng đi mẹ đứa thêm ta muốn trở thành thần la chiến sĩ trở thành xe phi rột đồng d ạ n g mạnh nhất thần la chiến sĩ nương theo lấy cỡ lào một nháy mắt người chơi có một ít kích động lên xe phi rốt tên quen thuộc a trước đó dương tổng thượng truyền Quả nhưng i cái ê n là một cái cực c kỳ ờ đại chính phái đại lao A. Trước mắt cái này đẹp đi. phái cái trai tiểu tử khả năng liền là nam chính Trước chính ước khả hắn này năng nam Lao là A. mắt tử mơ Bị sau phì nhất thần chiến Nghe thuộc, rột là cường đại nhất thần là chiến sĩ. Nghe được cái tức người này tên quen thuộc, lập tức nhìn xem video người chơi kích động. đại video sĩ. xem lập kích đó hình tượng trong nháy mắt hoán đổi một cái cùng loại công nghiệp khu thí nghiệm địa phương con đại kiếm cờ lật xuất hiện đang vẽ mặt bên trong h i ệ n nhiên đây là hắn sau khi thành niên d á n g vẽ mà bên cạnh hắn còn có một người mặc lễ phục màu đỏ xinh đẹp n g ự tử cùng sau khi thành niên tị phạ bỗng nhiên hình tượng run rẩy lên đứng tại chỗ cờ lơ hai tay ôm lấy đầu của mình lộ ra vẻ mặt thống khổ lam trong mắt màu xanh sau đó hình tượng lần nữa hoán đổi cơ lực còn có tỉ pha trước người xuất hiện một cái vóc người cao g ầ y nam nhân ngân mái tóc màu trắng vóc người cao g ầ y chậm rãi quanh người đứng tại kia chính là xe phi rốt thật là ngươi nhìn trước mắt xe phi rốt một mặt v ẻ thống khổ cơ lợp chậm rãi nói sau đó hòa âm mg ờ mở vang lên hình tượng hoán đổi đến mặt cổ cao úc thần la trong công ty g i ờ vơ một mặt ngưng trọng hướng phía thần tổng giám đốc la trở lệnh tổng giám đốc mời một lần nữa ước định không mời kết thúc kế hoạch này ngươi lại đường hoàng đất nói loại này trời thực sự bên cạnh hữu đệ gạt sờ lấy dâu mép của mình khinh thường nói hình tượng hoán đổi đến phòng thí nghiệm phức tạp dụng cụ một đám người đang tiến hành nghiên cứu xác nhận ma quang nồng độ đã qua báo hỏa làm lệnh dùng ma tinh thạch bắt đầu làm lệnh thông qua camera hình tượng tiến vào một căn phòng khác màu đỏ trên ghế s a lon nghiêng chân một sinh đẹp ngự tỷ chính giám thị đây hết thảy mà tại trước mặt của nàng một sĩ binh nằm dạp trên mặt đất mà hai chân của nàng thì chở khách binh sĩ trên lưng s ở cắt lệ bộ trưởng học đã đến giờ ngươi gọi ta thời cơ thật sự là học bét ngồi ở trên ghế xa lon sợ cắt lệ nhìn lướt qua bên cạnh đến đây hồi báo binh sĩ có chút không vui ống kính kéo xa đi tới một nhà quán ăn đêm một đám ong mật a n mặc vũ nữ ngay tại trên sân khấu nhật vũ tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống một cái nhìn g ầ y g ầ y nam nhân an ni an từ đám người đi ra hoan nên đi vào ong mật c h i quán cỡ đầu c h â n chính mỹ lệ đầu nhìn n g ư y i n ộ i tâm nghĩ như thế nào cỡ đầu người hay nghe cho kỹ mỹ lệ là không phân biệt nam nữ b ú t vẽ tại cỡ l ư ợ trên mặt miêu tả tóc bị t r ả i thành hai cái bíp bóc đồng thời trên thân còn mặc vào một kiện dạ phục màu đen nữ trang cỡ đầu sinh ra phi thường hoàn mỹ cùng cỡ đầu đối mặt sau đó trên sân khấu pháo hoa nợ rộ từ đêm trong tiệm đi tới mặt không thay đổi cỡ lẩu rất là đoàn trang thuộc nữ đi trên đường đồng thời đi vào một gian tên là cổ lưu đôi dễ p h ỏ n g có bụng lớn nạm đồng thời nhìn xem liền là si hán cổ lưu đôi dễ đối mặt tỷ phạ cùng á l i n h hô to hôm nay tân đ ư ơ n g là hôm nay đối mặt loại lời này tỷ phạ cùng á l i n h còn không có phản ứng mà nữ trang cỡ l ợ u chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương hạ lưu cặp bã tại cái này về sau là một đoạn nhanh chóng biên tập hình tượng Bên ngoài như là s ó i báo nhưng lại biết nói chuyện xích h ồ n mười ba lái xe máy la t ạ cuối cùng hình tượng lại lần nữa trở lại trước đó khu thí nghiệm cỡ lợp cùng sẽ phỉ rột gặp mặt một mặt kia nương theo lấy mất khống chế mà phẫn nộ tiếng giống cỡ hướng phía xe p h ì rột phóng đi thật sự là cảm nhân trung phùng bốn mắt nhìn nhau xe p h ì r ộ t trên mặt nhẹ nhàng lộ ra một vòng tiêu d u n g trong tay thái đao nhẹ nhàng huy động nhìn xem rơi xuống dưới cờ lầu sau đó video hình tượng im b ặ t mà dừng t r ư ớ c 1020, xem hết tuyên truyền video người chơi lúc này là một mặt một b ư ớ c đây là cái gì cùng cái gì a còn là hoàn toàn nhìn không hiểu a cũng không đúng ngược lại cũng không thể bảo hoàn toàn nhìn không hiểu vẫn là xem hiểu một điểm tỉ như đây cũng là có khoa học kỹ thuật hiện đại bối cảnh rốt cuộc máy bay trực thăng còn hữu cơ xe đều đi ra nhưng cái khác đâu hoàn toàn liền không có a trò chơi kịch bản đừng làm rộn hoàn toàn không biết ngoại trừ biết một chút thứ then chốt t ỷ như thần la công ty còn có cái gọi là ma quang cùng xe phi rột tựa như là một cái nhân vật phản diện cùng cơ lầu đánh nhau trừ cái đó ra cái khác đâu hoàn toàn cũng không biết ra bởi vì cái này tuyên truyền trong video hoàn toàn không có hiện ra cùng một chút trò chơi tuyên truyền thời điểm sử dụng chia tách pháp đem trong trò chơi kịch bản chia tách thành từng khối từng khối khác biệt cái này phải nổ phẹn tạ xì mặc dù nhìn cũng hẳn là phá hủy nhưng lại cảm giác đều là cùng hạch tâm nội dung không quá lớn liên quan đầu tiên cách chơi phía trên cái này ngược lại là không cần nói nhiều giờ tờ gờ cách chơi hình thức cho dù có một ít sáng tạo cái mới nhưng hẳn là cũng không phải là phá vỡ thức sáng tạo cái mới duy nhất điểm sáng kia chính là bên trong này chủ yếu nhân vật nhìn đều thật xinh đẹp anh tuấn cơ lẩu đen dài thẳng tị phạ còn có mặc lễ p h ụ cả l i n x cùng cao lạnh xe phí rốt tăng thêm cái này trong video cực hạn hình tượng hiệu quả cái k h á c liền không nói chỉ là cái này nhan giá trị liền đầy đủ để người hưng ấ n nhan giá trị cái đồ chơi này đối với phần lớn người chơi vẫn là tương đối trọng yếu Tỷ như phần lớn game điện thoại trên thực tế đều là một cái khuôn mẫu dưỡng thành cách chơi nhưng vì cái gì ở người chơi bẫy trong cơ thể vẫn là như vậy có thị trường bởi vì bên trong tấm thẻ lập vẽ nhan giá trị cao a người chơi liền cùng dưỡng lao bà đồng dạng tiến hành nạp tiền r ú t thẻ r ú t mình muốn nhân vật mà nhân vật này trên cơ bản cũng chính là dựa vào nhan giá trị rốt cuộc một cái vừa mới lên tay thẻ bài trò chơi đại bộ phận người chơi liền là đơn thuần là nhan giá trị mà đi r ú t thẻ cái gì cường độ tính cách cố sự đều đi một bên đồng dạng còn có nhân vật phản diện nhân vật cũng giống như vậy chỉ cần nhân vật phản diện làm không phải loại kia người người đoán trách hận không thể xử lý về sau còn muốn phục sinh bắt đầu lại làm một lần cái chủng loại kia thuộc về đạo bất đồng bất tương vi mưu hoặc là xấu có cá tính cái chủng loại kia nhan giá trị cao góp nhan giá trị thấp cũng là hai loại kết cục khác biệt nếu như nhân vật phản diện dáng dấp lại xấu lại áp chế còn cực kỳ hèn mọn vậy dạng này nhân vật phản diện đối nữ chính si tình một mảnh đoán chừng cũng không có nhiều người có thể tiếp nhận nhưng nếu như cái này nhân vật phản diện lại đẹp trai lại mạnh đồng thời đối nữ chính si tình một mảnh kia ngược lại sẽ còn có không ít người đứng đội mà không phải thuần một sắc phản đối cuối cùng phần lớn người vẫn là thuộc về nhan giá trị đảng mà phải nộp fantasy cứ việc toàn bộ trò chơi hạch tâm nội dung còn không có bày ra nhưng ở các đại du hy cộng đồng phía trên người chơi cũng đã bắt đầu nghị luận tị phạ thật xinh đẹp a càng ưa thích alins ta cảm thấy alins mới là thật xinh đẹp chớ q u a y dậy ở mỹ ta trịnh trọng tuyên bố tị phạ cùng alins đều là ta l ã o bà ai có nước tiểu đến đem trên lầu tư tỉnh ta nước tiểu hoàng ta tới trước ta nhiễm trùng tiểu đường ta cái thứ hai lên ta bệnh tiểu đường ta cái thứ ba bệnh tiểu đường đứng lên không thể cho hắn nếm đến ngon ngọt ha, ha. t ỷ phạm cùng a linh có cái gì nữ trang cớ lào mới là vương đạo quả thực quá đáng yêu được chứ một căn bản cầm giữ không được a lại nói trò chơi này đến cùng là cái gì để tại a cho ta cả không hiểu được rõ ràng có hiện đại khoa học kỹ thuật cái gì máy bay trực thăng xe máy nhưng cớ l ự cùng c sẽ phỉ rột đánh nhưng lại sử dụng vũ khí lạnh mà lại lại còn có nữ trang một dạng mơ hồ bất quá nhìn hẳn là sợ t ì m phủ phong cách a tuyên truyền trong video ôm ộ t phút hai mươi giây giống như hiện r a m gà không trung cảnh sắc cảm giác rất có sợ t i m p ủ cái chủng loại kia phong cách kia ống đồng còn có thí nghiệm khu thiết bị tràn đầy máy mỹ một nhìn có chút không hiểu ma quang là nguồn năng lượng mới còn có cái kia biết nói chuyện chó đến cùng là cái tình huống như thế nào hoàn toàn không hiểu rõ à. thân mẹ nó biết nói chuyện chó ngươi nói sói hoặc là báo cũng tốt xích hồng mười ba nơi nào giống chó không quan tâm cái gì chó cái gì ma quang cái gì sợ tìm phủ x ì bậm phủ liền hướng về phía tỷ phạ cùng a l i n h nhan giá trị ta cảm giác đều muốn nhập một phần cái này nói đến ý tưởng bên trên có sao nói vậy phải n ổ p h ẹ n tạ x ì bên trong nhân vật này nhan giá trị thật cao à. cỡ còn có s ẻ phỉ ruột tranh cử một chút tinh vân trò chơi dưới cờ thập đại đẹp trai nhất nhân vật chính cùng nhân vật phản diện cũng không q u á phận a đừng nói luận nhan đáng giá nói một chút kịch bản lại nói cái này vừa làm không phải là bi kịch a lâm gia nhất giống như cũng phụ trách trò chơi này a cảm giác hẳn là sẽ không nào có liên tục ra hai bộ bi kịch để tài trò chơi sự tình ha ha nếu như lại muốn là bi kịch đến lúc đó ta liền đi tinh vân trò chơi tổng bộ c ử a lớn chắn lâm gia nhất chắn lâm gia nhất làm cái gì không phải là chắn dương tổng sao rốt cuộc cái này mục khẳng định là dương tổng đã được gì ta nói nhảm chắn dương tổng lại không thể động thủ đánh dương tổng vạn nhất làm hỏng về sau ai cho chúng ta làm trò chơi trên mạng người chơi đối phải n ổ p h ẹ n tạ si tại tuyên truyền trong video hiện ra nội dung tiến hành kịch liệt thảo luận cứ việc tại tuyên truyền trong video người chơi thật không có gặp cái gì cách chơi còn có cố sự trên nội dung nhưng ở trò chơi cược trên đầu phải n ổ p h ẹ n tạ si còn là cho người chơi không ít thảo luận địa phương tỷ như trong trò chơi tuấn nam mỹ nữ cùng so với tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện như thế tiên hiệp thức phong cách trò chơi hình tượng so sánh phải nộp h ẹ n tạ xì loại này thiên mạng gạ thức phong cách trò chơi đang vẽ mặt hiệu quả phía trên thì là để người chơi có rõ ràng hơn một cái cảm giác đây cũng không phải nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hình tượng hiệu quả so phải nổ phẹn tạ xì kém rốt cuộc cái này hai trò chơi cũng đều là đồng dạng đoàn đội tiến hành chế tác chỉ là đơn phần trò chơi mỹ thuật phong cách đưa đến khác biệt mà thôi phải nổ phẹn tạ xì trong đó ở vào mga kịch bản đại bộ phận đều là cục bộ c h ẳ n g cảnh tỷ như phòng hoặc là thí nghiệm khu loại này tương đối nhỏ hẹp địa phương mà loại tình huống này người chơi thì là có thể cẩn thận hơn quan sát được hình tượng hiệu quả mang đến cải biến lại thêm bản thân phải nổ phẹn tạ xì loại này mỹ thuật phong cách đều có thể theo bản năng để người chơi cảm giác được thị giác hiệu quả tăng lên chứ ngoài ra trong trò chơi rất rõ ràng hẳn là nhân vật chính cơ lẩu tiến hành nữ trang cái này một cái kịch bản điểm cũng là để người chơi rất là hiếu kỳ rốt cuộc nữ trang cái đồ chơi này vẫn là giảng cứu một cái thiên phú ngươi nếu là tráng kiện tròn thử nghiệm nữ trang t i u cam đoan là có thể cay mù một đám người lớn con mắt nhưng nếu như ngươi nếu là nữ giả vờ hiệu quả đặc biệt tốt vậy liền lại là một chuyện khác mà cớ l ở trong game nữ trang hiệu quả hiển nhiên liền là cái sau cớ l tại sao muốn nữ trang tại i cái kia liền cái si đôi cái người, ế đến đến n hán cùng đ gặp gì phê sắc cổ lao xem xét một là lưu là o dễ n này trong là ở game c á gì người các chơi Trước bạn, tại đây đều là để là thật tò mò. 1021, phải nổ phẹn tạ s ỉ tuyên truyền video sau khi đi ra rất nhanh các lớn trên website cũng lưu truyền ra phải nổ phẹn tạ s ỉ tuyên truyền quảng cáo bao quát tỏ phân l ì n t h như từng cái một hai tuyến thành tàu điện n g ầ m giao thông biện quảng cáo cùng quảng trường thương mại trên màn hình lớn đều là xuất hiện phải nổ phẹn tạ s ỉ quảng cáo có thể nói phải nổ phẹn tạ xỉ tuyên truyền là cho đủ điều này cũng làm cho một chút trò chơi nghiệp giới công ty âm thầm hứ một n g ngay từ đầu phải nổ phẹn tạ xì tin tức tiết lộ thời điểm còn có không ít công ty n g â y thơ tin nhất là tại dương thần đến tiếp sau thả ra phải nổ phẹn tạ xì video trên mạng người chơi bắt đầu tiến hành n h ậ n nghị bọn hắn còn tưởng rằng lần này cũng không phải là tinh vân trò chơi chơi thủ đ o n h ỏ mà là thật nội dung trò chơi tiết ra ngoài rốt cuộc cái này cùng trước đó tinh vân trò chơi m ì n h v ạ c h trần mình thao tác thủ pháp không giống nhau làm a nhưng là hiện tại xem xét cái này không phải cái gì tiết ra ngoài đây rõ ràng liền là trong kế hoạch sự tình a tỷ như họ p ơ lìn quảng cáo còn có tuyến trên các trang web lớn quảng cáo Nếu là không là có sớm đối ể thể chuẩn có nhanh n bị, làm sao với y t h gian lá i Phải biết loại n lên tuyến. này cấp quảng cấp bậc c o trên cơ gan quảng đ đế người chơi đến nói lời khả năng lá gan xong trước mắt nội dung phải đợi một đoạn thời gian ngắn mới có thể tiếp tục đến tiếp sau nội dung thể nghiệm nhưng đối với đại bộ phận bình thường người chơi mà nói dù ngoạn đoạn thời gian này không sai biệt lắm đến tiếp sau thời điểm cũng có thể không có khe hở kết nối đi lên tiếp theo liền là trò chơi kịch bản cái này một khối sẽ có hai loại khác biệt trò chơi kịch bản t ỷ như mộng cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ x ì nặng chế bản tại nguyên bản kịch bản phía trên gia nhập một cái phì lạ thiết lập có thể hiệu thành vận mệnh để lịch sử sửa đổi đến hắn vốn có bộ dáng nếu như không có dạng này một cái thiết lập mộng cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ xỉ trên thực tế cũng chỉ là một cái bình thường có sự phục chế mà thôi nhưng dạng này một cái thiết lập không thể không nói nó có thể nói đã đại biểu toàn bộ trò chơi r a tâm đồng thời cũng là đối với người chơi hô động một lần tương liên mà nhằm vào cái này một khối dương thần làm ra quyết định đó chính là trước hết để cho người chơi thể nghiệm đến ban sơ kịch bản bởi vì dạng này một cái liên quan tới phi lạ thiết lập trên thực tế vẫn là cần tại hiểu do bản thân chuyện xưa kịch bản sau đó mới có mãnh liệt hơn đại nhược cảm đồng thời cái này cũng có thể làm trò chơi bản thân một cái đặc biệt cách chơi hai tuần mục khác biệt cách chơi nhưng vấn đề duy nhất đó chính là đối với một cái giờ tờ ờ trò chơi mà nói hai tuần mục mang tới lặp lại cảm giác ngộng cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ xì nặng chế bạn có thể làm như vậy một mặt là kỹ thuật mang tới thị giác hiệu quả cách tân một phương diện khác thì là trải qua thời gian lắng đ ọ n g loại này lặp lại đối với người chơi mà nói làm y tốt cho nên cứ việc phi là cùng cải biến vận mệnh cái này một cái mạch suy nghĩ cùng cách chơi có thể nói là cứ tốt nhưng lại cần một cái đặc biệt phương pháp đến để người chơi hiểu do nói mà nhằm vào ở phương diện này vấn đề dương thần cùng lâm gia i nhất cuối cùng cũng là làm ra một cái quyết định đó chính là trực tiếp cắt vào đến cải biến điểm để người chơi minh bạch bọn hắn là đang thay đổi vận mệnh đây là cùng n ộ cảnh trong trí nhớ địa phương khác nhau cũng là cho người chơi mang đến mới mẹ cảm giác địa phương mậu cảnh trong trí nhớ phải nổ phẹn tạ xì nặng chế bản liên quan tới phì lạ là thuộc về một loại mơ hồ ám chỉ đồ vật càng thuộc về một loại t r ứ n g màu thức hình thức nhưng đối với dương thần tới nói nhất là một cái mới mẹ thượng tuyến trò chơi không có thời gian lắng đ ọ n g cần làm cũng không phải là lấy t r ứ n g màu thức phương pháp để người chơi cảm giác được cùng nguyên bản khác biệt mà là muốn như là giao giải phẫu đồng dạng cắt vào điểm mấu chốt trực tiếp để người chơi biết hai tuần mục đích hạch tâm yếu tố thứ hai giữa trưa cá mập t v bên trong chân hút thật sớm liền đã thượng tuyến mở ra trực tiếp đối tại hắn hiện tại thích nhất liền là chơi mới ra trò chơi thú n g chi còn là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi bởi vì hắn phát hiện một cái rất mấu chốt sự tình nếu như chơi game cổ thì như liên minh huyền thoại bạ tổ p h ụ n tợ l ạ ở dù nào ép bạ tổ h ơ i nở h còn có s ụ p tợ ma dio chế tạo loại trò chơi này nếu như hắn một sai lầm bị người đơn giết hay là bị người khác gáp loại đến như vậy thì sẽ thường xuyên có mưa đạn nói hắn đồ ăn hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác bởi vì những trò chơi này ra đến lúc dài như vậy trên cơ bản tất cả mọi người hết sức quen thuộc chỉ cần sai lầm chết một lần kia mưa đạn liền vỡ tổ mà tại hắn có mấy lần m ư ờ i phần kiên cường mà nói mưa đạn đi mưa đạn trên về sau lập tức tại trong màn đạn mặt chọn lựa mấy người vợ ơ ý mà thật sự chính là kẻ khó chơi thua nhiều t h ắ n g ít người khác trên người khác thật đúng là đi nhưng là mới trò chơi lại khác biệt tất cả mọi người là cùng một cấp độ đều là thái cây a tỷ như liên minh huyền thoại vừa ra thời điểm cái gì mù l o à e giờ tránh họ ẩn e tránh lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm quả thực kinh động như gặp thiên nhân lại còn có như thế khốc h u y ế n thao tác nhưng theo thời gian thúc đẩy trên cơ bản mạch ngân thanh đồng người chơi đều có thể dùng ra đương nhiên hiệu quả khác nói dù sao liền là có thể dùng ra tới mà mới trò chơi đã â u Chỉ cần h là là sớm giữ năm h a tốt vận dụng mây kỹ thuật làm máy rời làm chủ trò chơi người chơi cũng có thể lựa chọn hai loại khác biệt hình thức một loại đem tài nguyên toàn bộ đến mình thiết bị bên trong loại thứ hai liền là chút ít trò chơi thông qua mạng lưới tiến hành hình tượng cùng tương quan số liệu chuyến đầu trần húc là trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất bởi vì tại trực tiếp quan hệ nhà hắn hiện tại mạng lưới còn không có tiến hành thăng cấp nếu như lựa chọn loại thứ hai lời nói thì là sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp hình tượng sẽ xuất hiện kẹt ngừng loại tình huống này mà nếu như l ấ y trực tiếp làm chủ lời nói trò chơi cái này một khối lại sẽ có chỉ hoan đưa vào tình huống phát sinh nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc một bên chờ đợi một bên trò chuyện trời vì cái gì chơi tinh vân trò chơi tân tác cái này còn phải hỏi vì cái gì chơi sao mặt khác cũng là trước kia chơi tìm kiếm kỷ hiệp chuyện thật sự là bị ngược có chút khó chịu đổi phái nộ phẹn tạ xì đến điều tiết một ch không sợ phải nổ phẹn tạ xì cũng là bi kịch ha ha xem xét vị này phan hâm mộ liền là người trẻ tuổi còn không chơi qua quá nhiều trò chơi bằng vào ta kiến thức phải nổ phẹn tạ xì chắc chắn sẽ không có nhiều ít ngược tâm kịch bản nữ trang đều đi ra còn có thể ngược tâm đây nhất định đi là nhẹ nhõm vui sướng phương hướng a c h ư n một nghìn không trăm hai mươi hai dựa vào ghế tùy ý cùng mưa đạn trò chuyện chấn hút cả người hay là vô cùng v ư n g lòng đối với phải nổ phẹn tạ xì trò chơi này hắn cảm giác hẳn là sẽ không là bi kịch đề tài dốt cuộc cái này tiên kiếm kỷ hiệp chuyện mới vừa vặn kết thúc dương tổng hẳn là sẽ không lại làm ra một cái ngược tâm trò chơi a Lại cùng m sau n đó tại hồi, các l o đến đã đến giờ về một trận du dương bối cảnh âm nhạc bên trong trò chơi hình tượng hắn đổi đến tinh không bối cảnh mặc một bộ màu đỏ thâm máy phía trên chụp lấy một cái màu đỏ áo giả kít trên cổ tay mang theo kim loại hộ hẳn g mặc màu nâu dày thật dài cạn mái tóc màu nâu trên suýt lấy một đầu phấn hồng hồ điệp băng gấm alins dẫn theo lắng hoa phảng phất tại cầu nguyện cái gì sau đó nàng đột nhiên phát hiện cái gì đem ánh mắt nhìn về phía hẻm nhỏ ông k í n h tựa hồ có người nào ở nơi đó theo dõi nàng đồng dạng alins đông nhiên đứng lên bước nhanh hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới đi tới trên đường cái alins không cẩn thận đụng phải một người đi đường lắng hoa bên trong hoa rơi trên mặt đất n g ô i sổm xuống muốn đem rơi xuống đất tiêu thả lại đến lắng hoa bên trong nhưng khi thừa hạ tối hậu một đoá màu vàng tiêu lúc một cái trong tay ôm cái dương che khuất tầm mắt người qua đường dẫn tại kia nhiều mà nhìn trên mặt đất tiêu a l i n thận trọng đưa nó nâng lên gần sát lồng ngực của mình sau đó hướng phía bầu trời nhìn lại ống kính tùy theo chậm rãi kéo xa toàn bộ ố g gà hùng vĩ hình dạng xuất hiện ở người chơi trước mặt pha nổ f e n t a s i trò chơi danh tự xuất hiện ở màn hình chính giữa hiển nhiên làm điểm trường đem bán pha nổ f e n t a s i một đoạn này kịch bản hẳn là giảng thuật tại ố g gà trong thành phố này cố sự bất quá cái này hẳn là sợ tìm củ phong cách đi cũng không đúng nhỏ xíu địa phương còn là có chút không giống trần húc thông qua quan sát ống kính nhìn xem gà không khỏi lũ lưới chỉ là cái này một tòa thành thị thật sự là có một chút quá mức rung động một loại khác loại công nghiệp mỹ mà tại trần húc lúc càng khái đông nhiên âm nhạc bắt đầu trở nên khẩn trương r ồ n dập lên ống kính nhanh chóng hướng phiếm gạ bên trong một vị trí rút ngắn nương theo lấy ô thanh n â m ô đoàn tàu lao vùng vụt ở trên q u y đạo mặt con phá hư chi kim ế blue đang đứng xuất hiện trong xe ở giữa một khoang xe phía trên nương theo lấy bánh xe tại trên đường dây nở rộ h ỏ a hoa lái về phía trạm cuối cùng đoàn tàu bắt đầu đem tốc độ giảm chậm lại nương theo lấy một trận hơi nước trò chơi uy giao diện xuất hiện trước mặt trần húc đồng thời góc trên bên phải cũng xuất hiện nên địa khu danh tự số một ma con lô liền sau khi xe dừng lại hai tên trong tay binh lính nắm lấy súng. bắt đầu theo thường lệ tiến hành đối đoàn tàu kiểm tra sau đó binh sĩ đột nhiên nghe được cái gì dị thường thanh â m g ơ lên trong tay thương đi tới ở giữa đoàn tàu toa một cái tư thế hiên ngang nữ t ử một cái nhìn gầy yếu thanh niên cùng một cái mập mạp nam nhân không biết từ nơi nào chui ra đem binh sĩ cho giải quyết hết jesse b i t t hacker nhìn đối phương cho thấy danh tự trần húc có một ít kinh ngạc l u â u làm sao còn chưa có đi ra nhìn qua ba người kia tổ nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi trần húc có chút kỳ quái bất quá không đợi trần húc suy nghĩ nhiều một cái cơ bắp tráng hán liền xuất hiện ở trong màn ảnh t r o n g thấy cái tên này t r ầ n húc ấn tượng đầu tiên liền là tên kia âm thanh cực lớn hạng nặng súng ngắm bất quá chờ t r ầ n húc trông thấy bà dẹt tạo hình thời điểm liền kinh ngạc phát hiện ra hỏa này tay phải lại bị như là gạt lỉnh nòng súng đồ chơi kia cho thay thế đi mới tới dừng bước lại bà dẹt hướng phía đoàn tàu phương hướng vẫy vây tay tiếng nói vừa ra t r ầ n húc ống kính một kính hoán đổi đến một cái bốn mươi lăm độ l i ế c xéo sừng một cái ba trăm sáu mươi độ bay lên không lật trong tay nắm lấy phá hư chi kiếm lụ từ đoàn tàu toa xe trên nhảy ra ngoài uy một chân trên đất một chân xoài bước nắm lấy phá hư chi kiếm tay phải nằm sau đó chậm rãi đứng lên trong tay phá hư chi kiếm trên không trung hướng phía trái dưới vừa mới vùng lộn ngược đến sau lưng của mình sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn ống kính ngoa tạo nhìn xem cái này ra sân động tác phối hợp thêm kia đặc tả ống kính chấn húc một cái nhịn không được phát ra một tiếng ngoa tạo cái này cái này thật sự là quá đẹp rồi a hoàn toàn không ngờ đến lụ vậy mà lại là lấy dạng này một cái phương thức ra sân trước đó vân thiên hà đang chẳng là cái d ạ n gì g trước mắt lụ đang chẳng là cái giả gì đây mới là nhân vật chính nên có dáng vẻ a mặc dù nói cái này cùng trong trò chơi nhân vật chính bối cảnh thiết lập có quan hệ rốt cuộc lù mặc dù còn không rõ ràng lắm là cái gì thiết lập nhưng kết hợp trước đó video bên trong lù cùng tì p h ả đối thoại lù rất rõ ràng là muốn trở thành thần la chiến sĩ một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ có thân thủ như vậy đây mới là bình thường mà vân thiên hà thiết lập liền là không dành thế sự nếu là vừa ra trận liền cùng mộ dung tử anh như thế k i a mới gọi kỳ quái nhưng trần húc cũng không thể không thừa nhận chỉ là chiêu này trang bước ra sân lù tuyệt đối là tinh vân trò chơi xuya di bên trong đỉnh tiêm vai trò nhưng tùy theo mà đến nghĩ tới điều gì trần húc lập tức hưng phấn lên phan hâm mộ nhóm thấy không ta nói đi đây nhất định không phải cái gì bi kịch chuyện xưa cái này rất rõ ràng à liền là để chúng ta người chơi cảm giác được khốc huyễn cảm giác được đẹp trai dạng này một trò chơi có thể là bi kịch sao kém nhất cũng là cùng hạ xạ xỉ nét cờ d ệ ý tệ gì ổ c ố sự đồng dạng cuối cùng nên đón thọ hết c h ế t giả lại hoặc là cùng ạt sùa mọt găng đồng dạng có một cái thể diện kiểu chết t r â n húc lúc này liền cực kỳ kích động bất quá hắn cũng hết chỗ chê quá vẹt o à n vẫn là nâng lên bi kịch phương diện này rốt cuộc hắn cũng là trải qua nhiều lần đánh mặt g i o hơn người nói lời không thể quá v ẹ toàn đến lưu một điểm cứu vãn chỗ trống trò chơi thị giác là càng vai thức thị giác bất quá cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái t r ù n g loại kia thị giác lại hoàn toàn khác biệt tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong mặc dù cũng là càng vai thị giác nhưng cũng gặp tràng cảnh lại đầy đủ lớn mà phải nổ phẹn tạ s ỉ trò chơi này trần húc vừa mới lên tay liền có thể rất rõ ràng cảm giác được thị giác khác biệt càng gần sát trò chơi nhân vật chính l ư u có thể rõ ràng hơn quan sát được chung quanh tràng cảnh chi tiết trần húc không biết là cái này kỳ thật liền là dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành lựa chọn thị giác khác biệt tràng cảnh dưới người chơi thị giác cũng là khác biệt tỉ như rộng lớn địa phương người chơi thị giác liền sẽ càng khuynh hướng rộng thị giác dùng cái này đến xem đến càng nhiều tin tức hơn mà nhỏ hẹp địa phương thì là cận thị sừng có thể quan sát càng nhiều chi tiết đồng thời vì cam đoan loại này thị giác hắn đổi sẽ không cho người chơi mang đến xuất diễn xung đột hắn thị giác chuyển đổi là nương theo lấy trong trò chơi đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m đến tiến hành che giấu để người chơi miễn đi ở giữa đột một chuyển đổi mang tới ngắn ngủi khó chịu Trước 1023, phải nổ phẹn tạ phải phẹn nổ để người chơi minh bạch trong trò chơi hình thức chiến đấu là một cái gì bộ dáng cùng trước đây tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện hệ chiến đấu thống ngược lại là không có quá lớn khác biệt có được công kích phòng ngự né tránh kỹ năng các loại chiến đấu thiết lập nhưng bản thân cùng truyền thống á cờ tờ trò chơi lại có chỗ khác biệt giờ tờ cơ hệ chiến đấu thống hạch tâm yếu tố là cái gì đơn giản tới nói liền là đối số giá trị thao tác n â n một cái cực đoan ví dụ tới nói nếu như người chơi đem mỗi cái vai trò công kích cường hóa đến cực hạ như vậy cái trò chơi này liền không có chút nào thao tác tính cùng độ khó có thể nói không cần né tránh định nhân c ũ n g không cần đi cân nhắc cái gì hp lam lượng vấn đề chỉ cần một đường a quá khứ liền xong việc so với thực tế thao tác chỉ số muốn chiếm cứ rất thi đấu lệ một cái phân lượng mà phải nổ phẹn tạ xì hệ chiến đấu thống tuy nói thoạt nhìn là hai loại hình thức một loại là giữ lại hiệp chế cái chủng loại kia sách l ậ c thức một loại khác nhìn như a cờ tờ nhưng trên thực tế tại thực chất bên trong vẫn là giờ tờ g bản thân đồ vật người chơi ở trong game phòng ngự tránh n ẽ không còn là vẹn vẹn đối với địch nhân tiến công mà làm ra trong nháy mắt phản ứng mà là sẽ tăng lên tới chiến lược cấp độ, độ cao Tỷ nhưng t r o trò chơi lũ tại dũng manh hình thức thời chơi manh hình lũ dũng đây i thi triển người vui chiêu đi ể m mặc làm nghìm một phát phản đẹp phận kích, cảnh không nhưng hạ Nhưng tự tự tả, trừ động động động đặc đ bộ vẫn dù sẽ ra à, tả, vẫn sẽ ra là ý quê. ạ cũng không phải là không phải nói cho người chơi phản kích không có chút nào dùng mà là vì nhắc nhở người chơi tiến hành sảng khoái chuyển vận quá trình bên trong vẫn lúc cần phải khắc chú ý tơ máu an toàn bởi vì cái này từ đầu đến cuối đều là một cái d i tờ g l o ạ i hình trò chơi chưa từng có b i ế n qua đương nhiên khác một chút cũng là vì cho tay tàn người chơi một chút thiện ý rốt cuộc không phải tất cả người chơi đều thích hợp ba cờ tờ loại này cách chơi hình thức lù thật là lạnh nhà ta lần này là cao lệnh phạm nhân vật chính thiết lập sao nhìn xem trong trò chơi l u m ặ t không thay đổi nói không hứng thú trần húc không khỏi đến một chút tính chất tính cách là cùng trước đó tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong vân thiên hà hoàn toàn không g i ố n g a cảm giác cho người ta mười phần cao lạnh dáng vẻ một phen xử lý cản đường tạm ngư về sau trần húc khống chế l u cùng mắt khác bốn người tiến vào ma quang lô nội bộ đồng thời tại trên đường này đối thoại trần húc cũng biết đến một chút kịch bản trước mắt bốn người này là đến từ một cái tên là tuyết lợ tổ chức bọn hắn thuê thần dốt loại binh lù muốn phá hư ma quang lô bởi vì cái này nguồn năng lượng mới cũng chính là cái gọi là ma quang. nhưng thật ra là tình cầu sinh mệnh t r i lưu không ngừng rút ra cũng chuyển hóa làm ma quang trên thực tế liền là đang tiêu hao tình cầu sinh mệnh theo không ngừng ép tự nhiên sẽ bắt đầu suy yếu thổ địa cũng biết lái bắt đầu trở nên bần cúng bắt đầu đây cũng là vì cái gì tại m gã khu ổ chuột thậm chí ngay cả cỏ dại đều hiếm thấy nguyên nhân ý tứ liền là tuyết lở hẳn là bảo vệ môi trường tổ chức mà thần la công ty liền là công nghiệp nặng nhà tư bản tạm thời còn không có đạt được quá nhiều trong trò chơi bối cảnh tư liệu manh mối chân húc cán chiếu lấy mình lý giải thích nghe chân húc trực tiếp thời gian không ít người xem lúc này cũng là bó tay rồi thân mẹ nó bảo vệ môi trường tổ chức tiến vào ma quang lô nội bộ rất nhanh trần húc liền bị tia t r u n g quanh tràng cảnh hấp dẫn một loại khác rung động nếu như nói trước đó chơi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thời điểm là vì t r u n g quanh cảnh đẹp mà say mê lời nói k i a phải nổ phẹn tạ xỉm gạ bên trong cái này ma quang lột thì là để người chơi rung động t h u to ống đồng còn có ngay tại vận hành to lớn máy móc quần quận không dứt từ sâu không thấy đáy thế giới dưới lòng đất rút ra sinh mệnh chi lưu đồng thời chuyển hóa làm ma quang ở chỗ này trần húc cũng rất mau vào đi trận đầu chiến bởi vì đã tại tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bên trong từng có kinh nghiệm cho nên tại phải nổ phẹn tạ xỉ bên trong trần húc cũng không có lựa chọn cờ hình、thức. bị người xem cười liền bị người xem cười đi chuyện lớn gì nương theo lấy cựu thành công đem bom sắp đặt đột nhiên một cái như là bọ cạp đồng dạ n g máy móc quái vật xuất hiện ở ma quang trong lò bộ mà trong chiến đấu toàn bộ ma quang lô cũng bị đánh sắp sụp đổ từ nguyên bản nổ nát ma quang lô hiện tại cựu mục tiêu của bọn hắn thì biến thành thoát đi ma quang lô cái này thị giác hiệu quả còn có ai quả thực là quá tuyệt vời trần húc không khỏi phát ra một tiếng c n g khái mới chiến đấu bên trong có thể thao túng hai nhân vật một cái là c ự một cái khác thì là bà z mà trong trò chơi ai rất rõ ràng cũng không phải loại kia đần đột hay coi như mình bất động đồng đội cũng có thể cho bột tạo thành uy hiếp rất lớn t ỷ như hắn vừa mới dừng tay không có công kích có thể rất rõ ràng trông thấy bột lượng máu tại mắt trần có thể thấy chậm rãi rơi xuống dạng này hai đồng đội để hắn nghĩ tới một cái tinh vân trò chơi rất sớm trước đó trò chơi cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ pha dơ làm f p tờ thái đ i ề u cấp người chơi lúc trước hắn thông quan cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ pha dơ không phải dựa vào cái khác liền là dựa vào một tay đồng đội thương của hắn có thể nói là thiện lương chi thương có đôi khi chỉ cần ngồi sổm ở nơi đó không nhúc ních hắn xung quanh đồng đội liền có thể đem địch nhân toàn diện nhưng ở p h á i nổ phẹn tạ xì bên trong hiển nhiên là không có cách nào làm được bởi vì đồng đội cũng là có hê bất quá cảm giác có thể đến lúc đó bồi dưỡng cứ đ cái này chủ yếu sức chiến đấu sau đó ta chơi hắn nhân vật của hắn để ai k h ô n g chế cứ đ đây không phải là so ta thao làm có thể đánh càng nhiều truyền vận đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì trần húc hai mắt tỏa sáng chỉ cần ta không k h ô n g chế cường đại nhân vật vậy liền có thể đánh ra thành tấn truyền vận tại trần húc tiến hành p h á i nổ phẹn tạ xì thể nghiệm thời điểm cái khác người chơi cũng đồng dạng là trước tiên đang tiến hành dung loạn toàn bộ trò chơi phong cách còn có cố sự làm trò chơi vừa mới đem bán sơ kỳ cực kỳ h i nhưng n i nhiêu ê n còn không n có g bao ờ i có thể ó i cho c ù n lại á tốt là xấu. Nhưng là liền trò chơi bản thân hình tượng thị ta thấy là là liền l Mà xấu. hiệu quả, rung Nhưng bản hình cũng khiến người động. chơi giác cảm đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy rung động. Mà lại từ trong trò chơi để lộ ra một góc của băng sơn thì như gạ kiến tạo thần la còn có tinh cầu hết u y dịch bị lấy ra ma quang những này thiết lập đều để người chơi cảm thấy cực kỳ không tầm thường nhất là lúc trước trong video còn có biết nói chuyện sói báo những hình ảnh này xuất hiện không hề nghi ngờ cái này sẽ là một cái bối cảnh hùng vịt rờ v trò chơi mà lại hắn bối cảnh đề tài cũng không phải truyền thống ma n u y ễ n loại hình nói khoa huyễn cực kỳ hiển nhiên cũng không tính khoa huyễn đây là một cái tràn đầy rất nhiều nguyên tố trò chơi mà ủng có như thế nhiều nguyên tố phải nổ phẹn tạ s ỉ đến tột cùng có thể hay không cho người chơi mang đến một cái hài lòng cố sự phổ thông người chơi còn tại thể nghiệm lấy trò chơi mà rất nhiều trò chơi truyền thống còn có chính thể nghiệm một chút nghiệp giới người lúc này trong lòng đều sinh ra một tiên n g h i hoặc rốt cuộc đối với trò chơi mà nói nhiều nguyên tố dung hợp kỳ thật cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt mà phải nổ phẹn tạ xỉ bên trong tinh vân trò chơi có thể làm được chứ theo trò chơi tiếp tục thúc đẩy trấn h ú c cũng dần dần tiếp xúc đến trong trò chơi càng nhiều một chút nội dung đầu tiên liền là cách chơi phía trên mặc dù là làm vờ giờ trò chơi mà lại khác biệt với trước kia giờ gờ trò chơi phải nổ phẹn tạ xỉ tại thao tác hình thức bên trên có không nhỏ các h tân nhưng rốt cuộc thực chất ở bên trong vẫn là giờ giờ để tài trò chơi trang cảnh bên trong thường xuyên sẽ có một ít cái dương sau đó đem mở dương ra hoặc là đánh vỡ có thể có được một chút khôi phục dược tệ dạng n à y một cái thiết lập để trấn hút có chút cảm thấy phục cổ khí t ư c trên thực tế lúc trước tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện bên trong cũng có tương tự thiết lập tỉ như ở đây cảnh bên trong nhưng để hái một chút thảo dược tiến hành hp cùng lam lượng khôi phục nhưng hiển nhiên phải nổ phẹn tạ xi、si、loại này mở dương đánh cái dương thu hoạch được thuốc phương thức đối với giờ tờ g loại trò chơi có thể nói là muốn càng thêm truyền thống một chút bất quá là một cái giờ tờ g loại trò chơi t r â n húc vẫn là càng có khuynh hướng trò chơi kịch bản phía trên tại ma quang lô bạo tạc về sau l ư u chỗ khu vực này đám người trên đường hiện đến mức dị thường bối rối mà trong đám người một cái dẫn theo lang hoa cô nương là dễ thấy như vậy mặc một bộ màu đỏ thấm váy á lyn đứng ở nơi đó. chúng ù n g c quanh hốt hoảng đám người so sánh nàng lạ thường chấn tĩnh hiện ra khí chất phi phạm mặc dù bây giờ vẫn là đào vong trạng thái nhưng lũ vẫn là không nhịn được đi hướng tiến đến cùng với nàng mua một bó hoa bất quá so với alins quả nhiên ta vẫn là càng ưa thích tì p h ạ a nói tất cả đều muốn quản lý bất động sản chú ý một chút đây đều là lao sắt phê cẩn thận bọn hắn tại trực tiếp ở giữa lái xe chân h ú t nhìn trước mắt alins không khỏi phát ra một tiếng cảm thái mà nhìn xem lũ bóng lưng rời đi đứng tại chỗ alins trên mặt thì là lộ ra một chút kỳ quái biểu lộ tựa hồ nàng muốn nói điều gì sau đó lũ đi theo b ạ dẹn bọc bọc Cũng c tiến mật về bí ủ A bọn hắn căn cứ, m ộ ta cái tên là thứ thiên đường quán thiên tên thứ đường nhỏ.、Mà、đến là Mà bảy quầy rượu rượu về s u quầy rượu mà nương lao liền l bản ạ chết lụ ồ i chơi nhỏ bạn chơi phạ. h c tỷ ta À, đi t ỷ phạ thật x i n h đẹp a nhìn trước mắt t ỷ phạ trong trò chơi trần húc không khỏi phát ra một trận sợ hãi than màu đen áo trắng tóc phối hợp thêm lộ ra c ờ lộn biến cùng màu đen bánh ngắn cùng thẳng đến bẹn đ ổ i bộ chỉ đen trần húc chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung hiện tại cảm thụ của hắn a vĩ lại chết đối với một trò chơi người chơi mà nói trần húc cảm giác mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được tị phạ mỹ mạo tại trong quán rượu vòng quanh tỷ phả đi dạo hai ba vòng duy nhất để trần húc có một chút t i ế t nối đó chính là hắn hôm nay ngay tại trực tiếp không có cách nào đi nếm thử điều chỉnh trò chơi thị giác rốt cuộc đối với chơi qua trò chơi người chơi mà nói điều chỉnh thị giác sau đó hiếu kỳ từ dưới đi lên nhìn đây cũng là chín mươi phần trăm nam tính người chơi đều làm qua một việc thưởng thức một chút tỷ phả nhan giá trị về sau trần húc tiếp tục tiến hành trò chơi kịch bản tại đi vào thứ bảy thiên đường về sau tỷ phả nhận tình chiêu đãi đám người một trận hàn huyên sau bạ dẹt cùng hắn nữ nhi cùng với các tuyết lợ thành viên liền trước một bước tiến tầng hầm đi họ bất quá cũng không có để cho chết lũ hiện nhưng lúc này bà dẹp vẫn là cực kỳ không tín nhiệm lũ bất quá l ự cũng không có để ý nhiều cùng t ỷ phạ ở phía trên hàn huyên một hồi sau đó đem trên đường mua được lời nói đưa cho t ỷ phạ một mực tại thứ bảy quảng trường t ỷ phạ hiển nhiên chưa từng nhìn thấy những này hoa cỏ không khỏi lộ ra vui vẻ biểu lộ lại cùng lù hàn huyên một hồi về sau t ỷ phạ cũng kêu lên l ự cùng một chỗ xuống dưới đến xuống đất phòng bên cạnh có cái tivi tại đưa tin lần này bạo tạc sự kiện sau đó bà dẹp liền cùng c ự đàm đi lên bất quá cũng không có thuận lợi như vậy bởi vì đối với bà dẹp cho ra thù lao c ự cũng không phải là rất hài lòng sau đó cựu liền muốn rời khỏi thứ bảy thiên đường tại đến cửa quán ba thời điểm tỷ pha ngăn cản cựu cũng khuyên hắn lưu lại ngay từ đầu cựu cũng không nguyện ý lưu lại nhưng rất nhanh tỷ pha liền xử x u ấ t một chiêu đòn sát thủ có chút nũng nịu ý vị tỷ pha hướng phía cựu nói đến hồi nhỏ ước định lu n g ư ơ i còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao ước định người quả nhiên không nhớ rõ người nói là trong thôn t ò a kia thắp nước lu có một ít không xác định nói mà nghe thấy c ự tỷ pha thì là lộ già vui sướng biểu lộ phải người còn nhớ rõ đương nhiên lu k h á gật đầu một cái sau đó liền là trước kia video bên trong một m à n kia kia là một cái mùa hè ban đêm đầy sao đầy trời lúc ấy mười bốn tuổi clu đem mười ba tuổi tỷ phạ từ trong thôn hẹn ra hai người ngồi tại trên tháp nước mặt tâm tình để cho ngươi chờ lâu ngươi có lời gì muốn nói với ta sao trễ một chút mới đến tỷ phạ có một ít hoạt bát hướng c l u nói mùa xuân vừa đến ta liền muốn rời khỏi nơi này lù đem thân thể l ư n g tới ta biết nam hải tử đến lúc này đều phải rời nói cho hết lời tỷ pha bị clu đánh gãy không ta cùng bọn hắn khác biệt ta không phải chỉ muốn tìm một công việc từ tháp nước đứng lên lù nhìn xem tỷ phạ ta muốn gia nhập bộ đội đặc trùng ta muốn trở thành tốt nhất lính đặc trùng giống như xe phi rốt xe phi rốt cái kia đại anh hùng t ỷ phạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngay no c l u nhẹ nhàng gật đầu ta khả năng thời gian rất lâu cũng không thể trở về ngồi tại trên tháp nước t ỷ phạ dùng tay che che mặt chú ý tới cái này một chi tiết lũ có chút kỳ quái thế nào t i ế b l u về sau sẽ leo lên báo chi sao cùng xe phi rốt như thế t ỷ phạ nhìn xem b l u hỏi ta sẽ cố gắng b l u gật gật đầu dạng này a kia b l u chúng ta tới cái định ước định cẩn thận không tốt a b l u có chút mê man nếu như cựu thật trở thành giống s ẻ phỉ u ộ t lớn như vậy anh hùng như vậy tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm liền tới cứu ta có được hay không a lưu có chút thẹp thùng để cho ta thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này dù là liền một lần cũng tốt có thể chứ t ỷ p h ạ không đúng tha có được hay không vậy đáp ứng ta quay đầu nhìn lù ngồi tại trên tháp nước t ỷ p h ạ làm đúng nói nhìn xem nũng nịu t ỷ p h ạ trong chốc nhoáng này trần húc thậm chí nghĩ muốn thay thế cựu đáp ứng tốt ra ta đáp ứng ngươi nhìn trước mắt tị p h ạ l ư nhẹ nhàng gật đầu theo hai người đối thoại kết thúc hình tượng lại về tới thứ bảy trong thiên đường một mặt mong đợi tỷ phà nhìn xem lũ nhớ lại sao ước định của chúng ta nhìn trước mắt tỷ phà khuôn mặt t r ầ n hút một mặt hưng phấn gật đầu đương nhiên nhớ lại khẳng định là không có vấn đề a lúc này hắn đã hoàn toàn thay vào tiến b à o phản phất tỷ phà hỏi không phải lù mà là hắn bất quá tiếp xuống l ũ thì là để t r ầ n hút cả người có chút t r ò n váng chỉ gặp lù lắc đầu thật có l ỗ i ta không phải anh hùng cũng không có danh tiếng ta không có cách nào tuân thủ ước định cái này cùng trong tưởng tượng kịch bản làm sao không giống lạnh lùng sắt thép thẳng năm lũ dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm rồi nhưng đối đại đa số người chơi tới nói h i ệ n nhiên đây là không có cái gì tin phục lực phải biết cho dù là một chút nổi tiếng trò chơi truyền thông bình chắc trang web bọn hắn châu đánh giá ra điểm số cũng cũng không nhất định là người chơi trong lòng suy nghĩ điểm số nhất là một chút cho điểm truyền thông bên trong tác phẩm nghệ thuật nhưng truyền thông trong miệng tác phẩm nghệ thuật lại không có nghĩa là người chơi có thể m u a trường mà phải nổ phẹn tạ xỉ h i ệ n nhiên là một cái nhất định phải nghiêm túc bình chắc trò chơi bất quá nương theo lấy từng cái truyền thông bình chắc bọn hắn lại phát hiện tại phải nổ phẹn tạ xỉ bên trong đặc hữu nguyên tố thật sự là nhiều lắm tỉ như cái gọi là ma thạch còn có triệu hoán thú cái này đa trọng nguyên tố vờ ơ y mà toàn bộ bị tinh vân trò chơi h ô n hợp đến cùng nhau mà tại truyền thông từ cách chơi cùng từng cái hình thức tiến hành đối trò chơi phân tích lúc phổ thông người chơi thì là hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi kịch bản bên trong có tỷ phạ ra mặt tiến hành khuyên can điều hòa cuối cùng lũ vẫn là tiếp nhận bạ d ẹ t đám người thù lao cũng xác định ra xuống một cái tiến đánh mục tiêu số năm ma quang lô nhưng cùng trước đó tiến đánh số một ma quang lô khác biệt lần này phát sinh n g o à i ý mới nương theo lấy tác chiến tại ma quang lô bạo tạc quá trình bên trong lù ngoại ý muốn rơi xuống bất quá lần này rơi xuống ngược lại là cũng không có muốn lù mệnh ngược lại ngoài ý muốn để lũ rơi xuống trên mặt đất nạn dân giáo hội bên trong mà giáo hội bên trong lũ cũng nhìn được ngay từ đầu tên kêu bán hoa cô nương tại trong lúc nói chuyện với nhau lũ cũng thành công biết tên của đối phương a l i n s đây là một cái cực kỳ kỳ lạ cô nương nàng chỗ cái này giáo đường tại m g ạ quả thực có thể nói trên là một cái thế ngoại đào nguyên bởi vì ở giáo hội trong hành lang lại có một mảnh tươi tốt bụi hoa phải biết bởi vì ma quang không giờ khắc nào không tại rút ra t ì n h cầu sinh mệnh tinh hoa cho nên cái này khiến gạ sẽ rất ít xuất hiện hoa cỏ nhất là tại khu dân nghèo nhưng ở chỗ này những này tiêu không chỉ mười phần tươi tốt mà lại sinh mệnh lực còn dị thường ngưng n ạ n h cho dù bị clu cẳng ở phía trên cũng không có tổn thương chút nào đi theo alins tiến hành trò chuyện alins đột nhiên hỏi hướng clu có quan hệ ma thạch sự t ì n h cùng lũ bọn hắn có chiến đấu ma thạch khác biệt alins cũng có một viên màu trắng ma thạch kia là nàng mẫu thân lưu cho nàng chỉ bất quá nàng cũng không biết kia ma thạch có chỗ lợi gì mà tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau một người m à c â u phục tên là dễ nổ ốt nam từ tóc đỏ mang theo một nhóm lớn thần lan h â n viên đi vào giáo đường bất quá khiến người ngoài ý chính là đám người này cũng không phải là lạc lu mà đến b một trận khẩn trương kích thích truy đổi chiến mà tại bảo vệ alin quá trình bên trong một cái đặc thù x ư n g h à o để trần húc cảm thấy một chút hiếu kỳ tại chạy trốn quá trình bên trong thần la binh sĩ nói alin là cái gì cái gọi là cổ đại trùng loại này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại xưng hô lập tức liền để trần húc cảm thấy alin thân thế lai lịch khẳng định không phải đơn giản như vậy l i ê n như là tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bên trong liễu ngọc ly thân phận chân thật nhưng thật ra là h u y ễ n minh giới thiếu chủ đ ồ n g dạng alin cái này được xưng là cổ đại trùng thân phận khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản chủng tộc nương theo lấy cử đánh lui dệ nỗ cùng thần la binh、sĩ. từ thị giác phong cách phía trên tới nói cùng trước đó tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hoàn toàn là hai loại khác biệt loại hình đi theo trong nhà. nhưng à lynx mẫu thân lại bởi vì lựu thần la chiến sĩ nguyên nhân đối với lựu dị thường phạt cảm cũng thỉnh cầu hắn đêm nay rời đi sắp lúc buổi tối lưu nằm ở trên giường nhớ lại từng theo mẫu thân mình đối thoại lúc t i ế c l ù vừa trở thành cấp một lính đặc trùng vừa v ẫ n có một cái nhiệm vụ muốn đi quê quán nghe ban hình chấp hành lu đều cao như vậy à nha đều thành cái đẹp trai tiểu tự á ngươi hẳn là tại nữ sinh ở giữa cực kỳ quý hiếm a trong công ty qua có được hay không ai t h a n h thị dụ hoặc nhiều lắm ta hy vọng ngươi có thể tìm một người bạn gái tốt nhất là lớn hơn ngươi dạng này liền có thể chiếu cống ngươi ta cũng có thể yên tâm không có hứng thú lu giống như đối với mấy cái này đều không phải cực kỳ cảm bạo nhẹ nhàng nói một câu quay đầu nhắm mắt lại đêm khuya lủ tỉnh lại thời gian vừa vặn d ạ n g sáng ta cái này cứ dựa theo yêu cầu của n g ư ơ i rời đi nơi này miệng bên trong nhẹ nhàng nói một câu lù con hắn đ ạ i kiếm g i ó n rén đi ra a l i n h nhà một người mở mịt trên đường đi sắp hừng đông thời điểm lu chuẩn bị tiến về lối đi bí mật trở lại số bảy khu nhưng ở lối vào lại phát hiện a l i n h đã tại kia chờ ở trong trên đường giải quyết ba cái đ ầ u bị giặc cướp về sau lu cùng a l i n h ngồi tại một cái xi m ă n g kiến tạo chân bóng bậc thang phía trên trò chuyện một ít chuyện lu người trước kia là một ft đúng hay không ngồi ở phía trên alinz bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hướng phía clu hỏi thăm ân như là clu bê ngoài lạnh lùng đồng dạo đối mặt a alinz đặt câu hỏi hắn khẽ gật đầu một cái có vấn đề gì không lu hướng phía alinz hỏi không có gì ta chỉ là đang nghĩ ngươi giống như hắn alinz đông nhiên nghĩ tới điều gì khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh lại trở nên có chút thất lạc cúi đầu nhẹ nhàng lung lay đầu đồng dạng cùng a i nghe thấy alinz lu có một chút hiếu kỳ ta cái thứ nhất thích người alinz thấp giọng nói hắn tên gọi là gì ta khả năng nhận biết lu đổi một tư thế hỏi nhìn lên bầu trời tinh tinh alinz miệng có chút trương động nhưng thanh âm lại trải qua mơ hồ xử lý mà sau một khắc lụ trong đầu đống nhiên nổi lên một người một cái có đầu nhím m ỉ m cười thanh niên nghe thấy alinz lụ ù phẳng phất nghĩ tới điều gì dùng tay vấn xuống đầu của mình cũng lộ ra vẻ mặt t h ố n g khổ trong trí nhớ cái kia hình tượng càng ngày càng rõ ràng nhưng sau một khắc nương theo lấy alinz giọng quan thiết đống nhiên p h a thoái hình tượng đột nhiên thay đổi trở về Trước 1026, nhìn xem hình ảnh vỡ nát, trần hút tốt. trước thích, người người khác cảm giác cả người đều không tốt. Trước đó có cùng 1026, nhìn hình ảnh này không Alinz nam nhân kia đến xem vỡ giờ kia ai. Hơn nữa thoạt nhìn cùng vẫn là đều đó rốt cuộc đây là người chơi duy nhất biết khả năng cùng clu có liên hệ một vai đồng thời clu trước đó cũng đã nói là bởi vì sùng bái x ẽ phi r i ọ t mới đi làm thần la chiến sĩ nhưng cũng có một chút nói không thông a rốt cuộc tại video bên trong ạ l i n h thế nhưng là cùng tỷ phạ còn có clu cùng một chỗ muốn cùng x ẽ phi r i ọ t đ ố i kháng bất quá vấn đề như vậy lại tới clu nên tính là x ẽ phi r i ọ t mấy đệ chính là bởi vì sùng bái hắn mới chọn tham gia thần la chiến sĩ tuyển chọn nhưng đến cùng là nguyên nhân gì để clu cùng x ẽ phi r i ọ t lên sùng đất đâu một nháy mắt trần húc trong lòng xuất hiện một vạn bí mật đoàn cắt ra trò chơi hệ thống thiết lập giao diện để trò chơi tiến độ tạm dừng trần húc mở ra mình trực tiếp ở giữa có hay không h i ể u khẩu ngữ lao ca phân tích một chút vừa mới alin nói danh tự đến cùng là cái gì tuy nói biết đến tiếp sau kịch bản khẳng định sẽ cho mình một đáp án nhưng lúc này một đoạn này kịch bản xử lý liền để trần húc như là có một cái mèo trong lòng mình bắt ngựa đồng dạng khó mà chịu đựng mà lại chỉ là biết một cái tên mà thôi cũng không phải cho mình kịch bản cái này chuyện lớn gì sau khi nói xong trần húc cẩn thận nhìn xem mình trực tiếp thời gian mưa đạn n ư ơ n theo lấy cái này đến cái khác danh tự xuất hiện trần húc cả người có một chút trắng bởi vì đủ loại danh tự đều có cái gì liền là s ẻ phi r ố t nico lát triệu tứ lý mai mai hàn lôi lôi xem xét liền là nói bừa loạt tạo hoàn toàn không có thống nhất đường kính ta thật n ố c ta làm gì muốn hỏi các ngươi đâu biết rất rõ ràng không chiếm được cái gì đáp án nhìn xem loạn thất bát tao mưa đạn trần húc không khỏi phát ra một tiếng nhà r á n h bọn này phan hâm mộ âm dương quái khí thời điểm có một bài mỗi cái đều là ab con ngươi minh lớn như vậy âm dương sư chân chính cần bọn hắn phát sáng phát n h i ệ t thời điểm một cái đáng tin cậy đều không nhìn thấy tuy nói trong màn đạn mặt cũng có một chút nhìn tương đối giống nhưng lại hoàn toàn không có thống nhất đường k í n h điều này cũng làm cho trần húc hoàn toàn không tín nhiệm mà lại nhiều nhất đợi đến ngày mai hoặc là hậu thiên trần húc tin tưởng trên mạng khẳng định có đại thần sẽ phân tích ra a l i n x lúc ấy đến cùng nói cái gì không cấp nước bạn g ã i lại thời cơ trần húc trực tiếp cắt trở lại trò chơi hình tượng đà điểu thắng lợi pháp chỉ cần hắn nhìn không thấy mưa đạn k i a liền sẽ không bị âm dương q u a y khí đến tiếp tục thúc đẩy phía sau kịch bản tại l ụ u chuẩn bị muốn hộ tống a l i n x trở về sau đó một người tiến về bảy khu thời điểm một cỗ từ lục hành điệu lôi kéo cỗ xe từ trên đường phố đi ngang qua vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng nhưng lũ vẫn là lập tức nhận ra cỗ xe người ở bên trong đúng là hắn hồi nhỏ đồng bạn tỷ phạ lúc này tỷ phạ thân mặc một thân lễ phục màu tím trên l ô thai mang theo một cái thai vòng lộ ra mười phần g ợ i cảm nghe thấy lũ tiếng hô trông thấy lũ tỷ phạ cũng là thập phần hưng p h ấ n lũ quá tốt rồi ngươi bình an vô sự a chuyện gì xảy ra theo đuôi tại cỗ xe sau lũ nhỏ giọng cùng trong xe tỷ phạ trò chuyện hiện tại không kịp giải thích bất quá ta sau đó phải đi cổ lưu dê đôi nơi đó yên tâm đi lũ ngươi được chứng kiến ta đá ca nhìn thấy tỷ phạ kiên trì mình đồng thời cũng biết tỷ p h ạ năng lực lu vẫn gật đầu đưa mắt nhìn tỷ p h ạ đi xa chuẩn bị trước một bước hộ tống alinz về nhà nhưng lại bị toàn bộ hành trình quan sát alinz cự tuyệt đi trước cứu tỷ p h ạ ưu tiên cổ lưu dễ đuôi là cái giống rắn đồng dạng nam nhân vô luận là mạnh cỡ nào nữ hải hắn đều sẽ từ từ c u ố n c h ặ t nàng một hơi vận nát lòng của nàng mà lại tỷ p h ạ đi địa phương không chỉ có cổ lưu dễ đuôi còn có rất nhiều bộ hạ của hắn lu nàng đối n g ư ơ i mà nói rất trọng yếu a nhất định phải cứu nàng mới được nhìn xem kích động alinz trong chấp nón này trần hút sờ lên đầu loại chuyện như vậy lời nói không phải là lù khẩn trương lên sao r ố t cuộc lũ cùng phạ có lũ là nói Thanh tỷ thể t phạ Mai r ú c Mã A. n hút ư thường cường trước n nhập quân chiến bình hơn. Linh thì là toàn bộ hành trình lo lắng phạ an ủi, đồng thời lôi kéo lũ trước đi cứu viện phạ. Cho nên, Thanh g đối địch đều đại đi phải biểu với ủi, thời lôi Mai mặt làm, Mã tỷ thị tỷ thì tỷ tỷ t phạ phạ phạ phạ. cách chỉ Cho sâu so sĩ cứu lũ là là lo lũ bộ kéo A r c cùng Mã đến là ai A. r ầ n Húc theo bản năng liền muốn sờ sờ sọ não của mình cảm giác này thân phận thay đổi a bất quá tiếp xuống kịch bản thì là để t r ầ n h ú c triệt để kích động đến rồi trước đó video nội dung bên trong tại đi vào ô n g mật chi quán quán ăn đêm bị tự tuyệt về sau lù cung alin dựa theo cái này chỉ thị đi tới một nhà tên là tay thao quán xoa bóp cửa hàng mà đối mặt ạ l i n cùng lù biểu thị muốn đề cử thỉnh cầu mắt xa cửa hàng ông chủ chỉ là một mặt không thú vị cùng đánh chịu thật là lại có quái nhân tới cửa chỉ là bởi vì tương đối tuổi trẻ liền cho rằng có thể không lễ phép như vậy sao muốn xin n h ờ ta hai vị vậy ta liền nói thẳng nơi này là xoa bóp cửa hàng đến nơi này chính là muốn xoa bóp cái gì gọi là chúng ta không phải khác nhân hai người các ngươi cho dù có cầu ở ta kia nên lấy thân phận khách hứa trước tiếp nhận xoa bóp a hiển nhiên xoa bóp cửa hàng lão bản nương có một ít phẫn nộ nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía cựu thời điểm lại đột nhiên bình tĩnh lại dùng cây quạt nhẹ nhàng chống đỡ cựu c á i cảm ngươi tên là gì đứng tại kia cựu nhắm lại hai mắt hít một hơi thật sâu lù tư đặc lai phu vươn tay ra đến một phát bắt được lù tay lão bản nương dò xét cẩn thận lên cũng nói l ầ m bẩm bởi vì chiến đấu mạnh mà hữu lực nhưng lại mảnh khảnh nam nhân tay tốt ta lu liền từ ngươi đến biểu hiện thành ý của các ngươi cái khác sau đó bàn lại đây là bị đùa dỡn dáng dấp đẹp trai nên bị đùa dỡn sao nhưng ngự tỷ lão bản nương cái này người tướng mạo cảm giác giống như cũng không phải là cỡ nào quá an thiệt t h i a trần húc nhìn xem một đoạn này k ị c bản trận mắt hốc mồm nguyên bản trông thấy mong mật chi quán chiêu bài hắn là chờ mong nữ trang tình tiết nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại còn có một đoạn như vậy để người kích động nhân tâm k ị c bản nam hải t ử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình thế giới này còn có thể hay không tốt khắp nơi tràn đầy đối nam hải t ử áp bách chúng ta nam hải t ử rốt cuộc muốn như thế nào các ngươi mới có thể hài lòng nhìn xem một đoạn này k ị c bản cùng mình trực tiếp thời gian mưa đạn trong nháy mắt trần húc hóa thân lão quyền sư không nói hai lời đánh một bộ quyền Đây c h í nhưng là khó đ ợ c cái một khí l ạ h r nam thời cơ. s thể thể nhân nên đối với mình tốt một chút trước một nghìn hai quyết mươi bảy toàn bộ phải nổ phẹn tạ xỉ quá trình có thể nói là mượn phần khổng lồ dứt bỏ bản thân lũ cố sự không nói tại lũ vẫn là một cái bình thường thần la tiểu binh thời điểm e n trộm c á bên trong xịt cùng xẻ phỉ d ộ t ba vị thần la cấp một lính đặc trùng phản bội chạy trốn cố sự cùng g i ặ t mang theo ngâm tại ma năng lũ trốn hướng gà một đoạn này cố sự cũng chiếm cứ rất lớn một cái tỷ lệ bởi vì một đoạn này k ị sự cũng chiếm cứ r t lớn một cái tỷ lệ bởi vì một đoạn này cố sự c n g chiếm cứ r t lớn g một cái tỷ lệ bởi vì một đoạn n h y kịch bản có thể nói l i tương đối quan trọng t là, là như thế nào đi đến nhân vật phản diện diện thế con đường cùng lũ trí nhớ mơ hồ đều cùng một đoạn này lữ chỉnh cùng một nhịt tại trước mắt phải nổ phẹn tạ xỉ nội dung bên trong còn không có cho người chơi mang đến đợi đến người chơi hoàn thành tạm gà bên trong tất cả cố sự chậm rãi tiến lên truy tìm lấy sẽ phỉ rột hạ lạc tại một đoạn này đang đi đường những n à y cố sự đều là sẽ hiện ra ở người chơi trước mặt bất quá mặc dùn gà một đoạn này cố sự chỉ là chiếm cứ phải nổ phẹn tạ xỉ toàn bộ cố sự cùng thế giới qua một phần ba tiến độ tạ hữu nhưng nhưng cũng có thể cho người chơi cung cấp mấy chục tiếng trò chơi thời gian nhất là đây là một cái giờ tờ gợi trò chơi thông qua ma thạch phối trang còn có xáo lộ phải nổ phẹn tạ xỉ không phải buộc đỡ lẽ nợ như thế cả cả trò chơi cho nên ở phương diện này nhưng chơi nguyên tố xem như tương đối cường độ thấp nhưng nhưng cũng có thể cho người chơi cung cấp một chút mới mẻ cảm giác mà đối với các người chơi đến nói lời phải nổ phẹn tạ xỉ trò chơi này cũng cho bọn hắn mang đến cực kỳ không giống cảm thụ trực tiếp nhất liền là thị giác hiệu quả diễn xuất có thể nói thị giác hiệu quả vĩnh viễn là phải nổ phẹn tạ xỉ chính thống siêu di vĩnh viễn tránh không khỏi một đề tài bao quát trò chơi hình tượng còn có trong trò chơi diễn xuất hiệu quả đều là như thế tại trải qua lũ nữ trang sự kiện về sau trò chơi tại mga cố sự lại đột nhiên trở nên chặt chẽ đầu tiên là thần la tập kích bà dẹt chỗ số bảy quảng trường dẫn đến toàn bộ số bảy đường phố cơ h ồ bị thần la cho nổ nát đồng thời vì bảo hộ bà dẹt nữ nhi atlins cũng là bị bắt nhập thần la bên trong thế là c l ũ cùng tỷ phạ còn có bà dẹt chuẩn bị cùng nhau giết vào thần la cứu ra atlins đồng thời đám người cũng tại atlins mẫu thân nơi đó đạt được một chút tin tức nguyên lai、like、atlins cũng không phải là nàng con gái ruột nàng chân chính mẫu thân sớm đã chết đi mà viên kia ma thạch liền là atlins thân mẹ ruột lưu lại nhưng vô luận như thế nào bị thần la thành là cổ đại chủng atlins từ nàng đối đãi tử vong thái độ nàng tuyệt đối không là bình thường nữ hải hết t h ầ đều chuẩy thỏ lù t ỷ phạ còn có bạ dẹt liền chui vào tiến thần la mà ở trong phòng thí nghiệm bọn hắn nhìn thấy một cái đang đóng dị thú toàn thân bộ lông màu đỏ rực tướng mạo giống như sư tử lại dòng báo sắc nhọn răng n a n h cái này dị thú trên mặt còn có cùng loại người anh điêng ở trên mặt vẽ hoa văn mà đang điên cùng nhà khoa học bảo đầu trong phòng thí nghiệm đám người rốt cuộc tìm được mục tiêu của bọn hắn alin s bất quá ở trong phòng thí nghiệm ngoại trừ alin s bên ngoài còn cũng có chức giam giữ lấy dị thú chiến đấu bên trong k i a dị thú cũng trợ giúp lấy clú bọn hắn đối phó thần la người đồng thời cái này tên là xích hồng mười ba dị thú vờ ơ i mà còn biết nói chuyện lần này không chỉ là tỷ phạ liền ngay cả lũ cũng cực kỳ ngạc nhiên bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua biết nói chuyện động vật tại xích hồng mười ba chợ rút g i ớ i lũ đám người rốt c ụ c đánh bại thần la vật thí nghiệm nhưng cũng chúng cảm ấy mà bị thần la bắt lấy giam giữ đến trong ngục giam bất quá trong tù đám người ngược lại là có thật tốt trò chuyện một cơ hội mà tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng làm cho người chơi minh bạch cổ đại t r ù n g một ít chuyện cổ đại t r ù n g bọn hắn là tự xưng thi đấu đặc biệt kéo t r ù n g tộc hiện tại giống như hồ đã hoàn toàn giết tuyệt mà thần la người sở dĩ muốn tìm tới cổ đại chủng trên thực tế là vì tìm tới ước thúc chi địa vị tr bởi vì kia là chỉ có cổ đại trùng mới có thể biết địa phương truyền thuyết ở nơi đó có vô cùng vô tận ma năng nguồn năng lượng mà alinz thì là cổ đại trùng hậu đại có thể cùng tinh cầu đối thoại nhưng alinz lại biểu thị nàng rất khó nghe thanh tinh cầu đến cùng nói cái gì bởi vì rất ồn ào có quá nhiều người thanh â m không biết trong tù nhốt bao lâu thời gian đông nhiên lù ngửi được một c ố dị dạng mùi máu tươi mà ngục giam cánh cổng kim loại cũng không biết lúc nào được mở ra lù mang theo mọi người để ý trinh sát tình huống nhưng lại phát hiện thần la bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng đã bị giết chết như là địa ngục đồng dạng tràng cảnh thi thể chết trắng cực kỳ quái dị trên thân nhưng không có tìm tới vết thương thật giống như huyết dịch là mình từ trong lỗ chân lông chảy ra binh sĩ sắc mặt trắng bệnh biểu lộ hoảng sợ giống như là trước khi chết gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự vật mà tại phòng thí nghiệm bọn hắn phát hiện giam giữ lấy dư nổ vạ pha lê bị đánh nát vậy không có đầu lâu dư nổ vạ cũng không cánh mà bay chẳng lẽ là dư nổ vạ phục sinh giết chết những người này lại hoặc là có người mang theo dư nổ vạ rời đi rồi mang theo nghi ngờ trong lòng đám người thuận vết máu một đường hướng phía thần la cao tầng mà đi làm mọi người đi tới sáu mươi chín tầng thần tổng giám đốc la văn phòng l ú đám người đột nhiên ngây ngẩn cả người tổng giám đốc bộ mạng ghé vào hắn bình thường làm việc chi dụng trên mặt bàn một thanh c h ớ ước chừng dài hơn hai mét trường đao màu bạc quắn xuyên bụng của hắn đem hắn đinh ở trên bàn làm việc hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhưng cũng tựa như còn có một tia nghi hoặc con mắt t r ư ừ n g lớn đột xuất miệng khanh nếp giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì làm người hắn sợ hãi khó có thể tin đồ vật màu đỏ sậm máu cạn trải rộng toàn bộ bàn làm việc mọi người thấy trước mắt thảm tướng hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới mà lúc này tỷ phả cùng cứ lũ lực chú ý lại sớm đã không ở phía sau chết tổng giám đốc trên thân mà là đưa hắn tại liều mạng cây đạo kia hai người hai đầu lông mày đều có chỉ là nhìn chòng chọc vào kia cây t r ư ờ n g đao cây đao này t ỷ phạ thanh âm trầm t h ấ p nói là xe p h ì r ộ t l u t i ế p lời màu băng lam trong mắt lộ ra lăng lệ s ắ c ý xe p h ì r ộ t còn sống t ỷ phạ vẫn là không dám tin tưởng xuất khẩu hỏi thăm lú l u gật gật đầu chỉ có xe p h ì r ộ t mới có thể dùng như thế nào mà liền lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến máy bay trực thăng quanh mình đi vào sân thượng l u mọi người thấy từ trên trực thăng xuống tới người tợ d ẽ xi đèn xin ra nhi t ử thất g i ấ t đem muốn trở thành mới tợ rẽ xi đèn xin ra đồng thời muốn bắt lu nhóm nơi này chính là một đoạn rất dài và đứng mà tại đánh bại giật về sau lù đám người cũng từ thần la bản bộ chạy trốn thành công đi tới ngã bên ngoài vùng bỏ hoa mặt lù cho là mình cùng sẻ phí r ố t có không tầm thường quan hệ cho nên hy vọng có thể tiếp tục truy tìm sẻ phí r ố t mà t ì phà cùng những đồng bọn khác cũng quyết định rời đim g ã bắt đầu cùng lù cùng một chỗ hành động truy tìm sẻ phí r ố t đến tận đây phải nổ phen tạ xi、si、c h ư ơ n một c ố sự chính thức rơi xuống mở màn bất quá đối với người chơi t ớ i nói cái này hiển nhiên liền có chút đau khổ cái này liền không có g ã có sự vỡ ý mà mới chỉ là gia tân thủ thôn c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi tám cái này liền không có sao ta sẽ phi giọt người còn không thấy đâu nhìn xem cái tia màu đen đại đại bốn chữ c h ư ơ một xong trần húc có một loại muốn cầm dưa hấu đ à o xông vào tinh vân trò chơi xúc động cái này mới vừa vặn chơi đến chính chỗ m g ấ u chỗ đâu mà lại cái này gạ nhìn căn bản chỉ là một cái tân thủ thôn a hiện tại hắn vừa mới muốn rời khỏi tân thủ thôn đi tìm cuối cùng chùm phản diện sẽ phi giọt tung tích cái này liền không có còn có d ữ nổ và đến cùng là cái thứ đ ồ gì cổ đại t r ù n g lại là cái gì những này hắn toàn bộ đều hết sức tò mò a thảo trần húc nhịn không được phát nổ một tiếng nói t ụ mặc dù trước đó hắn đã biết phải nổ phẹn tạ s ỉ là theo t r ư ờ n g tiết đem bán nhưng ở hắn nghĩ đến coi như như thế hẳn là cũng có thể chơi đến cực kỳ thoải mái liền như là lúc trước gột t ó t gỗ đồng d ạ n g mặc dù cũng là theo t r ư ờ n g tiết đem bán cái này chương một liền trực tiếp tay sẽ chiến thần hạ rẽ sảng khoái hơn a nhưng phải nổ phẹn tạ s ỉ liền không đồng d ạ n g chơi lên hoàn toàn chính xác cũng vô cùng thoải mái massage trong tiệm lụ kia tiêu hồn thanh â m còn có ông mật chi trong quán nữ trang trước xinh đẹp r i n g múa đều là để người chơi cảm thấy không giống niềm vui thú mà lại phải nổ phẹn tạ xỉ chiến đấu phương diện cũng không cần nói đã kích cảm giác cùng chiến đấu xúc cảm. tạm thời không đề cập tới nhưng thị giác diễn xuất hiệu quả phái nổ phẹn tạ xì tuyệt đối là nổi trội nhất cái chủng loại kia nhưng mấu chốt ngay tại ở phái nổ phẹn tạ xì là một cái kịch bản thôi động thức trò chơi g o d ố p tổ lúc trước mặc dù cũng là đồng dạng điểm t r ư ơ n g đem bán nhưng là làm a cờ tờ trò chơi g o d ố p tổ coi như không nhìn cố sự vẫn như cũ có thể chơi đến mười phần thoải mái đánh liền xong việc từ g o d ố p tổ cố sự đến xem liền biết trước ba làm khuê ra tại hy lạp thời điểm h ắ n cố sự trên cơ bản không có cái gì thần bí địa phương thật đơn giản nói cho ngươi muốn báo thù sau đó liền mãng quá khứ mà đi tới bắc âu về sau thì là đem nguyên bản á cờ tờ thiên hướng về kể chuyện xưa lộ kỳ thân thế còn có cự nhân tộc đến cùng có hay không âm mưu đây đều là niệu gột v ó t ổ bên trong lẩn tàng nội dung vì chính là để người chơi có thể theo sát lấy kịch bản phái nổ phẹn tạ s ỉ cũng giống như thế trước đó á l i n h trong miệng không có nói ra cái tên đó còn có cái lũ phương diện tinh thần giống như cũng có một chút vấn đề t ỷ như có phải hay không xuất hiện một chút ký ức tàn phiến nào rác còn có cổ đại trùng dùa vạ cùng lụ cùng xẻ p h ỉ rột thân đoán ngày xưa đại anh hùng xẻ p h ỉ rột như thế nào đi đến diệt thế nhân vật phản diện con đường bởi vì sùng bái xẻ p h ỉ rột mà tham quân lụ lại là như thế nào trở thành xẻ p h ỉ rột tự nhân những vấn đề này đều k h ố n nhớ người chơi nhưng phải n ổ p h ẹ n tạ s ỉ cái này chưng một cố sự lại chỉ là phụ trách đào hố một chút cũng không có lập ý tứ thậm chí xẻ p h ỉ rột ngoại trừ xuất hiện tại lụ trong trí nhớ cũng chỉ hắn đao lộ diện một lần t ắ m vào thần la trước tổng giám đốc trước ngực trước tiên đánh thông quan các người chơi quả thực là muốn tạo phản mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài các đại diễn đàn cùng trò chơi cộng đồng đều tràn đầy người chơi phẫn nộ thiết mời. Ta Mẹ tiếp cái này chơi chính khởi k i n h đâu trực tiếp nói cho ta chưa một kết thúc đ à o nhiều như vậy h ố một cái đều không l ấ p cho chơi bắt đầu trước tuyên truyền thứ một v a i x ẻ phí d ộ t là cái nhân vật phản diện đây không phải mấu chốt rốt cuộc từ ngắn ngủi đôi câu vài lời bên trong có thể nhìn ra được x ẻ phí d ộ t tuyệt đối là có chuyện xưa từ anh hùng biến thành đại m a vương nhưng để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là từ đầu tới đôi x ẻ phí d ộ t duy lộ diện một cái cũng chỉ có một tay nào chờ mong x ẻ phí d ộ t một từ dương tổng bắt đầu ở học phỉ càn blog tuyên truyền sẽ phi rột lại đến tuyên truyền trong video c l u cùng sẽ phi rột kịch chiến ta đối nhân vật này ngược lại s o c l u muốn càng t r ở m o n g rốt cuộc quả thực đẹp trai ngây người nhưng tương tự không nghĩ tới chính là dứt bỏ hồi ức sẽ phi rột ngay cả mặt đều không để lọt một chút ý tứ gạ chơi thời gian dài như vậy ta mới ra tân thủ thôn thật là khó chịu a ta giống như nhìn phía sau kịch bản a dương tổng thật sự không làm người thôi bất quá có thể hướng tốt phương hướng ý, cái này xem xét liền là truyền thống giờ t hình thức nhân vật chính đoàn ngàn khó vạn hiểm đánh bại cuối cùng một sau đó hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một ch loại này để tài dương tổng cũng không khả năng cùng t i ê n kiếm kỳ hiệp chuyện đồng dạng làm ngược tâm kịch bản đi hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba các ngươi đều không có cảm giác được dương tổng ám chỉ sao chắc chắn sẽ không có bi kịch cho nên chuyện phát sinh a mát xa quán t i n h tiết còn có lũ nữ trang t i n h tiết cùng trong n g ụ c gia ngụy tu la c h ẳ n g nhìn đều mười phần sung sướng a duy nhất để cho ta xoắn suýt địa phương đó chính là alin cùng t ỷ phạ đến cùng lựa chọn a i tốt trên mạng người chơi từ vừa mới bắt đầu vội vàng thảo luận đến tiếp sau lúc nào đem bán rất nhanh liền biến thành nhằm vào trò chơi kịch bản còn có nhân vật thảo luận rốt cuộc trò chơi lúc nào đem bán cái này cũng không phải bọn hắn nói liền còn có thể thực hiện cho nên đơn giản đoán trách một chút rất nhiều người chơi vẫn là đem chú ý điểm đặt ở trò chơi nội dung phía trên rốt cuộc tại phải nổ phẹn tạ xì bên trong vẫn là có rất nhiều đáng giá thảo luận nội dung mà ở n g ư ờ i chơi tích cực thảo luận p h á i nổ phẹn tạ xì kịch bản cùng đến tiếp sau thời điểm tinh vân trong trò chơi nhìn xem trên mạng người chơi phát ra hoán niệm t h ế c mời lâm gia nhất lại hơi liếc nhìn bên cạnh dương thần cầm lấy giấy ăn xoa xoa mồ hôi trên đầu cứ việc trong phòng làm việc mở ra hơi lạnh nhiệt độ hàng ổn định ở hai mươi lăm độ nhưng lâm gia nhất vẫn là chảy mồ hôi không phải nóng là sợ d hai ngày này ta luôn luôn nằm mơ lâm g i n h ấ t nhìn xem dương thần phát ra thở dài một tiếng Ừm. dương thần có chút kỳ quái liếc một cái lâm g i nhất ta mộng thấy dương tổng hai người chúng ta ra đường sau đó bị người chơi nhận ra trực tiếp cho chém vào ý cờ ưu lâm g i nhất thở dài ở trước mặt của hắn là công việc tiến độ báo cáo đến tiếp sau phải nổ phẹn tạ xị kịch bản đã hoàn thành mà cái này một bộ phận kịch bản dính đến ba cái mấu chốt nhân vật hắn bên trong một cái liền là alin s mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng sẽ là lấy người chơi nhưng thao túng trọng yếu nhân vật đến tiến hành hồi ư c nhân vật trong đó giặt sẻ vạch trần lụ cùng sẻ phi ruột ở giữa ân oán để người chơi từ một cái góc độ khác đi tìm hiểu lụ mà vincen t cố sự thì phải đem thời gian tuyến kéo lại càng xa điểm là người chơi vạch trần sẻ phi ruột sinh ra chi mê chỉ bất quá cái này hai nhân vật đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ cố sự sẽ để cho người chơi cảm giác được càng thêm tâm tắc nghĩ đến nơi này nhìn xem trên mạng các người chơi tràn ngập á n khí bình luận lâm gia nhất chỉ có thể kỳ vọng hắn mộng không phải trở thành thực tế mà tại lâm gia nhất lo lắng thời điểm nghe thấy hắn lời nói dương thần ngược lại là cười rất vui vẻ đứng lên dương thần vỗ lâm gia nhất bà vai cười nói yên tâm chắc chắn sẽ không trở thành hiện thực mộng trung vi làm mộng bởi vì ta làm sao có thể cùng ngươi ra đường đâu liễn như là chùm phản diện sẽ phi d ộ t nói như vậy ta là sẽ không trở thành hồi ức bởi vì tử vong chỉ là làm một loại khác hình thức tồn tại ở trên cái tinh cầu này mặt khác tại hai tuần mục đích kịch bản bên trong trần húc cũng không định cho người chơi mang đến bi kịch cải biến vốn có cố định vận mệnh đây chính là hai tuần trước mắt kịch bản cải biến nội dung tuy nói bi kịch càng có thể tạo nên k i n h điện nhưng không thể không nói dương thần vẫn tương đối chiếu cố các người chơi rốt cuộc trước lúc này tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đã để các người chơi cảm động qua một lần mà lại tục làm xuyên qua hắn x u a di nữ hoa chuyển nhân cùng t h ụ sơn kiếm phái cố sự cũng đã an bài lên tại thêm dương h thần ạ cùng k a l lâm gia nhất cùng tinh vân trò chơi nội bộ đoàn đội gấp rút khẩn cấp tiến hành phái nổ phẹn tạ xì đến tiếp sau kịch bản sửa đổi bờ google chuẩn bị thượng tuyến thời điểm trên mạng nhóm đầu tiên trò chơi bình chắc cũng nhau nhau ra lò bất quá cùng trước đó tinh vân trò chơi tác phẩm khác biệt ngoại trừ bộ phận trò chơi công ty cho phải nổ phẹn tạ xỉ đánh ra mát điểm cùng phi thường cao điểm số đại đa số trò chơi công ty đều cực kỳ bảo thủ cho một cái không phải cực kỳ cao nhưng cũng không tính thấp điểm số đương nhiên những n à y điểm số đằng sau cũng đều là đánh một cái đ ạ i định c h ứ trên thực tế không ít trò chơi truyền thông cũng đều là muốn nhìn xem phải nổ phẹn tạ xỉ họa t ờ lù rốt cuộc so sánh tinh vân trò chơi lại xuất phẩm một cái điểm cao đánh giá trò chơi hiển nhiên tinh vân trò chơi tao n g họa t ờ lù loại tình huống này muốn càng làm cho những trò chơi này truyền thông h ư n ấ n rốt cuộc cái này đến lúc đó đại biểu nhưng chính là Lưu Lượng A. mà lại bản thân tinh vân trò chơi cũng rất ít tại trò chơi cho điểm cái này một khối đầu nhập đương nhiên cũng không phải là không có nhưng cùng cái khác một chút chuyên chú trò chơi bình chắc cái này một khối công ty so sánh tinh vân trò chơi liền lộ ra phật hệ rất nhiều cái gì truyền thông sớm khảo thí phiên bản nghĩ cùng đừng nghĩ đối mặt trên mạng các trang web lớn đối phải nổ phẹn tạ s ỉ cho ra cho điểm lúc này hiển nhiên là hấp dẫn những cái tia đã thông quan ngay tại chờ mong đến tiếp sau nội dung người chơi là không thể tránh khỏi lâm vào tranh luận một bộ phận người chơi cho rằng trò chơi bản thân chất lượng hết sức ưu tú diễn xuất hiệu quả quả thực có thể nói là kéo căng cho ra cái này điểm số căn bản không xứng với p h á i nổ phẹn tạ xỉ nhưng cũng có một bộ phận người chơi cho rằng cái này điểm số không sai bị lắm rốt cuộc trước mắt p h á i nổ phẹn tạ xỉ chỉ là một bộ phận nội dung mà thôi đến tiếp sau nội dung đến tột cùng là thế nào còn không biết trò chơi s ử thượng cũng không phải là không có một trò chơi phía trước cho người chơi cực kỳ cảm giác kinh diễm sau đó lại đột nhiên kéo hông thậm chí phần cuối còn đút một đống phân tình huống bất quá không có để người chơi tiến hành tranh luận quá lâu theo đến tiếp sau nội dung mở g g chữa trị cùng kiểm tra hoàn thành tương ứng kịch bản cũng theo đó đổi mới đang đổi u tìm sẻ phi d ộ t trước đó l ù cũng cùng đám người giảng thuật hắn cùng sẻ phi d ộ t ở giữa ấ n đoán tại năm năm trước l ù từng theo sẻ phi d ộ t cùng nhau đi tới c ố hương của mình nghỉ hệ bù vựa hình vì điều tra nghỉ hệ bù vựa trên núi ma năng lô trở lại c ố hương của mình l ù hơi xúc động cùng sẻ phi d ộ t tiến hành nói chuyện nhưng sẻ phi d ộ t lại ngậm miệng không nói c ố hương của mình làm bị hỏi đến phụ mẫu thời điểm sẻ phi d ộ t cũng chỉ là hồi phục đến mẫu thân của ta là dỗ vạ sinh hạ ta sau liền chết mà trước khi đến ma quang lô thời điểm lũ thuê trong làng cư dân làm dẫn đường lúc ấy được mời mời liền là tị phạ lại xuất phát trước tị phạ l ư u xe phi u ộ t còn cùng một chỗ quay kỷ niệm ảnh chụp giống như có chút vấn đề a t ỷ phạ biểu lộ có chút không đúng ngay tại trực tiếp đến tiếp sau kịch bản c h ấ n húc trong n g á y mắt bắt được một cái hắn thấy cực kỳ t r ỗ mấu chốt nương theo lấy cựu giảng thuật ở trong đó cố sự bên cạnh t ỷ phạ lộ ra muốn nói muốn dừng biểu lộ có cố sự trông thấy cái biểu tình này trong n g á y mắt c h ấ n húc liền ý thức được trước khi đến ma năng lô trên đường một nhóm phát hiện bị ma năng năng lượng ăn mòn địa điểm còn sinh ra thiên nhiên ma thạch ma thạch nguyên lai là từ sinh mệnh chi lưu ngưng tụ ma thành ở trong đó còn phong lại cổ đại chúng tri thức điều ặ t t ớ ma năng lô v s a vì cam cơ đoan m ậ tra tin thức, thì phạ cùng một binh sĩ lưu tại bên ngoài, mà sẽ phỉ cùng xỉn phạ xong có vấn đề địa phương tiến hành chữa trị về sau lũ phát hiện tại ma năng lô chúng quanh b ả y ra lấy tràn đầy ma năng chất lỏng chứng hình bồi dưỡng kho mà tại kho bên trong đều là biến thành quái vật sinh vật hình người kinh ngạc lũ nói khả năng này là quái vật hình thức ban đầu x ỉ n ra vụ n trộm thông qua sử dụng ma năng có thể số lượng lớn lượng chế tạo các loại quái vật nhưng x ẻ phỉ r ộ t thì phát hiện trong đó liên quan s i n h ra chiến sĩ bản thân là thông qua để nhân thể tiếp nhận đại lượng ma năng phóng xạ mà sinh ra nói cách khác s i n h ra chiến sĩ cùng quái vật cũng không có gì khác biệt hiện xìn ra trong chiến sĩ mạnh nhất x ẻ phí r ộ t cùng với khắc cấp một lính đặc trùng có phải hay không đã không phải là loài người đâu mất tích kiệt bên trong xịt có phải hay không cũng phát hiện cái gì trong chấp n h ó n g này x ẻ phí r ộ t đột nhiên biến phẫn nộ lên tại trở lại n ì h ệ bù hụa hển phía sau thôn x ẻ phí r ộ t đi tới làng vùng ngoại ô s i n h ra biệt thự giống như nổi đ i ê không ngừng đọc lưu lại nghiên cứu tư liệu sau đó một ngày nào đó xìn ra binh sĩ nói với cái lũ s ẻ phi rột dáng vẻ không đúng lắm vội vàng đuổi tới biệt thự tầng dưới chốt nhất lũ thấy được s ẻ phi rột lúc này s ẻ phi rột giống như trước kia tỉnh táo nhưng lại cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén sau đó s ẻ phi rột đi ra biệt thự bắt đầu một trường giết chóc mà tỷ phả phụ thân cũng là bị sát hại thôn dân một trong đồng thời chính tỷ phả cũng bị s ẻ phi rột chỗ tránh ngã một người nếu như l i ê n cuồng hoặc là hắn đã mất đi lý trí hoặc là hắn tuyệt đối tỉnh táo hiển nhiên sẽ phi rột là cái sau tại vài thập niên trước sông băng địa khu trong tầng băng đào móc một nữ tính di thể g a nhân viên nghiên cứu xưng là dnô vạ cũng dẫn tới nghỉ hễ bù hựa hình thôn tiến hành nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cho rằng tên này nữ tính liền là trước đây thật lâu diệt vong cổ đại trùng mà vì có thể lợi dụng cổ đại trùng năng lực nhân viên nghiên cứu bắt đầu dnô vạ kế hoạch mà thành quả liền là s e phi rốt giống như cùng là một người tín nhiệm bị phá hủy đồng dạng nếu như là bình thường người lúc này có lẽ sẽ chấn kinh do dự lại hoặc là bởi vì là sự dũng cảm của mình không cách nào làm ra quyết định gì đó nhưng s e phi rốt khác biệt được xưng là đại anh hùng hắn không hề nghi ngờ có được cường đại tinh thần trách nhiệm đồng thời đầy đủ tỉnh táo tỉnh táo đến hắn rõ ràng giải h Sẻ phì một c h đường đuổi sát sẻ phi dốt l i tiến vào trên núi ma quang lô nội bộ tại chuyện sau đó lũ liền không nhớ rõ nhưng là hắn rõ ràng mình là không thể nào tại sẻ p h ì r ố t đao hạ sống tới m à sau đó hắn nghe nói sẻ p h ì r ố t chết rồi nhưng bây giờ hiển nhiên sẻ p h ì r ố t còn sống khỏe ghe nghe blue giảng thuật chuyện xưa của mình từ một chút manh mối đoạn ngắn bên trong trần húc cũng trên cơ bản phân tích ra s ẻ phi d ộ t là như thế nào từ đại anh hùng biến thành nhân vật phản diện đơn giản tới nói chính là một người thân phận bị phủ định mà ra đời b ị kịch thông qua trước đó chính xẻ phi d ộ t nói tới đồ vật có thể phân tích đ ạ được xẻ phi d ộ t là từ nhỏ tại x ỉ n h ra công ty lớn lên vừa ra đời hắn liền tiếp nhận x ỉ n h ra công ty huấn luyện đồng thời trở thành cấp một lính đặc trùng mà trước lúc này xẻ phi d ộ t một mực là lấy nhân loại thân phận là xỉ n h ra lính đặc trùng hiệu lực có được cường đại lòng trách nhiệm sẽ phỉ d ộ t bởi vì chính mình nhân loại thân phận mà trở thành người người kính ngưỡng đại anh hùng nhưng hắn bản thân trên thực tế đối với anh hùng xưng hâu ngược lại là không có cái gì đặc biệt để ý địa phương chân chính thúc đẩy hắn trở thành cái gọi là đại anh hùng chỉ là hắn cho là mình thân là nhân loại hẳn là có được cái này một phần chức trách mà thôi nhưng bây giờ sẽ phỉ d ộ t phát hiện chân tướng của sự thật cho rằng đã mình không phải nhân loại vậy hắn nên kết thúc thân là cổ đại chúng chức trách không hề nghi ngờ đây là một loại tuyệt đối lý trí tỉnh táo cách làm hoàn toàn không xen lẫn bất kỳ tình cảm chỉ là đứng tại khác biệt thân phận góc độ đi suy nghĩ vấn đề làm ra quyết định nhân loại thân phận để x ẻ p h ì r ố t trở thành đại anh hùng mà đã không phải nhân loại thân phận vậy dĩ nhiên liền không cần đứng tại nhân loại góc độ đi suy tư ác không đúng x ẻ p h ì r ố t chỉ là một mực dựa theo cái này mình cho rằng phương hướng chính xác đi xuống mà thôi chấn hút mắt chật r h ừ n g từ x ẻ p h ì r ố t những làm này đến xem khả năng cảm thấy hắn cũng chỉ là một cái trung nhị người bệnh nhưng nếu như r ứ t bỏ tất cả tình cảm đến xem x ẻ p h ì r ố t là hoàn toàn r ứ t bỏ cá thể góc độ đứng tại chủng tộc góc độ đến đối đãi một việc là nhân loại vậy liền thực hiện nhân loại chức trách cho nên hắn trở thành đại anh hùng xe phi dốt không phải nhân loại vậy liền đứng tại còn lại chủng tộc góc độ suy nghĩ vấn đề sẽ bị nhân loại chiếm lấy tinh cầu một lần nữa đặt lại cho nên hắn trở thành đại ma vương sẽ phi rốt tại lưu giảng thuật mình cùng sẽ phi rốt cố sự về sau đám người cũng theo đó lên đường mà trong lúc này bọn hắn còn muốn ứ n g đối sinh ra truy sát bất quá tại một đoạn này đang đi đường bọn hắn cũng quen biết một chút mới đồng bạn diễn viên mặc cổ lực con dối mèo tinh kết tây đi ra nương ở phẹ ngủ ở trong quan tài thần bí nam nhân vincenn g u y ê n bản sinh ra vũ trụ bộ khai thác người điều khiển hi h ậ đồng thời tại đang đi đường l u bọn hắn cũng hiểu được bạ dẹp cùng xích hồng mười ba hai người đã từng cố sự l à nhưng bọn ắ n năm đi tới t r ớ c bị hủy diệt o à này làng i hiện diệt trước giống nhau như lúc, Hỏi thôn dân mọi người biết diệt ý muốn nhau cũng như thôn dân nhưng cũng, cũng không biết làng phát hủy hủy trước lúc lúc bị bị sau ự tình Nhưng s đó kinh ngạc tỷ phả cùng lũ xâm nhập điều tra sau lại phát hiện trong thôn có toàn thân quấn t ạ i áo choàng đen người ở chỗ này lũ bọn hắn lần nữa gặp được s ẻ phí rốt bất quá s ẻ phí rốt trong miệng nói một chút tin tức lại làm cho người có một ít bất an Znova, cổ đại thai ách. Chẳng lẽ Znova không phải cổ ách Chẳ đại lù mục tiêu của bọn hắn vẫn là sẽ p h ì rốt một đường truy tìm lấy sẽ p h ì rốt rất nhanh một nhóm người đi tới cổ đại trùng thần điện căn cứ trong thần điện bích hóa miêu tả tại trong thần điện phong tồn chính là một cái tên là h ắ c ma thạch đồ vật trải qua một phen khó khăn chắc c h ở lù rốt cục thành công lấy được h ắ c ma thạch nhưng sau một khắc khiến cho mọi người kinh dị một màn đột nhiên phát sinh ngay lúc này sẽ p h ì rốt đột nhiên xuất hiện mà lù tựa hồ là nhận lấy sẽ p h ì rốt k h ô n g chế không tự chủ được đem tân tân khổ, khổ đạt được hát ma thạch giao cho sẽ phi rốt sau đó lù liền lâm vào tinh thần rối loạn mà hôn mê bất tỉnh tại trong hôn mê lụ ngộng thấy alin nói rõ với hắn sẽ phi dột kế hoạch hắn muốn lợi dụng h ắ c ma thạch triệu h o à n thiên thạch mà xem như cổ đại trùng hậu đại nàng là duy nhất có thể ngăn lại sẽ phi dột người vì thế nàng muốn đi trước cổ đại trùng thành thị tại về sau chờ lụ tỉnh lại liền phát hiện alin đã không thấy t â m hơi l ũ trên thân đến tột u cùng có bí mật gì vì cái gì sẽ phi dột có thể k h ô n g chế lụ trong chấp nhoáng này to lớn nghi hoặc bao phủ tại trần húc trong lòng hoặc là nói là tất cả chơi đến cái này một khối kịch bản người chơi trong lòng ở trong đêm tỉnh lại lụ cũng rốt cục nhớ lại mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì cái này khiến hắn cơ hồ dòm bị tiếp tục chiến đấu đi xuống tín nhiệ nhưng ở b ạ d ẹ t cùng tỷ phả cổ vũ trợ r ú t giới lũ cuối cùng minh bạch nếu như muốn hiểu do bí mật của hắn muốn tìm được hắn trong trí nhớ thiếu thốn kiêm một bộ phận vậy thì nhất định phải muốn đi đối mặt xe phí rột đồng thời đánh bại hắn nhưng bởi vì alin rời đi đối với cứ lũ bọn hắn tới nói trước mắt mấu chốt là phải đi tìm alin truy tìm chừng dấu vết một nhóm người đi tới cổ đại trùng thành thị bị lãng quên trí đô mà đây chính là trong địa phương. Tiến vào cổ đại trùng trong đô thị lũ bọn hắn phát hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất thủy tinh con đường thuận đường đi xuống đi tới thần điện alin quả nhiên ở chỗ này nàng quy trên mặt đất tựa hồ tại khẩn cầu lấy cái gì lũ ù chậm rãi đến gần nhưng mà chỉ trong nháy mắt sẽ p h ì rộn từ trên trời r g xuống một đạo bạch quang a l i n h n g ư ợ c bị đâm vào một thanh đao ban đầu ở xỉn ra văn phòng tổng giám đốc giết chết xỉn ra trước tổng giám đốc cái tia thanh thái đao một viên màu trắng ma thạch từ a l i n h trên thân lan xuống cuối cùng chìm vào thần điện phía dưới trong đầm nước thấy cảnh này lũ ù trong nháy mắt vào tới a l i n h đây không phải là thật nhìn xem mất đi sinh mệnh khí tức a l i n h lũ một mặt bi thống không có gì tốt khổ sở rất nhanh cô gái này liền sẽ trở thành tinh cầu năng lượng một bộ phận ta phiêu bạt đến đây chấm dứt hiện tại chỉ cần đi phương bắc lên tốt hứa hẹn chi địa tại m ê n h mông cánh đồng tuyết trung đẳng lấy ta ở nơi đó ta đem cùng tinh cầu hòa làm một thể trở thành một loại mới tồn tại khi đó cô gái này sẽ phi rút giang hai tay ra ngưỡng vọng thiên cung nhưng sau đó hắn liền bị lù đánh gãy nhẹ nhàng bông xuống alin s trong tay nắm lên phá hư chi kiếm lù một mặt bi phất nhìn chằm chằm sẽ phi rút tự nhiên tuần hoàn ngươi ngu xuẩn kế hoạch cái này đều đáng là gì alin sẽ không còn tỉnh lại ngươi đang tức giận cái gì ngươi tại bi thống cái gì chẳng lẽ ngươi còn có tình cảm không muốn đang làm bộ bị thương lù ngươi chẳng qua là cái như là lúc trước a l i n z nói ra nàng cái thứ nhất thích người đồng dạng thanh em bị mơ hồ sau đó s ẻ p h ì r u ộ t cũng không để ý đến trước mắt lũ trực tiếp biến mất rời đi t r ầ n hút con mắt trận thật lớn trực tiếp thời gian mưa đạn cũng trong nháy mắt cả màn hình chết a l i n z chết rồi bị s ẻ p h ì r u ộ t giết t r ầ n hút con mắt trận thật lớn một mặt không thể tin đã nói xong đây không phải bị đâu chân hút hoặc là nói tất cả chơi đến một màn này người chơi tâm đều là có một ít khó chịu đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới à ủy dịch vậy mà lại chết trong chấp đoán này trước đó rất nhiều bí ẩn người chơi đều đã không để ý tới tỷ như clụ vì sao lại đem h ắ c ma thạch giao cho xe p h ì rột lù thiếu thốn ký ức đến cùng là cái gì vì cái gì tại clụ trong trí nhớ đã bị hủy diệt cố hương vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu cùng cuối cùng sẽ p h ì rột vì cái gì đang chất vấn clụ còn có được tình cảm mình cuối cùng sẽ p h ì rột bị cách âm đến cùng là cái gì cái này vốn phải là người chơi tụ chúng thảo luận trọng điểm kịch bản giờ này khắp này đã hoàn toàn bị ạ ị dịt cái chết đưa tới chủ đề cho thay thế từ trên trời giáng xuống xe phí rột kia một thanh trường đao quán xuyên a ủ d ị hình tượng đem tất cả người chơi đều trấn trụ Mà tại cuối cùng vân thiên hà ngăn cản quỳnh hoa hạ xuống đoạn thời gian kia hàn lăng sa còn rất tốt cùng với vân thiên hà mà liệu mậu ly mặc dù bị nốt huyễn minh giới nhưng người chơi cũng biết rõ mậu ly còn sống một ngày kia còn có thể cùng thiên hà gặp nhau cho nên cuối cùng làm người chơi trông thấy mất đi quang minh vân thiên hà cùng tiết ái thê hàn lăng sa chi mộ thương cảm đồng thời cũng sẽ tại trong đáy lòng mắt suy nghĩ có lẽ lăng xa qua đời trước đó cùng thiên hà trải qua một đoạn rất vui vẻ thời gian đâu có lẽ lăng xa thời điểm ra đi cũng không có như vậy không vui loại tình huống này mặc dù thương cảm nhưng người chơi nhưng cũng sẽ cho mình bệnh ra một chương bọn hắn muốn kết cục có thể nói tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ệ n vân thiên hà cố sự so với các đời tiền kiếm nhân vật chính xem như tương đối hạnh phúc nhưng phải nổ phẹn tạ x i、si、một màn này kịch bản thì liền hoàn toàn khác biệt từ tạm gạ trên đường gặp hạ y dít sau đó cùng hạ y dít cùng một chỗ đối kháng xịn ra đồng thời rời đ í gạ dọc theo con đường này hạ y dít cho người chơi lưu lại phi thường ấn tượng k h ắ sâu Cùng trong tưởng tượng t ỷ phạ hẳn là lớn mật á ý dịt hẳn là thẹn thùng nội liễm khác biệt chính là t ỷ phạ cùng á ý dịt hai người tính cách ngược lại là tương phản t ỷ phạ hàm xúc đối với lũ có được h ả o cảm nhất là tại gà đối kháng sinh ra công ty thời điểm t ỷ phạ càng là biểu hiện ra tương tự khuynh ư ớ n g nhưng lại từ đầu đến cuối không có chính diện mở miệng mà á ý dịt liền như là hắn mặc lễ phục màu đỏ đồng dạng ngoài ý muốn tích cực lớn mật hoạt bát sáng sủa lạc quan hài hước còn có chút thích tiểu đũ ác nghịch ngậm lại tràn ngập sức sống tinh tế ti mi mà ôn u có thể nói vô số người chơi trong lòng đối mặt cái này hai nhân vật thời điểm đều là dị th Cùng cùng h o à nếu t như nói g tiên kiếm như thế tại cuối cùng phần cuối chỗ bi kịch như là một chén khổ trà đồng dạng m ố t tinh tế phẩm vị mới có thể cảm nhận được nó mang tới đáng c h á c kiểu phải nổ phẹn tạ xỉ ạ y thịt cái chết một mặt này liền như là, là ăn ớt chỉ thiên đồng dạng nóng bỏng hương vị trực tiếp để người chơi kích thích đến hết hầu bức họa t A đã n u t r a A. A d ị cái h c này lĩnh cơn vực rồi nguyên bản cảm thấy sẽ p h ì r ộ t nhân vật này còn thật phức tạp nhất là trước đó lù hồi ức sẽ p h ì r ộ t từ anh hùng biến ma vương phía sau tựa hồ còn có thể càng đào sâu hơn nhưng bây giờ ta nhất định phải xử lý cái này b ta nát n có lòng không muốn a u dịch chết ta làm sao cảm giác dương tổng càng ngày càng quá mức trước đó lăng s a đều chỉ là cuối cùng biến thành một cái mộ phần chưa từng xuất hiện tử vong hình tượng nhưng bây giờ trực tiếp xuống tay với a uy rít đều do lâm g i nhất hai trò chơi đều có lâm g i nhất danh tự đừng kích động có lẽ a uy rít không nhất định chết đâu các ngươi không phát hiện phải nổ phẹn tạ xi、si、thế giới quan sao từ xẻ phỉ r u ộ t trong lời nói tựa hồ mọi người chết đều sẽ trở về tinh cầu trở thành sinh mệnh chi lưu hẳn là liền cùng địa phụ thiên đường không sai bị lắm đây có phải hay không là mang ý nghĩa ạ uy dịt còn có phục sinh khả năng nương theo lấy ạ uy dịt cái chết kịch bản xuất hiện vô số người chơi tại họp phỉ c ặ m lọc trò chơi cộng đồng phía trên thảo luận mà thảo luận đồng thời còn đang không ngừng dương thần cùng lâm gia nhất chính phủ tài khoản bất quá lại cũng có một chút người chơi còn đối đến tiếp sau kịch bản có một tia chờ mong rốt cuộc dương tổng là một cái mưu cầu danh lợi nghe theo người chơi ý kiến người Trước đó, tiên đó i k ế một kỳ kêu khắp không không hiệp chuyện chơi than phải phẹn đến tiếp sau nói không chừng chuyện Nghĩ chơi người tiếng trời cái tiếp nói tới người tại còn có cơ đâu. Nghĩ tới đây cũng sau đâu. tuyên dậy vậy này đây Dương Tổng đến nổ đến trên mạng Treo đất, tạ ít sỉ m bố một chút thiếp tương tự mời. Một mặt ờ i Một m là cho thích trò chơi này người chơi nhìn một phương diện khác làm sao cũng không phải cho mình động viên một chút để hắn càng kiên định hơn cái nhìn của mình đối với cái này dương thần cùng lâm gia i nhất một câu đều không nói bởi vì cái này ạ ý t í c h chết mới chỉ là một cái bắt đầu đâu cùng nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ lấy hạch tâm nguy cơ cùng địa ngục huyền vãn ca bên trong nhấc lên giặt cùng vin xen cái này hai nhân vật khác biệt dương thần đem cái này một bộ phận nội dung tiến hành một bộ phận tinh giản giữ lại hạch tâm kịch bản tình hồn giới để một đoạn này trò chơi quá trình càng thêm chặt chẽ cùng loại với the l ậ t p o ó t u s như thế thứ ba nhưng cũng không cần tiến hành mê cung vật phẩm thăm dò cái này một bộ phận phức tạp nội dung thao tác trực tiếp mục đích đúng là vì để cho người chơi hiểu do kịch bản mà dắt cùng vincent cố sự nhưng không thể so với ảo ý gì muốn để người dễ chịu tinh vân trong trò chơi dương thần cùng lâm gia nhất nhìn xem trên mạng người chơi bình luận cùng đứng hàng đầu ba cái khác biệt nóng lục soát siêu lời nói trong khoảng thời gian này tốt nhất trong nhà đường đi loạn dương thần nhìn xem bên cạnh lâm gia nhất mím môi nói tuy nói cuối cùng hai tuần mục đích thời điểm thật cho người chơi một cái nghịch chuyển vận mệnh kịch bản tuyến thậm chí tại kịch bản phía trên đều có hoàn toàn mới nội dung nhưng vậy cũng phải các loại người chơi hiểu do hoàn chỉnh cái phải nổ phẹn tạ s ỉ cố sự mới có thể chơi đến hiểu hai tuần mục đích kịch bản mới có thể để người chơi càng có tham dự cảm giác càng có sứ mệnh cảm giác hiện tại tạm thời trước tiên làm một hồi đà điều đi nghe thấy dương thần lâm gia nhất biểu lộ có một ít t ú h o á n nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng dương tổng ngươi cũng thế cẩn thận không muốn cho người xa lạ mở cửa lộ g a tiêu dung nhẹ nhàng vỗ vô, vô lâm g i nhất bà vai dương thần nói yên tâm đi trước đó không lâu vừa cùng dọn nhà mới cư xá kẻ ngoại lai、like、cũng phải cần đăng ký sớm cáo chi T.S. đặt lại tên UBH lại là y dịch chứ có phải chứ phía ả i Alins. Trước p h sau kịch bản có lẽ sẽ không như vậy ngược tâm y a ý có lẽ thật sự có thể phục sinh thậm chí khả năng lần này a ý thịt chết vẫn là tỉ mỉ an bài qua bởi vì lại trước đó a ý thịt không phải nói nàng có yêu mến qua một người sao rất rõ ràng người kia hẳn không phải lạc lù nhưng cũng cùng lù có một ít quan hệ có khả năng chính là bởi vì lần này chết đi mới có thể để chỉ cần tỷ pha bất tử cái kia còn có thể từ những địa phương nào cho người chơi mang đến bi kịch nghĩ tới đây trần húc hơi cảm giác dễ chịu một điểm liền bắt đầu một lần nữa thúc đẩy lấy đến tiếp sau kịch bản vì truy tìm xe phi rốt lù một đoàn người hướng cực bắc ướt t h ú c khu vực xuất phát trên đường bọn hắn đi ngang qua hạ ị dịt c ố hương từ nơi đó trong một gian phòng nhỏ mặt lù hiểu được hạ ị dịt ra đời trải qua mà sau khi được qua gian khổ lữ trình đám người rốt cục leo lên lớn băng nguyên đỉnh núi nơi này nguyên lai là một cái vẫn thạch khổng lồ hố mà hố trung ương liền là ướt t h ú c chi điện đang không ngừng truy kích bên trong lù bọn hắn rốt cuộc tìm được xe phi rốt nhưng ngay lúc này một cái quen thuộc k h o rác lại xâm nhập lù náo hải vẫn là kia lần theo xe phi rốt điều tra ma năng lộ trải qua nhưng mà lần này hồi ức tựa hồ cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Hắn nhìn tại h nhân, không phải ấ y đây một nam cái gai vị đầu nam nhân. Đây không phải là l nhưng á gì cũng giống con như lũ phương h bắc đại không động xẹp phi d ộ t cũng nói ra chân chính trải qua năm năm trước tại nghỉ h ệ bù hờ hình xẹp phi d ộ t mang theo xìn g i a chiến sĩ kỳ thật cũng không phải là l lũ, mà là một cái k h á c tóc đen gọi ra người l ũ chỉ là đi theo đội ngũ một phổ thông xìn g i a binh sĩ bởi vì chính mình tự ti tính cách ngay lúc đó lù một mực mang theo xìn ra binh sĩ mũ giáp cũng không cùng tì p h ả nhận nhau mà lúc này một lần nữa nhìn năm năm trước ảnh trụng người trong hình chỉ có xe phi rốt thị phạ cùng tóc đen xỉnh ra chiến sĩ giặt cái này từ xe phi rốt phun ra chân tướng để lũ lâm vào tinh thần rối loạn trạng thái cái này khiến hắn tỉnh lại xe phi rốt chân chính lực lượng ước thúc c h i địa hủy diệt biến thành một cái to lớn chỗ trống lúc này theo dư nổ v ạ đ o à n tụ đại không động thổi lên sinh mệnh chi lưu phong bạo sau đó cơi khinh khí cầu chạy tới xỉnh ra cũng bắt đi bạ gì đặc biệt cùng thị phạ làm thị p từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm bà dì đặc biệt chính mở cửa sổ ra cái này khiến nàng nhìn thấy một bức cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời lại có một viên to lớn màu đỏ thiên thạch chậm rãi hạ xuống đây chính là bởi vì xẻ phi rốt lợi dụng hắc ma thạch bên trong cứu cực ma pháp triệu hoàn đến thiên thạch thế giới này lập tức liền muốn hủy diệt nhưng mà cái này tỷ pha lại càng lo lắng chính là cừ lũ an uy cuối cùng tỷ pha cùng bà dẹt tại đồng bạn trợ r ú t giới thành công thoát đi xỉn ra cũng đi tới một cái tên là thôn suối nước nóng địa phương ở chỗ này tỷ pha gặp được ngày nhớ đêm mâm lũ nhưng lúc này clu đã bất tỉnh nhân sự miệng thảo luận lấy một chút h a i cũng nghe không hiểu bác sĩ nói đây là bởi vì clu nhận lấy quá mãnh liệt ma năng tác dụng mà trúng đ ầ u rất khó khỏi hẳn tại về sau một đoạn thời gian clu thương thế từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp mà tại một lần cự long tập kích sự kiện bên trong hoảng hốt ở giữa thì phả tiến vào một cái thần bí nơi trốn nơi này lại có bốn cái clu nơi này là clu thế giới tinh thần kia bốn cái clu thân ảnh liền là clu đã phá thành mảnh nhỏ ký ức nguyên lai、like、từ n g ã lúc kia l u tinh thần liền là không hoàn chỉnh nếu như muốn để clu tỉnh lại vậy liền cần để cho clu tinh thần t u n g hợp mà vừa mới mở ra thúc đẩy một đoạn này kịch bản trấn húc c h ợ n phát hiện hắn toàn bộ trò chơi thị giác đ ố n g nhiên thay đổi ngươi nói muốn trở thành lính đặc trùng k i a cố lên nha không phải clù thị giác mà là biến thành một cái tên là g i ắ t đầu nhím thanh niên mà tại xìn ra tân binh tuyển chọn bên trong trấn húc nhìn thấy vẫn là thiếu niên lù nghe clù nói giấc mộng của mình giặt trên mặt lộ ra thiếu dung ni hệ bù h ữ hình nông thôn sao kỳ thật ta giống như ngươi cũng là đến từ nông thôn mục tiêu sao đương nhiên là muốn trở thành anh hùng bất quá bước đầu tiên trước hết trở thành en t r tiền bối như thế cấp một lính đặc trùng đi trong phòng giặc ngồi sâu ngồi s ổ m trên mặt lộ ra ánh nắng t i ế u d u n g kia plù đâu kia bước đầu tiên liền trở thành giặc tiền bối đồng dạng ưu tú lính đặc trùng đối mặt giặc đặt câu hỏi có chút nội liếm plù nhỏ giọng nói vậy liên cố lên nha giặc trước đó cùng sẻ phi dột tiến về nỉ hệ bù vợ hình x i n h ra lính đặc trùng nhìn trước mắt giặc trần húc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khoảng thời gian này sẻ phi dột vẫn là đại anh hùng sẻ phi dột mà l ù cũng chỉ là vừa mới gia nhập tân binh đặc tử rất rõ ràng đây chính là lấy g i ặ thị giác đến biểu hiện ra đến tiếp sau chuyện xưa nhìn đến đây trần húc đại khái cũng có một cái suy đoán loại thủ pháp này ở trong game cũng không phải là không có tỷ như tinh vân trò chơi trước kia của nó đủ ý một đẹp nổ pha giờ chính là như vậy một trò chơi từ xa phòng tiểu cường đến giải sơ nhưng phải nổ phẹn tạ s ỉ thế nhưng là một cái giờ tự gờ trò chơi hơn nữa thoạt nhìn l ù càng giống là một cái t i ế p nổ chủ yếu p h ầ n diễn là trên người giắt đây là một cái dạng gì nhân vật giờ khác này trần húc trong lòng dâng lên một chút h i ế u kỳ tiết tấu rất nhanh không cần phối trang không cần thăng cấp chỉ là vì cho người chơi kể chuyện xưa rất nhanh trần húc liền cảm thấy một đoạn này kịch bản khác biệt bất quá không thể không nói dạng này trực tiếp chặt bắt đầu thật sự có loại để hắn phảng phất tại t r ờ i gỗ tố cổ cảm giác đột nhiên sướng rồi bắt đầu nhưng t r ầ n húc càng chú ý vẫn là trò chơi kịch bản hắn rốt c ụ c thấy được trước đó cư lụ trên thân kia quen thuộc phá phôi kiếm chẳng qua là tại một cái tên là entro chiến sĩ trên thân ba tên sinh ra cấp một lính đặc trùng đại anh hùng x ẽ phi rốt một mặt lạnh lùng kiệt bên trong xịt cùng thành t h u ộ c kiên nghị entro lúc này t r ầ n húc đ ỗ n g nhiên có một chút hứng thú phá phôi kiếm là thuộc về entro mà lại từ e n t o sở tác sở vi cũng có thể nhìn ra được thanh kiếm này hắn là coi trọng cỡ nào đây là phụ thân hắn lưu cho vũ khí của hắn thập phần cường đại nhưng hắn lại tình nguyện dùng nắm đấm cũng không muốn dùng thanh kiếm này đối mặt giặc nghi vấn en c h ổ biểu thị để thanh kiếm này biến bận làm hư ơ n g mài mòn đó mới là đáng tiếc nhất sự tình nhưng cuối cùng en c h ổ vẫn là sử dụng thanh kiếm này kia là tại giặc gặp được nguy cơ thời điểm đối mặt giặc n g h i hoặc en c h ổ cũng chỉ là cười nói ngươi giặc muốn so thanh kiếm này quan trọng hơn đương nhiên chỉ là một chút xíu nhìn đến đây thời điểm trần húc cả người trong nháy mắt liền lên tinh thần tại sao muốn ở trong game dạng này trong chấp n h o n g này trần húc trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn nếu như giặc là nhân vật chính đoàn một đoàn người vậy dạng này cường điệu giới thiệu ngược lại là không có khiến người ta cảm thấy nhiều kỳ quái t ỷ như giới thiệu t ỷ phạ quá khứ kinh lịch giới thiệu ạ ị dịch quá khứ kinh lịch nhưng rất rõ ràng giặc cũng chưa từng xuất hiện tại trò chơi nội dung chính tuyến bên trong a lại hoặc là nói giặc nhân vật này đối với cái lùm mà nói phi thường trọng yếu sao mang theo trong nội tâm n g h i hoặc trần húc tiến hành đối giặc một đoạn này kịch bản thúc đẩy cơ bản sẽ không tồn tại cái gì thẻ quan khó khăn thuyết pháp thậm chí bao gồm một chiến cũng là rất đơn giản thưởng thức trong trò chơi diễn xuất hiệu quả cùng nhìn kịch đồng dạng liền xong việc điều này cũng làm cho trần húc tâm tình có một chút buông lỏng dù sao cũng là một cái vờ giờ trò chơi mà lại thế hệ mới kỹ thuật để hình tượng hiệu quả đi tới một cái bản tiêm tiêu chuẩn trận đánh lúc t r ư ớ c xe phi rột còn có xỉn ra truy binh thời điểm trần húc tinh thần mỗi giờ mỗi khắc đều là bảo trì tại một cái rất khẩn trương giai đoạn mà một đoạn này giặc kịch bản thì là để hắn gửi đi rất nhiều mà lại theo kịch bản xuất hiện hắn cũng nhìn thấy rất nhiều không giống địa phương thì như xe phi rốt cao lạnh ưu nhã đây chính là trần húc đối xe phi rột đánh giá nhưng tại lấy giặt một đoạn này chuyện xưa thị giác bên trong c h â n h ú t thì là thấy được một cái có chút không giống nhau lắm sẽ phi r ộ t hắn tính cách tỉnh táo dũng cảm có được cường đại trách nhiệm tâm thậm chí còn có một k i a nhân tình vị t ỷ như tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ phi r ộ t cho là mình đã so tất cả mọi người phải cường đại hơn vậy liền chuyện đương nhiên phải đi hoàn thành nguy hiểm nhất khó khăn nhất nhiệm vụ nhưng ở chấp hành những nhiệm vụ này thời điểm sẽ phi r ộ t nhưng lại sẽ không một mình đi hoàn thành mà là sẽ còn chiếu cô đến đồng bạn ý nghĩ đem một chút thực lực yếu nhược địch nhân giao cho đồng bạn đi đối phó cái này cùng đằng sau tỉnh táo tỉnh á o đến điên cùng xẻ phỉ rột rõ ràng có rõ ràng khác biệt bất quá nhất làm cho trần húc cảm thấy hứng thú vẫn là giặc nhân vật này tại sinh ra cấp một lính đặc trùng bên trong cùng lù x ù n g bái xẻ phỉ rột dạng này đại anh hùng khác biệt giặc muốn cùng cùng là cấp một lính đặc trùng en trổ càng thêm muốn tốt đồng dạng en trổ cũng hết sức coi trọng giặc thậm chí nói ra giặc ngươi so phá phôi kiếm trọng yếu hơn đây cũng là cùng giặc tín nhiệm có quan hệ cùng lù đồng dạng giặc mộng tưởng đồng dạng cũng là trở thành anh hùng mà en trổ cũng là một cái coi trọng mơ ước người nhưng đối en trổ tới nói cùng hiện tại ra khác biệt chính là so sánh ngộng tưởng en trổ còn càng coi trọng một cái trọng yếu hơn đồ vật vinh dự lại hoặc là nói là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo dùng en trổ cố sự tới nói tại quê hương của hắn biết sinh sản một loại tên là đần quả táo mỹ vị quả mà hắn hảo bằng hưu trong nhà có một viên lớn nhất cây ăn quả phía trên sản xuất ra quả là quê nhà bọn họ nhất là ngon miệng nhưng coi như lại nghị ăn en trổ cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng hảo bằng hưu đòi hỏi bởi vì hắn không có cách nào bỏ đi tôn nghiêm vung xuống vinh quang vinh dự có thể nói là phức tạp nhất một vật mạnh như en trổ cùng cùng là cấp một lính đặc trùng kiệt bên trong x i t s e phi r o t đều không thể bông u xuống dạng này một vật theo kịch bản chậm rãi vạch trần t r ầ n hút rất nhanh liền h i ể u thời kỳ này cố sự cùng kịch bản cùng s e phi r o t khác biệt tại sớm hơn thời điểm kiệt bên trong x i t cùng e n t r ộ liền h i ể u do đến nhóm người mình từng bị xịn ra nhà khoa học cắm vào quái vật d i n nổ vạ tế bào đến tăng cường thực lực sự thật ý vị này trong cơ thể của bọn họ có quái vật tế bào bọn hắn đã không còn là loài người phía sau đơn cánh liền là chứng minh tốt nhất biết đây hết thầy bọn hắn đều lựa chọn từ bỏ cấp một lính đặc trùng thân phận lựa chọn phản một sự thật như vậy có thể nói là lớn lao đà kích bọn hắn có được cấp một lính đặc trùng vinh dự bọn hắn lấy thân là nhân loại anh hùng vinh dự mà chiến nhưng chân tướng lại là bọn hắn đã sớm bị tức đoạt nhân loại thân phận vinh dự của bọn họ cùng tôn nghiêm không cho phép bọn hắn tiếp nhận như là quái vật đồng dạng chính mình ta biến thành quái vật quái vật mục đích không phải liền là báo thù hoặc là chinh phục thế giới sao đang cùng giặc lần nữa lúc gặp mặt en c h ổ nói mà cái này cũng là bọn hắn chân thực nội tâm ý nghĩ bọn hắn thu hoạch càng nhiều vinh dự nhưng ở ngay từ đầu thân là tôn nghiêm của con người cùng vinh dự lại đã sớm bị tức đoạt loại này t mà nhìn xem một đoạn này k ị c bản trần húc đ ố n g nhiên cũng minh bạch vì cái gì s ẻ phỉ rột sẽ đi hướng tiêm một đầu diện thế đường so với kiệt bên trong xịt en c h ổ làm đại anh hùng s ẻ phỉ rột có mãnh liệt hơn tinh thần trách nhiệm đồng thời cũng càng thêm tỉnh táo một đoạn này lấy giặc thị giặc k ỳ bản nhưng lại cũng không phải là đơn giản giảng thuật giặc cố sự xin h ra nhiều bí mật hơn cùng s ẻ phỉ rột chuyển biến bao quát phía sau cứ lụ đều sẽ tại cái này nhấc lên nhưng nhất làm cho trần húc ngoài ý muốn địa phương vẫn là tại giặc lần thứ nhất gặp được mọc ra đơn cánh en trổ lúc đối mặt lâm vào mê man mà phẫn nộ en trổ giặc không có một chút hoàn thủ thời cơ trực tiếp bị hắn đánh bại rơi vào vực sâu giống như đã từng quen biết tình cảnh từ trong miệng rơi xuống đúng lúc rơi vào khu dân nghèo giáo đường cũng bị ạ ỉ dịt tỉnh lại nhìn xem nằm dưới đất giặc cùng lúc này ngây ngô ạ ỉ dịt trần húc con mắt trận thật lớn đồng thời tại trực tiếp thời gian mưa đạn cũng điên cuồng cả xin ra lính đặc trùng giặc đây chính là ạ ỉ dịt cái thứ nhất thích người trong chấp nhoáng này trần húc liền nghĩ đến ban đầu ở ẩm g ạ c lủ cùng ạ ỉ dịt gặp mặt một mặt kia nhưng cùng lúc ấy lủ cao lạnh k á c biệt giặc là một cái mười phần người lạc quan cứ việc ạ ỉ dịt biểu thì hắng uy người vẫn tốt chứ sau đó giặc liền tự mình tỉnh lại nhưng giặc vẫn là biểu thị muốn vì này cảm tạ a y d i c h thấy cảnh này trần húc tâm lại là run lên một cái bởi vì tại lần thứ nhất a y d i c h cùng clù gặp nhau thời điểm đối mặt lanh góc lụ ngay lúc đó a y d i c h vì sao lại nói để clù báo đáp xem như hộ vệ của nàng bởi vì tại clù trên thân nhìn thấy giặc cái bóng bởi vì lúc trước giặc cũng là như vậy sao mang theo trong lòng n g h i hoặc còn có suy đoán trần húc nhìn xem phía sau kịch bản nhìn xem trên mặt đất tràn đầy hoa tươi rất nhanh giặc liền có chú ý bởi vì tại gạ hoa tươi là một cái phi thường vật hiếm thấy chúng ta có thể đi mẫu gạ bán hoa gạ tràn đầy hoa tươi túi tiền tràn đầy bạc đối mặt giặc đề nghị a uy d ị c h cũng mười phần động tâm đương nhiên muốn bán hoa vậy dĩ nhiên cũng phải có một cỗ bán hoa xe hoa nhưng giặc thu t ậ p được vật liệu chế tác xe hoa tựa hồ cũng không phải là đẹp như thế đoá hoa cũng căn bản không có bán đi giặc cảm thấy tiêu bán không được hẳn là xe hoa không tốt nhìn thế là giặc đối a uy d ị c hứa h hẹn về sau nhất định phải cho a uy d ị c h làm càng xinh đẹp xe hoa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đánh quái đánh xong về sau liền đi cùng a y dít hẹn họ đây chính là giặc ngày thường sinh sống đối với giặc tới nói có một cái có thể đang phiền não cùng trong bi thương mang cho mình an ủi người đây là lớn lao hạnh phúc nhất là tại giặc tự tay hiểu do ăn trộm ư ớ c kiếm tại triều tay, tay. t theo nghi Nhưng hoặc triều kịp ộ t chút t không về sau quái vật mục đích không phải liền là chinh phục thế giới hoặc báo thù sao lần nữa nhìn thấy giặc hẹn chợt cầm trong tay phá phôi kiếm trôi này lúc trước hắn căn bản không nỡ dùng vũ khí không đúng cánh không phải quái vật chứng minh chính giặc đã từng xung b á i người cũng có thể nói là đạo sư của mình chậm dãi đi ra phía trước khuyến giải như vậy đây là cái gì cánh thiên sứ giặc nắm lấy không trung màu trắng l ô n g vũ thì ra là thế như vậy ngươi nói thiên sứ lại nên có được lý tưởng gì ta nên làm lấy như thế nào mộng tưởng đâu thiên sứ mộng tưởng chỉ có một cái thả ra trong tay phá phôi kiếm h n c h ợ chậm dãi hướng phía giặc đi đến nói cho ta h ạ giặc nhìn xem trước mặt ẻ n triệu lớn tiếng nói thiên sứ m n g m u ố n liền là trở thành nhân loại giặc ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta hẹn xong muốn cùng tất cả những cái t i a để thế gian tràn ngập thống khổ đồ vật chiến đấu nhìn xem trước mặt giặc trong tay cầm phá phôi kiếm ẻ n triều nói hắn đã có quyết tâm cuối cùng giặc không thể không tự tay hiểu do vị này mình người tôn kính nhất làm được tốt giặc mưa từ trên bầu trời rơi xuống n ằ m dưới đất ẻ n chỉ chậm rãi r ơ i lên phá phôi kiếm đưa cho giặc lưu lại mình câu nói sau cùng không nên quên vinh dự lần nữa trở lại x í n ra đi gặp hạ y đã trở thành xín r a cấp một lính đặc trùng cái này từng là giấc mộng của hắn nhưng bây giờ hắn lại không có một chút hưng phấn chỉ có thương cảm tại a uy d h ị t trong giáo đường một mực là lạc quan giặc rốt cục lưu lại mình nước mắt mà lúc này a uy d h ị t chỉ là nhẹ nhàng đi tới từ phía sau lưng ôm ở giặc từ giặc cùng a uy d h ị t nhận biết t ừ n g đoạn bình thường t i ể u cố sự cùng hỗ động để t r ầ n húc có một loại cảm thụ khác biệt một mặt là vào t r ư ớ c là chủ cho rằng a uy d ị t hẳn là cùng lụ cùng nhau nhưng một phương diện khác giặc cùng a y t ị t cố sự cũng hoàn toàn chính xác để người cảm thấy ấm áp mà ẻn triệu đem trong tay phá phôi kiếm truyền thừa cho giặc cũng làm cho trấn húc trong lòng qua một đoạn thời gian đã trở thành tân binh lão đại giặc lại bắt đầu lại từ đầu là Aizit -E、tìm kiếm làm xe hoa vật liệu ngay tại giặc vừa mới làm tốt xe hoa về sau xe phi r ố t nói cho giặc có nhiệm vụ mới mà lần này mục tiêu chính là b l u quê hương một đoạn này kịch bản trần húc trước đó đã từng có hiểu một chút nhưng thông qua giặc thị giặc vẫn là thấy được càng nhiều tại giặc thất bại về sau vẫn là xin ra tiểu binh b l u nhìn xem trọng thương t ỷ phạ cầm lấy giặc phôi á p h kiếm liền vọt vào trong phòng thí nghiệm đối xẻ phi dốt phía sau liền đến một chút tại giặc cùng blue hợp lực phía dưới bọn hắn tạm thời cản chở xe phi dốt nhưng trọng thương hai người lại đều bị x ỉ n ra bắt trở về xem như thí nghiệm hàng mẫu đợi đến giặc tỉnh lại lúc sau đã quá khứ thời gian bốn năm mạc lụ hiện tại vẫn ở vào trong hôn mê tại giặc biến mất cái này trong bốn năm à ý d i ế t hết thẻ cho giặc viết tám mươi chín phong thư nàng một mực đang chờ giặc chờ lấy giặc cùng với nàng cùng một chỗ dùng xe hoa đi hoàn thành cái mục tiêu kia g ã tràn đầy hoa tươi túi tiền tràn đầy b ạ c nhưng chỉ có tại giặc đánh bại kiệt bên trong xịt về sau sau cùng một phong thư mới tới g i ặ trong tay phong thư này là thứ tám mươi chín phong nhưng là đã không có gửi thư tín người địa chỉ sau cùng tin g i ặ tiêu bán cực kỳ tốt tất cả mọi người vui vẻ ra mặt đây đều là giặc công lao bốn năm cuối cùng là cái gì a giặc trong đầu hiện ra ạ y thịt dung nhan hắn nhìn xem phương xa ôm lấy vẫn còn đang hôn mê plù cầm lấy phá phôi kiếm hướng phiếm gạ phương hướng mà đi vô luận như thế nào hắn đều muốn trở về tìm ạ y thịt, dù là đoạn đường này đem đối mặt xìn ra trùng điệp vây quét bởi vì hắn còn có cùng ạ y thịt chưa hoàn thành ước định tại ngạ vùng bỏ hoang xìn ra đại quân đã đem giặc bao bọc vây quanh giặc nhìn xem trên người lụ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dùng đem lù dựa vào tảng đá cất kỹ cười k h ẽ một tiếng r ơ lên tay phải của mình ăn lấy lù đầu vớt vớt sau đó cuối cùng nhìn lù một chút hướng phía bà con xa đi đến lúc này lù tựa hồ cũng khôi phục một chút ý thức nhìn xem giặt bóng lưng lù chậm rãi r ơ lên mình tay tựa hồ muốn giữ lại lấy cái gì thật là tự do phải thay mặt giá là rất cao từ phía sau lưng rút ra phá phôi kiếm như là cầu nguyện đồng dạng giặt hai mắt nhắm lại ô m ngộng tưởng đi còn có bất cứ lúc nào đừng từ bỏ vì lính đặc trùng kiêu n g o hoan nên con lâm liên tục chiến đấu vô cùng vô tận tập binh trấn húc lúc này không có nói câu nào Cả người tinh thần đều tập trung tập đều sau Nhưng giặc lựa vẫn đó a n g bỗng nhiên g g mà t ạ uy dịch đột nhiên ngầm đầu tựa hồ đã nhận ra cái gì hình tượng bỗng nhiên hoán đổi ngã bên ngoài vùng bỏ hoang toàn thân vết máu giặc nằm ở vũng bùn bên trong trên bầu trời đổ mưa to nước mưa bên trong giặc nhìn lên bầu trời nơi xa cứ l ũ dãy rủi lấy trên mặt đất một chút xíu hướng phía giặc phương hướng n ú c ních giặc lúc này cứ lù tựa hồ còn hoàn toàn không có từ bị ma năng ngâm qua tác dụng phụ tỉnh lại một mặt ngơ ngác bộ dáng trên đất giặc nhìn xem trước mặt cứ l ũ cười cười tính cả ta k i a một phần một phần của ngươi đúng vậy ngươi n g ư ơ i muốn sống sót ngươi là ta tồn tại qua chứng minh đem trong tay phá phôi kiếm đưa cho lù nằm dưới đất giặc mang theo tiếu rung chậm rãi nhắm mắt lại mà trước mắt lụa tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó nhìn xem trên đất giặc phát ra một tiếng bi thường kêu trên có được mộng tưởng đi muốn làm anh hùng liền muốn có được mộng tưởng nhìn xem trên đất giặc bên hai tựa hồ vang lên đã t ừ ơ n g giặc l ụ cầm trong tay phá phôi kiếm đứng lên c ả m ơn ngươi ta sẽ không quên ngươi dạy bảo ngươi yên tâm ngủ say đi giặc nhìn xem cuối cùng giang hai tay ra trở về tinh cầu sinh mệnh chi lưu giặc trong chấp đoán g này trần húc có chút nhịn không được trước đó á uy thịt tử vong hình tượng lại một lần nữa xuất hiện tại trong đầu của hắn còn có thuộc về lấy g ặ c cố sự chắc chắn sẽ không là b ị kịch khẳng định có cái khác kết cục là ta quá túi bắp đem những cái kia tạ binh toàn bộ đều xử lý ra khẳng định có thể sống sót ra khẳng định có thể mang theo c á lũ an toàn tiến vềm gà ạ ủy dịch còn đang chờ hắn mang theo một chút giọng nghẹn nào nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn t r ấ n h ú c thật sâu hít mũi một cái lần thứ nhất chủ động thừa nhận mình là cái đồ ăn b ứ c bởi vì hắn không muốn giặc cứ như vậy chết đi Trước một tường, nếu như muốn trở thành như muốn nắm muốn nếu anh hùng nhất định phải nắm giữ từng nói nàng đối cái này vô cùng bình thường bầu trời tràn ngập sợ hãi nhưng bầu trời này cảm giác vẫn là cực kỳ tốt a uy tít liền nhờ ngươi ta rốt cục trở thành anh hùng trong đầu còn có giặc giọng nói và giáng điệu một lần lại một lần loạt đánh cuối cùng này kia vô cùng vô tận x ỉ n ra tà binh chỉ là ta đồ ăn giặc là có thể bất tử mang theo ý nghĩ như vậy t r ầ n húc một lần một lần loạt nhưng vô luận như thế nào kết cục lại đều vẫn là đồng dạng đây là một trận vĩnh viễn không cách nào đạt được thắng lợi chiến đấu giống như chân húc vô số chơi đến một màn này phải n ổ p h e n tạ xi、si、người chơi tại kinh lịch giặc tử vong về sau đều sẽ lần nữa đọc đến lưu trữ một lần lại một lần nếm thử tìm kiếm cũng có thể làm cho giặc còn sống sót hy vọng cứ việc đó cũng không phải nhân vật chính lưu cứ việc chỉ là thông qua đại khái ba giờ lưu trình kịch bản tới giảng thuật giặc cố sự cứ việc chỉ là để người chơi minh bạch vì cái gì l ư u ký ức sẽ có thiếu thốn vì cái gì sẽ phỉ r u ộ t sẽ trở thành diện thế ma vương nhưng cái này ngắn ngủi ba giờ quá trình lại hoàn toàn để giặc bị l ự c hiện ra phát huy vô cùng tinh tế vì cái gì a y t h từng nói với lù qua nàng cảm giác lù rất giống nàng nhận biết một người bởi vì giặc hy sinh đối với c l u mà nói ảnh hưởng thật sự là quá lớn cái này khiến hắn theo bản năng đi bắt t r ư ớ c giặc mà ma năng tạo thành ký ức thiếu thốn tăng thêm c l u bản thân có chút tự ti tính cách để hắn đem mình thay vào thành giặc xin gia cấp một lính đặc trùng cơ phá phôi kiếm g á n g vệ cái này đều để c l u đi bắt t r ư ớ c giặc nhưng chân chính để người chơi khắc sâu ấn tượng vẫn là giặc dạng n à y một vai tại cuối cùng gạ giữa đồng trống đối mặt xin gia binh sĩ vây quét lúc trên mặt thản nhiên g ơ lên phá phôi kiếm tiến hành cầu nguyện cùng một câu kia vẫn như cũ ánh nắng hoang ê n con l ô n mà tại hắn rời đi thời điểm ánh nắng nước mưa cùng huyết dịch hôn tạp trên mặt của、hắn. hắn cũng chỉ là cười đối mặt tại cuối cùng blue đi vào bên cạnh hắn thời điểm hắn giơ lên trong tay phá phôi kiếm cái này hy vọng cuối cùng toàn bộ đều khắc sâu tại thanh này phá phôi kiếm phía trên giấc mộng của hắn hắn hy vọng hắn vinh dự liền như là lúc trước cho là mình biến thành quái vật h à n triều để giặc tự tay hiểu do mình sau đó đem phá phôi kiếm truyền thừa cho giặc đồng dạng hiện tại là để thanh này phá phôi kiếm từ trong tay của mình truyền thừa đến blue trong tay thời điểm liền như là hắn nói đồng dạng hắn rốt cục trở thành anh hùng có lẽ g i không phải xin ra lính đặc trùng bên trong cường đại nhất cái kia nhưng hắn cũng tuyệt đối là đặc thù nhất cái kia ẹn triều k ế t bên trong xịt cùng xe phi r ố t tại bọn hắn biết sự t ì n h tàn khốc chân tướng về sau bởi vì vinh dự bởi vì lập trường bởi vì tính cách bọn hắn có khác biệt cách làm k ế t bên trong xịt là cái thứ nhất biết chân tướng sự t ì n h nhưng hắn lựa chọn trốn tránh mà ẹn trực tại biết về sau hắn bắt đầu mê mang bởi vì chính mình biến thành quái vật thân phận mà mê mang xe phi r ố t tại biết mình thân phận về sau hắn lựa chọn đi phá hư nhưng rằng khác biệt ẹn triều bọn hắn đem phía sau mọc ra đơn cánh xưng là quái vật biểu tượng hắn cho rằng kia là thiên sứ tri dực đồng thời vì đó hướng tới tại biết tàn khốc chân tướng về sau Giặc đồng thời tại trên mạng vô số người chơi cũng bởi vì giặc một đoạn này kịch bản mà thảo luận bắt đầu ta thật sự là mẹ kiếp ta vạn vạn không nghĩ tới dương tổng vẫn là để mắt tới nước mắt của ta trông thấy cuối cùng giặc đem phá phôi kiếm đưa cho cứu thời điểm quả thực nước mắt mục lần này ngược lại là không có c h i ế t hiện đã nhân vật chính đoàn bên trong bất cứ người nào nhưng tại sao muốn trực tiếp đem giặc cố sự toàn bộ nói cho ta ta tình nguyện không biết giặc cố sự đánh ba giờ cuối cùng giặc trận chiến kia thật không có cách nào tháng s a o có hay không thành đoàn đi tinh vân trò chơi tổng bộ nguyên bản đối c l u kinh lịch còn có một chút kỳ quái nhưng bây giờ đã hoàn toàn minh bạch lũ cùng giặc đều bị ngầm tại ma năng bên trong mà lại đều cắm vào d ừ n g nổ vạ tế bào mạc lúa bởi vì do nhiều nguyên nhân dẫn đến ký ức thiếu thốn một mực bắt c h ư c giặc chính vì vậy cho nên sẽ phỉ ruột mới có thể ngắn ngủi khống chế c ự a một cái a ít một cái giặc dương tổng đây là muốn làm gì chẳng lẽ cuối cùng còn muốn đem m a chảo vươn hướng tỷ phạ cùng lũ sao bởi vì giặc một đoạn này cố sự trên mạng vô số người chơi tranh nhau thảo luận bắt đầu không hề nghi ngờ giặc là có đầy đủ mị lực mà bi kịch lại là có khả năng nhất đ ả động lòng người giặc cùng lù quan hệ giữa đồng dạng cũng là để vô số người chơi nước mắt mục tại giặc trong lòng lù cũng là trọng yếu giống vậy nếu không giặc cũng sẽ không ở thoát đi x i n ra thời điểm một đường mang theo mất đi chi giặc lù tiến bềm gạ nhất là tại cuối cùng giặc đem phá phôi kiếm truyền thừa cho lũ bởi vì giặc cảm thấy lù cũng là có kiên một phần tài năng hắn cũng có thể trở thành anh hùng liền như là tại l ũ cô hương làm l ũ trông thấy giặc còn có tỷ phá bị xẹ phi r ộ t trọng thương về sau có thể liều lĩnh cầm lấy trên đất phá phôi kiếm đi đối kháng cái k i a đã từng thần tượng của hắn cái k i a kinh khủng nam nhân xẹ phi r ộ t trên mạng bởi vì một đoạn này kịch bản như là trước đó a y dịch động dạng giặc cái tên này cũng thuận lợi leo lên nóng lục x o á t nhưng ở người chơi một bên bởi vì giặc cố sự mà cảm động thời điểm m ặ t khác tinh vân trong trò chơi lâm giai nhất cùng dương thần hiện tại thì là không có chút nào dám động lúc này hai người cũng không dám nhìn mình n h ọ phi cảm động trong số tài khoản thư riêng bởi vì tia tràn đầy người chơi hoán niệm Dương trong ổ n ngươi có phải hay không đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện、cho、nên tại hai tuần g được phải liệu loại tại có Cho hay đã sớm dự xuất t mắt thiết cái Căn cũng cái kia phì là thiết lập, căn bản cũng không phải không phì lập gì lạ là bản văn ậ n mệnh người đơn thuần người hoán miệng Mà chơi sửa đổi là Trong v phòng một bên nhìn xem trên mạng người chơi phản hồi tin tức lâm gia i nhất phát ra mình cảm thán trước đáng sau ngọt sao mà lại ngươi không cảm thấy đây là cực kỳ chuyện có ý nghĩa sao mặt khác chứng màu hệ thống không có vấn đề a dương thần nghe thấy lâm gia i nhất n ở một nụ cười nói trước đó đã khảo nghiệm qua cho dù người chơi không có thượng truyền mây lưu trữ cũng sẽ đọc đến bản địa tự động lưu trữ nói đến chính sự lâm gia nhất cũng là ngừng tiếu dung gật đầu nói đối với tinh vân trong trò chơi dương thần cùng lâm gia nhất nói chuyện người chơi hiển nhiên là không thể nào biết đến bất quá coi như biết người chơi đ o á n chừng cũng lời ư nghe mà là khoanh tay liền làm ộ t cây đao gác ở cổ hai người bên trên uy hiếp bọn hắn đem giặc cùng hạ ị y d ị t phục sinh đương nhiên tại đại bộ phận người chơi tại trên mạng biểu đạt tâm tình mình đồng thời còn có một nhóm lá gan đế các người chơi p h â n đấu tại trò chơi tuyến đầu đánh hạ lấy kịch bản có đơn thuần muốn đả thông kịch bản có muốn giải đằng sau kịch bản đương nhiên còn có mang theo hy vọng cảm thấy có lẽ cuối cùng sẽ nên đón xoay chuyển một bộ phận người chơi được sự giúp đỡ của t ỷ phạ lụ rốt cuộc tìm về mình đã từng những ký ức kia nhìn xem chung quanh đồng bạn lân cần bộ dáng lụ trong đầu hiện ra giặc cùng ạ ị y dịt cái bóng đem mình cùng giặc cố sự báo cho chung quanh đồng bạn giờ khác này lụ hắn cũng chỉ là lù mà không phải trước đó cái kia muốn trở thành giặc lù tay của hắn thật chặt bắt lấy bên cạnh bụt tờ sơ vợt giờ khác này hắn hiểu được thanh kiếm này chân chính ý nghĩa giặc ta sẽ không quên ngươi dạy bảo ta sẽ dùng nó đi ngăn cản x ẻ phi rốt không nói gì bên hai nghe đồng bạn tiếng nghị luận lụ chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xem trong tay bụt tờ sơ vợt đối với tìm về ký ức lù mà nói cái này đã cũng không phải là một thanh kiếm đơn giản như vậy từ hẻn triệu đến giặc lại đến trong tay của hắn cái này một thanh kiếm gánh chịu vinh dự của bọn họ giấc mộng của bọn hắn còn có vận mệnh của bọn hắn tại lù khôi phục bình thường về sau trên bầu trời to lớn thiên thạch d i nguyên càng không ngừng hạ lạc x i n ra đem năng lượng kết tinh đựng hỏa t i ễ n bên trên chuẩn bị dùng nó đến xung kích thiên thạch nhưng lại không có chút nào tác dụng tựa hồ không cái gì lực lượng có thể ngăn cản tà ác thiên thạch hạ lạc tuyệt vọng sau khi mọi người đi tới xích hồng mười ba quê hương tìm kiếm biện pháp tại cái này trưởng lão để mọi người lần nữa đến cổ đại tr Cứ việc lụt nhưng muốn là có như thế viên kia ma người thạch n g đã theo ả ý gì than nghỉ tại đáy hồ lòng của mọi người lại một lần đã rơi vào đáy cốc sau đó mọi người ở đây vừa mới trở lại trên mặt đất liền phát hiện một cái quái thú tiền sử từ trong biển đứng lên hướng ma năng đô thị chậm rãi đi tới mọi người ngạc nhiên phát hiện ma năng đô thị trung giá lên một đài to lớn pháo đài người lai xin ra tại liên tiếp sau khi thất bại quyết định sử dụng sau cùng tất cả lực lượng kiến tạo dạng này đại pháo lúc này tợ r ẻ xi、si、đèn xịn dạ v ậ t quyết định dùng mễ đức ma năng lô bỏ thêm vào ma năng đại pháo đối bắc bộ đại không động tiến hành công kích Oanh tiếng. một trong biển quái thú kia bị đại pháo lực lượng cường đại đánh c h ú n g vỡ nát ước thúc chi điệu trên không kết giới cũng tại cố năng lượng này hạ tan thành mấy khói nhưng là quái thú trước khi chết cũng phát ra một kích cuối cùng xìn ra cao ốc cũng vì vậy mà bao phủ tại đại hòa bên trong kịp thời chạy đến b l u b ọ n người tại xìn ra cao ốc đỉnh chóc nhất phát hiện may mắn còn sống sót vào đầu mà thông qua một đoạn ngắn ngắn gọn kịch bản cũng làm cho người chơi minh bạch sẽ phi r i ọ t lai lịch cùng vincent vạ lẹn tỉn quá khứ cố sự nguyên lai sẽ phi r i ọ t tự mình mẫu thân lại là ban sơ là v i n c e n người yêu vincen t lúc tuổi còn trẻ tại tất công việc mà vincen t bạn gái lụ cờ dễ xì ạ tại một lần thí nghiệm bên trong bởi vì gián tiếp nguyên nhân dẫn đến vincen t phụ thân qua đời trong lòng có ấ y náy nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực cuối cùng lựa chọn cùng vincen tiến t hành chia tay nhưng sau đó bị bảo đầu lừa gạt đến tay nhưng bảo đầu đối với nàng cũng không có yêu bảo đầu mục đích chỉ có một cái mượn nhờ lụ cờ dễ xì ạ tử cung để tân sinh thai nhi cắm vào r i n u vạ tế bào để cái kia viễn cổ t r ù n g tộc một lần nữa giáng lâm nhân gian đồng thời bảo đầu trong này ở giữa còn ám toán vincen đem nó cải tạo thành như bây giờ một cái quái vật xem hết đoạn này kịch bản chân húc cùng người chơi cùng trước đó bởi vì giặc cái chết mà thương tâm khó chịu khác biệt tại bởi vì vincent tao nộ mà khó chịu không đáng giá đồng thời càng có một cố hận xe phi rốt có thể sinh ra cũng là bởi vì ngươi cái này hèn mọi bước ngươi mới là cái này phía sau kẻ cầm đầu giặc a y dịch chết cũng đều là ngươi cái này ép nguyên nhân một nháy mắt đám người phản phất cảm giác tìm được kẻ cầm đầu nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ lại dâng lên một cái nồng đấm nghi hoặc xe phi rốt thật là bảo đầu sinh ra tới sao nghĩ đến xe phi rốt nhan nhìn nhìn lại trước mặt một mặt hèn mọn dạng bảo đầu trần húc cũng là lâm vào suy nghĩ dù là tại không thích x ẻ p h ì r ộ t cũng tuyệt đối không có người sẽ nói x ẻ p h ì r ộ t dáng dấp thật xấu nhưng trước mắt bảo đầu trần húc cảm thấy chỉ cần thẩm mỹ người bình thường hẳn là đều sẽ không cảm thấy con hàng này rất đẹp trai đối mặt phẫn nộ đám người bảo đầu hướng thân thể của mình tiêm vào rượu và tế bào đem mình biến thành một cái q u á i vật bất quá cuối cùng lũ tất cả mọi người vẫn là thành công đem nó đánh bại mà xính ra cũng rốt c u ộ c hoàn toàn hủy diệt nhưng xính ra mặc dù bị tiêu diệt tinh cầu vẫn còn gặp lấy hủy diệt nguy cơ xe phi rốt cũng nhất định còn tại ước thúc chi địa thế là mọi người lần nữa hướng về đã đánh vỡ kết giới ước thúc chi địa xuất phát làm đến về sau Sẻ phi d ộ t cũng quả nhiên xuất hiện hắn lúc này phản phất đã có được lực lượng của thần nhưng là tại mọi người cố gắng dưới sẻ phi d ộ t vẫn là bị mọi người thành công đánh bại mà mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm lù đột nhiên lần nữa cảm thấy sẻ phi d ộ t tồn tại ngươi lai、like, lù cùng lúc trước giặc đều là bị xem như sẻ phi d ộ t phục chế phẩm thí nghiệm tại l ự trong thân thể của hắn tồn tại sẻ phi d ộ t thí thức tại l ự trong nội tâm sẻ phi d ộ t vẫn như cũ còn sống còn nhớ rõ lúc trước thống khổ sao lù thái đao xuyên qua c ự lồng ngực đem nó giơ lên liền như là ban đầu ở c ự quê hương một màn kia đồng dạng hiện tại ta liền để ngươi lần nữa nên đến đã bị ngươi quên được thống khổ liên tục bại lui vết thương trên người càng ngày càng nhiều lụ dùng bụt tở s ở thật chống đỡ lấy mình chậm dãi phun khí thô ngay lúc này lụ phảng phất nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc nếu như là ta hiện tại còn sẽ không bỏ rơi đâu dù là tình huống lại thế nào tuyệt vọng chăm chú ô m mộng tưởng mà lại bất kể lúc nào đều không thể từ bỏ thân là lính đặc trùng tiêu não ân mặc dù ngươi vẫn không có thể trở thành lính đặc trùng bất quá cái này cùng thực lực của ngươi không quan hệ chỉ là cùng ngươi lòng có quan có cần hay không ta giúp ngươi một cái l u n g l â y đầu lũ ánh mắt dần dần trở nên kiên định sau đó chậm dài đứng lên bất quá là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi nha đơn giản nhẹ nhõm à liền đi theo ma năng lộ khi đó đồng dạng đúng ở ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ lũ trong tay bụt tờ sợ vật một lần nữa giơ lên cũng đừng ở quên đi ta là ngươi tồn tại qua chứng minh nương theo lấy c á lũ thanh em rơi xuống sau lưng giặt thân ảnh dần dần mơ hồ cuối cùng biến mất chuyên thuộc về sẻ phỉ dột mở g mở phiến cánh thiên sứ trở nên sục sôi bắt đầu ngay tại lúc đó lũ dũng cảm đất g i lên n o hướng phía sợ phỉ dột phó tốt ư ơ n g hủy diệt cựu hận đến bản thân chiến tử thống khổ đến a ý dịt tử vong bi thương đến vượt qua hư giả ký ức hiện tại l ự u dùng đến kiếm trong tay không cần lại đi bắt chước a i l i ê n như là giặc chỗ chờ mong kỳ vọng đồng dạng bây giờ l ự u cũng đã trở thành anh hùng siêu cứu vũ thần bá chạm chỉ thuộc về l ự u kiếm kỹ vô cùng hoa lệ kiếm kỹ hết thể mười ba kiếm nương theo lấy cuối cùng một kiếm xuyên qua sẽ phi rột thân thể lũ rơi xuống từ trên không đang nhớ lại bên trong chậm rãi nghỉ ngơi đi xe phi rốt lũ ngầm đầu nhìn trên bầu trời xe phi rốt không trung dần dần biến mất sẽ phi rột đồng dạng nhìn xuống lũ ta là sẽ nhưng là tinh cầu vận mệnh vẫn như cũ không ổn to lớn sao băng đã giáng lâm đến tinh cầu bên trên không tinh cầu cùng sao băng ở giữa bởi vì lực hút đã xuất hiện to lớn và phòng điên cồn phá hư mặt đất tất cả mọi người sinh mệnh nguy cơ sâu tối mọi người tại khinh khí cầu trên nhìn xem điều này đại biểu lấy tà ác cùng tử vong sao băng ai cũng nói không ra lời nhưng sau một khắc kỳ tích phát sinh tại mọi người trong chờ mong một mảnh ánh sáng trắng từ cổ đại trùng chi đô trong hồ chạy ra rất nhanh rót thành một đạo bình chướng ngăn tại sao băng cùng tinh cầu ở giữa bạch ma pháp thần thánh phát động nhưng mà thì đã trễ bây giờ sao băng năng lượng đã không phải là thần thánh có khả năng ngăn cản nó đang từ từ đất xuyên qua màu trắng bình chướng nhưng cái này từ các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện từng đạo hào quang màu xanh lục quang mang này rất nhanh đất hợp lưu lớn mạnh một đầu một đầu chạy đến màu trắng bình chướng phía dưới càng ngày càng nhiều dần dần đem toàn bộ mặt đất đều bao trùm bắt đầu đây là tinh cầu sinh mệnh chi lưu tại toàn bộ tinh cầu lực lượng xung kết giới sao băng rốt cục bị phá hủy một đạo trướng mắt ánh sáng trắng tất cả mọi người nhắm mắt lại trong bóng tối đột nhiên hiện ra ạ ý dịt kia gương mặt xinh đẹp cùng cùng nàng mỉm cười kết thúc chiến đấu sau lũ cầm trong tay bụt tờ sợợợt một lần nữa về tới lúc trước giặc vì bảo hộ hắn mà hy sinh địa phương sau đó đem bụt tờ sở ngước đầu nhìn lên bầu trời hướng phía bây giờ đã lâm vào phế tích gà đi đến đến tận đây trò chơi cả bản nội dung toàn bộ kết thúc nhìn xem lũ bóng lưng rời đi càng ngày càng xa cùng xuất hiện trò chơi chế tác đoàn đội phụ đề mang theo vào giờ thiết bị trần hút thật sâu thở, thở ra mù hơi cuối cùng hạ y thịt cùng giặc vẫn là bi kịch sao so với trước đó nhìn thấy hai người bi kịch kịch b ả n lúc hiện tại t r ầ n húc tâm tình ngược lại là không có như vậy bi thường nhưng lại khó tránh khỏi có một ít cảm khái nếu như luận phân diễn không hề nghi ngờ làm trò chơi tuyệt đối nhân vật chính lụ là nhiều nhất mà lại lụ cũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu chỉ có hiểu do lụ c ố sự người mới sẽ minh bạch lụ đến tột cùng có như thế nào mị lực bởi vì sùng bái sẽ phỉ rột mà gia nhập x i n ra làm quen đ ố i với lụ trong cuộc đời trọng yếu nhất h ả o hữu giặc lại về đến cố hương thời điểm bởi vì lúc trước cùng tì pha ước định lúc này lụ vẫn chỉ là một cái tiểu ta binh mà mãnh liệt tự ti để l ụ không có lộ ra chân diện mục mà là lựa chọn mang theo mũ giáp c h e khuất mặt mình yên lặng nhìn xem tỷ phạ sau đó đến mình sùng bái nhất anh hùng s ẻ p h ì r ố t hủy diệt quê hương của mình thậm chí thương tổn tới tỷ phạ lúc này l ụ cứ việc vẫn chỉ là một cái tập binh cứ việc đối thủ là hắn đã từng chỗ sùng bái s ẻ p h ì r ố t cứ việc thân là cấp một lính đặc trùng giặc cũng thua trợ nhưng l ụ vẫn là nghĩa vô phản cố s ố n g tới dùng một chiêu chính nghĩa đâm lưng ngăn trở s ẻ p h ì r ố t lại đến về sau bởi vì ma năng âm mà sinh ra ký ức thiếu thốn tăng thêm mắt thấy cuối cùng g i ặ hy sinh để l ụ đem giặc kinh lịch cùng trí nhớ của mình dung hợp lại đến về sau tận mắt nhìn thấy a uy thịt chết tại trước mặt mình từ xe phi r ộ t tiết lộ cho tướng hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái tập bình mặc dù hắn đem giặc kinh lịch trở thành kinh nghiệm của mình nhưng hắn vẫn là chỉ có thể tận mắt nhìn thấy a uy thịt chết trước mặt mình mà không có biện pháp thế là hắn tinh thần cũng hỏng mất cuối cùng được sự giúp đỡ của tỷ phạ lũ rốt cục tìm về thuộc về trí nhớ của mình cũng quyết tâm dùng giặc lưu cho mình buốt tờ sợ hận đi ngăn cảt lũ có thể nói lũ cũng không phải là hoàn mỹ anh hùng thậu có thể nói lũ là một cái tương đương mềm yếu nam nhân có đôi khi khả năng ngay cả thao túng lũ người chơi đều sẽ bởi vì kịch bản suy、nghĩ. lụ làm sao lại như thế không tiền đồ nhưng lại cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho lụ nhân vật này càng giống người chân thật từ bắt đầu mềm yếu đến cuối cùng lụ vẫn là kiên cường lên hắn làm hắn chuyện phải làm đến bảo hộ thu hồi mình đứng bảo hộ đồ vật liền như là trước đây trong trò chơi sở hại đờ man diter bạt cờ đồng dạng hắn đã là anh hùng nhưng cũng lại là mỗi người ảnh thu nhỏ hắn có được yếu ớt nội tâm cũng không hoàn mỹ tính cách hắn có đáng giá nhất chân quý bằng hữu cùng đồng bạn mà hắn cuối cùng cũng không có cô phụ những cái tia đồng bạn chờ mong hắn cũng thật trở thành hắn muốn trở thành anh hùng giặc là chân chính một cái anh hùng bất quá ta vẫn là càng ưa thích l ù một chút ta bởi vì giặc liền như là là ảo tưởng bên trong hoàn mỹ nhất anh hùng đồng dạng ta tìm không thấy cũng không muốn tìm tới khuyết điểm của hắn mạc l ù khác biệt liền như là là chúng ta mỗi người đồng dạng có mềm yếu địa phương nhưng ở trưởng thành bên trong lại học hội đối diện với mấy cái này mềm yếu sau đó chiến thắng hắn trần húc phát ra mình ra ru ngoạn cảm khái. Đương nhiên trần húc cũng khái. nhiên Húc Đương Trần c rõ ràng cái này chủ yếu vẫn là trò chơi quá trình đưa đến rốt cuộc người chơi là tại toàn bộ hành trình điều khiển lu mà giặc trong trò chơi cũng có được hắn mềm yếu địa phương tỉ như tại giặc g i ế t chết h n triệu về sau kế thừa bụt tở s ở v ậ t giặc cũng có một đoạn thời gian mê mang thống khổ nhất là tại mức gạ trong giáo đường ạ y dịt từ phía sau lưng ôm nhau một cái kia hình tượng càng là đẹp đến cực hạn nhưng bất kể nói thế nào đối với người chơi mà nói đ ô i bạn bọn hắn đầy đủ thời gian g i ả i lũ vẫn là ấn tượng khắc sâu hơn một chút một phương diện khác trong trò chơi sẽ phỉ u ộ t cũng làm cho t r ầ n hút ký ức vẫn còn mới mẻ cứ việc vẹn vẹn ra sân mấy lần hơn nữa còn đều là tại mình bờ gờ mở bên trong bị xử lý nhưng không thể không nói sẽ phỉ dột ở trong game mang tới cảm giác gác bách tuyệt đối là mánh liệt nhất cương đại không cách nào phản kháng như là như thần đây chính là trò chơi giai đoạn trước cho người chơi mang đến chân thật nhất cảm thụ bất quá chờ trần húc cảm khái xong cắt ra đi nhìn thoáng qua mưa đạn về sau mặt của hắn liền đen bởi vì toàn bộ hành trình hắn trực tiếp ở giữa đang cậy một đầu thống nhất mưa đạn liền tựa như thương lượng xong đồng dạng húc ca nói rất có lý húc ca cùng b l u rất giống ngoại trừ nhan giá trị xem thường ai đây coi như nhan giá trị không có b l u cao kia tối đa cũng chỉ kém ném một cái ném t ố t ta nhìn xem bọn này gây sự mưa đạn trần húc không khỏi liếc mắt bất quá nhưng cũng một câu không nói bởi vì nói lời là khẳng định nói không lại mưa đạn dỗi lưng một cái trên thực tế tại trên mạng đã có nhanh hơn trần húc phát hiện trong đó đại bí mật người chơi trò chơi cộng đồng bên trong một đầu tiếp mời trong nháy mắt phát hỏa có lá gan đế người chơi tại trò chơi cộng đồng bên trong kích động phát bài viết biểu thị phải n ổ p h ẹ n tạ s ỉ khả năng còn có một đầu vận tàng t ị c h bản cuối cùng có thể sẽ là một cái tốt kết cục nương theo lấy cái này một cái thiệp nội dung trong n g á y mắt tất cả nhìn thấy cái này thiếp mời người chơi đều kích động bởi vì tại thiếp mời bên trong ngoại trừ văn tự nội dung bên ngoài còn có một đoạn video chính là trần húc trước đó nghĩ tới tiêm một đoạn video trước đó tinh vân trò chơi tiến hành trò chơi tuyên truyền video trong video lưu cùng hạ ý rịt còn có tỷ phạt tại x ỉ n ra ma năng trước lò đối mặt sẽ phỉ rột lũ cơ trong tay bụt tợ sợ hướng phía sẽ phỉ rột p h ó n g đi sau đó bị sẽ phỉ rột đánh rơi vực sâu nhìn l i ề n là cực kỳ thưa thất bình thường một cái trò chơi đi ngang qua sân khấu hạ nghịm nhưng đã đem phải nổ phẹn tạ s ỉ cho lá gan s o n g lá gan đế các người chơi lại rất rõ ràng biểu thị tại m g ạ trò chơi quá trình bên trong căn bản cũng không có một màn này xuất hiện qua nói cách khác như đây là sự thực lời nói như vậy trong trò chơi nhất định có ẩn tàng k ị c bản nhìn đến đây nghe nói khả năng có ẩn tàng kết cục cùng k ị c bản trong nháy mắt người chơi liền đều kích động phải biết đối với tận mắt nhìn đến ảo y thịt cái chết cùng giặc cái chết người chơi có thể nói trong nội tâm đều có một cô khám nghiệm đó chính là vì cái gì hai người không thể sống thật tốt bất quá vẫn là cũng có một bộ phận người chơi biểu thị chất vấn đó chính là bằng vào mượn một cái tuyên truyền video cũng không thể nói do vấn đề gì à rốt cuộc tuyên truyền quảng cáo loại vật này rõ ràng đều rõ ràng lấy vật thật làm chuẩn sao khang sư phó thịt kho t ẩ u mỹ thịt bò quảng cáo bên trong thịt bò còn cùng ngón tay cái không tranh lệch nhiều đâu nhưng trên thực tế phối liệu trong bọc tất cả mất nước thịt bò tất cả hợp lại cũng mới một cái ngón tay cái đóng lớn như vậy tiểu bất quá tại vô số người chơi thí nghiệm dưới rất nhanh người chơi vẫn là phát hiện ẩ n giấu kịch bản tuyến phát động điều kiện chỉ có một cái đó chính là tại hoàn thành nguyên bản kịch bản về sau tiến hành hai tuần mục đích mới ngăn trước mặt kịch bản cùng nguyên bản đồng dạng nhưng ở nhỏ xíu địa phương lại có địa phương khác nhau mà mấy cái này địa phương khác nhau càng làm cho vô số người chơi sợ ngây người bởi vì ở trong đó kịch bản thật sự là để bọn hắn quá mức rung động tại bọn hắn trong dự tưởng khả năng chỉ là một cái hoàn toàn chi nhánh khác nhau kịch bản mà thôi thỏa mãn một vài điều kiện sau đó đặt thành ạ ịt bất tử hay là cứu vớt cái khác để bọn hắn tiếp lối kết cục nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này hai tuần mục vờ ơ y mà thật sự chính là một lần hoàn toàn mới thể nghiệm tuần mục ở trong đêm giai đoạn trước phần lớn kịch bản đều là giống nhau thẳng đến rủ cùng b ạ d ẹ t bọn hắn hoàn thành hủy diệt cái thứ nhất ma năng lô nhiệm vụ về sau lưu lần nữa nhìn thấy a uyghiz lúc này kịch bản liền để các người cho biết có nhiều chỗ không giống nhau lắm a uyghiz tự a hồ là từ trước đó cái thời không k i a xuyên việt về tới đồng dạng nhận lấy đoá hoa này đi cảm ơn ngươi giúp ta đổi hắn đi nhóm giá tiền là theo đối tượng mà định ra ngươi t h n g ngươi đi lời nói là trùng t ù n g cái này cùng nguyên bản kịch bản là hoàn toàn cải tại nguyên bản kịch bản bên trong lụ trợ giúp hạ ý dịch đuổi đi c h u n g quanh rối loạn đám người về sau cực kỳ kinh ngạc biểu thịm gạ rất ít phát hiện hoa tươi sau đó cùng hạ ý dịch mua một đoá hoa tươi sau liền đường ai người ấy đi một tay giao tiền một tay giao hàng liền là đơn giản như vậy nhưng ở hai tuần mục đích kịch bản bên trong hạ ý dịch lại biểu hiện mười phần như quen thuộc mà lại cái gọi là tiêu ngữ trùng phùng càng là ý vị thâm trường ma năng lô nổ tung đêm nay ngươi cũng đừng làm ăn đối với hạ ý dịch hành vi thời khắc này lụ liền như là trước đó đồng dạng duy trì lạnh lùng biểu lộ nói nhưng sau một khắc gạ ý d ị c lại phản phất bị thứ gì cho dây dưa kéo lại đồng、dạng. trong lúc bối rối ạ ý dịch một phát bắt được lụ tay phải hô giúp ta một chút tiếp xúc đến ạ ý dịch lụ sau đó đã nhìn thấy dây dưa kéo lại ạ ý dịch đ ụ vật một đám giống như ưu linh tồn tại phiêu đ á m trên không trung vây quanh ạ ý dịch cùng lụ trừ cái đó ra còn thật nhiều kịch bản t h như tại giáo đường ạ ý dịch đối mặt đột kích dễ nổ ố t lúc cũng không có quá lớn bối rối ngược lại trực tiếp gọi ra lụ xin ra lính đặc trùng thân vận mà trước lúc này lụ thì còn chưa nói với ạ ý dịch chuyện này tiếp theo liền là tại a ý dịch trong nhà lúc buổi tối liền phán phất biết lũ sẽ rời đi đồng dạng a ý dịch sớm trước cửa nhà chợt lũ mà không phải như là trước đó kịch bản đồng dạng trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp địch lũ còn có tại thương nghiệp đường phố trở lại khu thứ bảy một đoạn này kịch bản bên trong từ t ỷ phà biết sinh ra âm mưu đối đồng bạn an toàn sinh ra một tia không cam lòng thời điểm a ý dịch thì là phán phất biết cái gì nhất là ở phía sau mâm tròn sắp rứt xuống thời điểm a ý dịch nhắc nhở mọi người nhanh lên rời đi thời điểm càng là trực tiếp tiến hành thừa nhận đây hết thầy đều xác nhận một việc a ý dịch có thể là một cái người xuyên biệt nàng xuyên qua trở về quá khứ ở phía sau lần thứ nhất gặp được s í c h hồng mười ba thời điểm s í c h hồng mười ba càng là trực tiếp nhận ra những cái k i a giống như ấu linh đồ vật đến t ộ n cùng là cái gì tại s í c h hồng mười ba trong miệng những này như ấu linh đồ vật tên là p h i lạ bọn chúng là vận mệnh thủ v ọ n giả g nói một cách khác liền là từ tinh cầu xuất sinh đến biến mất phương hướng liền như là một sợi dây quang muốn đem nó cho nhiều lần thẳng đ ồ n g dạng p h i lạ tồn tại liền là như thế hơn nữa còn không chỉ là ạ ít trong chuyện xưa sẽ p h ì r u ộ t cũng nhiều lần xuất hiện nhưng cái này sẽ phí giọt tựa hồ còn có cái gì những tính toán khác hắn cũng không có đối c l u hạ sát thủ ngược lại là cực lực lôi kéo c l u tựa hồ đối với hắn mà nói c l u có không có gì sánh kịp trọng yếu toàn bộ hình tượng đều có chút g ầ y g ầ y đi lên bất quá người chơi liền không có cân nhắc nhiều như vậy từ vừa mới bắt đầu ám chỉ đến loại này gần như ngay thẳng cáo trì, trực tiếp để người chơi hưng phấn lên a uy t h ị là người trung sinh x e p h i rốt cũng là người trung sinh đến tiếp sau kịch bản đến t ộ n cùng là cái dạng gì đây này một lần nữa về tới trò chơi mở đầu con đường kia phía sau vận mệnh có phải hay không có thể tiến hành cải biến đâu vô số người chơi lúc này đều là vô cùng kích động nhưng sau một khắc lại cũng không ít người chơi tại kích động qua đi nghĩ tới điều gì lại là có một ít không cam lòng không cam lòng nguyên nhân cũng là tương đương đơn giản bởi vì cái này thời kỳ giặc đã chết ta đồng dạng vì bảo hộ lù mà hy sinh rốt cuộc b ộ t tờ sờ vật đều đã đến lù trong tay vậy có phải hay không mang ý nghĩa giặc kịch bản không có cách nào cải biến nghĩ tới đây một chút thích giặc nhân vật này người chơi trong nội tâm cũng là có một ít khó chịu rốt cuộc như là đã cải biến vận mệnh vậy tại sao không thể để giặc sống s ố t đâu Trước 1039, v vì cái gì không phải khác chỉ là đơn thuần muốn xem gặp cuối cùng blue bọn hắn có thể hay không cải biến vận mệnh vì là thiết lập để vừa mới thể nghiệm qua một tuần mục đích các người chơi có một loại khác mới lạ bình thường mà nói giờ tờ g ợ loại trò chơi tiến hành hai tuần mục đích thời điểm trên cơ bản cũng rất ít sẽ có động lực kiên nhẫn thể nghiệm chủ yếu là kịch bản trên cơ bản người chơi cũng đã biết một lần nữa dung n o ạ n cũng bất quá là vì nghiên cứu cái gì xáo lộ hoặc là hoàn thành còn chưa chơi thành nhiệm vụ phụ tuyến những n à y mà thôi nhưng ở pha i n ổ phẹn tạ xi bên trong có thể nói là dùng mặt khác một loại hình thức lớn kịch bản thoạt nhìn không có cải biến nhưng chi tiết chỗ cũng đã toàn bộ thay đổi biết được tương lai sẽ p h ì rột u cùng a o y dịt lúc bọn hắn có thể không thể thay đổi vận mệnh những vật này đều là các người chơi chỗ mong đợi nội dung mà nguyên bản một chút bởi vì giặc nhân vật này khả năng không có cách nào phục sinh người chơi khi bọn hắn du ngoạn đến gà cái này một bộ phận kịch bản hồi cuối lúc xuất hiện trò chơi trong tấm hình cho thì là đem bọn hắn sợ ngây người thật là tự do đại giới là rất cao ô m g mộng tưởng đi còn có bất cứ lúc nào đừng từ bỏ vì lính đặc trùng tiêu ngạo hoan nên con lâm đồng dạng hình tượng đồng dạng dung nhan g a vùng bỏ hoang phía trên cầm một tờ sợt g i ặ một lần nữa xông về vô tận xỉn ra binh sĩ lại một lần kịch bản sao đồng dạng ngay đầu tiên tiến hành trò chơi trần húc nhìn thấy trước mắt một màn này kịch bản trong lòng đột nhiên siết chặt nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện không giống địa phương hắn không có cách nào thao túng giặc đây chỉ là một đoạn cờ gờ an nỉm trong nội tâm sinh ra dạng này một cái cảm khái nhưng sau một khắc trần húc liền phát hiện không giống địa phương mỗi một lần giặc thanh máu sẽ phải biến mất thời điểm đều sẽ có một cái kỳ dị màu trắng tấm gương xuất hiện tại giặc đỉnh đầu sau đó giặc thanh máu liền trong nháy mắt khôi phục vì cái gì muốn cố chấp như thế tại hình thức vì cái gì không thể rộng mở tâm môn đã lưng beo quá nhiều cái nặng nhưng ta còn có tiếp nhận người lực lượng tại lúc trước giặc trở về sinh mệnh chi lưu lúc bờ gờ mờ hỉ bắt đầu vang vọng đối mặt với vô cùng vô tận tạp binh giặc thanh máu lần lượt hạ thấp đ á y cốc nhưng lại lần lượt khôi phục đầy máu mà khác biệt chính là lần này trần húc rốt cục trông thấy k i m màu trắng như là giống như tấm gương đồ vật là cái gì kia là lúc trước hắn lần lượt lưu trữ loạt số liệu không chỉ là hắn loạt lưu trữ số liệu càng là vô số người chơi mỗi một lần loạt lưu trữ hy vọng giặc sống sót số liệu mà tại những n g y số liệu bên ngoài trên bầu trời vô số phi la bao phủ ở nơi đó tựa hồ muốn hướng phía giặc phó nhưng lại toàn bộ bị những này lưu trữ số liệu cho n g ắ n cản từ ban ngày đến đêm tối lại đến hướng đông đầy người vết máu giặc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nước mưa lộ ra t h i ế u dung dùng b ộ t tờ sợ chống đỡ lấy thân thể của mình mang trên mặt nụ cười giặc một lần nữa về tới trước đó sắp đặt lấy klu vị trí sau đó đem klu ư ợ u dắt đứng lên từng bước một c h ậ m dai hướng phía mga phương hướng di động sau đó trên bầu trời nước mưa rơi xuống tại giặc mang theo klu tiến về mga thời điểm a y dịch cùng l u mấy người cũng đang hướng phía không biết đường đi tiến lên gặp thoáng qua trong nháy mắt a y dịch dưng bước ngẩng đầu nhìn bầu trời s á n xịt nói một câu bầu trời thật đáng ghét một câu hai ý nghĩa lời kịch trong chấp đoán g này trần húc liền nghĩ đến trước đó cố sự ngay lúc đó a y thịt nói cho giặc nàng chán ghét bầu trời bởi vì t ạ i gà ngước đầu nhìn lên bầu trời luôn luôn tối tăm mở mịt một mảnh nhưng về sau a y thịt lại biểu thị nếu như bầu trời nhan sắc cùng giặc con mắt đồng dạng kia nàng liền sẽ không chán ghét sẽ không sợ sệt mà bây giờ một câu nói kia ý là ở thời điểm này giặc vẫn là tử vong sao phục sinh cái này giặc là mặt khác một cái thời không trong chấp đoán này trần húc cảm giác được sọ não của mình có một chút đau nhức bất quá phía sau kịch bản nhất định có thể có được đa b n a t r ầ n h ú c hít một hơi thật sâu chuẩn bị đến tiếp sau nội dung nhưng tiếp xuống trò chơi hình tượng để trên đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều người ra đen dấu chấm hỏi nhìn xem theo lũ cùng hạ ỵ thịt bọn hắn đạp vào không biết lữ trình cái bóng cung dần dần xuất hiện người chế tác phụ đề liệt biểu trong chấp đoán g này t r ầ n h ú c cả người đều mất bức từ cảm thấy giặc khả năng vẫn là không có phục sinh t i y ệ t đối đến trông thấy giặc tại một cái khác thời không sửa vận mệnh thành công sống sót cảm động tại hưng phấn lại đến phát hiện dương tổng cười tủm tỉm nói cho hắn biết đằng sau không có a mất bức tình này tự thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích trên mạng vô số người chơi cũng chịu đựng không nổi loại này đại khởi đại lạc kích thích nao n h a o t r i n h phạt tinh vân trò chơi trong văn phòng nhìn xem trên mạng cảm xúc kích động người chơi lúc này lâm gia nhất biểu thị càng sợ hơn thư khuynh ê ư ớ n g tới nói đây cũng là thỏa mãn người chơi nhu cầu nhưng cái này hố trôn đến thật sự là có một chút nhiều l ắ m a so với trong trò chơi nhân vật bị kịch lâm gia nhất cảm thấy loại hình thức này khả năng bọn hắn sẽ bị người chơi đánh thảm hại hơn không cần sợ thoải mái tinh thần nhìn xem biểu thị run lẩy bẩy lâm g i nhất ngồi tại vị tử trên dương thần an ủi tại kế hoạch sau này bên trong xe phi rốt là sẽ không thầy trắng vẫn là làm suy di cuối cùng mốt cái này là không thể nào cải biến một việc rốt cuộc từ s e phi rốt sở tác sở vi cùng trong tính cách mặt tới nói s e phi rốt tuyệt đối là cùng lụ bọn hắn tương phản hai con đường coi như bởi vì tinh cầu nguy cơ tạm thời liên hợp cuối cùng cũng nhất định sẽ là rút đao gặp nhau đây là không hề nghi ngờ sự t ì n h dùng thông tục nói s e phi rốt cùng lụ liền là chú định túc địch nhưng ngộng cảnh trong trí nhớ đến tiếp sau phải nổ phẹn tạ xì nặng chế bản kịch bản cũng không có chế tác cái này một bộ phận kịch bản nội dung không có tham khảo vật tình hôn dưới dương thần cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem nó làm được biên kịch đoàn đội trầm rãi rèn luyện còn có đối kịch bản nội dung bổ sung hoàn thiện bao quát cùng người chơi đến tiếp sau ý kiến phản hồi đều chú định cái này đến tiếp sau nội dung trong thời gian ngắn sẽ không hiện ra ở người chơi trước mặt bất quá trò chơi nhạc dạo nhưng cũng đã xác định đó chính là truyền thống giờ tờ gờ thức đoàn viên khả năng so với bi kịch tới nói muốn không có mạnh như vậy cảm giác chấn động phủ lên lực nhưng người nào quy định một cái kinh đ i ể n cố sự liền nhất định phải là bi kịch đâu có lẽ trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ gì không tì vết đồ vật nhưng vì cái gì ở trong game không thể tồn tại đâu cho nên dương thần cũng hy vọng toàn bộ bi kịch đoàn đội có thể tinh tế rèn luyện phải nộ p h ẹ tạ xỉ cố sự nhưng là dương tổng luôn cảm giác dạng này chúng ta thì càng nguy hiểm a lâm gia i nhấc nghe dương thần nhẹ gật đầu có chút bất đắc gì nói người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi dương thần l ư ờ m lâm gia i nhất một chút nghe thấy chân húc lâm gia i nhất im lặng ai là người trẻ tuổi mình lớn hơn người được chứ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất đạo lý này không hiểu sao đến tiếp sau kịch bản còn chưa có đi ra thật bị người chơi bao vây hắn còn có thể đánh chúng ta hay sao lam hỏng đến tiếp sau liền đợi đến trở thành sinh thời suezid ư ơ n g thần cười tủm tìm nói ngay vào có một chút đạo lý a như có điều suy nghĩ lâm dai nhất nhẹ gật đầu sau đó lại lộ ra giật mình biểu lộ ta hiểu được đây chính là dương tổng ngươi trò chơi đều không ra phần tiếp theo nguyên nhân đi để n g ư ơ i chơi không có tưởng niệm vậy liền vài phút bị đánh chết nhưng từ đầu đến cuối không phần tiếp theo ôm lấy người chơi kia người chơi muốn đánh chết cũng không nỡ đánh chết ta trên ư t r mạng bởi vì phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này hai tuần mục khác biệt kịch bản tình huống có thể nói trên cơ bản là từ một góc độ khác tới giảng thuật nguyên bản lụt bọn hắn mạo hiểm vận mệnh kỳ điểm bị cải biến phía sau đường đi hết thầy đều là không biết có thể nói cái này hai tuần mục đích kịch bản hoàn toàn là một đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm nhưng ngay tại người chơi biểu thị hưng phấn cùng mong đợi thời điểm đột nhiên nói cho người chơi còn không có làm xong cái này để vô số người chơi khó chịu các đại du hí cộng đồng trên cơ bản cái đề tài này đều là bao gồm điểm kích xuất trước mấy thế mời đầy đủ đã chứng minh người chơi đến tột cùng là đến cỡ nào phẫn nộ bất quá đối với này dương thần cùng tinh vân trò chơi thì là sự x u ấ t truyền thống ứng đối phương pháp giả chết nhưng bất kể nói thế nào phải n ổ phẹn tạ xi、si、nhiệt độ có thể nói là lại sang một cái mới cao một mặt là bởi vì trò chơi bản thân có sự liền tương đương xuất sắc dứt bỏ hai tuần mục đích kịch bản không nói một tuần mục đích cố sự kỳ thật cũng coi là đã hoàn chỉnh một cái chuyện xưa vô luận là giặc vì plun mà hy sinh lại hoặc là dù là bị xẻ p h ỉ r ộ t giết chết trở về sinh mệnh chi lưu sau vẫn yên lặng thủ hộ plun bọn hắn ạ y z i t có thể nói đều để người lưu lại ấn tượng phi thường ấn tượng khắc sâu một mặt k h á c liền là hai tuần mục cái này đặc biệt bản nhân vật trò chơi trở về quá khứ muốn cải biến vốn có vận mệnh còn có giặc kia trận chiến cuối cùng vô số người chơi lấy lưu chữ là nguyên chủ cố sự có thể nói là để người chơi vô cùng cảm động mà dạng này một cái thiết lập không sai biệt lắm cũng coi là mễ tạ nguyên tố một loại dương thần cũng là tham khảo một chút ngộng cảnh trong trí nhớ trò chơi làm ra cải biến từ người chơi phản hồi hiệu quả đến xem có thể nói cũng không tệ lắm về phần cái khác để phải nổ phẹn tạ s ì nhiệt độ nóng này nguyên nhân đó chính là trong trò chơi vai trò nhân vật phản diện ngũ quan quyết định người chơi người xem tam quan loại l ờ i này mặc dù có sai lầm thiên bác nhưng cũng từ khía cạnh khẳng định một sự thật đó chính là một vai lớn lên đẹp trai không đẹp trai có đẹp hay không đối với hắn nhân vật được hoan nghênh trình độ có thể nói tương đối quan trọng hắn có lợi nhất chứng minh đó chính là tại phải nổ phẹn tạ xì trước mắt từ người chơi phát khởi được hoan n ê n nhất nam nhân vật bình chọn bên、trong. làm trong trò chơi nhân vật chính klud chiếm cứ bảng danh sách đầu tiên mà giặc sắp xếp thứ hai tại giặc hy sinh k i a m ộ t đoạn kịch bản ở giữa giặc cũng từng có phản siêu klud dấu hiệu về p h â n vị thứ ba đương ngược lại là trò chơi nhân vật phản diện bột xe phi rột vì cái gì vậy dĩ nhiên là bởi vì xe phi rột nhan giá trị cùng ở trong game biểu hiện mái đầu bạc trắng vóc người cao gầy tay trái cầm một thanh dài bốn mươi m thái đao bất cứ lúc nào đều là gặp không h o à n g hốt thậm chí bao gồm thời điểm chiến đấu đều là lạnh như vậy tinh ưu nhã kế hoạch thất bại thậm chí mình bị đánh bại lúc đều là không có một chút điểm thất kinh cùng không kiề cùng nó hình thành so sánh rõ ràng đó chính là g h é t nhất nhân vật bình chọn bảng bảo đầu tiến sĩ cùng cổ lưu đôi dễ việc nhân đức không nhường ai nhận tàu thứ nhất cùng thứ hai vị trí tên thứ ba thì là ngay cả hai người bọn họ đôi xe đèn đều nhìn không thấy mà tại phải nổ phẹn tạ xì bên trong t ỷ phạ l ù à ý d ị còn h c có s e phi r ố t cùng vincent dập những nhân vật này tại nhan giá trị phía trên tuyệt đối là đình tiêm đối với không có chơi qua phải nổ phẹn tạ xì người như thế nào để bọn hắn có thể ngay đầu tiên bên trong cảm thấy hứng thú tối rõ ràng liền là có thể hấp dẫn nhân vật của bọn họ vì cái gì một chút lên điện thoại sẽ như vậy chú trọng trò chơi là vẽ bởi vì đối với thức ăn nhanh hiệu ứng so cái khác trò chơi càng nhanh game điện thoại hình thức ở ngươi chơi đối với trò chơi không hiểu rõ tình h u ố n g d ư ớ i trực tiếp nhất biện pháp liền là dùng đẹp mắt lập vẽ đem người chơi lửa gạt đi vào giết thậm chí bao gồm không ít không nổi danh game điện thoại cùng mẹp đệm công ty n h a o nhau cầm phải nổ phẹn tạ xì bên trong đi ngang qua sân khấu an nỉm cùng tuyên truyền video tới làm thành nhà mình trò chơi tuyên truyền cơ g ờ như thế để tinh vân trò chơi, vụ bộ bận vân trò chơi trong văn phòng lâm g a i nhất trong tay cầm dương thần giao cho hắn đến tiếp sau tiên kiếm suy di cô sự đại cường cả người đều có một chút n g ộ dương tổng ngươi lấy là lâm giai nhất mở to hai mắt nhìn nhìn xem trong tay bản thảo người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng phái nổ phẹn tạ s ỉ chẳng lẽ không có đem công việc của người nhiệt tình cho kích hoạt sao dương thần cười ha hả nhìn xem lâm giai nhất dương tổng kích hoạt về kích hoạt nhưng ngươi cái này không thể đem ta hướng trong hố l ử a đầy a cái này kịch bản lâm giai nhất hít một hơi thật sâu không có thô sơ giản lược nhìn nhưng chỉ là phía trên này mấy cái chủ yếu nhân vật kịch bản liền để hắn kinh hồn táng đảm triệu linh nhi lâm ngợi như đây là muốn đem bi kịch tiến hành tới cùng cái này phải nổ phẹn tạ xỉ cứ việc một tuần mục đích kịch bản giặc hy sinh ạ ý d ị c h cũng trở về về sinh mệnh chi lưu nhưng tốt xấu có hai tuần mục đích kịch b ả n t ụ xem như cho người chơi một cái tương đối hài lòng trả lời chắc chắn cái này nếu là lại trở về làm tiên kiếm hạng mục vậy cái này bi kịch người chế tạo h a n ước hắn không phải lương định đây là một cái trách nhiệm a ta cực kỳ tin tưởng người a dương thần cười ha hạ vô vô lâm gia nhất bà vai bất quá không đợi lâm gia nhất nói chuyện dương thần tiếp tục nói mà lại tiếp xuống ta trọng tâm là khác một trò chơi bất quá trước lúc này có không ít công tác chuẩn bị cần làm vừa vặn chờ hoàn thành đến tiếp sau tiên kiếm xưa di cô sự về sau liền có thể trực tiếp ra nhập vào nói dương thần biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc nhìn xem dương thần g á n g vẻ lâm gia nhất cũng là nhịn không được sinh ra chút hiếu kỳ trước đưa công tác chuẩn bị hoàn thành tiên kiếm đến tiếp sau khai phát sau còn ra nhập vào cùng loại phải nổ phẹn tạ sỉ dạng này hạng mục lớn lâm gia nhất không nhịn được hiếu kỳ hỏi nghe thấy lâm gia nhất dương thần gật đầu cười sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái tay xử lý đặt ở lâm gia nhất trước mặt một cái toàn thân mặc áo giáp người ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên mà ở bên cạnh hắn đứng lặng lấy một thanh lóe ra làm sắc quang mang kiếm vũ yêu vương vô cờ g i p tục làm nhìn xem thả ở trước mặt mình tay xử lý lâm gia i nhất con mắt trận to nhìn về phía dương thần lần này lâm gia i nhất thật là có một chút kinh ngạc trước lúc này hắn thật đúng là không có nghĩ qua là cái này một trò chơi giờ tờ s tân tắc sao lâm gia i nhất nhìn xem dương thần có chút t ỏ mò hỏi nhưng sau khi nói xong chính lâm gia i nhất lại những mày giờ tờ s không thích hợp v ớ i giờ hình thức nếu như nói có đủ nhất thi đấu tính trò chơi khả năng có đủ loại cách nhìn nhưng nếu nói thao tác phức tạp nhất thi đấu trò chơi kia không hề nghi ngờ là gi giờ tờ s tài nguyên phân phối chiến thuật tan bài anh hùng nhà báo sáo lộ cách chơi tinh tế ti mi hơi thao cái này có thể nói là hồ cờ d i p c đặc điểm đồng thời cũng là cực cao một cái ngưỡng cửa thậm chí lúc đầu đằng sau hồ cờ d i ặ c còn kiên trì chơi giờ tờ s người chơi có thể nói mười phần t h ư ớ tớt càng nhiều hơn chính là chơi bên trong giờ tờ gờ đồ có thể nói giờ tờ s trò chơi là trời sinh thuộc về d c bình đại trò chơi trừ phi đem nó đơn giản hóa đến chỉ cần thật đơn giản năm sáu cái ân phím liền có thể hoàn thành tất cả thao tác mà với giờ bình đại lấy điều khiển tay cầm thao tác trên cơ bản chính là như vậy một cái hình thức trừ phi có một ngày có thể làm cho khoa học kỹ thuật tiến hóa đến lấy ý thức điều khiển trò chơi bằng không mà nói giờ tớt rất khó leo lên giờ sân đấu coi như leo lên vậy cũng có chút tốn công mà không có kết quả trước một nghìn b n g h e thấy lâm dài nhất dương thần cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý vờ giờ trò chơi không thích hợp giờ t s hình thức hoặc là nói là c à n g truyền thống giờ t s hình thức bởi vì muốn tại vờ trên bình đài khai phát giờ t s loại trò chơi tia thế tất yếu làm ra một cái chuyển biến đó chính là đại lượng cắt giảm g ư ờ n g giá thao tác đơn giản hóa thao tác tăng cường sách l ư ợ c phương diện nhằm vào đây cũng là trước mắt đại đa số giờ t s loại trò chơi ngay tại làm một việc thậm chí có người chơi công khai biểu thị bây giờ vờ giờ bình đải giờ t s càng giống là biến chủng thẻ bài đối chiến trò chơi như c ộ cơ dạp loại này giờ t s bên trong s o n g tuyến thao tác thậm chí là tam tuyến thao tác thập tự vây rết những này đặc sắc hơi thao trên cơ bản rất khó tại loại hình mới giờ t s trong trò chơi nhìn thấy không phải giờ t s loại trò chơi mà làm m ộ c dương thần nhìn xem lâm gia i nhất nói、Mộc. nghe thấy dương thần lâm gia i nhất không khỏi mở to hai mắt m ộ c thông thường dịch pháp liền là cỡ lớn nhiều người online giờ tờ、g. đương nhiên càng nhiều hơn một chút người chơi trực tiếp đem mọc gọi là vong du loại này trực tiếp lấy một cái trò chơi loại hình trực tiếp khái quát một cái trò chơi loại lớn thói quen chủ yếu là bắt nguồn từ mỏ hộp đã từng nóng nảy tại game online vừa mới bắt đầu một thời đại trên cơ bản liền làm mỏ hộp loại trò chơi thiên hạ một cái lại một cái kinh đ i ể n trò chơi sáng tạo ra vô số huy hoàng đương nhiên kia là đi qua bây giờ mập chỉ ít tại pc bình đài trên cơ bản là đã m u i hướng ngày sau tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm mập loại hình trò chơi có thể nói một năm có trên trăm khoản tác phẩm xuất hiện có thể thấy được loại này trò chơi tại lúc đương thời cơ nào nóng nảy nhưng bây giờ một năm đường bảo là trên trăm khoản mười khoản khả năng đều không có mà đã có mập trò chơi Cũng chính là một chút ngày xưa từng có huy hoàng từng ngày lớn xưa i mặt t thể chống đỡ, nhưng cũng không thể tránh tình thảm có chống cũng cái nhưng không khỏi lâm vào hợp phụ, hợp khu tình huống. Vì cái gì thảm như gì đỡ, lâm Một m vào Vì vậy? là bởi vì trò chơi đa nguyên hóa như f d s một bã loại này thi đấu loại trò chơi thị trường chiếm trước một phương diện khác cũng là bởi vì có càng ngày càng nhiều phẩm chất ưu tú trò chơi xuất hiện về phần cái gọi là người chơi thời gian không đủ dùng thiên hướng về mảnh vỡ hóa điểm này có thật nhiều công ty game là như thế nhận biết nhưng dương thần cảm thấy vẫn là có sai lầm bất công đối với một bộ phận người chơi đích thật là như thế b mười năm càng c vọng hy trước người chơi thời gian chẳng lẽ liền muốn so một mươi năm sau người chơi nhiều một chút phải biết liền xem như game điện thoại trên thực tế cũng có khá nhiều cứng rắn hạch hướng game điện thoại cần người chơi một ngày tốn hao mấy canh giờ tiến hành ở trong game lá gan nếu như dựa theo game điện thoại người chơi cũng là vì mảnh vỡ xử lý thời gian Thế trò thành trò thành chơi này liền căn bản là không cách Nhưng chơi chân chính người chơi loại liền là là loại nào bởi người cái căn công. có công, có cần. Có này bản vẫn này vì một đồng á giá n cũng khả năng hấp dẫn bọn hắn trò chơi. bọn hắn vẫn nhập lượng gian. g chơi, đại thời khả hấp trò là sẽ đầu đ dạng m ộ t loại trò chơi cũng là như thế sở dĩ có để trò chơi công ty cảm thụ người chơi thời gian càng ngày càng ít m ộ ư ơ i năm sau người chơi so v ớ m ư ơ i năm trước người chơi thời gian muốn thiếu nguyên nhân chủ yếu đó chính là trò chơi này người chơi chưa từng có biến qua trò chơi này người chơi từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi trong lúc này không có cái mới xuất hiện huyết dịch tiến bảo trung thực f a n hâm mộ cái này nghe vào là rất lãng mạn một việc thậm chí bao gồm rất nhiều người chơi cũng tự nhận là đây là một trò chơi mị lực nhưng đối với trò chơi bản thân mà nói không có cái mới xuất hiện huyết dịch người chơi r ó t vào trên thực tế bản thân liền là chú định đi hướng hủy diệt mọc đi hướng suy yếu không phải người chơi thời gian biến ít, mà là tại trò chơi loại hình cạnh tranh kịch liệt hôm nay hắn bản thân phần lớn mọc phẩm chất không cách nào hấp dẫn đến người chơi khác mọc n ư ơ n g theo lấy sự phát triển của thời đại đã không đầy đủ để bọn hắn đem thời gian tốn hao ở bên trong đương nhiên trừ cái đó ra mọc loại trò chơi suy sụt còn có một nguyên nhân khác đó chính là không kiếm tiền từ vừa mới bắt đầu đại đa số mực trò chơi áp dụng trên cơ bản đều là thời gian điểm thẻ chế độ nhưng là loại tình huống này liền dính đến một cái cực kỳ căn bản điểm rồi tại trò chơi chi phí còn không phải lớn như vậy thời điểm điểm thẻ thu phí chế độ chỉ cần mấy vạn thậm chí hơn mười vạn người chơi liền có thể để trò chơi công ty kiếm nhiều tiền nhưng nương theo lấy sự phát triển của thời đại một trò chơi chi phí càng ngày càng cao mà thời gian điểm thẻ giá cả trên điều hòa biên độ độ không lớn loại tình huống này muốn gia tăng thu nhập vậy cũng chỉ có thể có nhiều hơn người chơi nhưng toàn bộ trò chơi thị trường cứ như vậy lớn nên làm cái gì vì vậy nói cố thu phí ứng vận mà ra thu hoạch thổ hào người chơi tiền như trang bị cường hóa hệ thống loại này cách chơi cũng không phải là mọc m sáng tạo lại dần dần diễn biến thành người chơi n g h e được một trò chơi bên trong có trang bị cường hóa liền cảm giác đây nhất định là cái nạp tiền trò chơi dựa vào liền là cái này cái gọi là đạo cụ thu phí đem hàng ngàn hàng vạn người chơi phí tổn rời tiếp vào đầu người chơi trên thân đương nhiên phí tổn rời qua đi kia phổ thông người chơi tự nhiên cũng đã thành đầu người chơi trò chơi niềm vui thú từ đó hình thành một loại không ngừng sụp đổ tuần hoàn liên người chơi sẽ chỉ từng bước giảm bớt mà không phải hiện ra gia tăng hình thức có thể nói đạo cụ thu lệ phí mọc trên cơ bản là đi hướng một cái cực đoan phương hướng đó chính là chỉ cần giữ lại đầu người chơi về phần cái khác người chơi chỉ cần đầu người chơi không đi vậy các người coi như đi hết cũng không quan trọng cho nên đại đa số trò chơi liền lâm vào một cái vòng lặp vô hạn làm trò chơi đệ vệ lộ tợ lâm d a i nhất tự nhiên cũng rõ ràng điểm này thậm chí ban đầu ở vong long thời điểm hắn còn tham dự qua một chút cùng loại trò chơi khai phát rốt cuộc vong long bản thân cũng là vong du đại hán có thể nói mập vấn đề thu lệ phí một mực xem như một cái rất khó phương pháp giải quyết tăng thêm đạo cụ thu phí đối với tinh vân trò chơi mà nói trâm hại không một lợi mà lại lâm gia nhất cũng tin tưởng dương thần tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này đến phá hư tinh vân trò chơi danh tiếng có thể là tại nào đó một trò chơi phía trên t a o nội g hạ tơ lụ nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không tại trò chơi vận danh phía trên bại hoại danh tiếng thời trang thu phí như là liên minh huyền thoại cùng tợ lỡ dù nào ép bạ tổ rozner loại này trò chơi đồng dạng đối với mộc kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp bởi vì người chơi mua sắm động lực quá yếu như tợ lỡ dù nào ép bạ tổ rozner bên trong nhiều loại súng ống cỗ xe còn có các loại quần áo trang phục đều là tương ứng mua sắm động lực liên minh huyền thoại liền càng không cần phải nói đủ loại anh hùng liền là người chơi tiêu phí động lực mà xem như mộc trong trò chơi trang bị tọa kỵ những này đạo cụ bản thân liền là mang cho người chơi thành tựu một bộ phận nội dung thậm chí có thể nói cách chơi đồng thời là một cái nhất định tiếp tục vận doanh mộc trò chơi tới nói trừ phi thường thường liền ra cái mới thời trang nếu không tại lợi nhuận trên vẫn là sẽ căng thẳng về phần mua đức chế thu lệ phí vậy liền càng không cần phải nói làm mộc hắn lâu dài vận doanh dựa vào liền là không ngừng đẩy ra mới nội dung tỉ như cố sự phim tư liệu mua đức thu phí về sau cái này một bộ phận nội dung nên như thế nào giải quyết một mức miễn phí vậy cái này trò chơi liền là vận doanh càng lâu may mà càng nhiều sẽ vỡ vấn đề không nói đến chỉ là đến tiếp sau nội dung khai phát cái này một khối chi phí liền là cực cao ự c c giờ lờ cơ thu lệ phí kia là một cái nhiều người vong du nhất là dính đến thị trường giao dịch trò chơi đây tuyệt đối là cái đại phiền thoái cho nên chỉ có thời gian điểm thẻ thu phí chế độ là tốt nhất lộ số mà lại nếu như một cái m ậ c có thể tiếp tục vận doanh trên thực tế điểm thẻ thu phí có thể nói là tương đương kiếm tiền nhưng tiền đ ể có một chút đó chính là người chơi số lượng đủ nhiều lại bọn hắn nguyện ý ở trong game tốn hao thời gian dài cái này quan hệ đến trò chơi bản thân nội dung mà dương thần lựa chọn chính là thời gian điểm thẻ thu phí trước 1042, áp dụng thời gian điểm thẻ thu phí cái này hình thức theo dương thần có thể nói thích hợp nhất một mặt là nguyên bản vật v ó t hổ cờ d ạ p cái này một trò chơi liền là thuần túy thích hợp điểm thẻ thu lệ phí cho chơi tờ vờ tờ cùng tờ vờ e có thể nói đây là vật v ó t hổ cờ d ạ p trọng yếu nhất hai cái cách chơi nguyên tố tờ vờ tờ cũng không cần nói điểm thẻ hình thức không có cái gọi là tăng thêm đạo cụ hệ thống đối với người chơi mà nói có tương đối công bằng hoàn cảnh mà tờ vợ e đơn giản tới nói liền là đoàn bản, đội ngũ phối hợp đối với phó bản lý giải cũng cuối cùng thành công thông quan bao quát trong trò chơi thủ sát vinh quang đây đều là trong trò chơi mang cho người chơi cảm giác thành tựu cùng đình quang ban thường không chỉ có là thuộc tính còn bao gồm sáu trang nhan giá trị còn có hy hữu toa kỵ tưởng tượng nhìn nếu như người chơi ở trong game lá gần lâu thời gian rốt cuộc tuân gia tha thiết ước mơ ạt thật toa kỵ vô địch sau đó tại hắn chuẩn bị cưới xe vô địch tiến về chủ thành khoe khoang đi dạo một vòng lúc đánh phía đông tới một cái cơi hắc long người chơi lại đánh phía tây tới một cái băng sườn cự long người chơi lúc này ngươi còn có tuân g a vô địch vui sướng sao quả thực liền cùng tất chó đồng dạng cứ việc những cái kia toa kỵ đều là trong thương thành bán trên thực tế ngươi vô địch thuộc tính vẫn là phải càng tốt hơn nhưng lúc này đoán c h ừ n g ngươi cũng sẽ không có trước đó cảm giác hưng phấn bởi vì đối với vớt tốt c ủ cờ giạp mà nói trong trò chơi mặc kệ là sử dụng vinh dự hối đoái tờ vờ tờ sao trang lại hoặc là t ờ vờ e sản xuất từng cái đồ công sở có thể nói đối người chơi đều là một loại vinh dự cùng khích lệ đương nhiên trừ cái đó ra trò chơi mặc dù dùng điểm thẻ thu phí bất quá nhưng cũng có mặt khác thu nhập đường tắt đó chính là chính phủ kim tệ bình đài giao dịch cùng loại với kiếp trước sở tìm bên trong thị trường hệ thống trò chơi vật phẩm cùng trang bị giao dịch có thể nói là cơ bản không cách nào trị tận gốc cùng nó chắn còn không bằng sơ về phần nghề nghiệp tiền người, chỉ cần không chỉ phải cày sử dụng phe thứ ba chương trình người chơi đầu tiên cần phải có có thể giấu giếm được tinh vân trò chơi kỹ thuật đoàn đội kỹ thuật tiếp theo chính phủ bình đài giao dịch đều cần đem kim tệ cùng vật phẩm gửi lại lúc này trên thực tế liền là hai lần số liệu dị thường kiểm tra giai đoạn nếu như kiểm t h ắ c đến dị thường lời nói kia dĩ nhiên chính là số liệu trở về đồng tại h cho tài khoản dương thần cùng tinh vân trò chơi nội bộ mấy cái vận doanh đoàn đội nghiên cứu gỡ tốt hổ cờ giặc bên trong lợi nhuận thiết định thời điểm lâm gia nhất bên kia cũng không có nhàn rỗi đã đem gỡ tốt hổ cờ giặc khai phát đoàn đội tổ kiến hoàn tất về phần tiên kiếm đến tiếp sau hạng mục cuối cùng vẫn là xuống dốc tại lâm gia nhất trên đầu dùng lâm gia nhất thuyết pháp đó chính là bản thân tiên kiếm đến tiếp sau nội dung trên cơ bản cũng không có bao nhiêu khai thác độ khó muốn bao nhiêu cho người mới một chút không gian lâm gia nhất chỉ là đảm nhiệm giam chế chức vị như trước kia dương thần đồng dạng phụ trách đem không trò chơi hướng đi mà không tham dự trực tiếp khai phát mỹ thuật phương diện cái này một khối trên cơ bản không có bao nhiêu vấn đề bởi vì có ổ cờ d ạ p nội tình liên quan tới b ấ t tốt ổ cờ d ạ p cố sự trên cơ bản liền là băng phong vương tọa về sau kịch bản t ỷ như trong trò chơi chủ thành chân ú chút n những này mỹ thuật, tài liệu, hán phong định sẵn trên bản cần nguyên bản cơ sở bên trên tiến hành này ngược không nào cần quan g tộc thuật tài tốt, một tài tại thuật một thế t các cách cố có cơ chỉ cơ được cái loại liệu, là liệu là lại là đổi rồi. khối mà mỹ Mỹ đều sở sửa m c h â chính phiền phức địa phương liền là nội dung trò chơi thiết kế tỷ như chiến sĩ pháp sư đạo tặc thuật sĩ những nghề nghiệp này kỹ năng thiết kế thiên phú cây thiết kế còn có bao quát trang bị thiết kế cùng nhân vật từng cái thuộc tính thiết kế những này chỉ số nội dung phía trên mới là mấu chốt nhất một khi một vai kỹ năng không có thiết kế tốt vậy đối với toàn bộ trò chơi mà nói có thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ vớt vót hổ cờ rạp bên trong nổi danh nhất một lần xa đoạn chi huyết sự kiện cũng là bởi vì một kỹ năng thiết kế ra hiện bởi u gờ mà đưa đến mà lại bản thân vớt vót hổ cờ rạp là tương đương chú trọng tờ vờ tờ cái này một cách chơi trò chơi bộ lạc cùng liên minh trận doanh thiết lập mang tới vật tờ vờ tờ trò chơi thể nghiệm có thể nói là toàn bộ trò chơi tinh túy nhất nội dung một trong g i ã ngoại tờ vờ tờ sân thi đấu tờ vờ tờ chiến trường tờ vờ tờ còn có từng cái nghề nghiệp đặc điểm cùng khắc chế cùng người chơi có thể thao tác không gian đối với vớt vót ổ cờ rạp mà nói đều là cực kỳ trọng yếu mà còn muốn chiếu cố kỹ năng tại trò chơi tở vờ e bên trong biểu hiện như phó bản cửa hải thiết kế còn có game thủ giải trí sinh hoạt nghề nghiệp thiết lập những nội dung này dương thần cũng đều có cân nhắc đến chỉ nói vật vóc ổ cờ dạp cách chơi có thể nói tại mộc bên trong coi song mỹ cũng không phải là quá đáng nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt trong đó dương thần cũng tận lượng sẽ tham khảo một chút cái khác mộc đặc điểm tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ tên là cuối cùng ảo tưởng m ớ i bốn mộc mỗi một lần phiên bản đổi mới có thể làm cho afg người chơi một lần nữa trở về cuối cùng ảo tưởng cố sự để hưu nhàn người chơi không cần mỗi ngày như công việc đồng dạng đánh thẻ nhất định phải mỗi ngày kiên trì mới có thể đuổi theo trò chơi tiến độ chỉ cần nghĩ vậy liền trên đến xem thử thế giới này đây là để cuối cùng ảo tưởng m ư i bốn một lần nữa tỏa ra sự sống nạ ổ kỳ rộ xỉ đã thiết kế lý niệm khác biệt trò chơi người chơi có khác biệt cách chơi hình thức tại hớt t ố ổ cờ d ạ ặ c bên trong dương thần cũng hy vọng như thế mà không phải nói trò chơi này nếu như ngươi không mỗi ngày đăng ký hoàn thành nhiệm vụ ngươi không mỗi tuần đúng h ạ n thượng tuyến hạ đoàn bạn thanh、CD. ngươi ở trong game thu hoạch tài nguyên liền không đủ để ngươi đuổi theo phiên bản tiết ấ u loại này cưỡng chế người chơi nhất định phải ở trong game tốn hao thời gian thiết lập theo dương thần có thể nói là một loại phán tác dụng loại hình thức này ban sơ thiết lập chỉ là vì để người chơi có thể dừng lại ở trong game thời gian càng dài có thể là vì gia tăng trò chơi thu nhập đối thời gian thu lệ phí trò chơi mà nói cũng có thể là là gia tăng trò chơi sinh động độ nhưng đối với người chơi mà nói loại này thiết định lời nói kỳ thật xem như rất thống khổ thiết lập như là đi làm đồng dạng đánh thẻ sợ có một ngày không thượng tuyến bỏ qua nhiệm vụ hoặc phó bản mang tới ích lợi từ đó theo không kịp phi bản mà một khi bỏ qua đối với người chơi mà nói rất có thể là thuộc về bị ép thức vứt bỏ hố muốn chơi có thể ở trong game cảm nhận được l lá à gan lão niềm vui thú không muốn con d ố i ngơi ư a f cờ một đoạn thời gian bởi vì cái nào đó phiên bản hoặc là mới phó bản xuất hiện đưa tới hứng thú lại một lần nữa mở ra trò chơi tiến vào cái kia quen thuộc thế giới thông qua đơn giản một chút nội dung vẫn có thể thể nghiệm đến trò chơi kịch bản thể nghiệm đến phó bản niềm vui thú dương thần cảm thấy như mộng cảnh trong trí nhớ nạ ổ kỳ dỗ xì đại như thế thiết kế lý niệm ngược lại là càng thích hợp mập loại trò chơi lý niệm đương nhiên trò chơi thiết lập bao quát đến tiếp sau vận doanh phương châm bên này đang tiến hành mật thiết thúc đẩy cùng hội nghị nghiên cứu còn có bao quát khảo thí đoàn đội tiến hành một chút nội bộ khảo thí nhưng trò chơi tuyên truyền cái này một khối cũng đã bắt đầu tiến hành cùng trước đó trò chơi không giống với góc ổ cờ dạp tuyên truyền phương diện này dương thần là dự định áp dụng trò chơi cờ gờ phương thức đến tiến hành đối với đại đa số trò chơi mà nói trên thực tế đã rất ít sử dụng trò chơi cờ g đến tiến hành tuyên truyền bao quát trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm trên cơ bản cũng sẽ không sử dụng trò chơi cờ g một mặt là trò chơi hình tượng kỹ thuật tăng lên để tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu an nỉm cũng có không thua bởi quá khứ cờ gờ an nỉm hiệu quả mà lại có thể mang cho người chơi càng nhiều chân thực đắm chìm cảm giác như là cờ gờ an nỉm trên cơ bản là cố định tức hình tượng nhưng nếu như là tức thời diễn toán trong trò chơi n g ư ờ i n h â n vật trang bị bao quát một chút chi tiết cải biến người chơi cũng là có thể rất rõ ràng nhìn thấy điểm này là cờ gờ ả nỉm không có cách nào làm được về phần khác một chút kia dĩ nhiên chính là tiết kiệm tiền tức thời diễn toán chi phí cần phải so cờ g diễn xuất tiện nghi nhiều lắm bởi vì cái trước trên cơ bản chỉ là lợi dụng trong trò chơi bản thân tài nguyên tiến hành chế tác mà cái sau đơn độc đ o à n đội phủ lên điều chỉnh thử tiền kia thật có thể nói là theo dây đến tính toán nhưng tương tự cũng có chỗ tốt đó chính là có thể cho người chơi mang đến cực hạn thị giác hiệu quả hưởng thụ đỉnh tiêm tiêu chuẩn chế tác cờ g a n g h ì m còn có thể để người rất rõ ràng nhìn ra cùng tức thời diễn toán ở giữa t r ê n h l ệ n h cho dù trước mắt dạo chơi kịch kỹ thuật phát triển để cho chơi hình tượng hiệu quả nâng cao một bước nhưng so với cờ g a n g h ì m vẫn là có t r ê n h l ệ n h nhất định phái nổ phẹn tạ xì nhiệt độ còn tại duy trì cho dù phái nổ phẹn tạ xì đã đem bán không sai biệt lắm có chừng một tháng nhưng đối với người chơi tới nói đối với phái nổ phẹn tạ xì hoán i ệ m vẫn là quá、lớn. đầu tiên là một tuần mục phim chính bên trong a uy thịt cái chết còn có hậu mặt giặc cô sự càng là kiếm đủ người chơi nước mắt vincent bi t h ẳ n g tao nộ cũng làm cho mọi người đối b ả o đầu hận thấu xương đồng thời có chút đau lòng nhưng đây không phải mấu chốt mấu chốt nhất đó chính là hai tuần mục đích kịch bản quả thực là để người chơi tức giận tới mức cắn răng a uy thịt cùng x ẻ phi r u ộ t tựa hồ đã trở về quá khứ muốn tiến hành cải biến đã biết vận mệnh đồng thời một cái k h á c thời không bên trong giặc cuối cùng thành công đánh bại xìn ra truy binh sống tiếp được những này kịch bản để người chơi mỗi giờ mỗi khắc không thảo luận đến tiếp sau có sự đi hướng Tỷ như giặc sống sót cái thời không kia t i ế c lù đ o á n chừng liền không có quá lớn p h ầ n diễn rốt cuộc trước đó giặc cũng đã nói rời đi về sau vậy liền trở thành một cái lính đánh thuê đi rất có thể cùng tuyết lở nổ nát ma năng lô liền là giặc đằng sau cùng sẽ phỉ r ộ t chỗ chiến đấu cũng là lấy giặc là chủ trên mạng các loại đối với đến tiếp sau kịch bản suy đoán còn có đ ố i trong trò chơi nhân vật tạo thành chính phủ tỷ như a i z i t giặc lù ba người quan hệ giữa càng làm cho không ít chăm chỉ người chơi đánh đầu rơi máu chạy điều này cũng làm cho không ít hai ba tuyến trò chơi công ty trong nội tâm gấp đến độ một chết người cái này nhiệt độ còn không xuống bọn hắn trò chơi này cũng không tốt tuyên truyền a bị choáng ra đầu tuyên truyền lời nói cái này phí tổn cái gì cũng thật sự là cao a rốt cuộc cái này cái gọi là nhiệt độ cùng nóng lục x o á t mọi người cũng không phải như tinh vân trò chơi dạng này nổi danh trò chơi công ty người ra mới trò chơi truyền thông trang ép cùng người chơi đều chẳng muốn chú ý ai biết người ra trò chơi gì rồi bất quá vấn đề không lớn rốt cuộc phải nổ phẹn tạ x ì là một cái tuyến tính giờ tự gờ trò chơi mà lại đều đã đem bán gần một tháng cái này nhiệt độ mặc dù vẫn là chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất nhưng cũng có thể trông thấy so với đỉnh phong thời kỳ nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều để nhiệt độ lại hàng một hồi dù sao bọn hắn trò chơi về khoảng cách tuyến cũng còn sớm đâu không ít công ty game đều là ôm dạng này một cái ý nghĩ nhưng rất nhanh bọn hắn liền mộng bất quá tại ngắn ngủi mộng bức về sau thì là nồng đ ậ m may mắn còn tốt trong thời gian này bọn hắn không tuyên truyền ý nghĩ bằng không cái này mở rộng tiền chẳng phải mất trắng bởi vì tại các lớn họ phỉ c ả n b l o ậ t còn có nhiệt độ bảng danh sách một cái từ tinh vân trò chơi phát ra tin tức liền không hàng đến vị trí thứ nhất không có bất kỳ cái gì một cái văn tự giới thiệu n ữ cũng chỉ có một năm phút tả hữu trong video cho nguyên bản rất nhiều người chơi còn tưởng rằng đây là đến tiếp sau phải nộ phẹ nhưng ấn mở đến về sau âm thanh quen thuộc kia còn có hình ảnh quen thuộc cùng phối âm trong nháy mắt liền để bọn hắn kích động cùng nước mắt mục tinh vân trò chơi rốt cục tại ạ xạ xì nét cơ dễ i t o đi xì về sau lại muốn đẩy bước phát triển mới tục làm mà lại lại còn là cái này một trò chơi ấn mở video về sau tinh vân trò chơi logo hiện lên ma thú logo xuất hiện lúc trong nháy mắt tất cả người chơi đều phát ra kích động voi tiếng kê t tất cả mọi người lập tức nhận ra trò chơi này bổ cơ giáp có thể nói đây coi như là tinh vân trò chơi rất nhiều trong trò chơi tương đối một cái có sắc thái truyền kỳ trò chơi lúc trước giờ tờ s sự suy thoái thời điểm một cái hổ cờ d ạ p hoành không xuất thế để vô số người chơi một lần nữa lần nữa tiếp xúc giờ tờ s cái này một trò chơi cho tới bây giờ các lớn thể thao điện tử trong trận đấu còn duy nhất giữ lại giờ tờ s hạng mục liền là hổ cờ d ạ p bao quát lúc trước tinh vân trò chơi còn không có bây giờ dạng này quy mô thời điểm dương thần tự mình ra sân giải thích thể thao điện tử tranh tài càng làm cho người chơi ký ức vẫn còn mới mẻ nhất là một trăm người miệng đánh tám mươi nhân khẩu tại sa o thua bình a đều có thể thắng đội nhà cũng có thể thắng giải thích càng làm cho người chơi nhớ lại dương tổng ngoại trừ trò chơi đánh đồ ăn còn đặc biệt sẽ sữa mà lại nói tới ổ cờ d ạ p vậy thì càng không thể không nói tới nó địa đồ e d i e tỏ vô số thú vị rtg hưu nhàn phòng thủ địa đồ xuất hiện càng làm cho ổ cờ d ạ p cho đến hôm nay cũng duy trì khá cao sinh động thậm chí rất nhiều không chơi r t s người chơi đều sẽ chơi ổ cờ d ạ p chỉ là đơn thuần thích chơi bên trong rtg địa đồ mà lại hắn anh hùng còn có binh chủng thiết kế càng làm cho đến tiếp sau rất nhiều r t s đều không có cách nào nhảy ra cái này r à n khung t ỷ như từ ổ cờ d ạ p dọc theo mổ bạ trong trò chơi phổ biến ba cái tiểu kỹ năng phối cái lớn kỹ năng lớn kỹ năng cấp sáu mới có thể học tập còn có sáu cái ngăn chứa trang bị những vật này có thể nói đều cùng ổ cờ giạp thoát không được quan hệ đồng thời bản thân ổ cờ giạp c ố sự cũng là cực kỳ s a n g trói miêu tả một cái hùng vĩ ma huyên thế giới nhất là ạ t t h ạ t cái này từ vừa mới bắt đầu chính nghĩa thánh kỵ sĩ như thế nào sa đ o ạ ngồi lên băng phong vương tọa cố sự càng làm cho người chơi ký ức khắc sâu mà bây giờ tinh vân trò chơi rốt cục muốn bắt đầu tiến hành tục làm thấy được tin tức này người chơi đều là vô cùng kích động thậm chí tại tin tức này xung kích giới trước đó mọi người còn tại thảo luận phái nổ phẹn tạ xỉ đến tiếp sau kịch bản lúc nào mới có thể đi ra ngoài chuyện này đều tạm thời bị quên đang thong thả lời buộc bạch đâm thanh giới thiệu trò chơi bối cảnh trong thời gian một chương ố vàng địa đồ hiện ra ở người chơi trước mặt bên trái là cá lưu đỏ ở phía trên người chơi nhìn thấy họ đua dì mạ lôi đình răng các vùng tên mà ở bên phải là đông bộ vương quốc biểu hiện ra bạo phong thành ý dồn phật gờ các vùng tên mà tại trong hai cái ở giữa thì có một cái to lớn vòng xoáy ở lưng cảnh giới thiệu xong xôi về sau ở giữa kia vòng xoáy chậm d ã i xoay tròn đem toàn bộ địa đồ bản đồ hút vào trong đó màn hình lâm vào một trận ngắn ngủi hạ cám sau đó nương theo lấy phong tuyết gà ghét một cái người lùn xuất hiện ở trong màn hình bắt mắt nhất đồ vật không ai qua được người lùn kia lỗ mũi trọn vẹn chiếm cứ khuôn mặt có chừng một phần bảy lớn nhỏ nhưng nhất làm cho người chơi sợ h ã i than địa phương đó chính là cái này thị giác hình tượng mang tới hiệu quả màu nâu sợi dâu trên, băng, nếp nhăn trên mặt cùng lỗ chân lông thậm chí nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy người lùn trong con ngươi có một chút tơ máu đồng thời video hình tượng phía dưới cùng cũng có nhắc nhở video hình tượng cũng không phải là trò chơi thực máy móc hình tượng dùng cái này đến nói cho người chơi cái này trên thực tế liền là một cái cờ gờ ạ nỉm nhưng dù vậy nhưng cũng đầy đủ để người chơi sợ hãi than thật sự là quá xuất sắc mà này n hiệu quả quả thực là quá làm cho người ta rung động coi như là bình thường cờ gờ phim chỉ sợ đều không có dạng này tinh xảo cờ gờ ạ nỉm hiệu quả đi nghe không rõ ngôn ngữ bối cảnh âm tiếng vọng bắt đầu hàn phong gào thét bên trong người lồn rẽ rủa cổ của mình quan sát đến bốn phía đồng thời trong video ống kính cũng chầm chậm kéo xa cầm ì theo súng kiếp phía phía ông tuyết mang che o bên giấu toàn bộ video hình tượng sau một khắc đi tới tính mịch trong rừng rậm quần áo thanh lương mọc ra bén nhọn lỗ thai ám dạ tinh linh đang kiểm tra trong tay bạn nhận sau một khắc nàng phản phất phát hiện cái gì đồng dạng đem trong tay đoạn nhận ném xuống đất hướng về phương xa chạy như điên trong tay cầm ngắn cầm ám dạ tinh linh xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm vượt qua khe núi dòng sông nhảy qua sườn đồi cuối cùng hóa thân một con màu đen báo săn hướng phía phía trước t r à o lên dẫm đại b ọ t nước phía trên t ó é lên một trận gợn sóng đồng thời video ống kính một lần nữa chuyển đổi quỷ dị vong linh thuật sĩ trên bầu trời không ngừng rơi xuống thiên thạch nương theo lấy một trận quái vật gà o thét một tôn lục sắc địa mục hỏa xuất hiện ở thuật sĩ sau lưng phát ra chấn thiên gà thét trên lôi đình ai ngưu đầu nhận tắc mãn tuy sái lấy m ộ phấn hỏa thiêu đốt cứ điểm trước, thú nhân chiến hỏa thi trên tường thành pháp sư thả phóng hỏa cầu muốn ngăn cản tiến công địa ngục hỏa sau đó lúc trước hình tượng bên trong xuất hiện nhân vật nghề nghiệp lẫn nhau triển khai đ ố i kháng người l u ô n cùng hắn gấu ngựa đồng bạn tại đất tuyết bên trong kịch chiến lấy n ư u đầu nhân ám dạ tinh linh cùng thú nhân ở vùng bỏ hoang trên c h é m giết vong linh thuật sĩ chỉ huy vô số địa ngục hỏa hướng phía tường thành phát động công kích pháp sư không còn sử dụng hỏa cầu ngăn cản mà là hai tay dơ cao hội tụ băng xương lực lượng cuối cùng nương theo lấy n ư u đầu nhân đồ đằng đột nhiên nệ xuống với gót hổ cờ dạc bốn chữ lớn cùng trò chơi logo xuất hiện ở màn hình chính giữa xem hết cái này cờ ga n h ì về sau vô số người chơi đều là rung động đến đầu tiên liền là cái này cờ gạ nỉm mang tới thị giác hiệu quả sung kích nếu như từ trò chơi đắm chìm cảm giác đến xem sử dụng cờ gạ nỉm dù là thị giác hiệu quả càng tốt hơn thật không nhất định có thể so với tức thời diễn toán hiệu quả muốn tốt nhưng nếu như làm tuyên truyền video vậy cái này loại cờ gạ nỉm mang theo cho người chơi rung động cũng không nhắc lại không có chút nào lo lắng v ừ a b ó cổ cờ d ạ p trò chơi này dành tự chủ đ ể trực tiếp bị để mắt tới nóng lục x o á t từ đầu vị thứ nhất tinh h o à thêm điểm cao cấp cờ gạ nỉm thêm điểm một nháy mắt để vô số người chơi kích động lên nhưng rất nhanh càng nhiều người chơi chú ý tới ngược lại là cờ gà tuyên truyền nội dung bên trong cái này vừa làm chẳng lẽ không phải giờ tờ s rồi sao bởi vì cùng mấy năm trước tinh vân trò chơi tuyên truyền ổ cờ dạp thời điểm lần này tuyên truyền phương hướng hoàn toàn khác biệt ta trên cơ bản không có biểu hiện ra anh hùng cùng binh chủng đặc tính mà là đơn thuần như là giới thiệu trò chơi khác biệt chủng tộc đồng dạng cái này cờ gà niệm tinh vân trò chơi cho đến ngày nay cuối cùng nhớ ra thân phận của hắn là một phim công ty làm sao luôn không làm việc đàng hoàng làm trò chơi đâu không thể không nói cái này cờ gà niệm diễn xuất hiệu quả quả thực chỉ có dùng như bức nổ tung cái từ này để hình dung đừng nói cờ g a nỉm n h không phải nói đây không phải trò chơi thực máy móc hình tượng rồi sao thảo luận một chút trò chơi loại hình các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lần này cũng không phải là giờ tờ s trò chơi sao cảm giác rất có thể a không thấy trò chơi danh t ự cũng thay đổi sao các ngươi nói có thể hay không tinh vân trò chơi lần này là muốn làm mở ra thế giới trò chơi l i ê n cùng ạ xạ xì n é t cờ dễ ít, ồ đồng i đ dạng có khả năng này a v ớ i b ốc hổ cờ dạp trò chơi danh t ự bên trong không phải mang theo một cái thế giới sao khả năng này liền là ám chỉ a nếu thật là biến thành mở ra thế giới mặc kệ các ngươi dù sao ta khẳng định là muốn thật lạ thơm cùng thật là t h ơ n một mặc dù g t s cũng rất thú vị nhưng cảm giác vào tay cánh cửa vẫn là quá cao ta cảm thấy liền mở ra thế giới rất tuyệt à. tặng một phiếu mở ra thế giới b ấ t quá coi như không phải mở ra thế giới cảm giác ca gtg hoặc là cùng phái nổ phẹn tạ x i đồng dạng tuyến tính gtg cũng rất thú vị đương nhiên điều kiện tiên quyết là dương tổng đừng có lại làm bi kịch ta không chịu nổi thoải mái tinh thần đi cái này lại không phải mới a id liên tưởng một chút ổ cờ dạc bi kịch không nổi mà lại ma thu kịch bản cũng không phải lâm gia nhất tham dự à. suy nghĩ một chút liền kích động có thể hay không cùng t e d d e s t o n s sợ cái d ị như thế một cái hình thức người chơi có thể lựa chọn từng cái chủng tộc sau đó bắt đầu hạ dở ờ rột cố sự gia nhập liên minh hoặc là bộ lạc một bên thấp hơn thiêu đốt quân đoàn lần nữa xâm l ớ n một bên lại muốn triển khai trận doanh xung đột nương theo lấy cờ g tuyên truyền video thả ra vô số người chơi bắt đầu kích động tiến hành thảo luận đầu tiên là một nhóm lao tình hoài người chơi biểu đạt lấy rốt cục lại gặp tục làm tâm tình kích động sau đó liền là người chơi bình thường biểu thị trò chơi cờ gạ mỉm cỡ nào để người rung động đương nhiên cuối cùng vẫn là trở về trọng yếu nhất cũng là các người chơi chú ý nhất chủ đề nội dung cái này nhìn hẳn là hộ cờ g i p tục làm tên là hận tót h cờ g i p tr đến cùng làm ộ t cái cái gì loại hình trò chơi đây mới là để nhiều nhất người chơi chỗ chú ý một cái điểm Trước 1045, ngoại trừ một cái trò chơi G -video cùng tên Hurt trò chơi danh tự. Trên thực tế trò tinh trò một chút trong xuất từng vật trên trước trong xuất tộc thôi. Tỷ bắt mặt thể thành ra. như người cái chơi cờ cùng Vọc cờ giạc chơi chơi chân chính chơi có cái cơ cũng cờ giạc chủng cùng cùng còn có có 1045, ngoại danh nội dung, vân vẫn không hiện nhân bản bên trong xuất hiện qua chủng tộc cùng nghề nghiệp mà thôi. Như bắt đầu cùng gấu ngựa đồng bạn lùn, đồn, biến thành báo đen G game gấu Video báo bài Mà mà ám hậu d là là là xíu đều đều qua đầu bổ bổ đây ở t i z e n còn có xỉ vạ nạ các loại để người chơi quen thuộc cao nhân khí nhân vật nhưng những nghề nghiệp này cùng chủng tộc vẫn là để người chơi cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc nhưng cũng chính vì vậy cũng làm cho không ít người chơi cảm thấy hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc đó chính là vượt bóp hổ cờ d ạ p đến cùng là một cái dạng gì loại hình trò chơi nếu như t r ư ớ c làm hổ cờ d ạ p đồng dạng vẫn là thuộc về rt s loại trò chơi lại hoặc l à như vừa mới lên tuyến một đoạn thời gian p h ả i nổ phẹn tạ xỉ giống nhau là rtg trò chơi rốt cuộc đây là có khả năng từ trước đó hồ cờ dạp đến xem tỉ như nhân loại cùng thú nhân xung đột quan hệ cùng đến tiếp sau thiêu đốt quân đoàn xâm lấn để thú nhân cùng nhân loại đạt thành hiệp nghị còn có tizen sivana athas lee đan cùng bị người chơi sẽ l ầ m gọi là ma di o mạn thịu dị ẩn những này kinh điển nhân vật giữa bọn hắn c ố sự đồng dạng cũng là có thể chiều sâu đảo móc là một cái kể chuyện xưa làm chủ giờ tờ gờ trò chơi có thể nói là tương đương thích hợp trừ cái đó ra như là ted h stones s ở cái d ì p như thế mở ra thế giới trò chơi đồng dạng ở ngươi chơi cảm giác bên trong tiếng hô cũng là khá cao từ tuyên truyền cờ gạ nỉ bên trong cũng có thể nghe được từ liên minh cùng bộ lạc cộng đồng chống c ự thiêu đốt quân đoàn xâm lấn hạ giờ r ộ t đã qua bốn năm liên minh cùng bộ lạc quan hệ cũng yếu ớ t không chịu nổi rất rõ ràng đây chính là muốn phát sinh xung đột muốn đánh trận l i ê n như là tedes j o n s s ở cái gì bên trong s ở tỏm loạt cùng đế quốc đồng dạng lựa chọn phe phái khác nhau sau đó lựa chọn từng cái chủng tộc đi chứng kiến loại này to lớn s ử thi chuyện xưa phát triển nhưng rất nhanh các người chơi liền đạt được bọn hắn muốn trả lời tại ớt tố cờ g i ặ đến tội cùng là cái gì loại hình trò chơi cái đề tài này kéo dài có chừng nửa ngày trung quốc thời gần mười dương thần cũng tại mình họp phỉ cạn b l o c trên cho trong ngoài nước vô số người chơi một cái khẳng định trả lời chắc chắn họp phỉ cạn blog nội dung cũng là vô cùng đơn giản chỉ có thật đơn giản mấy chữ mẫu m ọ c móc t r o n g thấy dương thần họp phỉ cạn blog tin tức này về sau không ít người chơi bao quát một mực chú ý tinh vân trò chơi từng cái công ty cũng đều là sửng sốt một chút l i ê n như là trước đó lâm gia nhất nghe thấy dương thần biểu thị hớtp hổ cờ rạp sẽ là một cái mọc đồng dạng thật sự là cái trò chơi này đề tài quả thực có một chút như vậy xấu hổ đã từng nóng này qua nhưng bây giờ đã mặt trời lặn phía tây bao quát đêm điện thoại bình đài mặc dù đ nhưng là thực sự hiểu rõ trong đó người đều rất rõ ràng những cái này cái gọi là game điện thoại mộc đến cùng cái gì thuần một sắc chính làm ư ợ n tượng tuyến lửa nóng tình thế cắt một đợt giao hẹn sau đó liền lâm vào c ú t phục hình thức một giờ mở một cái mới s a v e r đến xuống một trò chơi thời điểm đem trước bộ kia lấy tới thay cái ra lại là một cái mới trò chơi thậm chí có không ít người chơi bởi vì những này mộc đều đã có chút sợ nghe thấy vật vóc ổ cờ d ạ p sẽ là một cái mộc thời điểm không ít người chơi cùng trò chơi công ty cũng đều là sinh ra một chút chất vấn mộc thật còn có đường sống cảm giác tinh vân trò chơi cũng không thể ngoại lệ a mà lại tinh vân trò chơi còn giống như thật không có làm qua m ộ c trò chơi a bất quá tinh vân trò chơi đoàn đội vận doanh danh tiếng làm việc giới là số một số hai cho đến bây giờ tinh vân trò chơi thứ nhất k h o ả n f t s v o n g du sinh hóa cầu sinh còn tại vận doanh bên trong đâu mà lại người chơi số lượng cũng không ít khuynh ế ư ớ n g thi đấu đối kháng hướng cùng m ộ c lại không là giống nhau cảm giác ướt vót hổ cờ d ạ p làm thành mở ra thế giới loại kia loại hình có thể sẽ càng được rồi hơn mặt khác cũng không biết trò chơi này đến tột cùng làm sao thu phí đạo cụ thu lệ phí đoán chừng tinh vân trò chơi hẳn là không biết làm đại khái xuất là thời gian điểm thẻ chế độ hoặc là mua đức chế đi không ít người chơi cùng trò chơi nghiệp giới người cũng đều là bắt đầu thảo luận bắt đầu đối với tinh vân trò chơi đột nhiên nói muốn đem ma t h ú cái này đi làm thành một cái m ộ c trò chơi không thể không nói vẫn là để thật nhiều người chú ý bởi vì rất dễ dàng hỏa tơ lù thậm chí có thể nói một cái xử lý không tốt khả năng trực tiếp tinh vân trò chơi bất bại kim thân liền bị đánh vỡ loại tình huống này cũng không phải là không có qua tỷ như hải ngoại nổi tiếng phim tự sự trò chơi công ty trước đây đẩy ra rất nhiều tác phẩm đều là mười phần kinh đ i ể n tác phẩm thậm chí không thiếu bị người chơi phụng làm thần tắc tồn tại nhưng ở tân tắc bên trong liền trực tiếp tao n g h ỏ tơ lù không phải trò chơi phẩm chất xảy ra vấn đề thậm chí cũng không phải kịch bản chủ đề ngoại trừ vấn đề liền chỉ là đơn thuần trong trò chơi biên kịch kỹ thuật xảy ra vấn đề t ỷ như một nhân vật hành vi không ngang nhau nguyên bản cay độc cẩn thận nhân vật hóa thân trở thành người hiền lành đi vào địch nhân vòng vây bị xử lý loại này biên kịch kỹ thuật đối với lấy kịch bản thúc đẩy phim hóa trò chơi có thể nói là mười phần khuyết điểm trí mạng mà tại một bên trong đâu thì là muốn cân nhắc đến đồ vật càng nhiều t ỷ như chỉ số cùng cửa h i thiết kế còn có nghề nghiệp cân bằng kỹ năng cân bằng thậm chí cả trong trò chơi kịch bản cùng nhiệm vụ còn có tương quan tài nguyên phân phối có thể nói m ộ p loại hình trò chơi xem như rất nhiều trò chơi loại hình bên trong khó khăn nhất một chủng loại hình đương nhiên cái này khó tương đối mà nói là lấy một cái cực cao cấp độ là cân nhắc tiêu chuẩn nếu như chỉ nói là làm m ộ c mà không phải làm thành một cái kinh đ i ể n tốt trò chơi vậy dĩ nhiên là không giống mà bây giờ hớt vót ổ cờ g i ặ m cái này một trò chơi đến tột cùng có thể bị tinh vân trò chơi làm thành cái dạng gì đây chính là tuyệt đại đa số người chơi còn có trò chơi công ty chỗ chú ý địa phương cùng tinh vân trò chơi không quan hệ nhiều lắm còn có hắn đối thủ cạnh tranh như vong long các loại trò chơi công ty trên cơ bản là án binh bất động nhìn xem tinh vân trò chơi tiếp xuống kỷ lộ làm như thế nào đi hệ lệm các loại trò chơi công ty thì là từ bên cạnh nghe ngóng lấy liên quan tới ờ tốp ổ cờ d ạ p đem bán thời gian để p h ò n g vạn nhất đục vào tinh vân trò chơi trong văn phòng cùng gây sân trò chuyện dương thần nợ đủ cười yên tâm tiếp xuống các ngươi hạng mục bình thường tuyên truyền chính là khẳng định sẽ không cùng các ngươi đ ụ ợ c vào nghe dương thần đầu bên kia điện thoại hệ lệ lệm gây sân một mặt dấu chấm hỏi động tinh lớn như vậy loại này chế tác quy mô tuyên truyền cờ g đều đi ra ngươi nói cho bọn hắn chắc chắn sẽ không được vào bọn họ đây còn chưa nói bọn hắn tuyên truyền thời gian điểm đâu cút điện thoại dương thần hoàn toàn không biết gây chắc chắn sẽ không cùng đối phương đụng vào điểm này dương thần có đầy đủ tự tin bởi vì cho dù phần lớn mỹ thuật tài liệu cũng có thể sử dụng có sẵn nhưng lấy vật vóc ổ cờ dạp quy mô cũng tuyệt đối cũng không phải là trong ngắn hạn có thể chế tác hoàn thành mà trong lúc này dương thần dự định liền là lần lượt đẩy ra h ậ t vóc ổ cờ dạp tuyên truyền cờ g a nỉm dùng cái này đến tiến hành tạo thế chứ ngoài ra dương thần cũng cân nhắc qua một chút thắp đ i thức liên động liền như là mộng cảnh trong trí nhớ ff m ư ơ i bốn đồng dạng tiến hành liên động trên thực tế mộng cảnh trong trí nhớ ff t mươi bốn đồng n g tiến hành qua không ít liên động đương nhiên vậy cũng là cùng nhà mình trò chơi liên động chứ ngoài ra còn có không ít gửi lời chào. t h ì như là dạn g thành bán hoa nữ gửi lời chào liền là aizit còn có núi hình vòng c u n g trong danh o địa linh không chết đi bản thân vớt tốt hổ cờ d ạ p cố sự cùng thế giới quan điều kiện tiên quyết loại này chứng màu thức liên động theo dương thần cũng là gia tăng người chơi niềm vui thú một cái điểm Trước xoát một tuyên truyền thường trò biệt, tiên tinh tr nhưng cờ chiếm cứ các lục sách chủ Cho chỉ có cái cờ cùng chơi khác 1046, vợ vẹn vẹn video, vân phổ dạp không hề nghi danh bình ngờ dù loại nóng bảng g đề. lấy là là đây đầu chỉ là cái này nhãn hiệu liền đầy đủ leo lên nhiệt độ bảng danh sách tiếp theo lại thêm tinh vân trò chơi khoản đầu tiên mộc trò chơi còn lại là tại cái này mộc đã mặt trời lặn phía tây cơ bản chỉ có thể dựa vào game điện thoại cái này một khối bản sống tình hứng dưới đây càng là tăng lên rất nhiều chủ đề tính cuối cùng liền là đơn thuần đổ cờ d i ặ c mang tới ảnh hưởng tới g t s dưới trò chơi cơ hồ có thể xưng một cái truyền kỳ trò chơi hơn nữa còn không chỉ, chỉ là giờ t s trò chơi đơn giản như vậy nó đất độ h đỉ tỏ kéo dài các loại g i g địa đồ càng làm cho vô số người chơi cảm nhận được qua trong đó niềm vui thú cũng không phải là tất cả hồ cờ d ạ p người chơi đều chơi qua、Z、g t s chiến dịch hình thức nhưng tất cả hồ cờ d ạ p người chơi nhất định thử qua、Z、g i t g địa đồ câu nói này khả năng có sai lầm bất công nhưng nhưng cũng có thể nhìn ra được địa đồ h ẹ để tỏ mang tới、Z、g i t g địa đồ đối hồ cờ d ạ p ảnh hưởng mà loại tình huống này bản thân hồ cờ d ạ p kịch bản cũng là để vô số người chơi nói chuyện say x ư a tồn tại nhất là các loại、Z、g i t g địa đồ càng đem hồ cờ d ạ p bản thân chiến dịch kịch bản cho làm vào loại tình huống này Phối hợp thêm một cái nghiệp thêm thể xương tối cao trình tối cái giới một có cao xương đối ộ chế tắc cờ nhìm, h tuyên truyền gơ án、nhìm. với tổ với người chơi mà nói ngay từ đầu nghe thấy m ộ t cái này đích sắc là để bọn hắn cảm thấy một trận kinh ngạc tại ngoài ý mớn nhưng bởi vì tinh vân trò chơi danh tiếng vẫn là để đại bộ phận người chơi lựa chọn chờ mong hoặc là lặng t r ờ tin lành bất quá đồng thời bởi vì là một cái vóc du cho nên vớt tóc hổ cờ dạp đến cùng là như thế nào lợi nhuận điểm này cũng là người chơi cực kỳ quan tâm dù sao vẫn là có thật nhiều mập không phải là bởi vì trò chơi không dễ chơi mà là đơn thuần bởi vì vận doanh phương diện vấn đề mà dẫn đến trò chơi lành lạnh rốt cuộc không phải người chơi hỏi cái gì và tốt ổ cờ d ạ p lúc nào mới có thể thượng tuyến loại vấn đề này như thế nào thu phí loại quan hệ này đến người chơi thực chất thể nghiệm vấn đề dương thần vẫn là không có lựa chọn thừa nước đục thả câu trực tiếp tại mình nhọn phỉ cản lọc t à i khoản phía trên liền tỏ thái độ trò chơi áp dụng thời gian thu phí hình thức giai đoạn trước chia làm điểm thẻ cùng nguyện thẻ hai loại khác biệt thu phí hình thức quý thẻ nửa năm thẻ cùng năm thẻ đem dựa theo đến tiếp sau người chơi ý nguyện bỏ phiếu lựa chọn đầy ra hay không trong đó điểm thẻ chia làm ba mươi nguyện mà là, là n duy t nhất để người chơi tương đối ngoài ý muốn địa phương đó chính là chính phủ hứa hẹn cũng không mở ra chính phủ thương thành cái này khiến rất nhiều người chơi có một chút hưng phấn rốt cuộc một cái gọi là thương thành thật sự là để người chơi sợ tiếp theo liền là nhằm vào thẻ nạp tiền game giá cả người chơi cẩn thận tính toán một chút nếu như là điểm thẻ không sai biệt lắm cũng liền một giờ không chấm chín nguyên t à i hữu cái giá tiền này đặt ở điểm thẻ chế độ trong trò chơi xem như trung đẳng tiêu chuẩn mà lại cũng là nhiều loại lựa chọn thời gian dư giả người chơi cũng quyết định một mực chơi tiếp tục khẳng định là nguyệt thẻ càng có lời về phần ngày bình thường không bao nhiêu thời gian dân đi làm mua một t r ư ơ n g điểm thẻ cũng có thể chơi một tháng rốt cuộc trò chơi là theo phút trừ tiền nhưng càng làm cho người chơi cảm thấy hứng thú chính là đằng sau tinh vân trò chơi biểu thị, thị trường công năng ý vị này nếu như trò chơi kinh tế hệ thống không có vấn đề gì có thể thông qua cày tiền bạch chơi trò chơi để thổ hào tới cho bọn hắn điểm thẻ tính tiền trực tiếp mở ra trong trò chơi kim tệ cùng tiền thật giao dịch cái này một chút trên cơ bản là không thể nào rốt cuộc tương quan pháp luật phương hướng cũng sẽ không cho phép bao quát như tợn l ợ dù nào ép bạ tổ hơn nợ còn có đỏ t ạ những này tinh vân sân đấu bên trong trò chơi trên cơ bản cũng là lấy bình đại tệ tiến hành hối đ o á i giao dịch một cái khác điểm liền là cho dù vô luật là người chơi còn có trò chơi công ty đều rất rõ ràng mặc kệ tại làm sao cân bằng trò chơi chỉ cần dính đến nhiều người hình thức vậy liền nhất định sẽ có bất bình h à n h địa phương Tỷ như liên minh huyền thoại loại trò chơi này tài nghệ của mọi người điều kiện đều như thế nhưng có người dùng tiền ở trong game biểu thị ngươi đưa một cái đầu người ta cho ngươi online bằng kỉnh tài khoản đánh một trăm l i h g i tiền mà lại chứng thực đối phương thật đúng là thu tiền vậy ngươi đưa hay không đưa lại hoặc là dùng tiền mời đại luyện cùng mình cùng một chỗ xứng đôi như là hợp t ó t hổ c ờ d ạ p này chủng loại hình trò chơi cũng giống như nhau thậm chí liền xem như cưỡng chế đem trong trò chơi trang bị vật phẩm khóa lại vậy cũng đồng dạng sẽ có không công bằng hiện tượng tỷ như hai mươi bốn giờ tiếp tục online đại luyện lại hoặc là bán hiệu thậm Tóm l ạ chơi, chơi、so、vậy, vậy còn không như thông qua chính phủ mở ra tiến hành dẫn đạo về phần trò chơi phòng làm việc cái này một khối lời nói trừ phi là sử dụng phe thứ ba block in hoặc là cái khác phần mềm tiến hành lợi cấp tay tiền trò o à là n người vì dùng tay kêu thật cùng người chơi cũng không có gì khác nhau. Thuân thủ công bộ gì chơi vì tay thật thủ t kêu kỳ khác có chơi phòng làm việc còn không cách chơi chơi trò Trò phòng không nào ảnh hưởng đến trong trò chơi kinh tế hệ thống. hệ làm tế vì i ệ c v sao lại được xưng là ưu ác tính hắn nguyên nhân chủ yếu liền là sử dụng treo máy phần mềm c à i tiền đánh vật liệu tạo thành trò chơi tài nguyên quá thựa hình thành lạm phát trực tiếp hủy trò chơi kinh tế dây xích đối với hớt vóp hổ cờ dạp mà nói kinh tế dây xích là rất trọng yếu một cái hệ thống cho nên hợp làm phòng cái này một khối dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là có đề phòng một mặt là bản thân tinh vân trò chơi khổng lồ kỹ thuật thủ đoạn một phương diện khác liền là dựa vào người chơi báo cáo nhằm vào tại một cái địa khu lặp đi lặp lại giết quái nhân vật tiến hành báo cáo hoặc là tại trong hầm mỏ đần độn đào quang nhân vật báo cáo trải qua xác định là sử dụng phe thứ ba phần mềm vòng qua tinh vân trò chơi kiểm tra như vậy thì là sẽ dành cho người chơi tương ứng ban thưởng tỷ như điểm thẻ cùng tinh vân sân đấu tệ để trò chơi bản thân kinh tế dây xích không sụp đổ h ã n thị trường hệ thống mới xem như có thể vận danh có thể giảm bớt người chơi bị l ừ a tình huống tiếp theo như bình đại tệ hối đoái lại hoặc là điểm thẻ bán ra đồng dạng cũng là có thể để phổ thông bình dân người chơi thu lợi rốt cuộc bình dân người chơi nếu như không phải nguyện thẻ đảng sử dụng kim tệ mua sắm điểm thẻ vậy tương đương vất vả đánh một chút kim tệ liền có thể bạch chơi trò chơi nhưng điểm ấy thẻ tiền bọn hắn tinh vân trò chơi nên bán vẫn là bán đi mà bình đại tệ còn không phải người chơi nạp tiền mới có mà lại cầm bình đại tệ sớm muộn không phải muốn mua trò chơi lại thêm chính phủ bên trong đưa bình đ ạ i còn có một tiểu bút rút thành đâu bất kể như thế nào bọn hắn tinh vân trò chơi đều không thua thiệt Trước 1047, ở chơi nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Dương Thần cùng tinh tr ngươi Dương chơi cùng 1047, ở luận vân điểm, không một mặt là hớt tóc ổ cờ giặc bản thân nội dung khai phát một phương diện k h á c l i ề n là trò chơi đối ngoại tuyên truyền video l i ê n như là là thả phiên kịch đồng dạng cố định thời gian khác biệt video mà đối với cái này đại đa số người chơi cũng là biểu thị kích động dị thường cứ việc trên thực chất nội dung trò chơi đến bây giờ còn không có thả ra nhưng mà còn có chút thẻ thu phí chế độ hai điểm này đã đầy đủ để người chơi có thể trong đầu tiến hành một fan năm b ổ mà mới tuyên truyền cờ g an nỉm đồng thời cũng là nhằm vào thế giới trò chơi xem còn có kịch bản một cái tuyên truyền làm vì cam đoan người chơi trò chơi thể nghiệm ăn khớp cho nên tất nhiên không thể như là bình thường trò chơi đồng dạng gia nhập đại lượng đi ngang qua sân khấu ạ nỉm cái này cũng chủ động trên cơ bản là lấy ba mươi giây ngắn ủi mảnh vỡ thức ạ nỉm ống kính phối hợp thêm nhiệm vụ bên trong văn tự đến để người chơi hiểu do liên quan tới ạ dờ rột u lịch sử liên quan tới vớt vót hổ cờ rạp cố sự mà dạng này đối với người chơi ấn tượng hiển nhiên là không có khắc sâu như vậy l i ê n như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ vớt vót hổ cờ rạp đồng dạng vì cái gì người chơi có thể ghi khắc ở trong đó c h bản đồng thời là ạ dờ rột mà đến cuồng ngoại trừ bản thân trò chơi hoàn toàn chính xác chơi vui bản thân ma thu kịch bản cũng đầy đủ xuất sắc bên ngoài trò chơi công ty không ngừng đẩy ra cờ gợ ạ nỉm còn có chính phủ thiết lập tập tiểu thuyết những nội dung này thậm chí còn có fan hâm mộ người chơi đồng nhân tính chất tác phẩm những nội dung này có thể nói đều là một viên ngói một viên gạch đem liên quan tới vớt bóp ổ cờ dạp c ố sự cùng thế giới quan lũy thế lên tường gạch giai đoạn trước cờ gợ ạ nỉm tuyên truyền còn có hậu tục mã ga chính phủ tiểu thuyết cái này một khối tinh vân trò chơi cái này một khối cũng là chuẩn bị đầy đủ ở người chơi trong chờ mong một chút xí liên quan tới ạ đầu tiên liền làm ộ t chương mơ hồ ạ dở dột địa đồ so với trước đó tuyên truyền cờ gợ ạ nỉm bên trong địa đồ cái này một chương muốn kỹ càng nhiều lôi đình ai bạo phong thành y r ồ n phá c ơ, ngân n g mật thành ẹ sổ đạ một chút để người chơi quen thuộc địa danh một chút lúc trước ổ cờ giáp bên trong cũng không có nói ra chỉ là làm thu thập thức nội dung hiện ra địa danh xuất hiện ở người chơi trước mặt nhưng nhất làm cho người chơi kích động vẫn là đằng sau tinh vân trò chơi chính phủ thả ra nội dung cùng trước đó thể hiện ra ạ dở dột trên từng cái chủng t ộ khác biệt lần này cờ gợ ạ nỉm bên trong bọn hắn rốt cục trông thấy mình lao bằng hữu băng phong bên trong đã ngủ say bốn năm athas thôn vệ nhịn áo tổ linh hồn trở thành mới vu yêu vương nương theo lấy bối cảnh lời b u ộ c bạch â m thanh vang lên hai tử khi ngươi ra đời thời điểm lộ đi r ộ n g rừng rậm nhẹ dọn gọi ra tên của ngươi athas dính đầy băng tuyết v u yêu vương dưới mũ giáp xuất hiện lóe ra u l a m quang mang hai con ngươi ống kính cấp tốc rút ngắn tại hắn khôi giáp đóng băng kết băng cứng cũng bắt đầu xuất hiện khe hở hình tượng hoán đổi tinh vân trò chơi xuất phẩm tin tức tương quan trợn lóe lên sau đó là một mảnh băng tuyết bao trùm lấy thế giới bầu trời xa x ă m một bên sáng trói mắt một bên ảm đạm giữa thiên địa không có chút nào sinh cơ mà tại cái này mênh mông thế giới băng tuyết bên trong tỉnh lại athas n ệ n bước bộ pháp chậm rãi hướng phía bên bờ vực đi đến l ẻ loi một mình toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm thế giới chỉ có hắn một người đi tới biên giới chỗ đã là v u yêu vương athas chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống vương tay phải của mình đem trên mặt đất tuyết động quét ra lộ ra xuống mặt t ầ n g băng sau đó hắn phảng phất cảm nhận được cái gì đồng dạng từ dưới đất đứng lên vén lên áo lông cựu áo c h o n g bên hông là đại danh đỉnh đỉnh thật khí đồng thời cũng là để athas trở thành vua yêu vương thời cơ thật khí thờ s t người phải nhớ kỹ chúng ta vẫn luôn là lấy trí tuệ cùng lực lượng thống trị quốc gia này ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng mình kia lực lượng cường đại theo lời buộc bạch thanh âm tiến hành a thật trong tay kia phờ sừng từ mũi kiếm ra hiện ra hảo quan hồ u lam cánh đồng tuyết trên phong tuyết tựa hồ cũng biến thành lớn hơn thế giới cũng giống như bắt đầu run dày nhìn xem trong tay phờ s ừ n h a thật chậm rãi đưa nó rút trở về sau đó hai tay nắm ở trôi kiếm đột nhiên đâm vào trong t ầ n g băng trên mặt đất băng cứng d ạ n nước ra từ phờ sung làm tâm điểm sức mạnh đáng sợ hướng phía bốn phía k h u ấ y đ ộ n g ra quân quân không dứt lực lượng từ athas từ phờ sung chuyển lại đến dưới lớp băng kia lực lượng cường đại thậm chí để cánh đồng tuyết tạo thành một trận băng tuyết phong bạo làm xong đây hết thể athas chậm rãi đứng dậy nhìn về phương xa lúc này to lớn t ầ n g băng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm sau đó một tiếng ẩm vang một con đang sợ hài cốt quái vật từ dưới đất phá băng mà ra giữ tợn k u n g xương dập nát thân thể tại vu yêu vương lực lượng thần bí trợ rút dư hào quang màu u lam bao phủ toàn thân cung xương như là như h ỏ a diễm một con đã chết đi cự long bị vùi lấp ở vô tận băng tuyết phía dưới hiện tại nó trong lòng k i a tràn đầy hận ý để vu yêu vương cảm nhận được sự thù hận của nó tại cương đại mà tà ác lực lượng dưới đã từng đã chết đi lam long xin giật gỗ s ạ giờ khác này hóa thân thành băng xương cự long lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời trên thân kia màu lam tà ác lực lượng liền như là là thiêu đốt h ỏ a diễm như cùng nó tràn ngập hận ý hòa diễm đang thiêu đốt bỏ lên trên cánh đồng tuyết chỗ cao nhất xin g i t gỗ xạ quay động lên mình cánh xương phát ra chấn thiên tiếng i ố n g n h ả lên một cái xoay quanh tại cánh đồng tuyết trên không trung. ngay tại lúc đó vùi lấp tại tầng băng hạ chết đi binh sĩ hóa thành vong linh chiến sĩ phá vỡ tầng băng cùng xịn giật gỗ xạ đồng dạng phát ra chấn thiên tiếng giống vô số đã chết đi binh sĩ tại cái này tại ác mà lực lượng cường đại dưới một lần nữa khôi phục cũng hướng về bọn hắn chi cao vô thượng vũ yêu vương tuyên thệ hiệu c h u n g vô cùng vô tận tạo thành một mảnh đại dương màu xanh lam ngay tại lúc đó lao q u ố c vương thanh âm tiếp tục v ă n g lên nhưng chân chính thắng lợi là cổ vũ con dân của ngươi trong lòng đấu trí ta cho ngươi biết những n à y một ngày nào đó tính mạng của ta đem đến điểm cối mà ngươi đem lên ngôi vua Đống k so với trước đó dương thần thả ra tuyên truyền cờ gạ nghìn lần này tuyên truyền cờ g đối với mà nói ảnh hưởng lớn lớn hơn một chút bởi vì dính đến trong trò chơi một cái tương đối quan trọng nhân vật làm vượt vóc hổ cờ giáp trước đó hổ cờ giáp Khi thật cùng cái khác trò chơi khác biệt, cũng không thật chơi định nhân chính. cái biệt, cái cái gọi trò một vật chính. Nhưng tuyệt cùng cũng có cố Nhưng đại đ là Athas số người chơi, r ê n bản cơ đều đem là Atas còn không có sa đoạn trước đó là cái gì. Cao còn bạch chi còn có một cái chúc nữa thanh mai chúc mã người yêu. Đối với đại đa xoáy Phu thủ thánh hơn tuổi yêu. vương với người liên ngân tử, trẻ một Đối đại kỵ sĩ, số mã thằng đến cuối cùng athat phản bội thánh quang trở thành tử vong kỵ sĩ bị phờ sâm bên trong vu yêu vương ý chí ảnh hưởng làm ra giết cha cùng đ ổ sát con dân của mình cử động có thể nói r ứ t bỏ athat cái khác nhân tố c h ỉ ít nâng lên ổ cờ giáp đại đa số người chơi trong đầu cái thứ nhất nổi lên nhân vật liền là athat mà cái này một tuyên truyền cờ g cũng là để người chơi nói chuyện say x ư a liên quan tới tinh vân trò chơi trò chơi hạ nỉm ống kính điểm này sớm đã là để người chơi nói chuyện say x ư a sự t ì n h từ mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tồn vẹn mang tới một kính đến cùng đi ngang qua sân khấu hạ nỉm lại đến đằng sau z é y hậu dễ đem sờn ống kính cùng tự thuật kịch bản cao siêu kết hợp cùng gột vóc đổ toàn bộ hành trình trò chơi một kính đến cùng cùng the o lặt vóc vs đem phim lẫn nhau cùng trò chơi kết hợp mà mỹ giảng thuật một cái lệnh người chơi động dung cố sự lại đến phải nổ phẹn tạ s ỉ chân chính để người chơi thông qua lần thời đại hình tượng cảm nhận được kia thân lâm k ỳ cảnh đắm chìm cảm giác có thể nói tinh vân trò chơi ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối coi là nhất lưu tiêu chuẩn mà bản thân liên quan tới v u yêu vương thức tình cái này cờ g video cũng là để người chơi cảm xúc rất nhiều đồng thời cũng cho người chơi một cái minh xác trả lời Đó chính là tại vật một hết n h thầy cờ giặc b đều là có dấu vết mà lần theo từ sở trạ bợ dạ phòng ngự chiến lại đến tỉnh hóa sở trạ tôn mờ cùng cuối cùng bị cửu hận che đậy hai mắt viễn trinh nọt rèn bờ biển có thể nói đều là a thật không thành thục tính cách đưa đến sau cùng bi kịch kỳ thật ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm giác nếu như athas người bên cạnh tỉ như tỉnh hóa sở trạ tổn mở thời điểm nếu như bảo trì lý trí có thể nhìn ra được athas làm ra quyết định là chính xác nhất dạng này có thể lớn nhất giảm bất thương vong nhưng ú ở lại kiên quyết phản đối thậm chí tại athas cần có nhất ủng hộ thời điểm hắn thanh mai trúc mã giải nạ cũng lựa chọn rời xa lại nói nếu như athas thanh mai trúc mã giải nạ có thể giống như tỷ phả kia nói không chừng đằng sau liền sẽ không có v u yêu vương athas mà là một vị vĩ đại thánh kỵ sĩ athas được rồi đừng nói nhảm dù sao athas liền là trở thành v u yêu vương cuối cùng cảm giác cũng h ẳ n là trở thành bị chúng ta cả Ta liền hiếu không ỳ cuối cùng có t ể hay h k đem ạt t chỉ vô địch cùng phở cho thạch cái cờ câu phở nháy nhiều chơi kinh sửng tuân tới. Liên quan tới Atas, cái này tuyên truyền trong liền lên người dặn nghiệm nhớ、lại. Không gơ giả tới. tới ạt mắt rất ra lại. là trong nước bao quát ở nước ngoài vô số người chơi cũng đều là thảo luận l ẫ tốt hồ cờ giạp tương quan nội dung mà ở người chơi nhiệt liệt thảo luận thời điểm dương thần cũng không có nhàn rỗi bao quát trong trò chơi từng cái nghề nghiệp kỹ năng bao quát còn có một số phó bản trên thiết kế những n à y dương thần cùng tinh vần trò chơi bàn đội trên cơ bản cũng là tại khua chiêng g ó chống chế tác bên trong trong đó có một vài thứ cũng không cần quá phiền phức tỉ như trong trò chơi nhiệm vụ thiết kế Là một cái mọc trò chơi n g ư ờ i c ó c ổ cờ giặc bên trong nhiệm vụ thiết kế tuyến dương thần càng nhiều khinh u hướng là t h a m dò thức nhiệm vụ tuyến mà không phải ép buộc thức nhiệm vụ tuyến cái gọi là t h a m dò thức cùng ép buộc thức khác nhau ngay tại ở tham dò thức nhiệm vụ chi nhánh cho dù người chơi không đi hoàn thành hắn nhiệm vụ chính tuyến mang đến ích lợi cũng có thể để người chơi đẳng cấp đuổi theo bình thường tiến độ mà cũng không phải là ép buộc thức loại kia người chơi chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến kia thế tất sẽ kẹt tại một cái cấp bậc sau đó để người chơi bị ép buộc đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch được kinh nghiệm ban thường tiến hành đẳng cấp đột phá những nhiệm vụ này vẫn là cố định n nhưng lại sẽ không rất rõ ràng cho người chơi tiêu ký ra mà là cần để cho người chơi chậm rãi mình đi thăm dò thì như tại chủ thành bên trong trong một góc khác có một cái bình thường tên ăn mày ngươi cho hắn một chút đồ ăn về sau liền vẫn có thể phát động ra một cái nhiệm vụ đồng thời tương quan nhiệm vụ ở trong g a m e đồng dạng có thể làm cho người chơi đi phát hiện thăm dò cùng mở ra thế giới loại trò chơi đồng dạng tại vớt vót hổ cờ rạp bên trong dương thần cũng hy vọng có thể để người chơi cảm nhận được một chút càng tự do nội dung bao quát ở trong đó có một ít nội dung cũng là tại mộng cảnh trong trí nhớ vớt vót ổ cờ rạp không có Cũng cảnh không mộng phải là mộng cảnh trong, trí nhớ phó trong trò chơi vợ vợ e phương diện nhiều người nằm bàn sẽ là một đầu chủ yếu cách chơi hơn nữa còn là cực kỳ hạch tâm cách chơi cho người chơi cung cấp đổi mới các loại trang bị con đường rốt cuộc m ộ c tinh t ù y điểm kỳ thật liền là ở chỗ xã giao nhưng cái này cũng không hề đại biểu muốn xem nhẹ độc hành hiệp người chơi niềm vui thú rốt cuộc cũng không ai quy định m ộ c liền nhất định nói muốn gia nhập cái gì công hội liền nhất định phải cùng người tổ đội cậy phó bản g i ã ngoại bảo dương một chút tinh anh quái vật bao quát ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng tương tự có thể cho độc hành hiệp người chơi cung cấp thu hoạch được trang bị phương hướng đương nhiên tại độ khó bên trên những n à y độc hành hiệp thu hoạch trang bị điều kiện cũng không dễ dàng bao quát ở trong game cho đổi mới cái này một khối ngoại trừ lớn phiên bản nội dung đổi mới dương thần còn dự định thành lập một cái chuyên môn nhiệm vụ thiết kế toàn đội Mỗi tuần tiến hành bổ cờ dạp bên trong một ỗ nghìn h gật bốn mươi chín mới tuyên truyền video để vô số người chơi kích động không thôi đồng thời cũng làm cho một chút cùng thời kỳ trò chơi công ty tâm can run lên một cái tuy nói đây là một cái m ộ c trò chơi đối với bọn hắn tân tác hẳn là không ảnh hưởng tới cái gì nhưng dù sao cũng là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi mà lại bản thân luôn võ t hổ cờ d ạ p tiếp tục sử dụng ma thu ấ m đi bản thân đối tinh vân trò chơi mà nói cũng không tính là một cái tiểu anh đi lại thêm hắn tuyên truyền cờ gơ tinh lương chế tác liền có thể nhìn ra được tinh vân trò chơi đến cỡ nào coi trọng cái này một trò chơi mà trong đó nhất là hoàng liền là hệ lệ bên này cứ việc gơ di sân tại tự mình cùng dương thần câu thông bên trong tiến hành thông khí đồng thời đạt được một cái trả lời nhưng nương theo lấy tinh vân trò chơi lần nữa phát ra một cái cờ gơ tuyên vẫn là bị giật mình kêu lên nhất là không lâu sau ngoại trừ athas bên ngoài tinh vân trò chơi lần nữa công bố một cái ở người chơi bên trong rất có nhân khí nhân vật lì đạn ta bị nhốt một vạn năm lại bị trục xuất cố hương của mình hiện tại các người d á m can đảm bước vào l ã n h địa của ta các người đây là tự tìm đường chết bất thình lình có một cái nhân khí nhân vật tuyên truyền cờ g a nỉm trực tiếp để nguyên bản liền duy trì lửa nóng tình thế vớt vót ổ cờ giáp nhiệt độ lại một lần nữa thiêu đốt đến cái tầng thứ cao hơn đối với đa số người chơi mà nói làm ổ cờ giáp bên trong cuối cùng cùng athas bất đấu cũng bại trận lì đạn đồng dạng là rất có nhân khí từ đại đa số người chơi chơi ám dạ tinh linh tộc đều sẽ lựa chọn ác ma thợ săn lì đàn bắt đầu liền có thể chứng kiến một hai rốt cuộc đại đa số phổ thông người chơi nhưng không biết cái gì anh hùng bắt đầu tốt đại đa số đều chỉ là lựa chọn đẹp trai nhất cái kia vong linh tộc tử vong k ỵ sĩ tinh linh tộc ác ma thợ săn thú tộc kiếm thánh có thể nói một mực chiếm cứ cái này ba cái chủng tộc chín mươi xuất ra đầu tiên bảng danh sách cũng chính là nhân tộc anh hùng hơi có một ít tranh luận rốt cuộc so với anh tuấn huyết ma pháp sư cưỡi ngựa dâu trắng đại pháp sư mặc dù không đẹp trai nhưng hắn triệu h o n thủy nguyên tố kỹ năng đánh giá quái thật sự là dùng quá tốt. ngay từ đầu h ệ g a m e còn bị tinh vân trò chơi cái này tuyên truyền báo trước cho kinh ngạc kêu to một tiếng thẳng đến đằng sau tinh vân trò chơi cách một ngày liền đẩy ra một cái tuyên truyền báo trước này mới khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra cái này tinh vân trò chơi vẫn là tại sớm thêm như ta chỉ b ấ t quá cái này thêm n h i ệ t phương thức quả thực có một ít đại thủ m ú t đẩy ra chế tác tinh lương cờ g an nỉm cũng không cần phô thiên cái địa đánh quảng cáo bởi vì các lộ truyền thông còn có video trang ép cùng nóng lục soát từ đầu bên trên không hề nghi ngờ tốt hổ cờ g i ặ tương quan nội dung cùng tin tức đều sẽ bị đội lên vị trí thứ nhất mà lại cũng không có cái khác một chút marketing công ty sẽ ở thời điểm này đến bởi vì tốn hao đại giới quả thực là có một chút để bọn hắn đau lòng rốt cuộc chỉ là một trò chơi mà thôi nhịn một chút đi nhiệt độ từ đầu đến cuối sẽ đi qua đối với phổ thông người chơi lời nói một đoạn này thời gian cũng đồng d ạ n g là có một ít gian nan mỗi ngày mở ra trò chơi truyền thông trang web hoặc là trò chơi tương quan xã giao phò dùng đứng cùng mình trò chơi bầy đều có thể trông thấy phô thiên cái địa vật v ó c ổ cờ rạp t i n tức hôm nay ra một cái tuyên truyền ạ n ninh c ờ g ờ ngày mai để lộ ra một điểm liên quan tới trò chơi nội dung nhưng chính là ngay cả trò chơi cái bóng đều không gặp được đây quả thực là để người phát điên Tí như trò như cộng đồng còn có trò chơi điều ồ n còn g có c trò h ơ trong thật n đám, đã có h i này g ư cũng h ơ i ước đ làm cho đoạn thời gian này gỗ cờ giạp tại không có đánh gãy thời điểm vờ ơ ý mà hiếm thấy sông lên lượng tiêu thụ bảng cứ việc đoạn thời gian này không có cái gì mạnh hữu lực trò chơi t h ư ợ n g t i ế n mà lại khoảng cách phải nổ phẹn tạ xì nhiệt độ c ũ n g quá khứ một đoạn thời gian nhưng có thể xông lên lượng tiêu thụ bảng là một cái đã đẩy ra mấy năm game cổ tới nói đồng dạng cũng là một kiện cực kỳ không chuyện dễ dàng t h ế thế tinh vân sân đấu cũng là thuận thế phát khởi một đợt bình đài trò chơi chiết khấu hoạt động trước lúc này mua h ổ cờ rạp người chơi có thể thông qua tinh vân sân đấu đổi mua sắm trên lệch giá một chút game cổ đều là bị mang lên chiết khấu thị trường đối mặt vô số người chơi trên h ọ p p h ỉ c ả n blog hỏi t h ă m đến cùng lúc nào v ợ t v ố t hồ c ờ d ạ ặ c có thể gặp mặt dương thần lúc này cũng chỉ là phát một cái hoàn toàn mới h ọ p p h ỉ c ả n blog trò chơi hàng đế giúp chúng ta một tay trò chơi hàng đế giúp ngươi một chút nhóm nhìn thấy dương thần ban bố h ọ p p h ỉ c ả n blog trong nháy mắt vô số người c h ơ i cũng kinh ngạc đây là náo l o ạ i nào trò chơi còn có thể hàng đế lựa g ạ t a i đây cái này lại không phải trước kia thực thể bàn sản xuất nương theo lấy vờ giờ bình đài phát triển còn có pc số lượng bình đài phát triển đại đa số trò chơi trên cơ bản đều là hủy bỏ thực thể bàn mà là phổ biến số lượng bàn đối với trò chơi công ty tới nói đây cũng là vui với nhìn thấy sự t ì n h bởi vì càng có thể giảm xuống chi phí mà rất xuống chi phí cũng có thể giảm bớt trò chơi giá bán từ đó đem lợi phản hồi đến người chơi trên thân cho nên trò chơi hàng l ấ loại chuyện này không tồn tại không giúp được không giúp được vô số người chơi tại dương thần họ phi càng block bình luận khu hồi p h ụ nhưng ổ cơ giáp z eo dễ đem sờn g t a các loại nghe nhiều nên thuộc trò chơi len lén liền hướng phía trò chơi lượng tiêu thụ bảng sông lên sự thật vẫn là đã chứng minh một việc đó chính là người chơi căn bản chống cự không được t i ê lục sắc ký hiệu ở n g ư ơ i chơi từng ngày trong chờ mong v ớ ợ t vóc ổ cờ d ậ p cũng là chính thức công bố thượng tuyến khai phục thời gian thứ bảy mộn u chín điểm đây cũng là dương thần cố ý lựa chọn một cái thời gian v ớ ợ t vóc ổ cờ d ậ p cũng không phải như là phải n ổ p h ẹ n tạ s ỉ còn có tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện loại này máy rời quá trình trò chơi hắn m ộ c đặc chất liền chú định chỉ có nhiều người mới có thể cảm giác được trò chơi này có ý tứ địa phương m ộ c từ góc độ nào đó phía trên tới nói ngoại trừ nội dung trò chơi chơi cũng là trong trò chơi xã giao mà v ư t vóc ổ cờ rạp cờ vờ đờ hệ thống tỷ như chiến trường dã ngoại v ờ cờ còn có sân thi đấu cắm cờ vợ cờ cùng tờ v ờ e phương diện đoàn b ả n các loại bao quát trận doanh xung đột những n à y đều là xã giao cách chơi một bộ phận lựa chọn thứ bảy chín giờ tối đây cũng là bởi vì đại đa số công việc đảng thời gian này trên cơ bản cũng đều là đã tăng tầm ở vào trong một ngày có thể chi phối thời gian lại thêm chủ nhật trên cơ bản đều là ngày nghỉ đây càng có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ được trò chơi niềm vui thú toàn cầu đồng bộ khai phục thượng tuyến đương nhiên còn lại quốc gia tại trung quốc một lúc chín giờ ở vào dạng gì đoạn thời gian điểm này không còn biện pháp nào về phần chiếu cố nước ngoài người chơi đ e một trò thời chơi phục khai chỉ gian hoán m chút, chờ đ ế nghìn buổi s á n các a Kia thích. d ư h năm mươi các lớn trực tiếp trên bình đài mặc kệ là có thích hay không chơi mọc dẫn chương trình đại đa số đều là để tay xuống đầu trò chơi chuẩn bị đến xem thử vật vót hổ cờ giặc tình huống rốt cuộc cái này thật sự là quá hiếm có đầu tiên là tinh vân trò chơi đại tác hơn nữa còn là hổ cờ d ạ p tục làm lại đến cũng là tinh vân trò chơi khoản đầu tiên một trò chơi cái này tích chưa trong đó ý vị coi như tương đương nặng mà lại đối với một chút không có thời gian tự mình tiến vào ạ dợ dột thế giới thể nghiệm người chơi thông qua trực tiếp tới giải trò chơi nội dung liền là bọn hắn trực tiếp nhất đường tắt loại tình huống này coi như truyền bá cái khác trò chơi trừ của mình tự trung phấn chỉ sợ người qua đường người xem liền sẽ không nhiều lắm đại đa số đều là muốn đi xem một cái hớt t t hổ cờ rạp khai phục rầm rộ cũng không phải nói không truyền bá n g ư ờ i cái này trực tiếp l i ê n lạnh chỉ bất quá tại vật tót ổ cờ d ạ p khai phục cái này một hai ngày người chơi đối diện trò chơi này hiếu kỳ thời điểm n g ư ờ i không truyền bá những người xem k i ê n người qua đường người xem trên cơ bản liền bị cái k h á c dẫn chương trình trò dẫn lưu đi. cho nên cho dù là trực tiếp người xem bảy đã trên cơ bản ổn định lại mà lại mình cũng chuyển hình sụp tờ ma dio chế tạo ngẫu nhiên chơi đùa cái k h á c trò chơi t r ầ n húc cũng là ngay đầu tiên chuẩn bị tiến vào ạ giờ ruột thế giới nhìn xem vật tót ổ cờ d ạ p đến cùng là một cái như thế nào trò chơi v ậ phần trò chơi này chấn húc thì là biểu hiện m ư ợ phần lạc quan móc trò chơi cái này hắn không có khả năng bị fan hâm mộ mắng thức ăn A. tại hắn trong ấn tượng mộc đại đa số không phải liền là đứng như cọc gỗ trò chơi sau đó lắp lên chuẩn bị liều bảng số liệu ngẫu nhiên đi một chút vị cái chủng loại kia sao với b ó c hổ cờ d i ặ c là một cái mộc hẳn là cũng kém không nhiều a đến cùng là lựa chọn liên minh vẫn là bộ lạc đâu bộ lạc cảm giác càng ra môn một điểm a thú nhân chiến sĩ nhiều đẹp trai a chờ đợi khai phục công tác chuẩn bị trước chấn húc lâm vào một lựa chọn x o a n suýt đó chính là đến cùng là lựa chọn liên minh vẫn là bộ lạc với góc h cờ giặc bên trong người chơi là muốn lựa chọn một phe cánh gia nhập mà đây cũng là trò chơi cách chơi tương đối quan trọng một cái đối với cái này dương thần cũng đúng trong trò chơi từng cái nhân vật tiến hành một chút điều chỉnh đó chính là trong trò chơi nhân vật nhan giá trị giữ lại ngưu đầu nhân cự ma trồn còn có người lùn vong linh những này chủng tộc đặc tính đồng thời để bọn hắn nhan giá trị có thể càng phù hợp đại chúng người chơi thẩm mỹ t ỷ như cự ma trồn cùng thú nhân khả năng không có nhân tộc đẹp như thế nhưng lại có thể cho người chơi một loại mười phần b á khí cảm giác ở người chơi đều không rõ ràng chủng tộc đặc tính còn có nội dung cách chơi thời điểm khu động người chơi lựa chọn nào đó một chủng tộc trên cơ bản đại bộ phận đều là nương tựa theo ấn tượng đầu tiên tỉ như yêu thích kinh dị trong đó phổ biến nhất đó chính là góc đối sắc đẹp xấu mặc dù nói không ít người chơi đều biểu thị loại này ma y ấ n đề tài trò chơi thú nhân liền không thể quá đẹp đẽ vong linh liền nhất định phải g i ữ tợn nhưng phải biết liền không có người chơi không thích xinh đẹp không thích đẹp mắt ngay từ đầu người chơi đối với loại này n h a n giá trị nhân vật có lẽ còn sẽ có một điểm kinh dị mới mẻ cảm giác nhưng phải biết vật t ó t h ủ cờ d ạ p là một c á i mộng, dưỡng thành nhân vật tại ạ dở u ộ t trên thế giới thăm dò đây là trò chơi hạch tâm niềm vui thú mà người nhân vật muốn quá xấu vậy cái này trò chơi l ư trình coi như không thế nào dễ chịu đại khái xuất là người chơi chọn xóa bỏ nhân vật một lần nữa sáng tạo một cái tiểu hảo chế tạo một cái phù hợp mình thẩm mỹ nguyên tố loại tình huống này nếu như bộ lạc người chơi chỉ có thể tuyển xấu bức vậy rất có thể giai đoạn trước liên minh người chơi sẽ chiếm theo chủ yếu lãnh đạo địa vị đánh vỡ trận doanh cân bằng từ đó làm cho một loại tuần hoàn á c tính rốt c u ộ c tóp thủ cờ dạc bên trong tờ vờ tờ nguyên tố là trò chơi trọng yếu cách chơi một trong bao quát dã ngoại tờ vờ tờ nếu như một phe cánh dẫn đến quá quá cường đại lời nói t i ê tuyệt đối không là một chuyện tốt có thể có một ít ưu thế nhưng lại không thể hình thành nghiên ép bằng không mà nói sẽ xuất hiện một loại tình huống. đó chính là g i ã ngoại cái nào đó trận doanh bị một cái khác trận doanh điên cùng nhằm vào làm nhiệm vụ thời điểm bị giết cày quái thời điểm bị giết cuối cùng dẫn đến người chơi bị ép thức vứt bỏ hố làm một cái có được tờ vờ tờ hình thức trò chơi người chơi ác tuyệt đối là tồn tại liền như là ép tờ ép cùng mộ bạ trong trò chơi nổ cá đồng dạng đây đều là thuộc về người chơi một loại ác mà tại mộc bên trong loại này ác là thuộc về cao cấp đánh cấp thấp nếu như một phương trận doanh khắp nơi bị ác là thuộc về cao cấp đ n h c h ấ ế u n ư một phương trận d a n h khắp nơi ác là thuộc về cao cấp đánh cấp thấp n ế như một n g t mà khi một phe cánh người chơi không có về sau tại cái này sẽ vỡ bên trong tờ vờ tờ nội dung trên cơ bản cũng không có cách nào triển khai mà bản thân tờ vờ tờ cũng là vớt tóc hổ cờ giặt một cái hạch tâm cách chơi cho nên tại trận doanh về số lượng mặt cũng cần tiến hành nhất định cân bằng càng nhiều thiên hướng về dẫn đạo tật khả năng đem trong trò chơi trận doanh cân bằng duy trì tại một cái tương đối ổn định trạng thái về phần chủng tộc đẹp xấu cái này một khối bộ lạc đến tiếp sau có huyết tinh linh nhưng ở liên minh cái này một khối cũng có hùng miêu nhân có thể nói chủng tộc ưu thế cái này một khối bộ lạc cũng không có tiến hành nhiều ít dẫn trước đương nhiên càng nhiều nội dung vẫn nhìn là phải cờ dập phiên bản cùng kịch bản cố sự. trước mắt tại tuyên truyền cờ gờ phía trên mặc dù thả ra vui yêu vương ạt thật thức tình an nghiêm cờ gờ nhưng ở trong game thì là sẽ không mở thả cho người chơi mà là một chút xíu đem nội dung thả ra cho người chơi cam đoan người chơi làm từng bước thúc đẩy trò chơi tiến độ bao quát nhiều người đoàn bạn công được dương thần cảm thấy người chơi trên cơ bản cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tích lũy đến có thể thông quan trình độ thuộc về game thủ chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp c ô n g hội có thể sẽ tại thời gian rất sớm công lược phó bản nhưng đại đa số phổ thông người chơi cho dù là cùng một cái trong c ô n g hội nhưng không sai biệt lắm cũng chính là gia đội phối hợp phương diện tự nhiên không có khả năng như vậy có thứ tự liền xem như có chỉ huy tình huống dưới cũng là như thế cũng chỉ có đợi đến đại bộ phận người chơi đem cái này phiên bản chơi thông lúc này mới sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn phiên bản nội dung bất quá để lâm gia nhất cảm thấy hứng thú ngược lại cũng không phải phiên bản đổi mới mà là phó bản cùng n gật h ó t ổ cờ rạp cố sự l ý đàn a thàt những n à y tại ổ cờ g i ạ c bên trong kinh điển nhân vật đều đến phó bản bên trong thành một ta nhìn xem bày ra sách nhấp miệng cà phê lâm gia i nhất hơi xúc động nhìn xem dương thần nói vấn đề không lớn rơi đ ồ vật đều là đồ tốt đến lúc đó các người chơi sẽ dưng dưng cả toạ kỵ thay đồ nghe thấy lâm gia i nhất dương thần cũng là mở miệng cười nói trên thực tế l ý đàn cùng a thàt trở thành b ố t đây cũng là rất nhiều người chơi chuyện trong dữ liệu cứ việc cái này hai nhân vật tương đương có nhân khí mà lại cũng có mị lực nhưng trên cơ bản bọn hắn làm q u a sự tỉnh là thuộc về rửa không sạch cái chủng loại kia tiến bản đây là bọn hắn chú định kết cục mà người chơi đối mặt hai cái này đã từng thích nhân vật đang c h y qua bọn hắn về sau mới có thể minh bạch bọn hắn đến cùng có nhiều hương lì đạn rơi xuống đao hình t r ứ n g ạ t t h ạ t rơi xuống vô địch cái này nhiều hương a t r ư ớ c 1051, đã khai phục ó thể vào ta tiến bảo một mực không ngừng đổi mới xem xét sệ vợ phải trăng mở ra trấn h ú c trông thấy nguyên bản màu xám sệ vợ sáng lên một nháy mắt liền điểm đi vào nhìn trước mắt biến thành đen trò chơi hình tượng trấn hút có một ít kích động mở miệm mình có khả năng hay không là toàn cầu đệ nhất cái tiến vào trong trò chơi người rốt cuộc hắn tốc độ đường truyền vẫn là thật mau t r ầ n húc trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu bất quá cũng không có trông thấy nhảy ra cái gì thành tựu được không có chính phủ số liệu đối với phải chăng cái thứ nhất tiến vào trò chơi loại chuyện này hắn cũng là hoàn toàn không biết tại t r ầ n húc kích động thời điểm tại hắn trực tiếp thời gian người xem thì trong nháy mắt s ư ớ n g sốt một chút bị bất thình lình xe cho tú một mặt một không chú ý bánh xe đều trực tiếp từ trên mặt cho ép tới siêu quản cảnh cáo thảo bánh xe đã tới ta mới tỉnh hồn lại đây là một chiếc xe、VHS. song toàn không chú ý mình mở một đợt xe trần húc liếc một cái mưa đạn lúc này mới phát hiện không hợp lý nhẹ nhàng ho khăn một tiếng nói sang chuyện khác để ổn trọng điểm xe gì không xe chúng ta đây là chính quy trực tiếp ở giữa nhìn xem ta chọn cái nào trùng tập tốt trò chơi mở đầu có một đoạn kịch bản gờ c gờ an h i ể m đây là trước đó tinh vân trò chơi v ư ơ n g tha tuyên truyền an h i ể m cho nên trần húc cũng liền không đợi xem hết mà là trực tiếp lựa chọn mẹ qua hiện nay hắn ngay tại trò chơi nhân vật kiến tạo giao diện hết thể chia làm hai cái phe phái khác nhau bộ lạc cùng liên minh đây là trước đó hắn đã biết đến tin tức mà liên minh trước mắt có thể lựa chọn nhân loại người lùn người lùn ám dạ tinh linh cái này bốn cái chủng tộc một bên khác bộ lạc đối ứng cũng là đồng dạng bốn cái chủng tộc thú nhân vong linh cự ma trồn còn có ngưu đầu nhân mà những n à y chủng tộc cũng không phải bày biện đ á n mắt mỗi cái chủng tộc đều có mình một cái đặc tính đều có đặc biệt chủng tộc thiên phú cùng kỹ năng những n à y chủng tộc thiên phú cùng kỹ năng tại sau này lựa chọn khác biệt nghề nghiệp thời điểm cũng sẽ có ngoài định mức tăng thêm tỷ như có chút chủng tộc thích hợp tờ vợ e có một ít thích hợp tờ vợ tờ có một ít thích hợp làm xe tăng có chút thích hợp làm chuyển vận có chút thích hợp làm vũ em bất quá mới vừa tiến vào trò chơi trần húc đối với ớt vóc ổ cờ d ạ p hiểu rõ trên cơ bản cũng là trống giống rất rõ ràng làm m ậ t loại hình ớt vóc ổ cờ d ạ p là không có cách nào dùng ổ cờ d ạ p kinh nghiệm đi phân tích nhưng trần húc vẫn là rất nhanh liền quyết định dường như mình muốn chơi phương hướng trực tiếp nhân loại tốt chơi cái chiến sĩ bình thường tới nói chiến sĩ đều là thân nhi tử có thể chịu có thể đánh trần húc giải thích một đợt sau đó đi đến liên minh cờ xí nhân loại trước mặt lựa chọn sáng tạo nhân vật mà tại hắn xác định lựa chọn c h ủ tộc loài người thời điểm trước mặt hắn cũng xuất hiện nhân loại có thể lựa chọn một chút nghề nghiệp chiến s có thể lựa chọn còn thật nhiều bất quá đã quyết định chơi chiến sĩ trần húc ngược lại là không có nhìn hắn nghề nghiệp của hắn phản mà lúc này trần húc còn có một chút mừng thầm chiến sĩ vị trí xếp tại cao nhất địa phương nhìn đây cũng là châu nhất một cái nghề nghiệp tuy nói pháp ra đạo tặc nhìn giống như đẹp trai hơn nhưng không quan trọng cái gì mạnh không mạnh là phiên bản sự t ì n h có đẹp trai hay không là cả đợi sự t ì n h hắn không có chút nào quan tâm xuất khí lưu cho các ngươi hắn chỉ cần mạnh nhất liền tốt ra ngoài loại mục đích này trần húc đã cho mình mệnh lệnh bắt buộc liền chơi chiến sĩ anh dũng liên minh chiến sĩ loài người xác định chủng tộc về sau Cùng đa số m ậ c đồng dạng v ớ i t vóc ổ cờ d ạ p cũng là có thể tuyển chọn giới tính cùng bắt mặt cứ việc dựa theo mình nội tâm ý nghĩ trần húc còn thật muốn muốn sáng tạo cũng chơi một cái nữ hiệu bất quá đáng tiếc hắn hiện tại ngay tại trực tiếp lại thêm bản thân vượt vóc ổ cờ d ạ p bên trong tinh vân trò chơi vẫn là nội trí giọng nói giao lưu hệ thống cùng một đội ngũ tình huống là có thể trực tiếp thông qua giọng nói giao lưu lại thêm sử dụng biến âm thanh khí sẽ bị tinh vân trò chơi phán định là sử dụng phe thứ ba b l o c in tiến hành phong hào xử lý tưởng tượng một chút trong trò chơi nữ hiệu sau đó tại kênh đội ngũ bên trong mở miệng là cực kỳ th tùy tiện cho mình ai đi lên một cái gọi h ú t ca ngươi thật đỉnh danh tự về sau trần húc hơi cho mình bóp một chút mặt cùng như taylor stones sơ c à i dìm những trò chơi này đồng dạng v ư ợ bóp ổ cờ dạp bên trong trả lại người chơi cung cấp tương ứng bóp mặt hệ thống bất quá trần húc chú ý tới một điểm đó chính là cái này bóp mặt hệ thống có thể bóp rất đẹp cũng có thể bóp rất khó khăn nhìn nhưng hẳn là tinh vân trò chơi tiến hành hạn chế có thể xấu nhưng nhân loại bóp ra đến ít nhất là giống người mà không phải một cái cổ thần trần húc hơi bóp một chút nhìn xem bóp ra tới hình tượng hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên bóp mặt hắn vẫn rất có thiên phú. vô n g k h n g cùng to lớn một tòa thành thị là kỷ niệm sở tòa min ể city chiến sĩ anh dũng mà thành lập anh hùng cốc anh hùng pho tượng sừng sững tại sở tòa min city cửa thành nói hai bên đường vị trí trung tâm kinh diễn tuyệt luân thánh quang đại giáo đường người đến người đi nối liền không rứt khu thương mại sừng sững ở đó như tòa thành đồng dạng ảo thuật học viện mà tại trần húc thưởng thức cái này hùng vĩ sở tỏ nguyền ct đồng thời bối cảnh nhắc nhở thanh â m cũng tại trần húc bên thai q u a n q u ầ n sở tỏ nguyền ct nhân loại là quang linh mà cứng cỏi trung tộc cứ việc thiêu đốt quân đoàn x â m lấn hủy d i ệ t huynh đệ của hắn vương quốc lộ đi rồng nhưng sở tỏ nguyền ct bảo vệ người vẫn sừng sững không ngã chống cự lấy hết thể có can đảm ý hiếp quê hương của bọn họ tà ác lực lượng sở tỏ nguyền ct ở vào rừng nghệ、e、lùn chân núi nó là nhân loại văn minh thành lũy cuối cùng tại tuổi nhỏ quốc vương é、e、đủ ỉn n ì n lãnh đạo dưới sở tỏ nguyền ct nhân dân kiên định thực hiện bọn hắn đối với liên minh ứng sở tỏ mìn city bộ đội tại xa xôi trên chiến trường cùng dã man bộ lạc tác chiến làm những n à y bộ đội rời đi về sau bảo vệ sở tỏ mìn city trách nhiệm liền rơi xuống hắn người dân trên v a i ngươi nhất định phải trợ giúp vương quốc chống cự những cái k i a m u ố n xâm lấn đ ị c h nhân cũng tìm ra những cái k i a m ư u toàn từ nội bộ phân liệt bạo phong vương nước phản đồ hiện tại là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại nhân loại văn minh vĩ đại nhất thiên trường để cho ngươi đến viết lên từ sở tỏ mìn city chủ thành trấn h ú c thị giác một chút xíu bắt đầu di động cũng cuối cùng đi tới tại sở tỏ mìn city cách đó không xa rừng lệ、e、l u n bên trong bắc quận trong tu đạo viện tại cái này thị giác di động bên trong trần húc cũng nhìn thấy ven đường bên trong thương nhân cùng xe ngựa của bọn hắn cùng dốc rách chạy xuôi x u ô i nước còn có cái này đường xá bên trong một chút quái vượt làm thị giác dần dần rút ngắn bắt quận tu đạo viện thời điểm trần húc cũng nhìn thấy giống như hắn người chơi trên đầu đỉnh lấy kỳ kỳ quái quái id đồng thời chạy ngược chạy xuôi có chạy đến nở tờ cờ trước mặt đối thoại có thì là trực tiếp tại luật quái nhận ra độ vô cùng cao bất quá trần húc càng nhiều vẫn là chú ý tới trong trò chơi loại này t u ộ c bối cảnh lợi b ộ bạch giới thiệu giờ này khác này l ỗ đỉ rồng đã bị hủy diện hơn nữa còn là hủy diện có rất nhiều năm. bây giờ liên minh địch nhân lớn nhất liền là làm thú nhân dẫn dắt bộ lạc Trước 1052, trò chơi hình tượng quả nhiên muốn、so、tuyên truyền cờ gờ kém một chút. Nhìn quanh một chút trung Trần trong tâm một trước tinh trò tuyên truyền cờ gờ、so、sánh phải kém không ít.、Nhưng、trên thực tế trò thân tượng xuất tu trung thật ra Đương Nhưng như chơi cờ cảnh Húc cũng có cái cái cùng chơi cờ chơi cùng sắc. Bác cầu đầu nhân còn có có cảm giác. 1052, hình nhiên Nhìn quanh hoàn quanh, phản nhiên sánh phải không hình hay quanh nhân sinh nội viện loại muốn đoán. này vân bản quận lang, động gờ gờ quả đầu đều kém kém kém sâm lâm so so đạo lộ là là là đó vô người này cũng mẹ nó i nhiều l ắ m đi nhìn xem chung quanh ô ép một chút một bọn người trần húc không khỏi mở to hai mắt nhìn trên thực tế đây là tinh vân trò chơi khai thác như gờ tờ a loại này trò chơi không gian trong gương kỹ thuật ở người chơi rời đi bắc quận tu đạo viện cái này một mảnh khu vực đều là bị phân lưu ra trong đó tinh vân tài khoản trò chơi hảo hữu người chơi lựa chọn cùng một chủng tộc thời điểm sẽ bị phân phối đến cùng một kính tượng mà người chơi khác thì là lập tức phân phối chỉ có làm người chơi rời đi bắc quận tu đạo viện bất kể là phía trước hướng ô nợ cải lại hoặc là địa phương khác mới có thể tiến vào thống nhất lớn xếp nay chủ yếu là vì phòng ngừa giai đoạn trước giã quái tài nguyên không đủ một chủng tộc hàng ngàn người lựa chọn sau đó thống nhất sinh ra ở bắc quận tu đạo viện quái vật này làm sao cũng không đủ phân a cho dù so với mộng cảnh trong trí nhớ v ở tốt h ủ cơ giạp dương thần cùng hắn tinh vân trò chơi đoàn đội tại khai thác thời điểm đem trò chơi tràn cảnh địa đồ còn phóng đại một chút đồng thời tăng lên càng nhiều g i ã ngoại thăm dò địa điểm nhưng cái này quái hàng ngàn người đoán chừng có đại lượng người chơi ngay cả quái lông đều sở không tới mà áp dụng tính tượng phân lưu kỹ thuật về sau cứ việc tại bắc quận tu đạo viện này vẫn có trên trăm người chơi nhưng trên cơ bản quái vật tài nguyên h ẳ n là đủ đồng thời giai đoạn trước những nhiệm vụ này dương thần cũng cùng hắn đoàn đội cố ý đã làm một chút ưu hóa chỉ cần người chơi cho quái vật tạo thành tổn thương đồng thời quái vật tử vong về sau chỉ cần công kích qua người chơi đều sẽ phán định thành công đánh giết đương nhiên dạng này thiết lập cũng chính là cực hạn tại bắc quận tu đạo viện nơi này giai đoạn trước nhiệm vụ đây cũng là vì làm dịu người chơi quái vật tài nguyên không đủ tình huống các ngươi liền là đến từ sở tỏ m i ề n ct tân binh sao ta là quan t r ị a n m a c k bờ g i á c chi này đóng giữ bộ đội quan chỉ huy hoan n ê n các người đến đây đưa tin lúc này trần húc đột nhiên nghe thấy được một trận thanh âm các h hắn ỉ gặp tại c h không đó xa tân r trung ư đường người ớ c mặc giáo giáp niên áo n mặt, một h chính cầm chút, các phần hắn đang lớn tiếng nói. Nói phần nửa về sau, hắn cầm lấy văn kiện trong nói tân đó sau, tay sau lấy lật một chút, sau đó nói tiếp. Tốt, về binh các ngươi tới đúng lúc gần nhất bắc quận phát sinh không ít chuyện phiền thoái thú nhân muốn từ dây núi đứt gây chui vào bắc quận binh lính của chúng ta ngay tại tiền tuyến kiệt lực phân chiến nhưng ở phía sau của chúng ta xuất hiện không ít cầu đầu nhân ngạt đồ mặc dù bọn hắn không tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng cũng không thể bỏ mặt không quan tâm tiêu diệt cầu đầu nhân nhiệm vụ liền giao cho các ngươi những tân binh này theo quan chỉ an mắc vờ dắt thanh em rơi xuống trước mắt trần húc còn không rõ ràng lắm vượt phó tổ cờ giặc bên trong trang bị đẳng cấp phân bố bất quá làm trò chơi người chơi vẫn là rất rõ ràng minh bạch loại này màu trắng phẩm cấp trang bị khẳng định là thuộc về cống thoát nước cấp bậc trang bị loại kia ném cửa hàng đều ngại phiền phức đồ vật bất quá để trần húc để ý ngược lại cũng không phải nhiệm vụ ban thưởng mà là trong trò chơi nhiệm vụ nở tờ cờ biểu hiện nhưng hồ muốn so đ dạng mộc trần o n nở cờ năng nhiều、ha. Không phải cùng linh vật đồng dạng đứng ở chỗ này, mà là sẽ có hành động g trò tở trí vật t r chơi cờ chỗ có của phải mình. A. là mà sẽ húc nhìn xem binh lính chung quanh tại thảo phạt chung quanh quái vật mà cấp cho bọn hắn người chơi nhiệm vụ sau quan t r ị a n m a c k bờ g i á c cũng gia nhập trong đó chiến đấu chung quanh cái khác người chơi đã hào hứng cầm vũ khí hướng chung quanh cầu đầu nhân ngạt đồ chạy đi nhưng trần húc ngược lại là không có lập tức đi làm nhiệm vụ hắn cũng không có nghĩ qua chỗ sung yếu cấp cái gì liền là đơn thuần chơi của mà thôi mà lại bây giờ người chơi nhiều như vậy mặc dù trải qua kính tượng phân lưu để từng cái chủng tộc nơi sinh người chơi không có khủng bố như vậy nhưng cũng tuyệt đối không tính là thiếu vẫn là sẽ xuất hiện l i ề u tốc độ đường truyền đoạt quái tình huống cho nên trần húc cũng không có đổi cái này náo nhiệt mà là tại tại châu nghiên cứu một chút trò chơi hệ thống cùng giao diện cái gì quần áo trên người còn có ban đầu vũ khí loại vật này cũng không cần nói không có gì tốt để ý một lát nữa hoàn thành nhiệm vụ khẳng định là muốn đổi cho nên nhìn đều không cần nhìn kỹ năng trước mắt cũng liền hai cái kỹ năng chủ động một cái là trời sinh tự mang nghề nghiệp kỹ năng chiến sĩ anh dũng đà kích không có cách nào trực tiếp phóng thích mà là muốn thông qua công kích quái vật góp nhặt nộ khí sau đó duy nhất một lần phóng xuất ra có thể đối quái vật tạo thành thành tấn tổn thương về phần một cái khác kỹ năng thì là chủng tộc loài người chủ động kỹ năng tiên h phú cảm giác có thể tại thời gian nhất định bên trong cảm nhận được gần thân đơn vị hiện nhiên đối với thăng cấp tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng trừ ngoài ra mở ra địa đồ cũng không như trong tưởng tượng kỹ càng địa đồ đại bộ phận địa khu đều chỉ là một cái không rõ ràng s ư n g hô mà thôi chỉ có hắn hiện tại cái gọi là bắc quận tu đạo viện có kỹ càng địa đồ hiện nhiên cùng ổ cờ giặc bên trong chiến tranh mê vụ đồng dạng chỉ có thăm dò nhất định địa khu mới có thể phát hiện kỹ càng địa điểm tại địa đồ cùng nhiệm vụ dẫn đạo phía trên dương thần cũng là đã làm một chút biện pháp không cấp cho tự động tìm đường cùng nở tợ cờ trực tiếp vị trí đây là vì để người chơi có thể tốt hơn đắm chìm đến trong trò chơi mà không phải đem nó xem như một cái thức ăn nhanh thức trò chơi bởi vì vật vóc ổ cờ dạp trò chơi này cũng không phải là thức ăn nhanh thức trò chơi cách chơi nếu như nhất định phải khuynh ê ư ớ n g thức ăn nhanh thức thể nghiệm gia nhập tự động tìm đường tự động uống thuốc tự động phóng thích kỹ năng nhưng tương tự cũng không phải là nhất định phải cứng rắn hạch đến người chơi l ạ đường chí ít tại trò chơi lúc bắt đầu người chơi đang đứng ở một cái đối trò chơi tiếp xúc kỳ thích hợp địa đồ dẫn đạo nợp đỡ cờ dẫn đạo những n à y vẫn là phải làm đến nơi lên trốn nếu không người chơi vừa mới tiến trò chơi ra nơi sinh liền lạc đường k i a đối với phần lớn người chơi thể nghiệm đó chính là chơi cái truy liên vọng cảnh trong trí nhớ vật vóc ổ cờ dạp tại một chút cẩn thận ưu hóa phía trên cũng tương tự không nhỏ thiếu hụt đây cũng là ở phía sau đến rất nhiều ma thú người chơi sẽ sử dụng luật in công năng để trò chơi trở nên dễ dàng hơn nguyên nhân mà dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội thì là đem ở trong đó công năng du nhập vào trò chơi bản thân thiết trí bên trong tỷ như thống kê công năng để đoàn đội rõ ràng trông thấy kỹ càng tin tức thống kê chiến đấu bên trong số liệu như tạo thành tổ một ỗ i i g â ổ nghìn ư h năm mươi ba lúc đầu trấn húc là muốn một bên suy nghĩ một chút trò chơi thiết trí còn có giao diện những vật này hơi tìm hiểu một chút rốt cuộc mập loại hình trò chơi hắn đều đã rất lâu không coi chơi qua húng chi còn là tại vợ giờ trên bình đại thuộc về lần thời đại mộc trò chơi bất quá rất nhanh trần húc liền phát hiện một vấn đề đó chính là mặc dù có mấy người chơi làm xong nhiệm vụ rời đi bắc quận tu đạo viện nhưng rất nhanh liền lại sẽ chống r ỗ n g đổi mới ra hơn n cái mới vừa tiến vào trò chơi người chơi bọn gia hỏa này liền không thể thay cái sệ vợ sao không phải đặt trước đây mặt sệ vợ chui tình nguyện xếp hàng đều muốn chui vào trần húc có một ít im lặng bất quá trần húc cũng biết trên cơ bản bài danh phía trên sệ vợ đều là tương đối lôi quần ăn ngon nhưng mấu chốt là tinh vân trò chơi trước đó cũng để lộ ra qua một chút nội dung tì như từng cái s a vợ là ủng hộ vật phục nhất là một chút tờ vợt ở loại hình hoạt động phía trên người chơi chỉ cần nguyện ý cũng có thể cùng cái khắc phục người chơi v ợ c ờ thậm chí còn bao quát trận ranh ở giữa hỗ trợ tì như thứ nhất s a vợ bên trong liên minh từ đầu đến cuối bị bộ lạc đè lên đánh đều nhanh cho đánh thành chó mà thứ hai s a vợ bên trong tì h là trái lại bộ lạc bị liên minh đánh thành chó tại phục vụ khí liên thông tờ vợt trong hoạt động có thể xuất hiện thứ hai s a v ợ liên minh viện trợt h ứ nhất s a v ợ liên minh loại tình huống này phát sinh mà đây cũng là vì cân bằng trận ranh mạnh yếu rốt cuộc bất kể như thế nào hai đại trận doanh liên minh bộ lạc năm mươi năm mở tình huống là sẽ rất ít xuất hiện không nói đệ lên đánh nhưng khẳng định một phương nào sẽ có một chút ưu thế loại tình huống này khác biệt s ệ vỡ vật phục dạng này cũng có thể làm dịu trận doanh mạnh yếu vấn đề đồng thời cũng là tăng cường người chơi đối trận doanh mình lòng cảm bến i bị đánh đ ừ n g sợ người cấp trên còn có đại ca tiểu đệ bị khi phụ làm sao bây giờ làm đại ca hỗ trợ đánh trở về h o a n trách một chút điên cuồng hướng phía s ệ vỡ bên trong ủi mới người chơi trấn hút vội vàng hướng phía bên cạnh cầu đầu nhân ngạt đồ đổ đổi mới đất chạy tới trấn húc xem chừng đoạt quái loại hiện tượng này chỉ sợ không có mấy cái giờ thậm chí một buổi tối trên cơ bản là không thể nào biến mất bởi vì cái này người chơi thật sự là quá nhiệt tình cách mỗi vài giây đồng hồ trần húc đều có thể trông thấy không ít lựa chọn chủng tộc loài người người chơi đổi mới ra tìm mục tiêu về sau trần húc liền hướng phía quái vật bổ tới tiến vào hình thức chiến đấu rất nhanh trần húc liền phát hiện có một chút không giống địa phương cái này hớt v ó t ổ cỡ dạp hình thức chiến đấu tựa hồ cùng hắn nghĩ có một chút không giống nhau làm à. chiến đấu có thể lựa chọn đứng như cọc gỗ thức chiến đấu không sai biệt lắm cũng chính là truyền thống mọc đứng như cọc gỗ thức công kích nhưng nhưng cũng có thể tự chủ khống chế công kích phương pháp t ỷ như làm chiến sĩ trần húc liền phát hiện công kích mình có thể khống chế vũ khí trong tay tiến hành phương vị khác nhau hoạt động liền cùng mhu nt bở l à hình thức chiến đấu không sai bị lắm chỉ bất quá hớt v ó c ổ cờ giặc bên trong quái vật sẽ không làm tương ứng đón đỡ động tác mà thôi mà thông qua khống chế loại phương pháp này công kích đến quái vật một chút đặc thù bộ vị t ỷ như đầu cổ loại này trí mạng bộ vị sẽ còn xuất hiện một chút tổn thương tăng thêm cùng bạo kích nhưng công kích đến không quá quan trọng bộ vị t h như c á n mông cánh tay tay loại địa phương này thì là sẽ xuất hiện giảm tổn thương nếu như đứng đấy bất động tiến hành công kích đó chính là thống nhất bảng tổn thương ngẫu nhiên ra hai lần bạo kích đây cũng là h ợ p tốt hổ cờ giặc bên trong hệ chiến đấu thống làm ra một chút cải biến chủ yếu là cho người chơi một loại t r ứ n g màu thức cảm giác trần húc đánh giá một chút đứng như cọc gô bất động tạo thành tổn thương cùng mình t ậ n lực đi đánh yếu điểm tổn thương không kém nhiều lắm mà lại công kích nhược điểm là tổn thương tăng thêm t ấ t có nhưng bạo kích vẫn là xe mặt b ấ t quá nhược điểm cũng không phải dễ dàng như vậy công kích quái vật có đôi khi cũng không phải ngơ ngác đứng tại chỗ đối với cao thủ chân chính nếu như một mực công kích nhược điểm tổn thương vẫn là sẽ cao hơn một chút nhưng nếu như loại này chủ động thao túng công kích hình thức lao đánh tới cánh tay. bởi vì điều này nói rõ một việc vơi góc hổ cờ giặc cùng phổ thông mọc còn là không giống nhau tại trò chơi này bên trong thao tác khả năng chiếm cứ lớn vô cùng một cái tỷ trọng cái khác mọc bên trong cái gọi là v ờ cờ chẳng bằng nói liền là sức chiến đấu so đấu nhưng ở gật h ó c tổ cờ giáp bên trong chính phủ đã tuyên bố thương thành mãi mãi cũng sẽ không đ ẩ y ra lại thêm loại này đặc biệt công kích hình thức nếu như có được một thân thần trang người chơi thật muốn v ờ cờ thời điểm chỉ cần trang bị kém cách không phải quá lớn khả năng thật đúng là đánh không lại trang bị cao thủ bình thường dạng này trò chơi tốt chân chính so đấu thao tác lúc này mới có ta phát huy không gian liền xem như bại bởi cao thủ vậy ta cũng là vui lòng phục tùng trực tiếp thời gian trần húc có chút hương phần nói trước kia hắn cũng chơi qua không ít mọc trò chơi bất quá đều không chơi tiếp tục nguyên nhân chủ yếu nhất liền là chơi đến đằng sau trên cơ bản liền là liệu chiến đấu lực trang bị thành hình ngang cấp người chơi một người tài giỏi một trăm cái thậm chí một n à n cái thật muốn chơi hắn cũng có thể nạp tiền làm đến một bộ không sai biệt lắm trang bị mặc dù quý nhưng số tiền này hắn thật đúng là xuất ra nổi nhưng làm trò chơi người chơi thân phận tới nói hắn vẫn là cực độ không thích loại kia trò chơi bởi vì loại kia trò chơi cảm giác cũng chỉ là hất lên trò chơi ra l i ề u ai có tiền mà thôi hắn vẫn là thích chơi thuần túy nhất một chút trò chơi coi như bị người chơi mắng đồ ăn hắn cảm giác cũng muốn so dùng tiền mua một bộ thần trang sau đó từ đầu rét tới đuôi cảm giác mu nhất là hắn nhìn trực tiếp thời gian có mưa đạn thám tử biểu thị ở trong đêm rất nhiều nghề nghiệp kỹ năng đều cũng không phải là chỉ hướng tính mà l à như là fts thương pháp đồng dạng cần người chơi tự chủ khống chế tăng thêm cái này đặc biệt hình thức chiến đấu chân hút trên cơ bản có thể trăm phần trăm khẳng định e a r t h w hổ cờ giạp nhạt dạo đây tuyệt đối là một cái có rất cao hơn hạn m ộ c trò chơi tại e a t h w o ổ cờ giạp bên trong cũng tuyệt đối là chân chính tồn tại cái gọi là kỹ thuật loại vật này liên cung số mt mazio chế tạo đồng dạng nhìn rất đơn giản vào tay chơi một chút mới biết được có một ít thao tác hạn mức cao nhất thật là cực kỳ cao nếu quả như thật là dữ liệu như thế với tóc cổ cờ d ạ p đến tiếp sau tinh vân trò chơi rất có thể cũng sẽ đẩy ra tương ứng thi đấu chuyên nghiệp trần húc một bên cả lấy nhiệm vụ một bên tại mình trực tiếp thời gian mà nói đối với trần húc trực tiếp thời gian người xem cũng chính là cười cười bọn hắn càng nhiều chú ý vẫn là đặt ở trần húc biểu thị có thao tác liền có hắn phát huy không gian loại chuyện này phía trên về phần thi đấu chuyên nghiệp chẳng lẽ so với ai khác cày phó bản g ca nhanh vẫn là so với ai khác trang bị tốt hơn dù sao lấy hướng m ộ p cũng không phải không nghĩ tới muốn cọ thi đấu nhiệt độ đem trò chơi làm nhưng trên thực tế hiệu quả lại một chút cũng không so với ai khác nhà chuyển vận trang bị càng tốt hơn một nghìn u chín Lại trăm năm mươi ai bốn có một ít thiên cứng rắn hạch mộc trò chơi chân húc rất rõ ràng có thể cảm nhận được các tốp ổ cờ giặc cùng dĩ vãng chơi mộc không giống địa phương thậm chí cùng bình thường a rờ tờ gờ trò chơi cũng không giống nhau đó chính là tại vật v ố p ổ cờ giặc bên trong nhiệm vụ cũng sẽ không tại trên địa đồ mặt đánh dấu ra chính xác một vị trí t o a độ mà là cho một cái tương đối mà nói mơ hồ địa điểm phía trước tại bắc quận tu đạo viện t â n thủ nhiệm vụ có tốt rốt cuộc toàn bộ địa phương cứ như vậy lớn mà lại xung quanh quái vật cũng liền mấy cái như vậy mà thôi trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn nhưng theo đẳng cấp tăng lên rời đi bắc quận tu đạo viện về sau hắn đi tới một cái gọi gỗ nở cải địa phương cái này hoàn toàn khác nhau một chút cần chân chạy tìm nờ tờ cờ nhiệm vụ cần nghiêm túc đọc trở xuống nhiệm vụ trên nhắc nhở sau đó mới có thể tại đại khái phương vị tìm tới mình cần thiết tìm nờ tờ mà lại để trần húc cảm giác được tương đối thú vị địa phương đó chính là trong trò chơi công khai kênh toàn bộ là từng cái người chơi giao lưu nở tờ cờ vị trí nói chuyện phiếm tin tức ngay từ đầu trần húc còn không có tìm được những cái kia nở tờ cờ vị trí nhưng căn cứ nói chuyện phiếm tin tức phía trên người chơi báo ra tới t o à độ cái này phải đơn giản rất nhiều mặt khác tương đối để trần húc cảm giác được có ý tứ địa phương đó chính là h ư ợ t tóc ổ cờ giặc bên trong cũng không có cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến chẳng qua là căn cứ đẳng cấp khác biệt đem nhiệm vụ chia làm khác biệt nhan sắc đẳng cấp mà thôi chỉ ít trước mắt mà nói trần húc còn không có tiếp xúc đến cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến mà lại cứ việc không có nhiệm vụ chính tuyến nhưng trần húc nhưng cũng không có cảm giác đánh mất mục tiêu cái chủng loại kia thiếu thốn cảm giác bởi vì trong trò chơi nhiệm vụ thiết kế vô cùng xuất sắc trên cơ bản là thuộc về một vòng bộ một vòng chuỗi nhiệm vụ từ nơi sinh bắc quận tu đạo viện bắt đầu một cái nhiệm vụ tiếp lấy một cái chỉ là làm lấy nhiệm vụ làm lấy làm lấy liền đi tới một cái địa phương mới giải tỏa một cái mới địa đồ trước hướng mới địa đồ trông thấy nở tờ cờ trên đỉnh đầu màu vàng dấu chấm than loại tình huống này cũng rất khó đi coi nhẹ nhất là đối với một chút có ép bọc chứng người chơi trông thấy cái này màu vàng dấu chấm than không đi theo nở tờ trao đổi một chút sau đó t h a n h một chút chuyện này quả là là toàn thân khó chịu cứ việc chấn hút cũng không phải là loại này ép buộc chứng người chơi nhưng lòng hiếu kỳ tóm lại là có mà thường thường tiếp một cái nhiệm vụ liền lại sẽ dẫn lĩnh người chơi tiến về hạ một cái khu vực mà tại mới khu vực trong lại có mới màu vàng dấu chấm than liền như là là sáo va đồng dạng một cái tiếp một cái hết lần này tới lần khác có tót hổ cờ giặc bên trong nhiệm vụ bản thân cũng thú vị phi thường liền như là là the o v t chờ hủy hủn bên trong nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng với góc cổ cờ giặc bên trong nhiệm vụ mặc dù cũng không thiếu được là r ế t nhiều ít bao nhiêu quái sau đó cho hắn thu thập đến thứ gì lại hoặc là tìm ai đi đưa một phong thư nhưng nhiệm vụ cố sự nhưng cũng đều là phù hợp lấy trò chơi bối cảnh mỗi một cái cố sự phảng phất như là tại cho người chơi giảng một cái cố sự đồng dạng để người bất chi bất giác liền tiếp tục làm tiếp mà có một ít nhiệm vụ tương đối mộng cảnh trong trí nhớ khác biệt tinh vân trò chơi cùng dương thần nhiệm vụ thiết kế đoàn đội thì là đưa cho một chút người chơi tự chủ lựa chọn tự do ban thưởng không có biến hóa nhưng người chơi lại có thể căn cứ từ mình nhận biết tiến hành trong trò chơi nhiệm vụ khác biệt lựa、chọn. nhiệm vụ làm lấy làm lấy t r ầ n h ú c rất nhanh liền phát hiện chính mình cũng nhanh m ộ ư ơ i hai cấp mà trong quá trình này t r ầ n h ú c cũng học được không ít kỹ năng nguyên bản trên người một chút bản g trắng n ư ơ n g theo lấy nhiệm vụ còn có cày quái có mấy món cũng thay đổi thành xanh mơn mận nhan sắc mỗi học hội một cái mới kỹ năng mỗi thu hoạch một cái mạnh hơn trang bị mỗi tăng lên một cái cấp bậc đều có thể cho t r ầ n h ú c mang đến một loại cảm giác thỏa mãn mà đây cũng là một đặc hữu thể nghiệm bất luận cái gì trò chơi kỳ thật đều giảng cứu có một cái cảm giác thỏa mãn bao quát fts trò chơi chắc chắn sẽ có rác rời xuống ống, cùng cương đại xuống、ống. đây đều là cảm giác thỏa mãn còn có đẳng cấp tăng lên. bao quát thi đấu hướng fts trò chơi cùng mộ bạ trò chơi đều có được loại này cảm giác thỏa mãn mà m ộ c thì là càng rõ ràng có được loại này cảm giác thỏa mãn nhưng kéo dài tích lũy chế tạo một cái toàn nhân sinh mới có thể nói đây chính là m ộ c chỗ chú trọng trò chơi thể nghiệm cùng đặc điểm đối với v ớ p vóc ổ cỡ rạp mà nói không có một đầu cố định nhiệm vụ chính tuyến càng nhiều nhiệm vụ chi nhánh đem ạ dở r ộ t phong t h ổ hiện ra cho người chơi bộ lạc cùng liên minh riêng phần mình khác biệt thành thị khác biệt cố sự hiện ra ở người chơi trước mặt cái này cũng là vì cho người chơi kiến tạo một loại đắm chìm cảm giác một loại tán đồng cảm giác đó chính là bọn họ phản g p h ấ t không phải đàng chơi một trò chơi mà là thật xuyên qua đến hạ dở dột trong đại lục đồng dạng nhất là chiến sĩ thể nghiệm càng làm cho trần húc cảm nhận được hai chữ chân thực trang bị phí sửa chữa cũng đắt hơn một điểm kỹ năng cũng tập quý trang bị cũng tập quý hoặc một cái kỹ năng trực tiếp đem toàn bộ hầu bao đều cho móc ra còn kém bán máu mà lại chân còn vô cùng ngắn luyện c ấ p đoạt q u á i đều đoạt không qua người khác pháp sư đúng không như bức đúng không cũng liền nhìn ngươi là liên minh pháp sư ngươi nếu là bộ lạc ta muốn ngươi chịu không nổi vừa mới chuẩn bị vọt tới một cái quái vật trước mặt giơ tay chém xuống trần húc trơ mắt nhìn xem đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cái hỏa cầu đem quái vật cửu hận hấp dẫn đi nhìn qua nơi xa vừa mới ăn mì xong bao tiếp tục cày quái pháp sư trần húc lộ ra ánh mắt hâm mộ thật tốt bánh mì không cần bỏ ra tiền mua nhìn xem mình chống rông ba lô trần húc nhắm mắt lại chỉ có chiến sĩ mới có thể minh bạch chiến sĩ khổ quả thực là quá chua sót đánh quái thời điểm hơi dẫn mấy cái quái người này liền không có trang bị phí sửa trước còn chết quý chết quý học cái kỹ năng cũng chết quý, chết quý tiền trên người căn bản không nỡ mua thuốc mỗi một lần dùng tiền phản phất như là ở trong lòng phía trên cắt thịt lấy máu đồng dạng trong chấp nhoáng này trần húc có một loại xúc động đó chính là mua một chút điểm thẻ treo ở trong phòng đầu ra đi nhưng cực kỳ đáng tiếc trước mắt mà nói đây là một loại hy vọng xa vời bởi vì trước mắt cấp bậc của hắn còn chưa mở thả chức năng này mà lại người chơi cũng không có nhiều tiền như vậy kim tệ đó là đồ chơi gì bất qua vấn đề không lớn trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy giai đoạn trước khó chỉ là vì hậu kỳ cuộc h ở i liễn như là liên minh huyền thoại bên trong việt nam cùng chuột đọ tạ bên trong u u ỷ cùng cặp những ngày anh hùng giai đoạn trước rất yếu nhưng có đẳng cấp cùng trang bị về sau trực tiếp nịch chuyển thế công chờ bắt đầu đem các ngươi toàn giết nhìn xem mình thanh máu trần húc lưu lại thống khổ nước mắt lúc này trần húc đống nhiên có một chút hâm mộ tinh linh chiến vì cái gì mình không chơi tinh linh chiến đâu nhan giá trị giống như so với nhân loại đứng còn cao một chút mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là người ta chạy về phục sinh tốc độ nhanh hiệu suất đặc biệt cao a nhìn xem mình bất mãn thanh máu trần húc lại nhìn một cái mình trực tiếp ở giữa hắn làm ra một cái quyết định điều khiển mình nhân vật hướng phía trước mặt tên pháp sư kia đi tới sau đó mở ra nói chuyện p h i m giao diện phát ra xin thương xót cho ăn chút gì a ps cười ị cười mịn t r ư ớ c 1055. này làm sao có thể để ăn xin đâu cái này gọi liên minh chiến hữu hô bang hỗ trợ tất cả mọi người là liên minh tân m i n h vì chống cự bộ lạc chống cự thú nhân mọi người tại làm bản thân lớn mạnh thời điểm vì cái gì liền không thể hô bang hỗ trợ đâu trần húc gặm từ vừa mới phát ra bên kia muốn tới bánh mì chương trạc đàng hoàng cùng trực tiếp thời gian người xem nói hắn bằng bản sự muốn tới bánh mì sao có thể nói hắn đây là ăn xin đâu về phần mặt mũi mặt mũi có bánh mì trọng yếu lữ liếm bánh mì bán đắt như vậy cái kia có thể bỏ được mua kỹ năng đều không học hết đâu trên thân vật gì đều không đây là vì cái gì không phải là vì học kỹ năng sao nghe văn phú võ câu nói này quả nhiên là có nguyên nhân à, trong tay không một điểm tiền ngay cả nghề nghiệp kỹ năng đều học không đến trần húc nhìn xem mình trực tiếp thời gian mưa đạn phát ra một tiếng cảm khái ngắn ngủi cảm khái về sau trần húc liền hướng phía tây bộ hoang dã phương hướng đi sau đó hắn nhiệm vụ mục tiêu liền là tây bộ hoang dã cái này một khối mặc dù nói trong trò chơi cũng không có tự động tìm đường còn có kỹ cảng tiểu địa đồ cũng phải cần người chơi mình một chút xíu đi thăm dò nhưng bản thân trò chơi tại cái này một khối dẫn đạo làm có thể nói là mười phần đầy đủ cũng coi là một loại khác loại tiểu địa đ ồ mà lại trò chơi ở trên t u y ế n g trước dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tiến hành chuyên môn khảo thí chỉ cần người chơi không phải loại kia phi thường vội vàng sao động gặp được kịch bản liền mẹ qua tiếp nhiệm vụ cái gì cũng không nhìn cái c h ủ loại kia trên cơ bản cũng sẽ không ở trong game lạc đường đương nhiên cũng không thể nói tất cả người chơi cũng sẽ không lạc đường từng cái địa khu một chút phải qua đường địa điểm đều sẽ có một ít nở tờ cờ tồn tại có một ít là đơn thuần chứng màuốc nở tờ có một ít thì là cho người chơi nhiệm vụ công năng thức n ở vờ cờ nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là làm bổ sung toàn bộ hạ dở d ộ t đại lục tươi sống độ n ở vờ cờ những n ở vờ cờ này cũng tương tự đều sẽ có một cái đặc điểm đó chính là không phải thế lực đối địch người chơi tiến hành hỏi thăm thời điểm đều sẽ cho người chơi chính xác một vị trí còn có chung quanh tiêu chí phương hướng về phần thế lực đối địch người chơi ngươi bộ lạc người chơi đều đi vào ta liên minh lãnh thổ phạm vi không ít hít hít ngươi liền là sự t ì n h tốt ngươi còn trông cậy vào cho người chỉ đường đồng dạng bởi vì trận danh phân chia ngoại trừ trung lập khu nờ cờ phổ thông bình dân trông thấy đối địch trận danh người chơi đây ề u sẽ như bên trong bình là gờ tờ A d n trông t h ấ cũng ầ đầu m súng người chơi đồng dạng, bắt đầu chạy trốn. chơi chạy c Đây bắt là vì phong phú bản thân lượt gót thổ cờ giặc nội dung cùng thế giới quan mà tiến hành thiết kế một chút chi tiết liền như là lượt gót thổ cờ giặc danh tự đồng dạng trong trò chơi đại đa số chi tiết thiết kế trên thực tế dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội đều theo chiếu mở ra thế giới loại trò chơi đến tiến hành thiết kế có một ít trong trò chơi nội dung bởi vì m ộ c thuộc tính mà tiến hành cắt xén cùng bỏ qua nhưng đại đa số mở ra trong thế giới một chút chi tiết thiết kế vẫn là tiếp tục sử dụng tiếng lượt gót ổ c giặc bên trong tại như hướng nở cờ hỏi đường, cái này có thể nói ẩn nấp dẫn nhập trong người cung chính trong nở cờ là có chân thực sinh mệnh. hỏi thể thức chỉ chơi, thì thể cho chơi chơi thực Gia cờ cái có cái có cấp cái cờ có điểm rồi. địa đồ đó ám là vào là là là một trò một trò t dụ, loại tình cảm này mang như sau liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi đối với trận doanh thuộc về còn có toàn bộ trong trò chơi bối cảnh cố sự cũng sẽ có mà lại dương thần bản thân cũng là cho rằng hoàn toàn không biết tham gió thức kỳ thật đối với người chơi tới nói cũng không có như thế tất yếu mậu cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi sở dĩ không khai thác dạng này biện pháp kỳ thật cũng chỉ có một cái rất đơn giản nguyên nhân đó chính là cái đồ chơi này là điểm thể chế cho chơi người chơi đang đổi đường quá trình bên trong tốn một chút thời gian đối với trò chơi bản thân thu nhập cũng có thể để cao một chút đối với tinh vân trò chơi thì là không có loại này cần thiết loại này thăm dò t h ứ c n i ệ m vui thú trò chơi thể nghiệm lướt qua liền ngừng lại là được rồi thật nếu để cho người chơi chơi cái trò chơi còn cần học thuộc toàn bộ trò chơi địa đồ có lẽ tại trò chơi đ ể vẽ lộn tợ đến cực kỳ khốc nhưng đối với đại đa số người chơi tới nói cái này cực kỳ khổ rốt cuộc người chơi chơi đùa căn bản nguyên nhân hay là bởi vì chơi vui muốn bung lòng coi như người chơi nguyện ý dưới lưng toàn bộ địa đồ vậy cũng hẳn là thuộc về người chơi tự nguyện phạm chủ mà không phải dựa vào để người chơi lạc đường loại thủ đoạn này tới tỷ như tại một chút địa điểm pháp sư hoặc là chiến sĩ có thể lợi dụng một chút đặc thù địa hình càng hiệu suất cao hơn lợi cấp lại hoặc là tại cái nào đó địa khu đi đường thời điểm nhớ ký một chút lộ tuyến có thể càng nhanh đến mục tiêu kia truy cầu cường đại người chơi tự nhiên cũng sẽ đi nghiên cứu mà phổ thông người chơi cũng không cần nhất định phải chịu khổ một chữ làm liền xong việc cũng không thể quái chỉ ngây ngốc ở phía trước làm thành một vòng tròn lớn vòng tựa hồ tại quan sát cái gì trần húc tới gần sau mới nhìn rõ trong đám người tình huống nguyên lai là có người chơi ở trong game tiến hành quyết đấu so với mậu cảnh trong trí nhớ vớt vót hổ cờ d ạ p tại tờ vờ tờ cùng tờ vờ e trên một chút xử lý trần húc cũng làm ra một chút xử lý đối với vớt vót hổ cờ d ạ p mà nói có thể nói tờ vờ tờ cách chơi là vô cùng trọng yếu một vòng thậm chí còn bao quát rất nhiều tờ vờ tờ hình thức nhiệm vụ ở trong g a m đương nhiên tờ vờ tờ là trò chơi cách chơi một loại nhưng cũng không thể nói tất cả người chơi đều là thích tờ vờ Ở trong n game đương ờ i c h i có c thể lựa thương. Đương nhiên với n h thức. t ạ c á cũng không ít nhất định phải cưỡng chế mở ra tờ vờ tờ khu vực loại này khu vực liền là trời sinh chiến trường trừ ngoài ra trong trò chơi còn có thể tiến hành hữu hảo kết đấu cắm xuống quyết đấu cờ xí đến ngược kết thúc về sau tại trong phạm vi nhất định hai tên người chơi có thể tùy ý công kích sẽ không trí tử thấp nhất giữ lại một điểm hp đây chính là cái gọi là luật bàn mà trần húc trước mắt nhìn thấy liền là một pháp sư người chơi đang cùng người chơi khác luật bàn người pháp sư này người chơi ai đi trần húc cũng mười phần nhìn q u a n mắt chính là cho lúc trước ăn bánh mì người pháp sư kia thắng cho bánh mì mặt này bao cảm giác không ai có thể cầm đến a đây là cái thứ ba đi pháp gia mạnh như vậy quá mức a có sao nói vậy pháp gia so chiến sĩ mạnh hơn nhiều làm a ăn bánh mì đều không cần tiền chiến sĩ quả thực là phiên bản chi từ a xem ai đều gọi cha vậy cũng phải xem ai phát ra bằng hữu của ta liền chơi cái pháp sư đó cũng là thảm không được ha ha có chúng ta chiến sĩ thảm không bỏ được dùng tiền mua vũ khí đánh quay tốc độ cùng rùa đen bỏ đồng dạng dùng tiền mua vũ khí bánh mì đều gặm không d ậ y nổi kỹ năng đều phải đem quần cọc từ rút mới có thể học t r u n g quanh cái khác người chơi cũng ở nơi đây thảo luận bắt đầu Trước trung Trấn trên người chơi Húc c 1056, nghe quanh nghị luận, thua Thua người còn không biết xấu hổ muốn bánh mì tìm ngóc ngách rơi đi luyện cấp đánh quái đi ngay từ đầu người chơi còn thảo luận cái này p h á p ra kỹ thuật nhưng thảo luận thảo luận liền biến thành tố khổ đại hội mà trong đó lớn nhất khổ bức liền là chiến sĩ đánh quái chết bất đắc kỳ tử đánh quái không đánh nổi đánh quái thời điểm đi ngang qua mục sư đều không đành lòng nhìn thuật tay cho tăng thêm cái bờ uff cùng sữa một mụn t r o n g thấy chiến sĩ người chơi quá thảm có đôi khi đều không cần chiến sĩ hô phát ra pháp sư mình liền đi ra phía trước cho chiến sĩ đưa một tổ bánh mì Chiến cấp hâm loài người siêu sĩ mộ tại i linh chiến n h chết h c sĩ, sau về y về phục s n h t ố chúng độ n a trang mua n hơn bọn nhiều. không nổi không nổi năng, không nổi bánh mì, còn không đánh h họ thật hoặc h bị, Tu Tại lại quái. kỹ dạy dạy c mì, người chơi trong miệng chiến sĩ địa vị giống như quả thực hèn bọn tới cực điểm thậm chí còn có nhân loại chiến sĩ một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu thị sớm biết như thế lúc trước liền lựa chọn tinh linh chiến sĩ c h ỉ ít chạy về phục sinh thời điểm tốc độ mau một chút đương nhiên chiến sĩ cũng không phải là không có một chút xíu ưu điểm đó chính là thoải mái đương nhiên cái này thoải mái điều kiện tiên quyết là đang đóng tổn thương biểu hiện tình hồ dưới đao đao vào thịt đả kích cảm giác thậm chí cảm giác bọn hắn chơi không phải ở tốp ồ cờ d ạ p mà là monster hận tờ đương nhiên cái này chiến sĩ thể nghiệm cảm giác cùng monster hận tờ cũng không kém là bao nhiêu so với hắn nghề nghiệp của hắn có thể nói chiến sĩ đang đà kích cảm giác cùng sảng khoái trình độ phía trên là thoải mái nhất mà tại chiến sĩ về sau đó chính là đạo tặc vạn quân từ đó lấy mục sư pháp gia thủ cấp như lấy đồ trong túi sau đó người nhẹ nhàng rời đi tiêu sái tự nhiên đây là mỗi một cái đạo tặc mộc tưởng vô tình tiên cơ để người tránh cũng không thể tránh là một cái chớ đến tình cảm sát thủ đây là thuộc về đạo tặc tín n i ệ m đương nhiên mộng tưởng là tốt liền trước mắt mà nói đạo tặc tình huống cũng liền so chiến sĩ tình huống tốt hơn như vậy ném một cái ném nhưng vấn đề không lớn đại đa số đạo tặc người chơi đều là có tín ngưỡng người chơi mặc dù bọn hắn hiện tại rất yếu nhưng bọn hắn đẹp trai a nhất là luật thảm còn có một cái so với bọn hắn thảm hại hơn chiến sĩ mà lại mặc dù nói chiến sĩ vờ vờ v ờ khắc chế đạo tặc nhưng chân chính đạo tặc là ẩn tàng trong bóng đêm sát thủ khi người chiến sĩ ra ngoại cày quái thời điểm làm h á của ngươi hạ thấp một nửa thời điểm đó chính là bọn họ đạo tặc động thủ thời điểm chỉ cần kiên nhẫn đầy đủ nghề nghiệp gì đều giết cho người xem cho nên vậy vẫn là chiến sĩ thảm nhất nghe chung quanh người chơi nghị luận nhìn xem giữa sân cho mình bánh mì vị kia pháp ra lại một lần nữa giải quyết một cái đầu sắt chiến sĩ loài người lúc này trấn húc tâm là thật lạnh thật lạnh nhất là nhìn xem mình trực tiếp ở giữa trong màn đạn cả phiên bản c h i tử trong lòng càng là hoảng đến một bút không sao không thể hoảng và phó bản không có chúng ta chiến sĩ có thể làm không có chúng ta chiến sĩ kéo cửu hận liền pháp sư đạo tặc bọn hắn những này tiểu thể cốt bột u một bàn tay liền đem bọn hắn cho đập nát trấn húc nhìn xem mình trực tiếp thời gian mưa đạn cho mình cổ vũ động viên không có yếu nhất nghề nghiệp chỉ có cùi bắp nhất người chơi đồng dạng trần húc cũng không tin tinh vân trò chơi sẽ thiết kế ra một cái vô dụng nhân vật liên nói chiến sĩ cái nào đoàn đội đánh phó bản d á m không muốn chiến sĩ không có hắn dạng này chiến sĩ ngăn tại đồng đội phía trước tại cựu hận thời không thời điểm đối bột cùng tinh anh quái hô một tiếng hắc cháu trai các ngươi sẽ có cảm giác an toàn sao trông thậy vào những cái kia không trào phúng kỹ năng thánh kỵ sĩ nghĩ tới đây trần húc lập tức ưỡn ngược lên bất quá trước lúc này hắn vẫn là phải nhìn xem chiến sĩ có phải thật vậy hay không yếu như vậy hắn còn không có cùng người chơi khác tiến hành tờ cờ qua đây ta đến lúc này trần húc đi ra ngoài hô lớn một tiếng là ngươi nhìn xem đi ra chấn h ú c đối diện pháp sư cũng nhận ra chấn h ú c rốt cuộc trước đó kia một tiếng phát ra xin thương xót cho ăn chút gì à thật sự là để người khắc sâu ấn tượng người nhất định phải đánh người đẳng cấp đều so ta thấp một cấp mà lại chiến sĩ chính diện rất khó đánh thắng được pháp sư đối diện pháp sư cũng đánh c h ư a nói cái khác trò chơi thiết t r í không rõ ràng bất quá đối diện tên pháp sư kia hiển nhiên là chuyên chúa vờ vờ một người chơi đánh cái này mấy trận căn cứ từng cái chiến sĩ người chơi biểu hiện trên cơ bản cũng là cho ra một cái kết luận chiến sĩ cùng trình độ đơn đấu pháp sư thật rất khó đánh t h ư nhìn một chút toàn lực ứng phó đi ta m u ố n thấy nhìn chiến n c sĩ ù g pháp s ư trên lệnh có phải hay không lớn như h vậy. lớn Trần ú có cũng là đánh chữ đánh n là i Lúc Húc c này Trần ả mộng thấy thành thể thua, tại mình chín chín phần điểm m cũng còn có có có đã sẽ sao về lẻ t t h à h h tỷ t số ắ n Người phải có một tưởng vạn nhất thắng đâu nương theo lấy t r ầ n húc t r u n g quanh cũng không ít người chơi hô to bắt đầu húc ca cố lên a húc ca thua đẹp mắt một điểm húc ca đỉnh một điểm a t r u n g quanh một nhóm lớn người chơi bắt đầu lên tiếng ủng hộ trong đó rất nhiều là nghe hỏi chạy tới f a n hâm mộ được thôi đối diện tên pháp sư kia người chơi c ũ nhưng g k phải loại à sử dụng v i người người tình huống này nếu như hắn không toàn lực ứng phó đó cũng là một loại đối với đối thủ không tôn trọng thậm chí là đối chung quanh cái khác ma thú người chơi không tôn trọng loại tình huống này hắn sẽ phát huy ra mình toàn bộ thực lực dùng cái này đến biểu thị hắn đối với đối thủ tôn trọng nương theo lấy cờ xí đếm ngược xuất hiện t r ấ n húc trong nháy mắt phát động công kích chuẩn bị phóng tới đối phương ta cần tới gần một chút phát động kỹ năng t r ấ n húc nghe bên hai chuyển đến thanh â m sửng ư suốt một chút khoảng cách không đủ mị không đợi t r ấ n húc kịp phản ứng bên hai lại chuyển tới một tiếng mị thanh â m chỉ gặp trong trò chơi chiến sĩ của hắn nhân vật đột nhiên biến thành một con mềm n h ú n con cừu nhỏ mà lúc này đối diện pháp sư cũng là bó tay rồi hắn đoán được hết thảy nhưng là hắn vạn, vạn không đoán được đối phương vờ im mạ như thế đồ ăn ngay từ đầu hắn tận lực hướng phía sau thối lui kéo dài khoảng cách, vì chính là phòng chiến kích. tận công một tay lực lui là sau sĩ dài kéo vì đối â thân y duy là chiến cận có học trước, cũng nhất Pháp thủ không hội thoáng hiện trước, Pháp sư cũng không biện pháp Tại biện đoạn. sĩ Sư Sư t gì t tức lập kéo d à khoảng cách. Ngay từ đầu đối phương hoàn toàn không có rút ngắn khoảng cách ý nghĩ hắn còn tưởng rằng đối phương có cái gì đặc biệt chuẩn bị ở sau nhưng hiện tại xem ra liền là đối phương đơn thuần còn không nắm giữ tốt kỹ năng hiệu quả. a giữ một khoảng cách biến dê kết thúc một nháy mắt pháp sư hàn băng tiến vừa vặn chính giữa chân hút lập tức chân hút lâm vào giảm tốc trạng thái mà pháp sư thì là chậm rãi kéo dài khoảng cách chờ trần húc lần nữa tới gần thời điểm một cái băng vòng từ pháp sư trên thân phóng xuất ra lại một lần nữa đem trần húc đông kết ngay tại chỗ sau đó chậm rãi chờ đợi kỹ năng cd kéo dài khoảng cách lại là một cái hàn bằng tiễn lần nữa cho trần húc phủ lên giảm tốc bờ u f đến lúc cuối cùng trần húc hp xuống làm một điểm thời điểm hắn còn có một số mê mang hắn ngay cả một đao đều không chém ra đến a đây chính là chiến sĩ sao Trước 1057, nhìn xem chỉ còn một giọt đất Trần trang một chỉ còn Húc, 1057, nhìn xuống diện xem máu quỷ dạp l hoàn toàn không có dự liệu được một việc ngắn n g ủ yên tĩnh q u a đi, dẫn đầu b ộ phát chính là trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn đây chính là chiến sĩ sao hai xem hết húc ca chiến sĩ ta chuyển tay liền xóa ta đạo tặc sau đó luyện một cái pháp sư cái pháp sư này chịu cái gì giáo dục liền không thể để cho ta húc ca s ờ một chút sao liền một chút d u a dua hẳn là ta đại chiến sĩ chỉ có thể đánh đạo tặc rồi sao đánh đạo tặc hh ắ c ắ c đạo tặc cũng không cùng ngươi chính diện đánh ngươi dá ngoại đánh quái thời điểm chỉ còn một nửa máu lúc này liền là đạo tặc xuất thủ thời điểm rằng đạo lý giá ngoại chiến sĩ có thể đánh qua Ta cảm thấy cảm chỉ có c h i ế nhìn qua trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc yên lặng đem mưa đạn nhắc nhở cho quan bế rơi mất hắn cần hơi yên lặng một chút hắn chịu không được đả kích như vậy hắn có thể tiếp nhận mình là cái đồ ăn ép sự thật nhưng vấn đề ở chỗ hắn làm sao ngay cả sở đều không có sở đến đối diện pháp g i a một chút cái này thật sự là quá lung túng lúc này đối diện pháp sư cũng đi tới đồng thời giao dịch một chút bánh mì cho hắn nhìn trên mặt đất t hiến lặng ăn mì bao chân hút lúc này đối diện pháp g i a cũng không biết nói thế nào nhất là chung quanh một đoàn đối trước mắt tên này là hút ca người chơi t r e o chọc cái khác ma thú người chơi thậm chí giữa sân pháp g i a cũng không biết là tình huống như thế nào nơi này không phải liên minh bọn họ địa bàn sao làm sao còn chạy tới một đoàn bộ lạc người chơi n hắn ữ n này người chơi liền không sợ bọn họ liên minh người chơi một tay lấy bọn g bộ một lạc lấy chơi chơi tay họ h sợ làm. Không sợ bây ị địch liên liên lạc là lực minh chơi minh phải đối nở Trong cùng không dung Hắn thủ thủy hỏa thế cờ cờ truy sát.、Trong、trò chơi, bất vệ sao. bộ b giờ nhìn những cái kia bộ lạc người chơi đều là màu đỏ id đi theo dã ngoại nhìn thấy dã quái một cái dạng nhưng vì cái gì những n à y người chơi còn rất hài hòa đứng chung một chỗ thậm chí một bên trào phúng trên mặt đất cái kia tên là húc ca ngươi thật đ ỉ n h chiến sĩ thậm chí từng cái còn thả hai cái hỏa cầu thuật biểu thị chúc mừng cái này quá phận lúc này hắn đều có một chút nhìn không được tất cả mọi người là người chơi vì cái gì không thể đối tân thủ có một chút tha thứ đâu làm một thích tờ vờ tờ thích mọc người chơi cái này vừa võ t ổ cờ d ạ p vừa mới lên tay trên thực tế đem hắn cho d u n g động đến cứ việc thể nghiệm đến nội dung không nhiều nhưng chỉ là trong trò chơi cái này tờ vờ tờ cơ chế còn có tuyệt đối công bằng thuộc tính liền để hắn không khỏi là tinh vân trò chơi điểm c á i tán đối với một cái yêu thích trò chơi người chơi cũng đều không thích trông thấy người chơi khác bởi vì một ít chuyện lui hố nhất là cái này cùng còn có một chút quan hệ chính hắn cũng không phải cực kỳ thích hành hạ người mới cũng sẽ không cố ý đi hành hạ người mới làm ra tờ vờ thắng cầm bánh mì chủ yếu cũng chính là muốn theo người đánh một trận mà thôi cảm thấy mình có chút b ả n sự vậy dĩ nhiên liền lên đến cùng hắn vỡ cờ nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới nhìn như cao thủ trần húc lại là một cái trẻ nhỏ đồ chơi xe hắn cái này còn không dùng lực không cẩn thận liền cho ép tới nếu là bởi vì cái này nguyên nhân đem trước mắt người mới chiến sĩ đánh lui hố vậy hắn trong lòng cũng có một chút băn khoăn thế là tại trần húc trong ánh mắt kinh ngạc đứng tại chỗ tên kia pháp ra đứng dậy đồng thời vì hắn ra mặt mọi người đừng cười ai không phải lại lần nữa tay đi tới đâu cảm thấy hắn món ăn lời nói không ngại đứng ra cùng ta vỡ cờ một chút nhìn xem các ngươi có thể hay không đánh thắng được ta mở ra toàn bộ người nói chuyện phiếu kênh đứng tại t r ầ n húc trước mặt pháp g i a đứng ra nói sau đó hắn lại không chê trong trò chơi nhân vật chuyển một thân hình đem nhân vật hướng t r ầ n húc phát biểu đừng nản trí ai cũng là lại lần nữa tay kỳ đi tới mà lại ta cũng nghiên cứu một chút v ư ợ tóc ủ cờ giặc bên trong chiến sĩ hẳn là bị pháp sư trời khác mà lại ta điểm thiên phú chính là b ă n g hệ càng khuynh ê ư ớ n g tờ vờ tờ coi như kỹ thuật mạnh hơn ta một chút dùng chiến sĩ cũng đánh không lại ta sau khi nói xong khả năng đối diện pháp g i a cảm thấy mình nói quá trực tiếp lại bổ sung một câu cái kia ta không phải nói ngươi đồ ăn kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian nương theo lấy đối diện pháp r a trong trò chơi những cái kêu f a n hâm mộ lập tức vui vẻ ha ha húc ca ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian nghiêm túc mặt tăng lên lớp học bước đầu tiên trước minh bạch công kích khoảng cách có bao nhiêu húc ca khóc khóc gây ta không nhận cái này tức giận không chơi chiến sĩ húc ca chúng ta cũng cách chơi ra đi nhìn xem chung quanh f a n hâm mộ các loại âm dương q u á i khí ngôn luận t r ầ n húc càng bó tay rồi hắn có thể làm bộ nhìn không thấy trực tiếp thời gian mưa đạn nhưng trong trò chơi trò chuyện thiên ngữ lớn như vậy một cái hắn không có cách nào giả bộ như không nhìn thấy a luôn cảm giác lúng túng hơn a tuy nói đối với pháp gia đứng ra vì hắn nói chuyện hắn thật đúng là rất cảm động nhưng cái này một câu cuối cùng còn có tiến bộ rất lớn không gian luôn cảm giác nói là hắn quá c ú i bắp rất dễ dàng tăng lên cái này có một ít lung túng a bất quá xấu hổ về xấu hổ trần húc cũng là công màn hình phát biểu nói cho trước mắt pháp g i a mình nhưng thật ra là một cái dẫn chương trình t r u n g b u n h những người này đều là nước của hắn bạn mà tại trần húc giải thích xong sau đối diện pháp g i a rất rõ ràng cũng sửng sốt một chút đứng tại chỗ nửa ngày không động t i n h gì đại khái qua một hai phút đại khái là cắt ra đi mở ra cá mập tv xác định một chút có phải thật vậy hay không lúc này mới cực kỳ kinh ngạc biện xuất một câu thật đúng là chữ hán văn hóa bác đại tinh thâm ngắn ngủi ba chữ thăng thêm một cái dấu chấm than đại khái là bị nước của mình bạn âm dương quá i khí nhiều không biết vì cái gì trần húc đều đã liên nghĩ đến cái này phát ra t à i khoản phía sau tên kia người chơi một mặt kinh ngạc dáng vẻ thật đúng là dẫn chương trình như n g vậy mà liền chỉ có cái này kỹ thuật hiển nhiên không chỉ là trần húc nghĩ đến trực tiếp thời gian người xem f a n hâm mộ đều là nghĩ đến nhau nhau tại trực tiếp ở giữa cả l i ê n một cái mình trực tiếp ở giữa m ư a đạn xác định không có người mang cái gì cực kỳ ác ý tiết tấu về sau trần húc tức giận được rồi đi đừng âm dương quá khí người ta pháp gia mới sẽ không hướng các ngươi đồng dạng âm dương quái khí đâu làm cái mới hạng mục f a n hâm mộ hoạt động ta nhìn người chơi khác nói tại tây bộ hoang dã phát hiện cái phó bản mà lại tựa hồ rất khó khăn trở lại thăng mấy cấp cùng đi khiêu chiến một chút đến lúc đó để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chiến sĩ tờ vờ cờ khả năng ta không thích hợp nhưng tờ vờ eta tập mạnh nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn chấn húc một lần nữa tỉnh lại lên chân nhân tờ cờ chịu đủ ức hiếp phó bản quái vật trọng quyền xuất k í c h cùng người chơi tờ cờ đánh không lại vậy liền đánh ai quái vật lấy lại danh dự làm liên minh trận doanh cái thứ nhất phó bản tử vong giếng mỏ vào chỗ tại tây bộ hoang dã mù bờ dọc c h ấ n chỉ cần người chơi đạt tới cấp mười liền có thể tiến vào bên trong bất quá đại bộ phận người chơi tiếp xúc đến cái này phó bản thời điểm đại đa số là một đường làm lấy nhiệm vụ đi vào tây bộ hoang dã mà lúc này đây trên cơ bản cũng có mười ba mười bốn cấp nhưng hiển nhiên mười ba mười bốn cấp người chơi tạo thành đội ngũ về sau rất nhanh liền biết cái gì gọi là thê thảm đau đớn đà kích chính là bởi vì nhìn thấy nói chuyện p h i ế kênh phía trên những cái kia bị giáo dục qua người chơi phát biểu lúc này mới không có lập tức chạy từ vòng giếng mỏ đi mà là chuẩn bị chiếc thăng sẽ cấp tăng lên một ít thực lực sau đó lại đi tới phó bản với b ó c cổ cờ giáp đẳng cấp cơ chế cùng đại đa số m ậ c trò chơi kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu đều là thuộc về một loại kiểu bậc thang đẳng cấp ngay từ đầu dễ dàng sau đó chậm rãi liền bắt đầu biến khó phía trước cấp 20, làm một chút nhiệm vụ đánh một chút quái tăng thêm ở giữa ngắm phong cảnh một chút thời gian kỳ thật cũng liền bốn năm tiếng liền có thể đến trần húc làm một chút tây bộ trên hoang dã nhiệm vụ về sau rất nhanh liền đem đẳng cấp của mình tăng lên tới cấp h a nhưng lúc này trần húc cũng gặp phải một cái cực kỳ chuyện lúng túng đó chính là hắn đối mặt một cái cực kỳ lúng túng tình huống đó chính là không có tiền học kỹ năng so với những nghề nghiệp khác chiến sĩ kỹ năng là thiên thiếu nhưng cũng tương đối quý trần húc không biết những người khác là thế nào dù sao hắn là không có tiền học kỹ năng về phần đi lữ điếm mua bánh mì vậy cũng quá xa xỉ vẫn là luyện cấp thời điểm tiện đường tại trên đường cái đi tìm hào tâm pháp ra đi một tiếng pháp gia xin thương xót đổi mấy cái bánh bao cũng không phải cực kỳ ăn thiệt thòi không có tiêu bao lâu thời gian trần húc rất nhanh liền đem đẳng cấp tăng lên tới cấp hai mươi sau đó tại mình trực tiếp thời gian hô được rồi đẳng cấp đủ rồi n g h ị cùng nhau trực tiếp tới tây bộ hoang dã ta cái này sau đó ta sáng tạo đội ngũ các ngươi gửi đi g i ả nhập xin t r ầ n h ú c tại trực tiếp thời gian mặt mở miệng nói ra với góc cổ cờ giặc bên trong tổ đội dương thần càng nhiều vẫn là tham khảo một chút tương đối nhân tính hóa thiết kế cho người chơi một chút quyền chủ động t ỷ như có thể thiết t r í một cái tư mật đội ngũ cho đội ngũ của mình thiết kế một cái mật mã không biết mật mã người đi đường liền không có cách nào tiến tổ chứ ngoài ra còn có một số tiến đội điều kiện thiết chí nay chủ yếu cũng là vì cho người chơi một cái nhưng phân chia tuyển hạng Cảm thấy h k ô nhưng g quan tâm, tiểu tâm, b ạ c cao thủ đều có thủ thể tiến tổ đều n g ờ i chơi, ơ đ ư nhiên không sẽ đối i thiết cái Liền diện, kia sinh biến tâm tính phát như phó chừng không hóa、gì. Nhưng kế cũng đoán gì. gì. bản xem đ sẽ với một chút lòng h à o thắng mạnh rất nghiêm túc người chơi tới nói không có cách nào phân chia tình hùng dưới vào phó bản diện kia đoán chừng liền muốn bắt đầu xe bước chủ yếu cũng là vì trong trò chơi hoàn cảnh người chơi vẫn là có thể lựa chọn chủ động mở ra hay không sáng tạo tốt đội ngũ về sau các loại đã đến giờ trần húc liền phát hiện tổ đội hiệu suất muốn so hắn nghĩ nhanh rất nhiều hắn còn cho là mình p a n hâm mộ rất nhiều đều là mây người chơi đâu chỉ nhìn trực tiếp không hiểu cái c h ủ loại kia rốt cuộc trước mắt trò chơi mới vừa vạn thượng tuyến không bao lâu loại tình huống này đồng dạng chơi đùa f a n hâm mộ đều t ạ i nghiêm túc chơi đùa mà không phải nhìn hắn trực tiếp nhìn hắn trực tiếp cũng đều là không h i ể u mây người chơi nhưng hiển nhiên tình huống thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá chọn lựa nhân viên phối trí phía trên trần húc cũng không có chọn lựa những cái kia đẳng cấp quá cao người chơi mà là chọn lựa hai cái cấp m ộ ư ơ i chín người chơi cùng hai cái cấp m ộ ư ơ i tám người chơi so với hắn cấp hai mươi muốn thấp đây cũng là trải qua hắn thận trọng cân nhắc sau kết quả đẳng cấp quá cao vạn nhất đụng phải hai cái cùng trước đó kia pháp ra đồng dạng cao thủ kia danh tiếng không phải hoàn toàn cũng bị cướp đi rồi nhưng chọn lựa đẳng cấp quá thấp vậy cái này phó bản không cũng quá khó khăn rốt cuộc hắn tại người chơi khác thảo luận cũng đã nhìn ra cái này gọi t ử v o n g giếng m ọ phó bản còn giống như thật rất có độ khó mà lại phó bản bên trong đại đa số đều là tinh anh quái phối hợp thêm một rất có khiêu chiến hai cái cấp một ư ơ i chín theo thứ tự là pháp sư cùng đạo tặc mặt khác hai cái cấp một ư ơ i tám thì là mục sư cùng thánh kỵ sĩ ngoại trừ đạo tặc là tinh linh tộc bên ngoài còn lại ba người giống như trần húc đều là nhân loại trần húc nhìn thoáng qua đại gia hỏa trang bị lập tức bó tay rồi cái này trang bị thuộc tính cùng bọn hắn nghề nghiệp thuộc tính có chút sai lầm tỉ như mục sư mang thêm nhanh nhẹn trang bị đạo tặc mang thêm tinh thần trang bị là cái gì quỷ mặc dù nói trần húc cảm thấy mình cực kỳ cãi bắp nhưng đối với trang bị thuộc tính hắn còn hiểu rõ mục sư cùng đạo tặc trang bị thêm thuộc tính thật không phải là trái ngược sao nguyên bản trần húc còn chuẩn bị nói chuyện nhưng lời nói đến bên miệng lại bị trần húc cho nghẹn trở về bởi vì hắn nhìn thấy mình trang bị hắn cũng kém không nhiều minh bạch vì cái gì mấy người này trang bị thuộc tính không đúng những người khác là thuần một sắc trang bị màu lục chỉ có hắn trên người một người trang bị là lục sắc cùng màu trắng lộn xộn thậm chí còn có như vậy hai cái bộ vị trang bị đều không đuổi theo đẳng cấp vì cái gì học kỹ năng đòi tiền a không đủ tiền còn muốn học kỹ có thể làm sao trên người tạp vật vung hất lên thực sự còn chưa đủ vậy liền bán hai cái trang bị đến góp một góp đi mấy cái này f a n hâm mộ trên người trang bị chấn h ú c xem chừng cũng là giống như chính mình không có tiền học kỹ năng bắt đầu chỉ có thể ném trang bị sau đó đánh quáy tuân ra một chút lục trang cùng mình n ề nghiệp thuộc tính k h n g khớp nhưng có dù sao cũng so không có tốt trực tiếp liền trang bị bên trên chấp nhận lấy dùng đi nghĩ tới đây trần húc cái này một trái tim càng là ngũ vị tạp trần kể từ khi biết pháp gia có thể tay xoa bánh mì về sau hắn liền rốt cuộc không cho lự điếm lao bản dâng lên một viên ngân tệ bổ huyết bánh mì tất cả đều là từng tiếng pháp gia xin thương suất muốn đi qua nhưng chính là như vậy vì học kỹ năng hắn còn không phải không đem trên người vũ khí trên người trang bị ném tới trong cửa hàng lục phối bạch bộ phận địa phương còn để trần đây chính là chiến sĩ sao đây cũng quá chân thật ta nhìn xem những người khác lục trang nhìn lại mình một chút trang bị trần húc bỗng nhiên có một loại xung động mướn khóc được rồi được rồi mọi người chuẩn bị xuống phó bản đi phát ra vất vả một chút cho mỗi người đến điểm bánh mì mục sư cho thêm l ư ớ c nước, nước. t r ầ n húc tại đội ngũ giọng nói k a n h bên trong tiến hành chỉ huy mọi người ở đây đều không có xuống cái này t ử vong giếng m ỏ phó bản cho nên quyền chỉ huy tự nhiên cũng rơi vào t r ầ n húc trên tay về phân phó bản chiến lợi phẩm phân phối t r ầ n húc lựa chọn là đội ngũ phân phối mọi người đến lúc đó trực tiếp dồn điểm ai cao ai cầm hh ắ c ắ c vì cái gì không tuyển chọn phân phối theo nhu cầu cái này còn cần hỏi sao bởi vì tất cả trang bị ta đều cần a trấn húc nhìn xem mình trực tiếp ở giữa hỏi thăm vì cái gì không thiết chí thành theo nghề nghiệp nhu cầu phân phối mưa đạn như tên trộn cười một tiếng trực tiếp hỏi f a n hâm mộ m ớ n không nói f a n hâm mộ có nguyện ý hay không coi như người ta nguyện ý chính trần húc cũng sẽ không thu một mặt là có tiết ấu một phương diện khác trần húc cũng không thích loại này khác loại gian lận phương pháp nếu không hắn không có tiền học kỹ năng thời điểm đều có thể lựa chọn hỏi một chút trực tiếp thời gian có hay không f a n hâm mộ nguyện ý tài trợ một chút kim tệ cho hắn lại hoặc là trực tiếp cùng một chút trong trò chơi người chơi đồng dạng trực tiếp tại tinh vân trò chơi khu vực giao dịch phía trên dù n g tinh vân bình đại tệ tới mua tương ứng kim tệ nhưng đội ngũ nhu cầu liền không đồng dạng mọi người đều bằng bạn sự ai ném điểm số cao kia chính là của người đó tuyệt đối công bằng coi như hắn lấy được cũng sẽ không có cái gì tiết tấu hắn cũng sẽ cùng trong đội ngũ f a n hâm mộ nói đến lúc đó trang bị mọi người trực tiếp cùng một chỗ dồn điểm đừng cố ý để hắn nhưng bằng mượn hắn âu hoàng t h ể chất ném cái điểm còn không phải dễ như t r ở bàn tay mở ra đội ngũ bảng trần húc thử ném đi thâu nhập dồn điểm mật mã h ông trời ơi có trông thấy được không đây chính là âu hoàng trần húc cũng vạn vạn không nghĩ tới mình có thể ném ra dạng này điểm số không khỏi mở to hai mắt nhìn tại trong đội ngũ đang chờ pháp ra bột lên men bao f a n hâm mộ cũng kinh ngạc ngoa tạo húc ca ngươi mở a vận khí này này làm sao chơi chơi không lại ngươi a húc ca rằng đạo lý húc ca ngươi mở đội trưởng phân phối đi này làm sao tránh với ngươi nghe đội ngũ giọng nói kênh đồng đội trần húc khỏe miệng liệt lên cao ai mọi người đừng ngủ rũ đến lúc đó các ngươi thật muốn không trang bị ta sẽ phân ngươi nhóm một chút dù sao tại phó bảng bên trong gia trang bị gia phó bảng t r ư ớ c đều không phải khóa lại cũng có thể giao dịch nhưng tâm c h á n t r ầ n h ú c vẫn phải có mặc dù nói thuộc tính không hề tốt đẹp gì nhưng rốt cuộc cũng là một cái tâm c h á n dựa theo công màn hình trên những người khác nói địa phương tại t r ầ n h ú c dẫn đầu dưới một đoàn người lắc lắc cung dung rốt cuộc tìm được cửa vào cổng tiểu cái còn thật nhiều bất quá cũng chính là phiền một chút d i ễ n đi cổng quái vật về sau mọi người đi tới tử vong giếng mỏ cổng đều là lần đầu tiên vào phó bản tiếp nhiệm vụ về sau năm người sắp xếp sắp xếp đứng lẫn nhau đánh lên tăng thêm mff đám người liền chuẩn bị vào phó bản hút ca chúng ta đánh như thế nào đúng vậy a nghe nói cái này phó bản còn rất khó khăn cái này một con h u đội ngũ thế nhưng là hắn cố ý chọn lựa ra nghề nghiệp phối trí làm chiến sĩ hắn việt nhân đức không nhường ai xung làm mở tờ vị trí pháp sư cùng đạo tặc đảm nhiệm chủ yếu chuyển vận điểm đồng thời đạo tặc còn có thể dò xét phía trước địa hình mục sư tự nhiên cũng không cần nói thiếu đi ai cũng không thể thiếu mục sư không có một cái tốt vũ em h à n cái chiến sĩ này làm sao cho đồng đội cảm giác an toàn về phần một cái k h á c thánh kỵ sĩ tác dụng được rồi sung làm trong đội ngũ linh vật đi chịu đ ư ợ c làm cái phó tê phó sữa thiếu cái gì bổ cái gì mình ở bên cạnh vẫy nước đi nghe trần húc tự tin lời nói m ặ t k h á c bốn cái f a n hâm mộ cũng là không hiểu cảm nhận được một trận lòng tin xác định bờ uff đều lên tốt về sau đám người tiến vào phó bản bên trong phổ thông đệ phỉ a mãi nờ chỉ là quái vật bình thường nhưng địch phỉ a g á m sát lại là tinh anh quái so với phổ thông quái vật làm tinh anh quái hắn hp -E, công kích phòng ngự các loại trị số đều có rõ rệt tăng lên chứ ngoài ra còn nổi danh là địch phỉ á c h i ê u hồn sư tinh anh quái lại là viễn trình c h u y ể n vận sẽ còn phạm vi sát thương ma pháp mấy người mặc dù là lần đầu tiên chơi v ở tốt ổ cờ rạp nhưng h ộ c trò chơi kỳ thật cũng chơi qua không ít mà lại trước kia b ổ cờ rạp giờ tờ gờ trong địa đồ cũng tương tự có rất nhiều phòng thủ loại hình địa đồ cần mấy cái người chơi hợp tác kể vai chiến đấu mỗi người quản lý chức vụ của mình cho nên tại cái này phó bản bên trong cứ việc là lần đầu tiên hợp tác ngược lại là ra dáng c trước lúc này mọi người cũng đều không chơi qua hớt tóc hồ cờ rạp mà lại tại trò chơi trước đó mặc dù đối với tóc hồ cờ rạp cũng có hiểu một chút bao quát trò chơi thượng tuyến trước tinh vân trò chơi trên họ phỉ cán w e b s i cũng thả ra không ít trò chơi tư liệu nhưng tỉ như trong trò chơi cựu hận cơ chế trên cơ bản mọi người vẫn tương đối xa lạ một cái không chú ý tổn thương còn có trị liệu liền vượt qua xe tăng cựu hận giá trị chạy mục sư ngươi nhất định phải sống s ó t ta nhìn xem bứt bỏ mình quay đầu nhìn v ề mục sư tiến lên quái trần húc cũng có chút luông cuống ai chết mục sư cũng không thể chết ta người mục sư này chết rồi còn thế nào đánh về phần hp xe cắp treo hắn cũng không muốn a trên thân bán hai cái trang bị mà lại không cẩn thận cái này quái liền nhiều kéo ném một cái ném hắc cháu trai nhìn xem mất khống chế tinh anh quái đ ỗ n g nhiên trần húc nhớ tới mình trước đó làm nghề nghiệp nhiệm vụ tựa hồ còn có một cái gia tăng cựu hận giá trị trào phung kỹ năng thế là lập tức dùng ra trong chốc lát toàn bộ trong đội ngũ giọng nói như là gà bay cho chạy đồng dạng Đại khái trên thực tế liên quan tới phó bản độ khó dương thần ngược lại là không có đi tận lực giảm xuống hoặc là thêm khó chẳng qua là hơi ưu hóa một chút chi tiết nội dung tỷ như tại mộng cảnh trong trí nhớ như liên minh tử vong giếng mỏ cùng bộ lạc kêu trên hang động những ngày phó bản nhất làm cho mấy người chơi khó chịu địa phương kỳ thật còn không phải độ khó mà là rắc rối địa hình phức tạp trên cơ bản người mới người chơi đi vào dễ dàng nhất cảm nhận được không phải phó bản rất khó khăn mà là địa hình quá phức tạp sau đó trực tiếp ở bên trong lặt đường thậm chí đi dạo một vòng chân chính phó bản không tìm được đi dạo đi dạo mình liền từ bên trong lại đi dạo ra phó bản hơi có một ít độ khó chú trọng người chơi đối trò chơi lý giải t ỷ như biết khống chế cửu hận còn có thành tựu i đội n g ũ mở tờ biết như thế nào dụ quái khai quái trị liệu biết quan sát đồng đội huyết tuyến để hắn bảo trì tại an toàn tuyến phía trên như tử vong giếng m ọ i loại này phó bản trên cơ bản cũng không cần người chơi có cái gì thao tác cũng không cần có cái gì ăn ý phối hợp chỉ cần hơi cẩn thận một điểm cũng là rất dễ dàng qua bất quá hiển nhiên trần húc bọn hắn lần thứ nhất vào phó bản cũng không có ý thức được điểm này vấn đề không lớn phó bản khai hoang nơi nào khả năng không có tử vong đâu lần sau thiếu kéo điểm quái chuyển vận cùng trị liệu chú ý hạ cựu hận t r ầ n húc tại phòng đối diện bên trong tổng kết thất bại nguyên nhân về phần đồng đội thao tác cái này chân húc ngược lại là không sách đến một lần đối phương là nước của mình bạn thứ hai cũng là mấu chốt nhất một điểm chính hắn thao tác cũng có chút ăn với c ơ a bỗng mộ là nhiên c trần húc phát hiện đội ngũ bên trong vở ơ im mà thiếu mất một người lập tức kinh ngạc phải biết cái này đạo tặc còn không cấp hai mươi hai không học hội biến mất đâu phó bản bên trong quái cùng giá ngoại quái cựu hận giá trị cũng không giống giá hỏa này làm sao sống được nghe thấy trần húc trong đội n g ũ đạo tặc cười hì hì rồi lại cười cái kia húc ca ta phát hiện tình huống không đúng trực tiếp tật chạy lưu lưu cầu ra phó bản liền an toàn đây là phản đồ hành vi trần húc theo bản năng liền muốn quát lớn mọi người là một đoàn đội mọi người là một cái anh, tất cả mọi người chết rồi ngươi cái này đạo tặc có ý tốt sống tạm sao nhưng lời nói đến bên miệng nhìn trên màn ảnh đầy màn hình đoàn d i ệ t mưa đạn trần húc lập tức thay đổi ý làm cho gọn gàng vào đạo tặc ai nói chúng ta đoàn diện rồi đạo tặc còn chưa có chết đâu chỉ cần còn có người còn sống chúng ta không coi là đoàn diện đi các h u n h đệ chạy về phục sinh thể làm lại từ đầu tối tin tức mới thống kê bộ lạc người chơi cùng liên minh người chơi tại hắn trong trận doanh đẳng cấp thấp nhất phó bản bên trong tử vong số lần cùng thông q u a số lần tỷ lệ này quả thực có chút kinh khủng vẫn tốt chứ h ớ i có gỗ cờ rạp cùng cái khác mọc còn là không giống nhau tài nguyên thu hoạch cũng không phải nhất định phải từ phó bản bên trong tới dương thần cầm gà khối dính một hồi ngọt tương ớt nói với lâm gia nhất so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ vượt vóc ổ cờ dạp dương thần vẫn là làm ra không ít cải biến trong đó chủ yếu nhất liền là tài nguyên thu hoạch không nhất định nhất định phải vào phó bản phó bản chỉ là trò chơi hạch tâm cách chơi một trong mà phó bản lớn nhất niềm vui thú liền là đoàn đội phối hợp cùng giết chết bột về sau s ở thi thể làm rơi đồ hưởng thụ l i ê n c u n g mở dương cùng rút ss giờ đồng dạng không biết để người mê mội nhưng trừ ngoài ra dương thần cũng cân nhắc đến độc hành hiệp nên như thế nào thu hoạch tài nguyên rốt cuộc có ít người liền là không thích xã giao thức cách chơi bọn hắn liền thích đem bọn hắn liền là nghĩ tại mỗi một cái phiên bản thể nghiệm trong trò chơi cố sự kịch bản loại tình huống này cũng tương tự sẽ coi đặc biệt động thái lập tức nhiệm vụ những này để người chơi đi thu hoạch được tài nguyên đương nhiên công hiệu suất cùng phó bản còn có hậu tục đoàn bản khẳng định là có khoảng cách rốt cuộc đồng hành hiệp chỉ là tự mình một người mà đoàn bản thì là tập hợp một đoàn tiến hành tài nguyên sản xuất mà lại cũng không phải mỗi cái người chơi đều có thể phân phối đến rốt cuộc nhiều như vậy người chơi trang bị cứ như vậy nhiều không có khả năng người người đều có trang bị trên cơ bản cũng là lấy k í tệ hay là điểm cống hiến tiến hành cạnh tranh nếu là tiến vào một cái không thế nào tốt công hội thành đoàn hạ bùn hậu tuân gia cam trang không nói cạnh tranh cũng không nói mở tờ ưu tiên cấp cùng điểm c ô n g hiến hội trưởng trực tiếp đem nó cho kinh đó cũng là có khả năng có thể nói trên cơ bản đại lượng người chơi cấp độ đều sẽ bảo trì tại thống nhất tiêu chuẩn bao quát đ ộ c hành hiệp người chơi cùng công hội người chơi kỳ thật tranh lệch cũng không có lớn như vậy loại tình huống này làm trò chơi hạch o tâm cách chơi một trong tờ vờ e phó bản vậy dĩ nhiên cũng là cần phải có một điểm độ khó nhất là đến tiếp sau đoàn bản càng là khảo nghiệm từng cái công hội cường độ cân nhắc thước nhưng những n à y phó bản cũng không phải một vị đức khó thật muốn người chơi các loại thần cấp thao tác mới có thể qua l i ê n như là trung học cơ sở để toán đồng dạng chỉ cần nắm giữ quyết khiếu kỳ thật cũng chính là một cái thuần thục hay không vấn đề l i ê n là một cái công thức ngươi thấy rõ dùng cái này công thức hướng xuống mặt bộ đáp án kia liền liền ra tại không có kỹ càng công lược tình hướng dưới cân nhắc chính là c ô n g hội đối phó bản lý giải trình độ còn có đoàn đội ăn ý thậm chí là thao tác nhưng n ư ơ n g theo lấy người chơi dần dần hiểu do đẩy ra công lược phía sau người chơi dựa theo cái này công lược biết nào sự t ì n h tài giỏi nào sự t ì n h không thể làm như là đ ặ t xã h ộ đ ồ dạng hiểu do một kỹ năng sau đó tiến hành tranh né kỳ thật qua phó bản cũng không phải là rất khó khăn sự tỉnh liên là khó tại hiểu do quen thuộc đoạn thời gian này đúng rồi khảo nghiệm nhân viên thế nào dương thần nhìn xem lâm gia nhất hỏi trò chơi đến tiếp sau đoàn bản tỷ như dung hỏa c h i tâm những n à y bốn mươi người đoàn bản trên cơ bản cũng đã thiết kế hoàn thành bốn mươi người đoàn bản m ộ t cảnh trong trí nhớ đến tiếp sau rất vó thủ cờ d ạ p đổi mới bên trong đã đem hắn cho hủy bỏ chủ yếu là trong đó có rất nhiều khó mà tránh khỏi vấn đề đầu tiên một điểm liền là người chơi phối trí vấn đề cùng một tràng cảnh tăng thêm tài nguyên phối hợp thêm mậu đặc hữu cơ chế sẽ để cho rất nhiều lao ra máy móc người chơi trực tiếp như là phim đèn chiếu đầm dạp Tại cái này m cũng cùng phó bản độ khó cùng một nhịp thở rất khó khăn một hai cái người chơi sai lầm khả năng dẫn đến đoạn diện khi mặt khác ba mươi tám cái không có phạm sai lầm người chơi chẳng khác nào nói nguy rồi thai bay và gió loại tình huống này đối với người chơi sàng chọn thì càng mạnh mà đối người chơi kỹ thuật sàng chọn tia từng cái công hội thỏa mãn và phó bản người chơi trên cơ bản liền có thể đếm được trên đầu ngón tay tăng thêm các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này đoàn trưởng huynh đệ manh chuẩn bị xong liền tiến bản số năm giây sắp chạy a A, đoàn trưởng các loại ta mắc tiểu chờ đi nhà vệ sinh đoàn trưởng thảo ngươi làm nhanh lên nhiều người như vậy đều chờ đợi đâu còn có hay không đi nhà xí năm chặn năm phút sau đoàn trưởng đều giải quyết xong vấn đề sinh lý đi chuẩn bị đếm ngược năm giây vào phó bản a b báo cáo đoàn trưởng Giống như c ó báo thợ săn mở cáo đoàn trưởng t vợ ta sinh ta không đánh đoàn trưởng ngoa tạo ngươi là chùm tản cờ a mà lại ngươi không phải độc thân sao ở đâu ra nàng dâu nói không chừng cái này một thanh liền bạo phong kiếm d đoàn trưởng nói đến phong kiếm trước đó trang bị cạnh tranh kim tệ còn giống như không điểm đoàn trưởng ngươi sẽ không đem kinh a đoàn trưởng thảo không phải nói hôm nay đánh xong bản lại điểm sao trước đó nói mỗi một lần kim tệ còn có cống hiến đều là lần tiếp theo bản kết thúc điểm a đoàn trưởng thanh này ta đau bụng ta còn muốn đi chuyến nhà vệ sinh sau một tiếng đoàn trưởng chúng t ả n cờ không có người mục sư đoàn t r ư ở n g rơi trong buồn cầu hôm nay cũng không có nhiều người có thể tham gia hoạt động mọi người ngay tại chỗ giải tán đi ngày mai nhìn nhìn lại có thể hay không cả đi liền như là, là liên à l minh huyền thoại cùng đỏ t ạ bên trong cấp cao cục một loạt liền làm mười phút thậm chí nửa giờ mà thanh đồng b ạ c h ngân truyền kỳ trung quân đều là dây sắp xếp bởi vì thỏa mãn cái kia phân đoạn liền mấy người kia nhưng đem bốn mươi người đoàn bản độ khó giảm xuống liền lại sẽ xuất hiện một tình huống khác cây phó bản thời điểm đoàn trưởng thảo phó tê ngươi động a ngươi đừng ở kia vậy nước a mục sư người đâu sư a chúng t ả n cờ cái này máu cùng xe cắp treo đồng dạng đừng đội nhịp tim a nửa giờ sau phó tê a trong túi beo lưng làm sao nhiều một chút đồ vật phó bản qua không có ý t ừ a đoàn trưởng vừa mới xem tivi kịch nhìn xem mê quên chúng ta đang đánh phó bản đoàn trưởng những vật này là rất khó cải biến đem nó biến thành một cái cứng rắn hạch thức phó bản vậy liền chú định có thể thể nghiệm đến niềm vui thú sẽ là số ít người thậm chí khả năng đại đa số người chơi từ bắt đầu chơi đến afg đều thể nghiệm không đến một lần bốn mươi đoàn bản nội dung mà nếu như đem nó độ khó giảm xuống vậy liền sẽ có tương đương một bộ phận người chơi có bọn hắn đối với bọn họ đều như thế liền cùng chơi sinh hóa cầu sinh dòm bị chạy trốn hình thức đồng dạng chắc chắn sẽ có một nhóm lớn cá ướp mới lao chạy đến lối thoát hiền cổng dán ngôn trước tiên các loại cửa mở. v ề phần đoạn hậu đánh d ò m bi vậy nước nhiều dễ chịu đối với cái này dương thần cùng hắn đoàn đội thì là đem như dung hỏa c h i tâm những n à y bốn mươi người cỡ lớn đ o à n bản thiết trí trở thành một loại t r ứ n g màu thức hoạt động t h như mỗi tháng hoặc là tương ứng ngày lễ cùng phiên bản đổi mới l ờ y ra l i ê n cùng liên minh huyền thoại vô hạn hỏa lực những n à y mới là hình thức đồng dạng mà phó bản bản thân cũng r ứ t bỏ cứng rắn hạch thức độ khó tật khả năng để người chơi cảm nhận được loại kia nhiều người phó bản không khí cùng đơn thuần trò chơi niềm vui thú thể nghiệm ngoại trừ bốn mươi tên tham gia đoàn bản người chơi gia nhập đại lượng nờ để người chơi càng có đắm chìm cảm giác cùng tham dự cảm giác. ban thưởng phương diện thì là cung cấp một chút trò chơi tài nguyên cho người chơi mà thu được tài nguyên thì dựa theo tại phó bản bên trong biểu hiện đến thu hoạch vậy nước tự nhiên không có vấn đề chỉ bất quá tiếp theo kết toán cũng không có cái gì tài nguyên thu hoạch càng khảo nghiệm người chơi đoàn đội hợp tác ăn ý phó bản cùng phó bản thủ sắt thành kiểu, thì là lấy thông qua năm người bản m ộ ư ơ i người bản những người này số cũng không nhiều phó bản bên trong độ khó khăn nhất là tiêu chuẩn phổ thông người qua đường người chơi quen thuộc phó bản cùng quái vật về sau giá đội cũng có thể qua nghề nghiệp đoàn đội còn có công hội đoàn đội cùng cố định ăn ý đoàn đội thì là hướng phía mục tiêu cao hơn tiến hành tiêu chiến t r ư ớ c 1061, cái này phó bản thật là có điểm khó a bất quá cũng may chúng ta vẫn là không đoàn diệt một lần nữa đoàn diệt n h ữ n đau trở về một chuyến thành đem trên người trang bị sửa chữa một đợt trần húc đau lòng nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống thật sự là quá khó khăn thật sự là rất khó khăn đ ỉ n h hắn thật rốt cuộc không có tiền sửa đồ đây chính là chiến sĩ đau n h ấ t sao hắn nghề nghiệp của hắn trần húc không biết nhưng chiến sĩ thu tiền năng lực hiện nay trần húc là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ p a n hâm mộ nhóm tha thứ một chút ta thật không phải là nghĩ nạp tiền chuyện ác trang bị thật tu không dạy nổi không thể liên lụy đồng đội a Cái nhưng à y mà để trần húc có một chút ngoại ý muốn địa phương đó chính là hắn cố ý đem điểm thẻ giá cả điệu thấp một chút đều không có người chơi mua sắm không phải đâu cái này không ai mua chút thẻ trần húc nhìn xem treo lên điểm thẻ nửa ngày không ai mua cả người cũng có một chút ngộng nhìn qua ngộng bức trần húc trực tiếp trong phòng mưa đạn cũng là cả hokka nghĩ cái gì đâu ngươi cho rằng liền ngươi thiếu kim t ệ sao trò chơi vừa mới mở mà lại cấp hai mươi mới bắt đầu tính toán điểm thẻ đồng thời tinh vân trò chơi ngoài định mức đưa tặng m ộ ư ơ i hai giờ du ngoạn thời gian lúc này căn bản không ai khuyết điểm thẻ thiếu chính là tiền a có sao nói vậy đây là ta chơi qua thiếu tiền nhất mộc trò chơi dù n g tiền vung tay quá chán hoặc là thường xuyên chết thật là kỹ năng học không dạy nổi trang bị sửa không nổi a cảm giác ở phố thủ cờ giặc vẫn có một ít thiên cứng rắn hạch trò chơi không phải thức ăn nhanh thức trò chơi những thứ không nói khác chỉ là không có tự động tìm đường liền có thể đã nhìn ra nếu như kinh tế hệ thống không băng Cảm g i á nhưng nếu là lý luận thông qua trần húc đoạn thời gian này trò chơi thể nghiệm đại đa số thông qua trực tiếp tới giải trò chơi người xem trên cơ bản cũng có một thứ đại khái niệm mà lại cũng đúng như cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng trước mắt mặc dù theo đẳng cấp tăng lên tinh vân trò chơi phe thứ ba thị trường bình đài đã mặt hướng người chơi người chơi cũng có thể sử dụng mua sắm tinh vân trò chơi điểm thẻ cho cái khác trò chơi người chơi bán ra hối đ o á i trong trò chơi kim tệ hoặc là tương ứng sân đấu tệ nhưng thật đúng là không có bao nhiêu người chơi sẽ dùng kim tệ mua sắm điểm thẻ còn có tinh vân sân đấu tệ một mặt là trước mắt người chơi đối với điểm thẻ nhu cầu còn chưa không phải rất nhiều rốt cuộc trò chơi giai đoạn trước vẫn là cung cấp một đoạn thời gian thử chơi thời gian chỉ có tại đoạn thời gian này đi qua người chơi mới có thể cần mua sắm điểm thẻ một phương diện khác nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là trò chơi bản thân thật sự là quá thiếu tiền không cân nhắc pháp ra nước khoáng cùng bánh mì thuật sĩ đường đ ầ u những đồ chơi này trên cơ bản liền không có người bỏ được đi mua thuốc thậm chí trong lữ điếm bánh mì đều không bỏ được đi mua bởi vì thật sự là quá thiếu tiền chết về sau trang bị cần sửa chữa có đôi khi quái vật còn có nhiệm vụ ban thưởng trang bị trên cơ bản cũng sẽ theo không kịp nhu cầu cần mặt khác mua sắm còn có học tập kỹ năng cũng là cần kim tệ như đồng du kịch danh tự đồng dạng ư ớ t v ó p h cờ giạp một cái thế giới chân thật ngươi không có tiền ngay cả xe buýt ngươi cũng không ngồi nổi có thể nói ở phương diện này ư ợ t tóp h cờ g ạ p cho người chơi mang đến có đủ nhứt đắm chìm cảm giác thể nghiệm cuối cùng t r ấ n h ú c vẫn là lấy được một chút kim tệ đem trên người mình trang bị cho tu sửa lại một chút trong đội ngũ bốn cái f a n hâm mộ cho hắn cung cấp đương nhiên hắn cũng cho mỗi người đưa một t r ư ờ n g mười thẻ ok khổ sách khổ sách lần này mọi người nghiêm túc đối đ ạ i a t r ấ n h ú c tại đội ngũ trong giọng nói hô một lần nữa trở lại phó bản bên trong tổng kết một chút trước đó đoàn diệt nguyên nhân đám người lần này đánh cũng tương đối ổn thỏa một con quái vật một con quái vật chậm rãi câu dẫn đồng thời chú ý cựu hận cảm giác sắp qua cựu hận thời điểm liền dừng tay tha rằng đánh chậm tuyệt không có thể vượt qua cựu hận cảm cứ việc tốc độ chậm một chút nhưng không thể không nói cái này tiến độ thúc đẩy có thể nói là thuận lợi đến kỳ lạ thận trọng từng bước rất nhanh đám người liền thúc đẩy đến cái thứ nhất tên là đốc công rủ cờ tá gian phòng cùng trước đó tinh anh q u á i so sánh cái này bột ngoại trừ thanh máu dài một điểm cũng không có gì đặc biệt bỏ ra một chút công phu đám người trực tiếp đem nó cho mái chết sờ thi thể sờ thi thể đặt vào ta tới đặt vào ta đến nhìn xem ngã xuống một t r ầ n h ú c hào hứng tại đội ngũ trong giọng nói hô đi đến bột r ư ớ c mặt trấn hút đưa tay như thế sờ mó một cái vật phẩm tin tức xuất hiện ở kênh đội ngũ bên trong cái này mẹ nó thật sự là một cái bột làm sao lại rơi mất cái lạc kê màu trắng trang bị nhìn trong tay biểu hiện tên là lạc rổ s p m mờ màu trắng trang bị trần húc lập tức bó tay rồi dù sao cũng là cái bột mặc dù thực lực bình thường một điểm nhưng không khỏi cũng quá mất mặt đi phải không húc ca ngươi hoán một chút cảm giác vận khí của ngươi không phải cực kỳ tốt đội ngũ bên trong đạo tặc nhỏ giọng đề nghị nghe thấy có người nghi ngờ mình âu hoàng huyết thống lập tức trần húc liền không vui vận khí không tốt không thể nào mọi người dồn điểm vừa nói trần húc trực tiếp điểm kích nhu cầu trước đó đã nói xong mặc kệ nghề nghiệp gì trang bị mọi người cùng nhau dồn điểm đương nhiên nếu như những người khác cần cho dồn đến người một chút ngân tệ làm đền bù rốt cuộc tất cả mọi người điểm cần kỳ thật thiếu cũng là không phải trang bị mà là ngân tệ loại tình huống này cho cao hơn ném hệ thống thương thành tiền vậy dĩ nhiên là càng có lợi một chút cả hai cùng có lợi sao chín mươi điểm nhìn thấy không cái này kêu là âu hoàng nhìn xem mình ném ra tới điểm số trong nháy mắt trần húc lộ ra t i ể u dung cái khác bốn cái f a n hâm mộ cũng lần lượt bắt đầu dồn điểm đạo tặc bốn bốn điểm pháp sư bảy mươi mốt điểm mục sư bảy chín điểm đến tiên sau cùng thánh kỵ sĩ một cái chín mươi chín điểm số lượng để t r ầ n h ú c sửng sốt cái kia hút ca ngươi phải không tùy tiện cho điểm ngân tệ ý tứ ý tứ l i ề n tốt trong đội ngũ thánh kỵ sĩ hiển nhiên cũng không ngờ tới mình ném ra cái chín mươi chín số lượng lập tức vui vẻ ra mặt trang bị mặc dù không phải tốt bao nhiêu nhưng không ai sẽ bởi vì chính mình vận khí quá tốt mà không vui nghe thấy thánh kỵ sĩ t r ầ n h ú c mặt tối s ầ m ý tứ ý tứ trên người hắn có cái con gà tiền không cần một cái màu trắng truy mà thôi coi như tích lũy tích lũy nhân phẩm nhất thời âu không tính là gì một mực âu mới thật sự là âu dù là ta tiện tay ném một cái đều có chín mươi điểm cái này đã chứng minh cái gì cái trò chơi này ta lúc tới vận chuyển trần húc cực kỳ tự tin nói nghe trần húc đám người cũng cảm giác tự hồ có như vậy một chút đạo lý đều là không khỏi nhẹ gật đầu giải quyết xong bột về sau đám người hướng phía đằng sau thúc đẩy so với phía trước nơi này quái vật đẳng cấp có chỗ tăng lên đạt tới cấp mười tám mà lại tinh anh quái cũng nhiều hơn bất quá uy hiếp cũng không phải là rất lớn lúc này trong đội ngũ pháp sư bỗng nhiên chú ý tới một cái chi tiết húc a bên đ i ệ giống như có cái tinh anh quái mái nợ giòn sân hơn một nghìn máu hẳn là chỉ là một cái tiểu bốt đám người g i ế tới t xử lý chung quanh hắn tiểu quái không phí khí lực gì liền đem nó giải quyết hết các người đi sở thi thể tốt c h â n h ú t đối mọi người nói bốn nghìn máu bột đều chỉ phát nổ cái lạc kê màu trắng truy loại này một nghìn máu tinh anh quái có thể ra vật gì tốt dù sao cũng là vào phó bản để cho mình phan hâm mộ cũng thể nghiệm một chút bột cảm rất tốt o khoáng à n bánh mì cùng nước đội pháp mỹ sư xuất mã. m ạ vàng khiên trọn t i n h lương trang bị sau khóa lại phụ tá tầm chắn bốn trăm bảy mươi một hộ giáp chín đón đỡ năm sức chịu đựng hai nhanh nhẹn độ bền bảy mươi năm bảy mươi năm nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i năm nhìn xem đội ngũ trong tin tức nhảy ra nhắc nhở trần húc cả người tròn váng b ộ t da đồ trắng thinh anh ra làm trang mình thật chẳng lẽ chính là hát thủ một nháy mắt trần húc có một chút xíu mê mang ai thanh kỵ ngươi từ bỏ làm gì đều đừng từ bỏ à trước đó đã nói xong cùng một chỗ dồn điểm dạng này làm vậy ta không thể mang các ngươi cùng một chỗ vào phó bản a có tiết ấ u nhìn xem mình đội ngũ bên trong thánh kỵ sĩ lựa chọn từ bỏ nhu cầu trần húc vội và nói cùng trước đó màu trắng truy không giống trước mắt cái này tâm chắn vẫn là làm trang tổ đội mấy cái f a n hâm mộ f a n hâm mộ cũng đều là muốn để để trang bị nhưng cảm động thì cảm động mặc dù hắn cũng thật muốn muốn nhưng trước đó đã nói quý củ vậy liền không thể tùy tiện làm hư quý củ nhìn thấy trần húc kiên trì mặt khác ba cái người chơi cũng là giống như trước đó lựa chọn r ồ n điểm nhu cầu pháp sư chín mươi mốt đạo tặc năm mươi mốt mục sư mười một cuối cùng đến phiên trần húc một cái chín mươi lăm số lượng xuất hiện tại kênh đội ngũ bên trong trang bị đã rơi vào trần húc ba lô pháp sư húc ca ngư bức đạo tặc húc ca trời tú đây chính là âu hoàng sao ha ha bình thường bình thường đối t h á n h kỵ ngươi cũng dồn cái điểm nhìn xem nhiều ít quy củ không thể xấu ngươi nếu là điểm cao hơn ta trang bị vẫn là ngươi trấn húc tại trong đội ngũ cười ha hà nói húc ca ta khẳng định dồn bất quá ngươi a t h á n h kỵ cũng tại kênh đội ngũ bên trong cười ha hà nói một bên cười một bên dồn điểm t h á n h quan g và thuế chín mươi chín một m ộ t trăm n đ á người trấn húc trang diện một lần vô cùng xấu hổ trấn húc trực tiếp thời gian mặt mưa đạn đã điên quần cả màn hình hiện nhiên loại tình huống này ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài chết cười ta mặc dù húc ca ném xúc sắc cực kỳ âu khí nhưng n ộ i ngũ bên trong còn có một cái càng l âu tồn tại a đây chính là húc ca vận khí sao thật là thật tốt cười đâu liền cái này như vậy vấn đề hiện tại liền đến húc ca muốn đem tâm chắn cho thánh kỵ sĩ sao húc ca to gan đi theo mình nội tâm ý nghĩ đi chúng ta kinh đi g i ả g đạo lý húc ca như thế lớn một cái lãnh đạo lông cái trang bị thế nào l i ề n l à chính là húc ca kinh kinh lông cái con gà trần húc nhìn xem mình trực tiếp thời gian chỉ sợ thiên hạ bất l o ạ n lại âm dương quái k h í mưa đạn lập tức bó tay rồi không nói hắn có làm hay không đạt được đóng tạm chuẩn bị loại chuyện này nếu thật l à kinh vậy hắn đoán chừng liền thành l ư t vóc ổ cờ giạp số một danh nhân về sau đoán chừng hắn cũng không tiện chơi trò chơi này cái k i a húc ca ngươi cho đến cái ba mươi khối điểm thẻ ngươi cầm trang bị đi mà lại đến tiếp sau phó bản cảm giác độ khó còn rất cao tăng lên tăng lên tị h độ bằng không chúng ta lại bằng diện hiển nhiên trong đội ngũ thánh kỵ sĩ rất rõ ràng là đọc qua một bản tên là e cờ á c h trực tiếp đôi trần húc nói nghe trong đội ngũ thánh k xác định không có nhiều tiết ấu lập tức cũng nhẹ gật đầu bất quá trần húc cũng không hẹn h ỏ i cái khác ba tên đồng đội trần húc cũng đều một người phát một t r ư ờ n g ba mươi khối điểm thẻ thuận tiện lại cho thánh kỵ sĩ ngoài định mức tới một t r ư ờ n g mười thẻ đối trần húc tới nói số tiền này cũng không cần thiết tỉnh cái gì mà lại dạng này cũng có thể để trực tiếp ở giữa mưa đạn thiếu điểm tiết ấu thay đổi mình trước đó cấp mười t ấ m chắn nhìn xem trên tay màu làm t ấ m chắn đ ỗ n g nhiên trần húc cả người đều chân phấn đi các minh đệ tiếp tục khai hoang hôm nay chúng ta liền đem cái này từ vòng giếng mỏ cho thông từ hôm nay trở đi các ngươi húc ca đứng lên ta xem ai còn dám nói húc ca không phải cái kỹ thuật dẫn chương trình nhìn xem mình tăng lên rất nhiều bảng số liệu trần húc tràn đầy tự tin giơ cao trong tay tầm c h ắ n mang theo bốn tên đồng đội đường cũ trở về go go go vọt lên đến hiệu suất bắt đầu húc ca bây giờ có thể kháng mục sư cho đủ sữa ta cũng không phải là chiến sĩ mà là chiến thần nắm lấy trong tay tầm c h ắ n tàu vị lớn mật lên tàu vị không bị cản trở đám người từ bên trong phòng ra ngoài chuẩn bị đường cũ trở về giao lộ rời đi đường nhỏ chỗ sâu nhất đi một khoảng cách bỗng nhiên kinh đội ngũ bên trong truyền đến mục sư kêu sợ hãi ngo tạo một nháy mắt chung quanh thợ mỏ toàn bộ thoát ly quản chế bạo động lên từng cái đem trong tay cuốc nem xuống công kích bên người mục tiêu trước mắt cứ việc so với tuần tra quái bốn trăm linh máu tả hữu thợ mỏ cũng không mạnh nhưng phải biết một câu khiến nhiều cắn chết voi húng chi vẫn có tổ cỡ rác bên trong những ngày quái vật bình thường cũng không phải cắt cỏ trong trò chơi xung làm bối cảnh tân quái còn có thể tạo thành nhất định tổn thương t ớ c chừng ba mươi giây sau năm cái linh hồn của con người đồng loạt xuất hiện ở trong mộ địa màn này giống như có một chút quen thuộc ta nhìn xem quen thuộc mộ địa quen thuộc linh hồn trong đội ngũ pháp gia c ả m khái những cái kia tuần tra quái vậy mà lại đổi mới mục sư đâm chìm trong vừa mới bạo động bên trong lại đoàn diệt a thanh kỵ sĩ cũng là c ả m khái khai hoang phó bản bao lớn nhà đều chưa quen thuộc nếu sớm biết khẳng định là thận trọng tương ước chú ý cẩn thận sẽ không như thế không bị cản trở đạo tặc làm vận dây thừng ca biểu thị rất bình thường không nên nản trí ủ dũ đem mọi người vận thành một sợi chỉ có trần húc trầm mặt một chút mới kiên định nói cái gì gọi là lại đoàn diệt rồi lúc này mới lần thứ nhất đoàn diệt đâu trước đó đạo tặc không phải còn sống sao mà tại trần húc bọn hắn không ngừng chạy về phục sinh thể sau đó bị diệt trong khoảng thời gian này còn lại một chút vào phó bản người chơi mặc kệ là liên minh bên này vẫn là bộ lạc bên kia trên cơ bản lần thứ nhất vào phó bản đều sẽ bởi vì một chút nguyên tố mà dẫn đến đoàn diệt đây cũng là h ộ t tó t h ổ cờ giặc phó bản tương đối thường gặp một cái hiện tượng mà cùng cái khác trò chơi khác biệt đối trước mắt đại bộ phận phổ thông người chơi tới nói phó bản gặp được đoàn diệt ngược lại là không có để bọn hắn cảm giác quá mức bởi vì đ o à n diện nguyên nhân cũng không phải là bởi vì người chơi kỹ thuật không đủ thuộc tính không đủ mà là đối với phó bản không hiểu rõ nhưng cũng không phải như là đạc xã hội như thế hoàn toàn xa lạ không hiểu rõ mà là cho người chơi tạo nên một cái cảm giác để bọn hắn đ o à n diện địa phương kỳ thật cũng không khó chỉ là bọn hắn không đủ cẩn thận đây cũng là bật tốp ổ cờ giạc phó bản đặc điểm phía trước độ khó đơn giản cho người chơi một loại liền cái này cảm giác nhưng theo đơn nhất phó bản cùng toàn bộ nội dung trò chơi hướng phía sau thúc đẩy phó bản độ khó liền sẽ chân chính bày ra liền cùng thanh thủy nấu hết xanh đồng dạng các loại người chơi cảm nhận được độ khó không thích hợp vậy cũng đã là thật lâu chuyện sau đó trình độ nào đó tới nói với tốp hồ cơ g i ả m phó bản độ khó thích hương giá trị cùng monster hunter còn rất giống sẽ không mở cục để ngươi cảm giác được huyết mục khó mà là một chút xíu tăng thêm độ khó Trước 1063, thăng cấp có một chút A. Đây chính là Trần thụ trực tiếp nhất. Từ cấp 1 đến cấp 21 đoạn này trong tộc từ tu tiến một theo ra, người đường cấp có chậm chính Húc cảm cấp cấp lúc đó, lựa chọn chủng bác ca cây 1063, 1 nhiệm đến đoạn này quận viện nở gô đó, đó làm A. lựa sau, sau Đây đạo đi là loài vụ, quái 21 về về trần húc liền rất rõ ràng cảm nhận được khác biệt nghề nghiệp luyện cấp tốc độ cũng không đồng dạng pháp gia cày quái tốc độ muốn so chiến sĩ、si、cao nhiều lắm nguyên bản hắn mang cái kia f a n hâm mộ giờ này k h ắ c này đều đã cấp 27, m à hắn mới vừa v ậ n cấp 25. m à lại luyện thế nào cấp càng nhanh ở trong đó cũng là rất có quyết khiếu giống nhau cái k h ă c m ậ c bình thường tới nói luyện cấp phương pháp nhanh nhất, nhất đó chính là vào phó bản còn có làm nhiệm vụ chính tuyến nhưng ở hớt phó thủ cờ giặc bên trong liền không đồng dạng đầu tiên hớt phó thủ cờ giặc bên trong cũng không có cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến hoặc là nói để người chơi tự hành đi tìm hiểu nào là nhiệm vụ chính tuyến loại tình huống này bình thường mới vừa tiến vào trò chơi người chơi tại đều không hiểu rõ trò chơi tình huống kỳ thật rất khó thực hiện thăng cấp nhanh chóng lộ tuyến bởi vì ở trong game nhiệm vụ cùng đại bộ phận giờ tờ g l o ạ i trò chơi cũng giống như nhau đều sẽ để người chơi từ một cái khu vực tiến về k h á c một cái khu vực ở trong quá trình này giải tỏa mới nội dung trò chơi kịch bản địa đồ cùng nhiệm vụ mới mà nếu như không có hợp lý quy hoạch k i ế n người chơi liền không có cách nào tìm ra một đầu phù hợp thăng cấp lộ tuyến sẽ đem rất nhiều thời gian đều tiêu vào chạy trốn bên trên từ gỗ nợ chạy đến sở tọ n g u y n city lại từ sở tọ n g u y n city chạy đến tây bộ hoang dã lại từ tây bộ hoang dã trở lại sở tỏm mincity ề sau đó lại từ phong bạo thành sở tỏm city chạy về tây bộ hoang dã thuận tiện còn muốn đi lội nam hải trần sở ở cỏ cái này đều sẽ để người chơi lãng phí đại lượng thăng cấp thời gian về phần một cái khác cái khác mọc chủ yếu thăng cấp lộ tuyến phó bản tại hơi tóc hổ cờ giặc bên trong kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy cứ việc nhìn phó bản bên trong q u á i cung cấp kinh nghiệm so bên ngoài phổ thông q u á i muốn càng nhiều nhưng độ khó khăn cũng muốn cao hơn một chút tăng thêm toàn diện khả năng trên thực tế nếu như không phải chân chính nguyên một đội lão thủ có thể thực hiện nhanh cả kỳ thật còn xa xa không có tại giã ngoại cày quái đến nhanh đương nhiên tốc độ nhanh nhất trên thực tế vẫn là tại từng cái địa khu cả nhiệm vụ nhưng cái này muốn cân nhắc người chơi thích hợp t đến ăn bài mà đối đại đa số người chơi tới nói đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành vì cái gì chạy nhiệm vụ quá trình bên trong ngươi c h ậ t phát hiện địa đồ một nơi nào đó có cái kỳ quái h ă n g động có thể là cái ẩn tàng tày quái địa điểm chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ không muốn muốn vào xem một chút sao nhìn thấy một con sông ngươi không muốn xuống dưới lội một chút sao trong trò chơi như vậy thiếu tiền mọi người đánh tới vật phẩm cơ bản đều không nợ ném toàn bộ trở về ném cửa hàng loại tình huống này ba lô đầy ngươi tiếp tục đi làm nhiệm vụ vẫn là đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói đẳng cấp ngược lại cũng không phải mấu chốt nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú đó chính là hơn tốp ổ cờ giặc màng cho bọn hắn cảm giác mới lạ có thể nói tại mộc trong trò chơi cho đến trước mắt vẫn c õ thổ cờ d ạ p xem như hình tượng tốt nhất một trò chơi mà lại trong trò chơi vẫn tồn tại sinh hoạt nghề nghiệp dù là không đi l u y ệ n cấp thao túng trò chơi nhân vật đi dã ngoại nhìn xem phong cảnh hoặc là đào đào quáng những này cũng đều để không ít người chơi cảm giác được thú vị trừ cái đó ra trong trò chơi còn có rất nhiều cái khác nội dung cũng bị người chơi phát hiện tỷ như đạo tặc người chơi thông qua tiềm hành có thể tiến về một chút người chơi khác rất khó đến khu vực tại những địa phương kia sẽ có một chút khóa lại hoặc là không có khóa lại bảo dương đạo tặc người chơi có thể đem hắn mở ra bên trong chất chứa có một ít kim tệ dược tề phối phương còn có một số ưu lương trang bị đương nhiên những n à y bảo dương cũng không chỉ là là đạo tặc mà chuẩn bị những nghề nghiệp khác giải quyết hết thủ hộ tại bảo dương bên cạnh quái vật cũng tương tự có thể cầm tới bảo dương chỉ bất quá so sánh với mà nói đạo tặc muốn dễ dàng hơn một chút có thể nói ở trong game từng cái nghề nghiệp đều có đặc điểm của mình tỷ như đạo tặc thông qua tiềm hành có thể đi một chút những nghề nghiệp khác không có cách nào đi địa phương pháp sư có thể xoa bánh mì xin nước khoáng tiết kiệm kim tệ để cao luyện cấp hiệu suất thánh kỵ sĩ cái khác không nói chỉ là chiêu này thánh quan cùng tạo hình đẹp trai liền đã kéo căng người khác đều là một mình phân chiến thời điểm thợ săn có thể mang theo mình bảo b ả o thăm dò h o a g i ã mục sư cũng không cần nói chuyện tuyệt đối bánh trái thơ ngon duy nhất để chấn h ú c khó chịu địa phương đó chính là chiến sĩ đánh ngộ trò chơi trang bị bên trong vũ khí cùng bản giáp phí sửa chữa là quý nhất nghề nghiệp chiến sĩ bởi vì muốn cận thân tác chiến thậm chí có đôi khi sẽ còn chết tại giã ngoại lại thêm học kỹ năng cấp cái khác tiêu phí chi tiêu hoặc là chậm g i i thu tiền hoặc là liền dứt khoát một điểm đi bán điểm thẻ sửa đồ nghèo văn phú võ đều thuyết pháp gia có tiền kỳ thật pháp gia mới là lớn nhất điệu ti nhìn xem chúng ta chiến sĩ mới thật sự là cao phú soái không kim tệ làm sao bây giờ đương nhiên là treo một t r ư ơ n g điểm thẻ đối mặt với lao bản của con trọ nhìn lấy mình tia c h ố n g không túi tiền trấn húc quả quyết mở ra phe thứ ba khu vực giao dịch treo một t r ư ơ n g điểm thẻ đi lên nhìn xem đầy màn hình mưa đạn trấn húc hít một hơi thật sâu quả nhiên hắn vẫn là thành vì mình ghét nhất bộ dáng nhưng không có cách nào a chiến sĩ có nhiều khổ ai chơi ai biết lại thêm nói thật chính hắn kỹ thuật này còn thật có chút vấn đề có đôi khi giá ngoại cày quái thời điểm không cẩn thận dẫn tới cái khác quái cựu hận cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mà cái này một khi chết bất đắc kỳ tử kia vấn đề nhưng lừa lắm đương nhiên cái này thuộc tính trừng phạt cũng thì tương đương với một cái đợt mà thôi chân chính khó đỉnh chính là trang bị độ bền trên phạm vi lớn hạ xuống cái này khiến vốn cũng không giàu có gia đình càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương không nói nhiều cùng bốn cái phan hâm mộ đã hẹn hôm nay lại khiêu chiến một đợt tử vong giếng mỏ đoàn diệt nhiều như vậy sóng hôm nay nhất định có thể qua tốt ta đến tiếp sau ta làm cái công hội chơi f a n hâm mộ nhóm cũng có thể thêm t i ề n đến trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đã nói chi cho nên vẫn là cùng ngày hôm qua kia bốn cái f a n hâm mộ tổ đội chủ yếu là bọn hắn cho trần húc giác quan cũng còn có thể mà lại mặc dù giã đội không phải là không thể dưới khả năng đến lúc đó đoàn d i ệ t tiết mục hiệu quả còn khá hơn một chút nhưng mấu chốt là thật đụng phải loại tình huống kia khó chịu a l i ê n như là đánh liên minh huyền thoại đồng dạng đồng dạng thao tác kia khẳng định vẫn là mở hát người chơi so người qua đường người chơi muốn càng ăn ý một điểm. bất quá rất nhanh hảo hữu k ê n h bên kia pháp sư truyền đến tin tức để t r ầ n h ú c ngây n g ậ n cả người g i ã ngoại cay quái thời điểm bị âm còn bị thủ thi Trước 1064. Liên thông giọng nói về sau, Trần tại thời tiềm tặc kết thực tại rất ra lượng phương Húc cuối cùng minh bạch là đầu đuổi câu chuyện ra sao. Chính mình cái cấp lạc cho Chờ chạy phục phục chỗ 1064, Liên là luyện lý. là lâu giọng nói minh đuổi giã ngoại điểm, sinh sinh đối đợi nguyên mình này fan không hành hắn hắn hâm đó về về về sau, sao. sau sau, đầu máu quả đối phương quả đầy mộ bị bộ đạo xử nhưng bản thân người tốp ổ cờ d i ặ c cũng rất rõ ràng nói cho người chơi tờ vờ tờ liền là trò chơi hạch tâm cách chơi một cái điểm cho nên ngoại trừ thật không thích tờ vờ tờ người chơi đại đa số phổ thông không quan trọng tờ vờ tờ vẫn là tờ vờ e người chơi kỳ thật đều là ngầm thừa nhận mở ra tờ vờ tờ hình thức ngoa tạo tại liên minh chúng ta địa bàn giết người cái này có thể nhẫn trông thấy hảo hữu k a n h bên trong pháp sư gửi tới tọa độ cùng tin tức lập tức trần húc liền biểu thị không thể nhịn cùng một thời gian trần húc cũng mật một chút mặt khác ba cái p a n hâm mộ chuẩn bị cùng đi cách giúp sư báo thù mà lại lúc này trần húc cũng có một chút kích động rốt cuộc tờ vờ tờ cũng là trò chơi chủ yếu cách chơi một trong nhưng cùng những nghề nghiệp khác người chơi đỏ sức bên trong t r â n húc khắc sâu nhận thức được một việc đó chính là chiến sĩ tài giỏi qua trên cơ bản cũng chỉ có chiến sĩ pháp sư nhất là chơi bang hệ pháp sư ngoại trừ công kích kia lập tức toàn bộ hành trình cho không chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung đùa bỡn về phần những nghề nghiệp khác t r â n húc cũng cho đến trước mắt cũng liền thắng cái mục sư cùng đạo tặc mà lại thắng được còn chưa không phải nghiền ép thức thắng lợi đơn đấu tờ vờ tờ chiến sĩ khả năng không thế nào đi nhưng nhiều người tờ vờ thời điểm có mục sư cho mình sữa các ò loại fan hâm mộ pháp sư phục sinh về sau đối phương đã sớm không cai bóng bất quá cái này cũng, cũng không để người quá ngoài ý mến dù sao đối phương là cái đạo tặc mà lại bọn hắn thế tới trùng trùng đặc điểm đối phương đoán chừng đã sớm phát hiện cái kêu bức thật buồn nôn à kỹ thuật nhìn bình thường nhưng mấu chốt quá bị đuổi chuyên môn chờ tàn huyết mới đ n g thủ thêm đến đội ngũ pháp sư có một ít buồn bực nói cho dù ai tại g i ã ngoại bị làm chết tâm tình cũng sẽ không tốt vấn đề không lớn đối phương ai đi nhớ kỹ không về sau g i ã ngoại đụng phải muốn hắn chịu không nổi trần húc hướng pháp s ư nói bản thân luật v õ t ổ cờ dạp liền là một cái tở vờ tở cùng tở vờ e cùng tồn tại trò chơi cho nên trần húc lời nói này gọi một cái lẽ thẳng khí hùng duy chỉ có liền là trực tiếp thời gian mưa đạn không thế nào để mắt cái gì g i ã ngoại đụng phải ngươi đánh thắng được sao vừa nhắm mắt chân đạt một cái linh hồn bác sĩ mau cứu ta tràn đầy đủ loại âm dương k h á i khí câu nói cách màn hình đều có thể cảm nhận được những lời này nói ra đến cùng đến cỡ nào âm dương giống như kêu cái gì tam ca một cái vong linh tặc trong đội ngũ pháp s ư nói mấy người ghi lại id thả một đợt v a n thoại chuẩn bị sửa sang một chút tiếp tục đi mở hoàng tử vong giếng n g đẳng cấp tăng lên một đợt lại thêm toàn bộ phó bản quá trình cũng không xê xích gì nhiều tất cả mọi người vẫn là rất có lòng tin thông quan thành công nhưng lúc này đám người phát hiện một việc đó chính là tại liên minh k a n h bên trong bọn hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc ngoa tạo c â y quái thời điểm bị một cái bộ lạc chó vong linh tặc đánh lén các ngươi cũng bị đánh lén thảo ta cũng bị người đánh lén cái này bức tất tâm chuyên môn chờ lấy ta không máu thời điểm ra tay ta chạy về phục sinh còn bị h ắ n âm một lần có hay không liên minh đại ca tây bộ hoang dã tọa độ ít, ít ít có một cái gọi là cái gì tam ca vong linh tặc cùng gọi tam đệ vong linh pháp sư tại thành đoàn giết tiểu hảo liên l à cái này b ê ta chính là bị cái kia vong linh tặc đánh lén giết ta cũng vậy ta là bị cái kia gọi tam đệ vong linh pháp sư đánh lén nương theo lấy đa số người chơi phát biểu trong nháy mắt toàn bộ kênh bắt đầu lửa nóng lên rất nhiều người bị hại đều đứng dậy đồng bọn gây án giết liên minh chúng ta tiểu hảo vẫn là tại liên minh chúng ta địa bàn lên cái này có thể nhẫn các huynh đệ cách giúp sư huynh đệ báo thù đi thấy cảnh này trần húc cũng s ừ n g sốt một chút vạn vạn không nghĩ tới mình người pháp sư này f a n hâm mộ còn không phải duy nhất một cái người bị hại nhưng sau đó trần húc trông thấy k h u n g chặt bên trong nội dung hắn liền khó chịu dết tiểu hào còn tại liên minh bọn họ địa bàn trên bị đến bật nạn cái này còn có thể nhẫn lúc này mới trò chơi thượng tuyến ngày thứ hai đâu mà lại bản thân trong trò chơi liên minh cùng bộ lạc liền là quan hệ thù địch kịch bản bối cảnh đắm chìm cảm giác lại thêm mình f a n hâm mộ bị dết mà lại mình còn thật muốn chơi bàn đội tờ và tờ lập tức trần húc trưng cầu một chút mặt khác ba cái p a n hâm mộ ý kiến v u như nhưng g tay ô to h ớ p h í ở tất r cả người chơi tại liên minh giọng nói cung cấp manh mối báo vị trí tình còn hồ dưới vẫn là rất nhanh bắt được đối phương k ỹ thật u hai cái này bộ lạc người chơi thao tác vẫn là thật không tệ bất quá cùng cái khác trò chơi không giống với phó thủ cờ d ạ p trò chơi này gần như không có khả năng tồn tại cái gì một v mười một v hai mươi tình huống có thể một v hai thắng lợi kia trên cơ bản là thuộc về cao thủ trừ phi là chân chính trang bị đẳng cấp song trọng n h i ệ t ép nếu không muốn một đối nhiều vậy đối với kỹ thuật khảo nghiệm thật là tương đương chi cao hơn nữa còn muốn cân nhắc đến phe thứ ba nhân tố tỷ như đối phương nghề nghiệp cùng người chơi thao tác u sở su sở su sở u sở su sở nương theo lấy một đám liên minh người chơi kỹ năng công kích đối diện kia hai cái bộ lạc người chơi rất thẳng thắn phát ra một đoạn cái gì cũng xem không hiểu sau đó trực tiếp phóng thích linh hồn đây cũng là trong trò chơi thiết kế bộ lạc người chơi cùng liên minh người chơi là không thể trực tiếp giao lưu tất cả đối thoại đều sẽ bị chuyển hóa làm xem không hiểu mật mã đương nhiên cũng có những biện pháp khác đối thoại đó chính là lẫn nhau tăng thêm đối phương tinh v â n sân đấu hào hữu sau đó ở trong game nói chuyện riêng dạng này bộ lạc cùng liên minh người chơi liền có thể đối thoại cho bọn hắn một bài học phía ta liên minh người xa đâu cũng giết ta tây bộ hoang dã người chơi yên tâm luyện cấp đi kia hai tên giá hỏa đã bị chúng ta xử lý bộ lạc đang còn muốn liên minh chúng ta địa bàn gây sự tình thật sự là trong nhà vệ sinh bớt đèn tìm phân mặc dù là mấy chục người giết hai cái nhưng không thể không nói loại tâm tình này vẫn là rất để người hưng p h ấ n mọi người tại tại chỗ cùng liên minh trong kênh nói chuyện thổi một hồi ngưỡng bức liền nên làm cái gì làm cái gì đi trần húc cũng là chuẩn bị mang theo bốn cái f a n hâm mộ lại đi cậy phó bản nhưng liền tại bọn hắn đi đến phó bản cổng thời điểm liên minh kênh bên trong lại có người chơi phát ra tiếng ngoa tạo kia hai cái bước lại trở về mà lại còn giống như nhiều hai người các đại lão cứu mạng các h u n h đệ bộ lạc lại cưới tại trên đầu chúng ta đi lại trở về vừa mới chuẩn bị xuống phó bạn trần húc cũng sửng sốt như thế chấp nhất trước một nghìn sáu mươi năm so với toàn bộ đại khu trò chơi người chơi mà nói mấy cái bộ lạc người chơi kỳ thật cũng không thu hút nhưng không đáng chú ý về không đáng chú ý mấu chốt là đối phương làm cái gì đi vào liên minh địa bàn chuyên môn ám toán người khác chuyên môn khi dễ tiểu hảo đây không phải cưỡi tại trên đầu của bọn hắn đi quá đáng hơn là rõ ràng trước đó đã đem bọn hắn giết một lần hiện tại lại chạy về đến tiếp tục làm ác đánh một thương đội chỗ khác có thể nói là tương đương chấp nhất nương theo lấy tin tức này truyền bá ra trước đó một chút tham dự vây quét hoạt động người chơi cảm giác trên mặt mũi có một chút không qua được ngoa tạo cái này có thể nhẫn các huynh đệ tổ đội làm trở về a hôm nay ta không lợi cấp ai biết bọn hắn một lần cuối cùng xuất hiện tại vị trí nào cái này không làm trở về lập tức liên minh người chơi cũng kích động trong đó trần húc cùng mặt khác bốn cái f a n hâm mộ cũng ở trong đó loại chuyện này nhưng rất có ý tứ so k ậ phó bản chơi vui nhiều nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy trước đó mấy chục người đánh hai cái kia là nhẹ nhõm nghiên ép nhưng một hồi này liền không đồng dạng đối diện có trợ thủ không phải hai người mà lại đối p h ư ơ người đẳng cấp còn cũng cấp có kỹ thuật t ơ n tròn biết méo, cao thủ chân chính khả năng không tính là, nhưng cũng、so、đại bộ phận n g g tự biết biết thủ bộ đại méo, cao so khả là, ư chơi bình thường lợi hại hơn. lợi Người không đủ đánh không lại nhiều người đối phương lần này tự a h ồ là có tổ chức có kỷ luật ba người làm sằng làm b ậ y còn có một cái đạo tặc chuyên môn tiến hành điều tra sớm thấy được người cảm thấy đối diện quá nhiều người không đánh được liền trực tiếp trượt cùng đánh du kích chiến đồng d ạ n g n g ư ơ i nhiều người ta liền không đánh với người người người ít vậy liền đem ngươi an không người đến tiếp tục giết các ngươi người trong liên minh giết các ngươi liên minh tiểu hảo thảo cái này bốn cái b cũng thật là b u ồ nôn ngăn chặn giết một lần bọn này b ê lại tới các minh đệ có đ ẳ n g cấp cao lão ca nguyện ý tạo thành hộ vệ đội tiểu tổ sao cùng đi giết cái này bốn cái b ư ớ c hoặc là trên con đường lớn bảo hộ người mới người mới tận lực đi ít í t í t tọa độ đầu này tuyến đại hào ở chỗ này bảo vệ d ư ớ i người mới ta nói lao ca nhóm làm như vậy có chút bị khuất dựa vào cái gì chỉ có thể bộ lạc đến liên minh chúng ta giết người lấy đạo của người trả lại cho người a không sai lấy đạo của người trả lại cho người có hay không đạo tặc người chơi cùng một chỗ tổ đội tiềm hành đến trong bộ lạc ám sát bọn hắn đảng cấp cao người chơi cùng tiểu hào đi bỗng nhiên có một cái liên minh người chơi không biết là cảm giác quá hoan hồng vẫn là trước đó không đánh qua trực tiếp tại liên minh k a n h bên trong đưa ra một cái đề nghị dựa vào cái gì liền bộ lạc người quấy dối liên minh bọn họ người chơi liên minh bọn họ người chơi liền không thể đánh bộ lạc dạng này có một chút không tốt lắm đâu đúng a bắt nạt tiểu hào cảm giác trên mặt không ánh sáng a mà lại phổ thông bộ lạc người chơi tựa hồ cũng không có chọc tới chúng ta a cũng còn có một số người chơi biểu thị dạng này có phải hay không không thế nào tốt nhưng như vậy nói sau khi đi ra rất nhanh cũng liền có cùng trận doanh liên minh người chơi phản bác ai nói không chọc tới chuyện Các người đẳng cấp cao một chút liền biết, bộ lạc cùng có có người đẳng liền liên minh nhiệm xung biết, đôi đột, phía sau một bộ là vụ không i kia tại nhiệm thời điểm quái dối. đám làm k ta bộ bức lạc lực còn chúng sẽ tận h vụ sai chỉ bất quá cái này bốn người so sánh qua điểm mà thôi nói trở lại cái này bản thân liền là v ờ v ờ v ờ trò chơi bộ lạc cùng liên minh liền là đối địch trận doanh người giã ngoại trông thấy đối địch trận doanh liền cùng trông thấy giá quái đồng dạng đều là chữ đỏ làm sao lại không thể g i ế t không sai lại không phải chúng ta động thủ trước bọn hắn bất nhân vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa bất quá ác y dết tiểu hào cái này vẫn là quên đi chúng ta cùng một chỗ săn giết người khác đẳng cấp cao người đi c so với bộ lạc bên kia bốn người xúc động liên minh bên này tính chức làm sao hiển nhiên liền muốn càng có tổ chức có tỷ lệ một chút nam hải trấn sở ở còn một đám đạo tập đoàn tập hợp tại nơi đó nên trên bờ uff toàn bộ cho bọn hắn đánh lên sau đó lấy năm người làm một lần đội hình thức hướng phía mặt phía bắc bộ lạc trận doanh chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đi rất nhanh bộ lạc người chơi liền thể nghiệm được loại này mộng bức cảm giác tại bộ lạc kênh bên trong cùng trước đó liên minh người chơi bị g i ế t đồng dạng trong nháy mắt cũng không ít người chơi phát ra kêu trên cùng xin giúp đỡ ngoa tào bộ lạc lao ca nhóm có người hay không tại có liên minh tập chuyên môn ám sát ngay tại tạ lù mina cái này cái này mẹ nó thật là âm h i ể m a ta tại hai mươi t ọ a độ bị năm cái đạo t ạ c âm. thảo ta cũng là bị năm cái đạo t ạ c âm. n ư ơ n g theo lấy bộ lạc người chơi tại tổng hợp kênh phía trên giao lưu rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một chuyện đây là một lần có tổ chức có dự mưu hoạt động bộ lạc phần lớn người chơi lập tức liền kinh ngạc đây là làm gì đồ chơi liên minh uống thuốc đi. vờ ơ y mà có nhiều như vậy đạo tặc không luyện cấp chạy tới tại g i ã ngoại ngồi sồn bọn hắn trong trò chơi ngôn ngữ không thông để bộ lạc người chơi hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng bất quá cái này cũng không trọng yếu tại huyết tinh linh cái này một chủng tộc còn không ra trước đó đại bộ phận bộ lạc nhân vật kỳ thật đều là muốn so liên minh chủng tộc muốn xấu lựa chọn bộ lạc người chơi đại đa số kỳ thật đều là thích bộ lạc loại kia thô cạnh phong cách cái này cũng dẫn đến đại đa số bộ lạc người chơi cũng đều là như vậy một cái tâm tính vốn chính là vợ vợ trò chơi liên minh đều đánh tới cửa rồi mặc dù cảm giác có chút không hiểu tấu nhưng trước cũng đừng quản nhiều như vậy phản làm trở về liền xong việc lập tức rất nhiều bị làm bộ lạc người chơi cũng bắt đầu hô bằng gói h ư u tất cả mọi người là t r ờ i mộc ai còn không có thân hữu đoàn l i ê n các ngươi người liên minh nhiều cấp hai mươi lão ca nhóm mau tới tạ lù mina làm mẹ nó liên minh bắt nạt tốt cửa t r ờ i mới biết vì cái gì liên minh đến đánh chúng ta đều hơn hai mươi cấp chúng ta bộ lạc cũng không phát động cái gì săn g i ế t đối địch trận doanh nhiệm vụ a đoán chừng liền là liên minh đám kia bắt con g i n h đến n g a ra kéo nhiều như vậy làm gì đánh cái trò chơi làm chết liên minh trong ạ lạc i người chơi kêu gọi tới, cũng tương tự có đại lượng bộ lượng cũng có tương tới, tự đại đó có một ít là chuyên môn đến giúp bằng hưu báo t h ủ đương nhiên còn có số lớn người chơi liền là đơn thuần xem náo nhiệt nhưng ở biết nơi này bộ phát tờ vờ tờ chiến tranh còn tới nơi này người chơi trên cơ bản đều là không sợ tờ vờ tờ thậm chí còn có chút chờ mong tờ vờ tờ cái này một cách chơi cho nên rất nhanh xem náo nhiệt người chơi cũng gia nhập vào đối kháng liên minh chiến đấu bên trong từ vừa mới bắt đầu bộ lạc bị liên minh thích khách đoàn các loại ám sát nhưng nương theo lấy bộ lạc người chơi nhiều về sau các loại nghề nghiệp bắt đầu tổ đội năm cái đạo tập đoàn đội ngược lại hiệu suất không cao như vậy thậm chí một chút kỹ thuật không thế nào tốt đạo tập đoàn còn bị phản diện mà theo nhân số tăng nhiều bộ lạc người chơi cũng bắt đầu phát động phản công k l ệ n h thuật Trước kỹ kệ mặc l i ê n m i n h vẫn là bộ lạc người chơi, đại bộ phận đều vẫn người phận không hiểu đấu. Làm sao lại đánh nhau? là lạc Làm lại bộ bộ đại chơi, có chút hiểu thấu. đều sao rốt cuộc tại tây bộ hoang dã người chơi chỉ có một phần rất nhỏ mà cho dù là tập hợp đến nam hải trấn sở ở có trả thù trở về kỳ thật so với toàn bộ trò chơi tổng số vẫn là cũng không nhiều nhưng bất kể như thế nào làm một cái v ờ vờ tờ cách chơi cũng là chủ yếu hạch tâm cách chơi trò chơi thật đánh nhau liền không cần lý do ngay từ đầu còn có không ít người chơi tương đối b u ồ n b ự c t h i ế u kỳ nguyên nhân trong đó nhưng theo người chơi thảo luận kỳ thật vấn đề này cũng không trọng yếu bởi vì mặc kệ bộ lạc vẫn là liên minh người chơi tại bọn hắn tự thuật bên trong chính mình cũng là người bị hại liên minh biểu thị là bộ lạc người chơi quá phận động thủ t r ư ớ c giết liên minh bọn họ tiểu hảo hơn nữa còn giã ngoại âm người mà bộ lạc bên kia thì biểu thị tình huống gì cũng không biết liền biết liên minh bên này có chủ mưu phái ra năm người đạo tập đoàn các loại ám sát bọn hắn lạc đàn người chơi sau đó thảo luận thảo luận liền không có người thảo luận vì cái gì đánh nhau loại chuyện này bởi vì căn bản thảo luận không rõ liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi gặp mặt công bằng đánh chữ giao lưu tất cả đều là xem không hiểu mật mã mọi người đều biết mọi người đối mặt xem không hiểu mật mã lúc luôn cảm giác đối phương giống như là đang mắm mình còn lại là đối địch thời điểm Cũng như ngươi đang đánh tỉ lúc i minh huyền thoại, đối phương chơi cái giả ngươi liên tiếp ngươi ê n huyền phương cùng đánh đến cùng nổ tung ba đào tàn huyết đem phản đem khí kích huyết sau trở tốt, tỷ bạo đào xác. sổ ba lệ l này ngươi không hiểu ngoại ngữ đối diện là người ngoại quốc hắn phát một tin tức biểu thị ngươi cực kỳ mạnh ta đánh không lại ngươi nhưng vận khí của ta muốn khá hơn một chút đây là rất bình thường một cái giao lưu mà lại đối phương ngôn t ử cũng tương đối thành khẩn nhưng tại khoảng thời gian này không hiểu ngoại ngữ ngươi còn không phát thông qua phiên dịch phần mềm phiên dịch đối phương nói là cái gì lúc này ngươi đồng đội nói cho ngươi đối diện dạ sổ đang nói ngươi đặt trước mặt ta tú con gà đâu làm liền là ngươi kia vô ý thức n g ư ờ i liền tin cái tán thành bây giờ liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi đại khái chính là như vậy một cái tình huống lẫn nhau gặp mặt đối phương là c h ữ đỏ gửi đi văn tự tin tức biến thành xem không h i ể u mật mã vô ý thức liền cho lý giải thành trào phúng mắng chửi người ý tứ đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là đây chính là trò chơi mà lại bản thân vẫn là một cái khuynh hướng tờ vờ tờ cách chơi trò chơi kia tờ cờ cần lý do sao làm mẹ nó liên minh nên mẹ nó bộ lạc thậm chí còn có thật nhiều người chơi biết liên minh cùng bộ lạc tại cái này một khối xung đột cấp đều không luyện trực tiếp ngồi phi thuyền ngôi thuyền chạy tới đánh nhau cây phó bản đánh bột k i a nào có đánh người tới thoải mái a mà lại nói thật đánh người vẫn còn so sánh đánh bột muốn đơn giản người chơi nhắc lên chiến hỏa thậm chí cái này một cái chiến hỏa còn dần dần đốt ra trò chơi các đại du hy cộng đồng cùng diễn đàn đồng dạng cũng không ít người chơi đang đàm luận trận này đột nhiên xuất hiện xung đột mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cùng lâm gia i n h ấ t hai người cũng tại mật thiết chú ý v ớ p h ó p ổ cờ rạp số liệu c ù n g người chơi tiến độ đi hướng bởi vì tiếp xuống một chút hoạt động bao quát đến tiếp sau tại chủ lưu người chơi đẳng cấp đạt tới yêu cầu về sau thả ra đoàn bản các loại nội dùng đều là phải mật thiết chú ý số li lại thêm trò chơi thượng tuyến sơ kỳ người chơi ở trong game tiến độ ảnh hưởng cùng các loại số liệu đều là phải mật thiết chú ý một cái m ộ c trò chơi hắn mấu chốt nhất điểm bình thường chia làm hai cái thời kỳ thứ một thời kỳ đó chính là trò chơi thượng tuyến trước một tuần khoảng thời gian này lại biểu người chơi sơ ấn tượng còn có toàn bộ trò chơi nền tảng tiếp theo liền là trò chơi sau khi lên mạng ngày thứ hai mươi đến ngày thứ ba mươi một đoạn này thời kỳ tại khoảng thời gian này đại đa số trò chơi đều sẽ thượng tuyến mới nội dung tỷ như mở ra đến tiếp sau kịch bản mới phó bản lại hoặc là mới cách chơi một cái tiểu phiên bản đổi mới cho người chơi mang đến đến tiếp sau mới mẹ cảm giác mà một cái m ọ c hoàn thành hai cái này điểm đồng thời thành công để người chơi lưu ở trong g a m e khi người chơi chút xuống thời gian chi phí cùng kinh tế chi phí liền chú định chỉ cần trò chơi không phải làm loạn một đoạn thời gian rất dài bên trong người chơi đều sẽ không lựa chọn a ép mà là tiếp tục lưu tại trò chơi này bên trong dương tổng có muốn hay không chúng ta chính phủ ra mặt thinh vân trò chơi trong văn phòng lâm gia nhất hướng dương thần nói có trò chơi tương quan số liệu lại thêm bản thân vận doanh bên kia nhân viên công tác cũng nhìn chằm chằm vào quan sát đất vóc hổ cờ giáp bên trong động tĩnh bộ lạc cùng liên minh người chơi vì cái gì đánh nhau bọn hắn cũng là rất rõ ràng nghe thấy lâm gia nhất dương thần lộ ra kinh ngạc biểu lộ ra mặt làm gì ra mặt bản thân tờ vờ tờ liền là trò chơi cách chơi một cái trọng yếu điểm vừa v ậ n chúng ta còn có thể thêm một mồi lửa để vận doanh bên kia thẻ cái thời gian điểm đẩy ra mới phiên bản tờ vờ tờ vinh dự hệ thống chính thức hướng người chơi công bố mặt khác chiến trường phó bản cái này một khối tạm thời đầy đầy trước chờ người chơi tại giã ngoại tờ vờ tờ đánh qua nghiện lại đầy ra đối với người chơi ở trong g a m e tờ vờ tờ dương thần ngược lại là rất vui với nhìn thấy bởi vì bản thân l u ậ t v ó t ổ cờ d ạ p liền là một cái tở vờ tở thiên về tương đối cao trò chơi bao quát chiến trường phó bản công h â n vinh dự hệ thống cùng liên minh bộ lạc trận doanh phân chia liền la sáng loáng nói cho người chơi các ngươi là đối địch làm về phân đồ ấu loại tình huống này kỳ thật dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tiến hành qua một chút mịt mở chiều cố t ỷ như người chơi thành, thành thật à n h h t thật đi theo nhiệm vụ đi giai đoạn t r ư ớ c đẳng cấp thấp thời điểm liền sẽ phát hiện bọn hắn làm nhiệm vụ đại đa số địa phương đều là thuộc về nhà mình trận doanh mà lại trên đường còn có nhà mình thủ vệ chỉ có đến cấp hai mươi về sau mới có thể chậm rãi tiếp xúc đến đối địch trận doanh nhưng ở cái này trong chốc lát đoạn người chơi cũng đều là tại trận doanh mình lãnh thổ đồng dạng còn có đẳng cấp mười phần cao thủ vệ chỉ cần không mù so chạy tiện thể lấy mở ra tờ vờ e trên cơ bản rất khó bị đổ ấu mù so chạy chạy đến người ta lãnh địa mà lại mình chủ động đem tờ vờ tờ hình thức mở ra kia bị diệt rồi cũng không có cách nào nghe thấy dương thần lâm gia nhất lộ già không hiểu biểu lộ lẫn nhau có thắng bại tờ vờ tờ đối với người chơi mà nói xem như cực kỳ mới là một loại thể nghiệm nếu như là nghiện ép đó chính là một loại khác thể nghiệm mà lại ngươi không phát hiện người chơi cũng cực kỳ thích loại này tờ vờ tờ thể nghiệm sao dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói lúc này còn hướng trung tâm chiến trường gót trên cơ bản đều là phần tử hiệu chiến mà lại tờ vờ tờ chỉ cần không phải nghiền ép hoặc là bị nghiền ép ngược lại có thể làm cho người chơi sinh ra đối trò chơi dính tính như làm mộng cảnh trong trí nhớ với tốt hồ cơ giáp ngay từ đầu cái gọi là liên minh chó bộ lạc heo lời kịch có thể là bợ lạc sạt vô ý thức làm ra nhưng về sau bợ l ạ sạt tại một chút chính phủ hoạt động cùng nội dung bên trong minh xác khẳng định liên minh cho bộ lạc heo hai cái này xưng hạo rất rõ ràng liền là đang chơi một tay dẫn chiến cùng một chút trò chơi cộng đồng cùng một ba trong diễn đàn chính phủ biết lái tiểu hảo chuyên môn dẫn chiến kích động hai cái người chơi quần thể ở giữa cựu thị đồng dạng gia tăng hắn dinh tính mà lại cũng không cần lo lắng người chơi đánh thời gian quá dài bởi vì đánh lấy đánh lấy đoán chừng bọn hắn hẳn là liền tản dương thần cực kỳ xác định nói vì cái gì lâm g i nhất có chút nghi hoặc đánh trận phí tiền a v ớ i bóp ổ cờ giặc kinh tế hệ thống ngươi cũng không phải không biết nhìn xem đi hiện tại đánh vui sướng nhưng đánh lấy đánh lấy những n à y người chơi liền sẽ phát hiện ngay cả sửa đổ tiền cũng bị mất chỉ có thể bán điểm tạp tu trang bị ngoại trừ chân chính thích tờ cờ người chơi đại đa số người chơi cũng đều là đem trong ba lô kim tệ ngân tệ đánh xong liền n ê n tản g lúc này cũng chính là đẩy ra hoàn chỉnh tờ vờ tờ hệ thống nội dung thời điểm dương thần cười ha hả à nói, 1067, không nói Trước thể tất c 1067, nói g nhưng đại đa số người ư ờ i chơi, đại chơi cơ c bản đa đều số là có một loại trên cơ bản liền là đơn thuần ân đoán tình cựu phương diện này nhưng ở tiến hành vinh dự hệ thống đổi mới về sau đồng dạng thì là đưa cho người chơi một cái cực kỳ mục tiêu rõ rệt đó chính là kiếm vinh dự giá trị bản thân liên minh cùng bộ lạc liền là cựu địch giết chết đối phương trận doanh người chơi liền có thể thu hoạch được nhất định vinh dự giá trị bản thân cái này liền cho người chơi một loại cực lớn tâm lý cảm giác thỏa mãn mà lại vinh dự giá trị tác dụng còn tương đương chi lớn có thể hối đoái tương ứng xưng hào q u â hàm đồng thời còn có thể thu hoạch được ngoài định mức bán thưởng đồng thời còn có thể tại tương ứng tờ vờ tờ thương nghiệp cung ứng bên kia hối đoái đảng cấp cao trang bị tọa đồng thời so sánh mộng cảnh trong trí nhớ ma thú vinh dự hệ thống mang tới hiệu quả dương thần cùng hắn đoàn đội còn tăng lên một chút chi tiết nội dung t ỷ như khác biệt quân hàm đối mặt trận doanh mình nở tờ cờ lúc bọn hắn sẽ làm ra không giống biểu hiện thậm chí bao gồm một chút nở tờ cờ bán ra vật phẩm thời điểm sẽ còn cấp cho đẳng cấp cao quân hàm một chút chiết khấu đương nhiên cũng sẽ không quá cao mà lại cũng không có khả năng vô hạn cả càng nhiều hơn chính là một loại t r ứ n g màu thức nội dung để người chơi có thể càng thêm đắm chìm thay vào đến mình trận doanh còn có hạ giờ ruột trong thế giới này trước mắt chiến trường hệ thống cũng không có lập tức mở ra bở vì tạm thời còn không có gì tất yếu. l i ê n trước mắt người chơi ở trong game kỹ thuật ngoại trừ một chút một người chơi giả dặn kinh nghiệm đại đa số phổ thông người chơi kỳ thật ngay cả trong trò chơi hình thức chiến đấu cùng kỹ năng lưu phái đều hoàn toàn không rõ rõ kỹ năng có thể học tất cả đều học được có điểm thiên phú tùy tiện thêm một cái về phần đúng hay không vậy ai biết cho nên ở thiên phú điểm cái này một khối dương thần cũng là làm ra một chút ăn bài không hài lòng người chơi lần thứ nhất có thể tại huấn luyện đạo sư bên kia miễn phí đem thiên phú r ử a sạch sẽ nhưng lần thứ hai lần thứ ba liền muốn tiêu kim tệ trên cơ sở này mỗi tẩy một lần kim tệ số lượng liền muốn đề cao lớn thẳng đến năm mươi kim không giới hạn. đương nhiên những vật này đối với trước mắt mà nói tuyệt đại đa số cũng còn thuộc về người mới người chơi tới nói quả thực là có chút xa hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một cảm giác đó chính là tờ vờ tờ đánh nhau có chút thoải mái tại nam hải trấn sở ở cỏ cùng tạ lưu mỹ nạ hai cái này đất ở giữa bộ lạc cùng liên minh đánh chính là đầu rơi máu chạy mà người chơi cũng làm không biết mệt vốn là đơn thuần ân đoán nhưng đánh tới về sau thời điểm đã không có nhiều người chơi quản nhiều như vậy liền là đơn thuần làm lại thêm tờ vờ tờ trong hệ thống vinh dự nội dung xuất hiện càng là bị cuộc chiến đấu này rót một thanh dầu đương nhiên này chủ yếu cũng cùng tợ vợ tợ hình thức hạ tử vong trang bị cũng sẽ không rơi xuống bền bỉ chỉ là sẽ bình thường tiêu hao có quan hệ bằng không chết một lần rơi xuống một nhóm lớn bền bỉ chết cái mấy lần sửa đổ tiền cũng bị mất nhưng dù vậy vẫn là có đại lượng người chơi sửa không d ậ y nổi trang bị nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bị đối địch người chơi đánh tới tan huyết lúc này nếu như là tại có dã quái địa phương khai chiến vừa v ậ n chọc phải dã quái bị dã quái làm chết kia một bút tiền sửa chữa là chạy không thoát ngay từ đầu chỉ có mười mấy cái tả hữu người chơi đánh nhưng rất nhanh càng ngày càng nhiều người chơi liền tràn vào tiền đến lúc này mặc kệ n g u y ê là liên min chỉ cần tại cái này một mảnh khu làm nhiệm vụ ngươi liền không thể tránh khỏi gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này vì cái gì ngươi là liên minh làm nhiệm vụ thời điểm rất có thể tại ngươi chỉ có một nửa máu thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái bộ lạc tặc tướng ngươi đóng chết hoặc là dứt khoát một chút trực tiếp một cái năm người tiểu đội đưa ngươi xem như đồ chơi xe đồng dạng ép tới trừ phi năm người này đều là ngu ngơ lại ngươi vẫn là cao thủ tuyệt thế bằng không mà nói tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết bộ lạc bên kia người chơi cũng là đồng dạng ngươi không muốn đánh vậy cũng phải hỏi một chút người khác có đáp ứng hay không mở tờ e một người lời nói vậy người khác đánh không lại ngươi nhưng tình huống hiện thật là một mình ngươi đơn đấu người khác một đám mà lại coi như không ai đánh ngươi là một cái trận doanh phân chia minh s á t trò chơi liên minh kênh bên trong nhà mình trận doanh người chơi bị bộ lạc khi dễ ở tiền tuyến đánh khí thế ngất trời ngươi vừa lúc ở vùng này ngươi không được gáp sát tới đánh một trận húng chi vợ, vợ vợ tử vong tình huống giới không xong bền bỉ giết chết đối địch trận doanh trả lại vinh dự thoáng một cái liền để người chơi không có nỗi lo về sau nếu như cùng bị quái vật đánh chết đồng dạng rơi xuống đại lượng trang bị bền bỉ tia đại bộ phận người chơi chỉ sợ cũng muốn suy tính một chút được mất nhưng không có cái kia còn cân nhắc cái gì làm liền xong việc còn có hay không liên minh huynh đệ nhanh nam hải trấn sở ở, ở có tiền tuyến báo n g uy lại một lần nữa phục sinh trấn húc tại liên minh nói chuyện phiếm canh bên trong hô to mà tại trực tiếp thời gian trần húc phan hâm mộ lúc này cũng vô cùng im lặng nao n h a u phát ra mưa đạn húc ca được rồi được rồi tha bộ lạc người một ngựa chúng ta đừng đánh tờ vợ tờ thanh thản ổn định và o phó bàn đi g i ằ n g đạo lý bộ lạc bên kia nếu như vinh dự so liên minh bên này cầm được nhiều kia húc ca hẳn là cư công chí vĩ luận một cái chiến sĩ là như thế nào cải biến hạ giờ ruột liên minh cùng bộ lạc cân bằng húc ca lại lên kích động húc ca lại đổ dọn n g ẹ n nào rằng đạo lý chiến sĩ tại cái này tờ vờ tờ bên trong thật sự là có một ít không hữu hảo a ai nói không hữu hảo rồi các ngươi không nhìn thấy trước đó cái kia liên minh chiến sao xinh đẹp t ẩ u vị phối hợp thêm một đám sữa ở phía sau đ i ê n c ù n g sữa xông đi vào liền cùng chiến trường tối say thịt đồng dạng các ngươi đều nói kia là của người khác chiến sĩ mà lại người khác chiến sĩ bờ uff đánh đầy trang bị kéo căng vẫn xứng có một đám mục sư nhìn nhìn lại h ú c ca chiến sĩ còn mặc cấp mười lăm lục trang đâu lại nói trực tiếp ở giữa nhiều như vậy p a n hâm mộ liền không có người chơi mục sư sao cho hút ca mùa xuân ấm a hhh ắ c ắ húc ca phan hâm mộ đều tại bộ là đâu nhìn xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn chân húc hử một tiếng xem thường người cảm thấy chiến sĩ của hắn đánh không ra như thế hiệu quả hắn đã vụng trộm tìm tới bốn cái phan hâm mộ và uff trị liệu sữa đầy đủ mọi thứ nhưng liền như là hắn trực tiếp thời gian mưa đạn nói đồng dạng hắn nhìn thấy chiến sĩ ánh dạng đông tại liên minh bọn họ bên này cùng trước đó hắn nhận biết cái kia pháp ra đồng dạng trên chiến trường hắn cũng nhìn thấy một cái cùng hắn đồng dạng chiến sĩ xông vào đám người tại có mục sư chăm sóc tình hồn dưới như là chiến trường cối say t h ị đồng dạng cũng chỉ có thể dùng hai cái chữ để hình dung bá đạo tiền tuyến báo nguy cấp 20 trở lên chiến sĩ mta mở viện trợ tiền tuyến nương theo lấy liên minh kênh bên trong một cái đ ẳ n g cấp cao pháp sư mở miệng trần húc lập tức hưởng ứng lần này liền là để trực tiếp thời gian phan hâm mộ kiến thức một chút cái gì gọi là chiến sĩ thời điểm thiên đường ở bên trái chiến sĩ phía bên phải đây chính là bọn họ đại chiến sĩ cho dù địa phương tiên h quân văn mã chỉ cần nhấn xuống công kích liền không quay đầu lại nứa đường Trước Trấn có 1068, Nam Hải Trấn Sở ở có bên ngoài, Hải Sở ở b trước mắt đẳng cấp này cũng không lo lắng bộ lạc người chơi đem nam hải chấn sở ở c ó trực tiếp cho đánh xuyên qua nhưng bị đánh ra môn đều ra không được chỉ có thể ị vào nở tờ cờ binh sĩ đây chẳng lẽ là cực kỳ quang vinh sự t ì n h sao l i ê n cùng người khác lên ngươi cao điểm đánh ngươi nước suối cũng không ra được người khác không cẩn thận sai lầm bị ngươi nước suối giết chẳng lẽ ngươi có thể cảm thấy mình rất như bước sao mặc kệ là liên minh vẫn là bộ lạc trên cơ bản đều là trạng thái này chiến sĩ chiến sĩ chống đi tới sông trận hình để pháp sư thợ săn có chuyển vận hoàn cảnh mục sư sư tốt đừng để chiến sĩ chết nam hải trấn sợ ở, ở có phía ngoài liên minh người chơi kênh mỗi người đều biểu hiện hết sức kích động mà t r ấ n húc cũng gia nhập vào chiến trường bên trong thiên đường ở bên trái chiến sĩ phía bên phải công kích một nhóm lớn chiến sĩ đỉnh đi lên nhìn phía sau một đám mục sư t r ấ n húc cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn tới gần đối phương đại bộ đội về sau đã thuộc về có thể công kích k h o ả n cách t r ấ n húc không một chút xíu do dự ấ n xuống công kích chỉ nghe trong trò chơi chiến sĩ phát ra một trận g ầ m thét hướng phía mục tiêu vào tới lại sau đó hàn băng tiễn họa câu thuật còn có thợ săn cung tiễn trần húc đã nhìn thấy mình thanh máu cùng giấy đồng dạng trong nháy mắt bốc hơi mà để trần húc chú ý tới sự tỉnh đó chính là bên cạnh chiến sĩ có giống như han đổ nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn l à v à t vào chặt hai đau mới chết không thích hợp hôm qua chiến trường k i u tối say thị chiến sĩ biểu hiện không phải cái dạng này à. trần húc mở to hai mắt nhìn trong chấp nhoáng này trần húc có một chút điểm mê mang nhưng trực tiếp ở giữa phan hâm một thì là cao hứng thiên đường ở bên trái chiến sĩ phía bên phải các chiến sĩ theo ta sông húc ca nhận rõ hiện thực đi ngày hôm qua cái chiến sĩ biểu hiện là cái ngoài ý mớn người ta không chơi chiến sĩ cũng là cao thủ mà húc ca biểu hiện của người mới là chiến sĩ tại chiến trường bình thường số mệnh tập kích đối diện pháp sư thoáng hiện rồi kia tập kích đối diện đạo tặc biến mất lại tập kích đối diện thánh kỵ sĩ mở thánh phủ hộ rồi tập kích đối diện chiến sĩ mở t h u á t tưởng không quan hệ tiếp tục tập kích đừng có ngừng mang đi xinh đẹp bản thân nam hải trấn sở ở coi liền là liên minh địa bàn chiến tuyến đã gần sắt liên minh bên này bộ lạc đến tiếp sau viện quân tới cũng có một chút chậm rất nhanh liên minh bên này liền chiếm cứ một chút quyền chủ động đồng thời đem chiến tuyển chậm dai hướng phía bộ lạc bên kia thúc đẩy liền như là bạ tổ phiêu bên trong khác biệt hai phe cánh đồng dạng ngươi đem chiến tuyến hướng ta bên này thúc đ nhưng chờ một lúc ta lại có thể đem chiến tuyến thúc đẩy đến n g ư ơ i bên kia đi có thể nói là có đến có về mà ở n g ư ơ i chơi đánh bể đầu chạy máu thời điểm phóng thích linh hồn trần húc lúc này còn đang hoài nghi nhân sinh nói xong chiến sĩ như là cối say thịt đây này làm sao mình công kích phong vừa hô cái đằng sau còn chưa hô ra liền đã chết ở trên đường cái này t r ị liệu căn bản sữa không được ca tại trần húc hoài nghi nhân sinh thời điểm bộ lạc người chơi bên kia có một cái mới phát hiện lớn ở vào nam hải trấn sở ở c o mộ địa bên kia tại bộ lạc cùng liên minh người chơi phân chiến thời điểm một cái lén lút thợ săn tại mộ địa bên này giao một cái nhiệm vụ một cái gọi hơi cũ là báo thù nhiệm vụ nhiệm vụ này là lúc trước hắn mới xác nhận đến chỉ bất quá nhiệm vụ điều kiện đặc biệt hà khắc m u ố n tại nam hải trấn sở ở có mộ đ ị a hoàn thành hơn nữa còn là một cái có dẫn đạo thời gian nhiệm vụ trước đó hắn cũng làm hai lần nhưng trên cơ bản đều là bị nam hải trấn sở ở có binh sĩ phát hiện sau đó hai đao chặt một đường chạy một đường chết có trời mới biết có gian khổ cỡ nào nguyên bản hắn đều chuẩn bị tạm thời trước không làm nhưng vạn vạn không nghĩ tới vờ ợ m y mà bạo phát liên minh cùng bộ lạc người chơi chiến đấu mà tại bộ lạc người chơi thúc đẩy đến nam hải trấn sở ở có thời điểm phần lớn binh sĩ toàn bộ đều bị những bộ lạc khác người chơi hấp dẫn tới vừa vặn cho hắn đục nước béo cỏ thời cơ đem đã chuẩn bị xong ma trượng nhắm ngay c ụ la mộ bia tiến vào dẫn đạo thời gian theo dẫn đạo thời gian kết thúc đại điệu bắt đầu run dày lên mộ bia chung quanh bùn đất dạn nước ra một cái vong linh pháp sư từ trong huyệt mộ đứng lên vô luận là liên minh vẫn là bộ lạc người chơi trong hai đều nghe thấy được một tiếng phẫn nộ gào ghét ta sống lại sau đó nương theo lấy cái này vong linh pháp sư giơ lên cao cao trong tay ma trượng chung quanh thổ địa bên trong cũng xuất hiện đủ loại khô lâu q á i vật Mà lúc này đây tất cả ở vào nam hải trần sở ở có liên minh người chơi cũng thu hoạch được một cái lâm thời nhiệm vụ ngăn cản h i ệ cụ lạ báo thù nhìn xem nam hải trần sở ở có bên trong binh sĩ hướng phía mộ điệu bên kia g i ế t tới không chỉ có là liên minh bao quát bộ lạc người chơi đều làm ộ n g một chút tình huống gì cái này b ộ từ chỗ nào tới h i ệ cụ lạ báo thù đây là ngộng cảnh trong trí nhớ vớt vóc ổ cỡ giặc bên trong một cái tương đối nổi tiếng nhiệm vụ đương nhiên hắn nổi tiếng không phải nhiệm vụ này kịch bản thiết kế tốt bao nhiêu chỉ là đơn thuần nhiệm vụ này đưa tới tranh chấp làm nhiệm vụ thời điểm sẽ bị nam hải chấn sở ở c ó binh sĩ chặt bất đắc dĩ tìm kiếm bộ lạc người cùng một chỗ từ đó dẫn phát tranh chấp mà nếu như thành công đem cụ lạp phục sinh vậy đối phương trực tiếp là một cái cấp bốn mươi b ố vong linh pháp sư còn có thể quần quận không dứt triệu hoán cô lâu trực tiếp có thể làm cho liên minh tiểu hào chắn không ra được môn thậm chí chỉ cần thời gian đủ tại không có liên minh đại hào đến giúp đỡ tình huống dưới trực tiếp một người liền đem nam hải chấn sở ở c ó cho đồ lại về s o đối với nhiệm vụ này cũng là tiến hành mấy lần sửa đổi để hắn quái vật triệu hoán đi ra sẽ không chủ động công kích nam hải chấn sở ở cỏ mà là tại mục đích bên này mủ t à n bộ sau đó liền là tăng cường trong liên minh binh sĩ dẫn đến đằng sau h ữ c ụ lạ bị triệu hắn đi ra liền là một cái manh vật tùy tiện một sĩ binh đỉnh lấy hắn triệu hắn đi ra khô lâu đều có thể đem hắn chặn nhiệm vụ này dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội cũng là làm ra một chút cải biến đương nhiên cũng không chỉ là cái này một cái nhiệm vụ liên minh bộ lạc trận danh o đều có tương tự nhiệm vụ đi theo tức nhiệm vụ đồng dạng để người chơi cảm nhận được trong thế giới game chân thực tăng cường đắm chìm cảm giác loại nhiệm vụ này cũng là quần thể đúng vậy động thái nhiệm vụ tại phạm vi bên trong liên minh người chơi phát động nên nhiệm vụ về sau chỉ cần trên người có nhiệm vụ này người chơi trên i Hải ế n Nam về t thực tế bất kể như thế nào cuối cùng đối phương báo thủ đều sẽ không thành công không ai làm dự tình huống dưới nam hải trấn sở ở có bên trong binh sĩ có thể cảm giác cực kỳ chật vật chiến thắng từ linh pháp sư có bộ lạc người chơi can thiệp lại liên minh người chơi đánh không lại tình h ô n giới cũng tương tự sẽ có thuộc về liên minh mới đẳng cấp cao nở tờ cờ cứu tràng đem tử linh pháp sư xử lý nên ngang rời đi về phần những bộ lạc khác người chơi vậy phải xem bọn hắn có thể hay không làm qua binh sĩ cùng liên minh cái này một mảnh khu người chơi không chỉ có là liên minh bao quát bộ lạc phương diện cũng tương tự có tương tự nhiệm vụ liên minh mới nở tờ cờ đối bộ lạc trận doanh tiến hành tiến công Trước tới c� 1069, liên quan hợp dương thần là rõ ràng cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi cân bằng chân chính bộ lạc thu được ưu thế đó chỉ có thể nói liên minh bản thân thực lực yếu tại bộ lạc lại hoặc là trong liên minh đại bộ phận người chơi đều là vạn năm vây nước q u á i rốt cuộc bản thân nam hải t r ấ n sở ở có l i ề n là liên minh địa bàn mặc dù bộ lạc người chơi mở ra hư c ụ l ạ báo t h ù nhiệm vụ này nhưng trên thực tế l i ề n là cảm giác đẹp mắt mà thôi bao quát v o n g linh pháp sư triệu h ắ n đi ra k h ô lâu k i ề u hận ưu tiên cấp cũng là nam hải t r ấ n sở ở có binh sĩ đương nhiên nam hải chân sở ở có binh sĩ cựu hận ưu tiên cấp cũng là vòng linh pháp sư cùng những khô lâu binh này nhưng người chơi không biết ta nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện vòng linh pháp sư phía trước tiến công bộ lạc người chơi kích động nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống bởi vì tới gần nam hải trấn sở ở cỏ bảo trì khoảng cách nhất định không hấp dẫn đến nam hải trấn sở ở cỏ bên trong binh sĩ kia trên cơ bản không nhiều lắm vấn đề nhưng nếu như không cẩn thận hấp dẫn đến binh sĩ vậy liền phiền phức lớn rồi bất tử cái một đống người kia là căn bản chạy không thoát rốt cuộc bản thân nam hải trấn sở ở có binh sĩ đối với bọn hắn tới nói toàn bộ đều là khô lâu cấp tồn tại mà lại tăng thêm đây là liên minh đại bản doanh muốn chiến thuật biển người đẻ chết binh sĩ vậy cơ hồ là không thể nào một việc nhưng hiện tại bọn hắn bộ lạc cũng là có giúp đỡ cứ việc còn không rõ ràng l ắ m cái này đang không ngừng triệu hoán khô lâu vong linh pháp sư đến cùng là đặt ở đâu ra nhưng nhìn xem k i a lục sắc biểu đồ rất rõ ràng là thuộc về mình người a đứng vững hôm nay liền đem liên minh nam hải trấn sở ở có cho đồ đi lên kháng binh sĩ bảo hộ vong linh pháp sư a bộ lạc các minh đệ mau tới mộ địa bên này bảo hộ vong linh pháp sư đừng để người trong liên minh đem giết nhanh, nhanh nhanh bộ lạc bên kia người chơi hết sức kích động mà liên minh bên này người chơi phản ứng cũng không chậm nguyên bản còn tại nam hải trấn sở ở c ộ n một bên hưởng thụ tờ vờ tờ một bên chuẩn bị hoạch vẫy nước người chơi tại cụ l ạ báo thù nhiệm vụ này sau khi xuất hiện cũng tương tự nhận được một cái lâm thời nhiệm vụ cứ việc ban thưởng không phải đặc biệt so cao nhưng cũng không kém lại thêm bản thân nhiệm vụ này còn tiêu chú nhiệm vụ quá trình bên trong tử vong sẽ không tổn thất trang bị đổ bền cái này rất rõ ràng liền là một cái đưa tiền nhiệm vụ a hoàn toàn bỏ đi người chơi nỗi lo về sau nhanh các chiến sĩ công kích đừng làm một mình đi theo liên minh binh sĩ cùng đi vây quanh binh sĩ đánh bọn hắn mới là chủ lực truyền vận liên minh bên này người chơi cũng là đang điên cuồng hướng phía mộ điệu bên kia tiến công từ kia vong linh pháp sư triệu hắn đi ra khô lâu binh cứ việc đều là phổ thông quái vật nhưng so với người chơi đẳng cấp cao hơn ra một chút nhưng t ố i chủ yếu vẫn là quần q u ầ n không dứt không rõ ràng kỳ thật coi như bọn hắn liên tục bại lui y nguyên sẽ có nở tờ cờ xuất thủ t ư ơ n g trợ giải quyết nam hải trần sở ở cọ vong linh pháp sư người chơi lúc này có thể nói là b a o đủ kỉnh tổ chức h ẻ o cù lạ rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ những n à y tiểu khô lâu một cái không phải sự tỉnh hai cái cũng tùy tiện đánh nhưng số lượng nhiều coi như không phải một chuyện như vậy liên c u n g t ử vong giếng mỏ bên trong không có xử lý tốt tuần tra quái cựu hận đồng dạng một đôi phổ thông quái vật xông tới kia tổn thương so bột tổn thương còn hăng hái tại số lớn liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi chiến đấu bên trong cuối cùng vẫn không thể nào để cụ lạc kiên trì chết thảm tại liên minh binh sĩ đ ổ đao phía dưới nương theo lấy liên minh bên này người chơi phát ra gieo họ bộ lạc bên này người chơi thì là có chút khó chịu nhưng cũng không có nhiều thất vọng đón thêm một chút nhiệm vụ này chính là đánh thời điểm đã có người chơi biểu thị biết nhiệm vụ này tương quan quá trình duy nhất có một điểm chuyến thức đó chính là tại vùng này bộ lạc người chơi mặc kệ tiếp không có nhận nhiệm vụ này chỉ cần tham dự vào cái này trong hoạt động liền trực tiếp dứt khoát phán định nhiệm vụ hoàn thành thậm chí ban thưởng đều cho phát đến trong túi leo lưng nếu là tình huống khác bộ lạc người chơi khẳng định là vui vẻ đến vô cùng nhưng bây giờ nào đâu bọn hắn còn trông cậy vào nhanh đang triệu hoán ra một cái tử linh pháp sư r a cái này khiến khô lâu đại quân tiến công nam hải trấn sở ở có đâu liên tục mấy canh giờ đại chiến vẫn không có ý dừng lại chấn húc cái này lúc sau đã rời đi nam hải trấn sở ở cỏ tờ vờ tờ loại vật này một lúc bắt đầu có một chút đã nghiền nhưng sướng rồi một hồi liền sẽ cảm giác muốn thay cái vật mới mẹ đương nhiên còn có một nguyên nhân khác đó chính là trần húc phát hiện một điểm đó chính là loại này nhiều người v ờ v ờ tợ tình hôn dưới bọn hắn chiến sĩ cảnh ngộ thật là không thế nào tốt cái này công kích thường xuyên là v ọ t tới một nửa người liền không có pháp sư thợ săn tốt xấu có thể viễn trình c h u y ể n vận c h u y ể n vận kỵ sĩ cũng có một cái tiểu vô địch có thể giả bộ tiện thể lấy còn có thể cho người khác sữa một ngụm mục sư thì càng không cần nói chuyện điên cuồng sữa t à n huyết người chơi chỉ có bọn hắn chiến sĩ mở ra t h u ậ n tưởng đều cho ngươi tập kích mang đi bất quá có một chút để trần húc tương đối thoải mái địa phương đó chính là chiến sĩ cũng có thể thu hoạch được vinh dự mặc dù hắn chịu không đến người khác nhưng chỉ cần người khác công kích đến hắn thời gian nhất định bên trong đều tính ở vào trạng thái chiến đấu lúc này phe mình trận doanh người chơi đánh chết đối diện người chơi hắn cũng có thể thu hoạch một chút vinh dự giá trị đây cũng là dương thần đặc biệt vì chiến sĩ người chơi chuẩn bị một chút tốt đẹp thể nghiệm cứ việc so với đằng sau chiến trường phó bản sau khi đi ra vinh dự thu hoạch cũng không có khó khăn như vậy nhưng ít ra đến cho chiến sĩ một điểm thể nghiệm cũng tỷ như thánh kỵ sĩ mặc dù giai đoạn trước cùng chiến sĩ đồng dạng các loại kéo hông đánh nhau còn chưa nhất định có chiến sĩ mạnh không có trào phúng kỹ năng và phó bản còn không thể làm tê làm sữa lại không truyền thống mục sư sữa nhiều lắm chỉ có thể làm một cái linh vật cùng chiến sĩ có cộng đồng đặc tính đ ụ g tới mình nghề nghiệp cùng nghề nghiệp chiến sĩ trừ ra người đều có thể kêu một tiếng cha nhưng người ta có thánh quang a người ta có vô địch a đánh không lại còn có thể chạy người ta đến tiếp sau nghề nghiệp nhiệm vụ còn không cần bỏ ra tiền mua ngựa cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm người ta đẹp trai a chiến sĩ phó bản bên trong ra tối thị trang t chịu độc nhất đánh giã ngoại là người đều có thể lưu một lưu chiến sĩ thanh kỵ sĩ thật đánh xác thực có thể một trận chiến nhưng ngươi phải xem người ta cùng không đánh với ngươi a đạo tặc nhà ai đạo tặc đánh với ngươi chính diện theo đuôi tại cái mông của ngươi đằng sau chờ đánh quái tàn huyết thời điểm đi lên dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chẳng lẽ không tốt về phần cỡ lớn v ờ v ờ tợ tình hung giới chiến sĩ càng là công kích phong chỉ có thể kêu đi ra một cái sau đó người liền không có nếu là còn không có loại này an ủi thức nội dung cũng không thể thật trông cậy vào chiến sĩ dựa vào một cái thiên đường ở bên trái chiến sĩ phía bên phải xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh loại này khẩu hiệu đến từ ta lừa gà ta còn có t r a n húc cùng mình người mục sư kia pháp sư đạo tặc còn có thánh kỵ sĩ bốn cái phan hâm mộ cùng đi đến tỷ d ị t h phản cánh rừng góc trên bên phải trải qua người chơi giai đoạn trước thăm dò trên cơ bản một chút đặc biệt phó bản cũng đã làm rõ ràng bộ lạc bên kia kêu rên h ă n g động liên minh bên này tử vong giếng mỏ đồng d ạ n g một chút công lược cũng đã ra khỏi mà bây giờ t r ầ n húc bọn hắn muốn đi cả phó bản liên la thuộc về ở vào bộ lạc một cái song hướng phó bản mặc kệ là liên minh vẫn là bộ lạc đều có thể tiến vào huyết sắc phó bản huyết s ắ c tu đạo viện huyết sắc thập tự quân huấn luyện người mới học viện một toa từ bốn cái khu vực tạo thành cỡ lớn kiến trúc bên trong bốn cái khu vực cũng đem đối ứng bốn cái tiểu phó bản tạo thành hai bên trái phải là không có khóa lại huyết sắc mộ địa cùng huyết sắc thư viện trực tiếp liền có thể tiến bảo trên xuống khu vực thì là có khóa cửa theo thứ tự là huyết sắc đại giáo đường cùng huyết sắc kho quân giới chẳng qua trước mắt mới thôi trên mạng công lược cũng chính là thả ra huyết sắc mộ địa cùng huyết sắc thư viện về phần mặt khác hai cái phó bản thì là không có quá nhiều nội dung hiển nhiên hoặc là vẫn chưa có người nào thông qua hai cái này phó bản ở vào khai hoang trạng thái hoặc là liền là thông qua nhưng không có lựa chọn công bố tương ứng công lược đương nhiên trực tiếp thời đại tăng thêm video trang web đồng dạng cũng không ít kỹ thuật lưu dẫn chương trình cùng công lược thành đoàn đội so đấu công lược tốc độ mặc dù những này tiểu phó bản tinh vân trò chơi cũng không có thiết chí cái gì thủ sắt thành cựu nhưng ở người chơi quần thể ở giữa vẫn là có cùng loại tồn tại trước đó liên minh bên này t ử v o n g giếng mỏ còn có bộ lạc kêu kêu trên hang động các loại phó bản trên mạng các người chơi tự phát tổ chức xếp hạng thì là ghi chép xuống từng cái công lược tổ còn có đoàn đội hoàn thành thủ sắt danh sách bất quá đối với người chơi bình thường tới nói nhất là liên minh người chơi cái này phó bản chỗ khó khăn nhất ngược lại cũng không phải cày phó bản mà là tiến về phó bản đường xá trải qua nam hải trấn sở ở con một trận chiến nhóm đầu tiên ở vào nam hải trấn sở ở có liên minh cùng bộ lạc người chơi trên cơ bản đều đã nên làm chuyện gì một phương u diện khác đó chính là bộ lạc bên này biết một cái nhiệm vụ mới hẹo cụ là báo thủ một cái người chơi tại nam hải trấn sở ở coi mộ địa hoàn thành nhiệm vụ này nơi đó khu bộ lạc người chơi đều có thể thu hoạch được ban thưởng cái này khiến vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này bộ lạc người chơi đều muốn đi tham gia náo nhiệt hôn cái ban thưởng nhưng đây là thuộc về liên minh địa bàn có thể để người mù đến. mặc ù đến. m dù nói bộ lạc người chơi làm nhiệm vụ này liên minh người chơi cũng có thể thu hoạch được một cái lâm thời nhiệm vụ nhưng ban thưởng trên cơ bản là thuộc về gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp cái chủng loại kia cái này so sánh một chút cùng ban thưởng so sánh cái này lãnh thổ quyền sở hữu không thể tùy tiện làm a nghĩ đến làm nhiệm vụ so tài xem hư thực đi thậm chí còn có tương đối nhà người chơi chuyên môn liền đặt tại kia nam hải trấn sở ở c ó mục đích treo liền nhìn có cái gì bộ lạc đạo tặc lén lút tiềm hành tới muốn làm nhiệm vụ mà bên kia bộ lạc cũng không cam chịu yếu thế người liên minh không cho bọn hắn bộ lạc người chơi đi nam hải t r â n sở ở cỏ làm nhiệm vụ ai n à y huyết sắc tu đạo viện phó bản thế nhưng là tại bọn hắn bộ lạc địa bàn các người liên minh muốn đến vào phó bản sẽ phải kiềm chế một chút n h a mà lại các người liên minh đi huyết sắc tu đạo viện cũng không giống như bọn hắn bộ lạc như vậy thuận tiện trong lúc này trên đường nếu là không cẩn thận không có người vậy coi như đừng trách bọn hắn bộ lạc người chơi ra tay ngoan đ â c ta cái khác đều không nói đạo tặc hạ huyết sắc tu đạo viện tất mang nghề nghiệp tốt ta trấn húc tại trực tiếp thời gian mặt cho một cái đánh giá giờ khác này cho dù là cho dù là đối với huyết sắc tu đạo viện cái này phó bản tới nói có thể không có mục sư có thể không có pháp sư có thể không có chiến sĩ nhưng tuyệt đối không thể không có đạo tặc phía trước điều tra nhìn có hay không bộ lạc người chơi sau đó vụ trộm lưu đến huyết sắc tu đạo viện phó bản cổng tiến bản đây chính là đạo tặc chỗ dùng lớn nhất không có đạo tặc nửa đ ư ờ n g liền bị bộ lạc người chơi bắt được thủ thi n g ư ờ i còn cậy phó bản tiến đến một lần không dễ dàng a mọi người xuất ra trạng thái tốt nhất ta mặt khác thi thể làm đội trưởng lại kiêm chức hội trường ta cảm thấy có thể đảm nhiệm một chút tiến vào phó bản bên trong chân húc mười phần cao điệu xin một chút sở thi tư cách tuy nói cùng hắn cùng một chỗ và phó bản đều là f a n hâm mộ sờ thi thể loại chuyện này chỉ cần lời hắn nói f a n hâm mộ khẳng định cũng không có ý kiến gì nhưng lời nên nói vẫn phải nói một chút mà lại hắn cũng thật muốn muốn sờ một thanh thi thể bởi vì hắn đến chứng minh một việc đó chính là hắn không phải người châu phi hắn thật là cái ô hoàng rằng đạo lý ta không phải không phải tù ta thật là ô hoàng à c h ỉ ít tại cái trò chơi này bên trong trước đó tử vong giếng mỏ k i a là b ộ t tỷ lệ rơi đ ổ có vấn đề cái này có thể coi như ta hát sao không thấy trên mạng công được sao kia cái thứ nhất bột rủ cỡ tám ư ơ i cái bên trong có chín cái đều làn ổ và truy phía sau cái kia tinh anh quái bạo mạ vàng tâm chắn tỷ lệ ngược lại là cực kỳ cao mười cái có năm cái đều có thể ra nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn trần húc cảm thấy vẫn là có cần phải giải thích một chút hắn đã trải qua quá nhiều không phải tù xưng hảo từ năm đó chơi tinh vân trò chơi the bị nị ngóp isa a p vua trò chơi còn có hậu tục cái gì tinh vân trò chơi go những n à y khảo nghiệm nhân phẩm trò chơi thậm chí liền ngay cả sụp tợ ma di o chế tạo tại tất cả người chơi trong lòng hắn đều là cái không phải tù rõ ràng có ép thực lực nhưng mỗi lần đều có thể cho người khác đồ lóc chuồng mình dẫn trước thời điểm nhất định có khóa lại môn cần làm công cầm chìa khóa. mình lạc hậu thời điểm m uốn l i ề u một thương tiến đường ống vào cửa nhưng luôn luôn làm đồ người thiết kế giờ lờ cờ cửa vào ngoại trừ một sóng lớn kim tệ cái gì cũng không hiện tại vớt vót cổ cờ rạp để hắn nhìn thấy ánh d ạ n g đông mười lần ném xúc sắc có chín lần đều là chín mươi trở lên điểm số như thế vẫn chưa đủ hâu sao trước đó tử vong giếng họ hắn tạm thời bị mưa đạn cùng đồng đội t ứ c đoạt sờ thi quyền lợi đây chẳng qua là một cái ngoài ý m u ố n trên mạng công lược cùng tỷ lệ rơi đồ kiểm chắc đã chứng minh trong sạch của hắn không phải hắn mặt đen mà là trò chơi tỷ lệ rơi đồ chính là như vậy thiết kế mặt đen không thể nào t ố ta cái này huyết sắc phó bản trên mạng cũng có nói tỷ lệ rơi đổ phương diện vấn đề đợi chút nữa liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là người châu âu ghê tởm sắc mặt cũng không nên quá hâm mộ trần húc nhìn xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn hừ hừ một tiếng đối với mình tại h ấ t vót ổ cờ d ạ p trò chơi này bên trong vật lý hắn liền là tự tin như vậy không có khả năng hắc nếu là hắc mặc dù h ấ t vót ổ cờ d ạ p bên trong không thể thay đổi tên nhưng ta đem liệt biểu ký tên những cái này một cột đ ổ i thành ta là một cái không phải tù đại hắc thủ được đi nhìn xem mình trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc quả quyết nói hắc không có khả năng hắc mà lại coi như thật、đen. vậy cũng là một chuyện tốt bởi vì lúc trước các tốp thủ cờ giặc công khai một chút trong tư liệu hắn cũng biết đến tiếp sau sẽ có một chút đoàn đội phó bản còn sẽ có cd cũng chính là không thể cùng hiện tại những n à y phó bản đồng dạng tùy t i ệ n hạn loại tình huống này sớm phân biệt ra được hắn là một cái hát thủ đến lúc đó chính hắn xây dựng công hội hắn liền có thể không cần lãng phí cd mà làm ra dạng này chắc tuyệt cống hiến hắn vẫn là một cái chùm t ạ n g cờ chiến sĩ có cái ưu tiên cấp trang bị lựa chọn cũng không q u á phận a về phần đổi ký tên cắt bao lớn sự tỉnh không có chút nào quan tâm tốt nhất có thể lên bờ uff trấn húc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo bốn cái f a n hâm mộ bức vào huyết sắc mộ địa phó bản bên trong